ai cũng được tử vận nhẹ nhàng thở dài vương thăng ra rằng b ấ m ngón tay suy tính một hồi sau đó tại giao vân chỉ điểm ánh mắt nhìn về phía chỗ lối ra lập tức tại tử vận đưa mắt nhìn phía dưới vương thăng mặt bên trên mang theo mấy phần t i ế t lối hóa thành một ánh lửa khống chế kim ô hướng phía lối ra phương hướng phi nhanh vương thăng mới vừa bay đi tử vận khỏe miệng mỉm cười thu l i ế m chút nhẹ nhàng thở dài mặt mang tiết hận bay trở về kim bằng nhưng mà vương thăng lúc này không cách nào dùng linh t ứ c dọ x é đến đây là tử vận ba người âm thầm dẫn âm kia láo giả cau mày nói tử tiên bối cứ như vậy thả hắn đi rồi yên tâm cái này bị tạp khâu chắc chắn lại tìm về đến tử vận lệnh nhặt nói nhân tính bản ác ác bên trong có tham hắn vừa nhìn vẫn là tu hành thời gian còn thấp xông sáo bên ngoài còn ít không biết này c ổ chiến trường quy củ cùng chúng ta nói như vậy nhiều đem kim bằng bay chậm một chút chờ hắn chạy tới chính là định không r a n ử a ngày hai người đồng thời gật đầu kia lão giả tự hồ là kim bằng tự chủ t h ấ p giọng nói câu chí liên bay chậm một chút kim bằng dương cánh bay nhanh tốc độ cũng chỉ có trước đây một nửa vương thăng cũng không dám bay quá xa bay đến ở ngoài ngàn dặm liền quay đầu theo đôi u lại vẫn luôn do do dự dự lệ mà lề mề như là đại cô nương lên h kiệu hoa bình thường có chút thẹn thùng không tiến rốt cuộc như vậy lề mề mấy giờ ba người kia cũng chờ mấy giờ vương đạo trưởng tốc độ cao nhất đuổi theo đạo hữu xin dừng bước kim bằng lương bên trên ba người kia bèn nhìn nhau cười nhưng tùy theo liền lẫn nhau thu liệm ý cười bản chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi thiên lâm đại hoa chương bốn trăm sáu mươi tám thiên lâm đại hoa chương bốn t h i ê n lâm đại h o ư ơ n g bốn trăm sáu mươi tám thiên lâm đại hoa đại trương cầu đặt mua một cái lấy lui làm tiến một cái giục cầm c ố túng ớm ở phía dưới vương thăng đã được như nguyện đứng ở kim bằng điệu l ư n g bên trên nhưng hắn vẫn như cũ biểu hiện ra vô cùng cảnh giác chỉ là đứng tại kim bằng điệu phần l ư n g dựa vào sau vị trí cách ba người có nhất định khoảng cách bọn họ đã làm tốt nhất định chờ tìm được bảo điệu vương thăng sẽ dốc toàn lực ra tay đoạt được bảo vật sẽ không tư tảng chờ bọn hắn lấy xong bảo lại chia đều từ vận cấp điều kiện kỳ thật khó mà cân nhắc được tu sĩ theo bản lĩnh điểm mới đúng ai sẽ nói chia đều hai chữ nhưng vương thăng nhất định phải biểu hiện ra chính mình tin còn đối với tử vận có ban đầu tin cậy lúc này hắn đóng vai cái này bị đạo trưởng nhân thiết chính là một cái ra đời không sâu ít tại bên ngoài đi lại tiên nhân trùng hợp phát hiện bảo quang xâm nhập này một giới bên trong lại lo lắng bị người làm hại lại muốn m ấ t chút chỗ tốt đây đều là không ít mới vừa sông sáo vô tận tinh không tu sĩ sẽ có bình thường thao tác tử vận ba người bọn họ thật sự gặp qua không ít loại này tu sĩ cũng tại này đó tu sĩ trên người được quá một ít chỗ tốt cũng coi như được thu hoạch tương đối khá từ đây lúc kết quả đến xem tử vận coi là vương thăng thượng sáo vương thăng lại âm thầm chiếm cứ chủ động nay sự nói thật vương thăng cũng cảm thấy chính mình làm không phải quá quang minh lỗi lạc nhưng ngạnh thực lực còn chưa đủ c h è o chống chính mình cầm kiếm t r ă n g b ư ớ c ân cụt cầm kiếm mà đi quét ngang yêu ma quỷ quái cũng chỉ có thể đi thực lực không đủ trí lực tới thấu giá lộ lúc này lẫn vào thuyền hải tặc vương thăng cũng liền trình độ nhất định đạt thành chính mình mục đích không khó phán đoán tử vận bọn họ là muốn tại phát hiện bảo địa về sau có phong hiểm liền làm bị đạo trường đi sông bọn họ lã vọng b u ô n g cẩn các loại bảo vật tìm được lợi dụng xong cái này bị đạo trường lại xuất thủ giải quyết nếu là không phát hiện bảo vật gì kia cũng không sao liền đem bị đạo t vương, ý ý, vương, vương, vương thăng bằng vào chính mình hai đời đại lượng đọc tiểu thuyết cùng với truyền hình điện ảnh kịch trực tiếp hư cấu ra một cái lôi trạch môn ra tới bọn họ trưởng môn là lôi khâu lôi đạo trưởng cũng là chính mình sư bá là một vị tinh thông lôi pháp thiên tiên đạo trưởng nói đến hưng khởi lúc vương thăng còn tại đầu ngón tay chống giống bóp ra mấy đạo thiểm điện lộ ra được chính mình am hiểu nhất lôi pháp vì để cho chính mình chuyện xưa nghe là thật vương thăng còn ngẫu nhiên đề cập chính mình yêu thích sư tỷ bảo khảng ngộng cũng một mặt hạnh phúc đâm hạ cờ sĩ, chờ chính mình lần này thế sư phụ b á i phòng song láo h ư u trở về liền cùng sư tỷ kết thành đạo lữ thỉnh sư phụ hiểu trí chân nhân làm chứng kiến từ vận miệng bên trong liên tục nói gánh thị hai người khác cũng là cảm khái không thôi như thế hàn huyên nửa ngày bọn họ liền không có chủ đề từng người tại kim bằng lưng bên trên đ à tọa tu hành vương thăng không dám vung lòng cảnh giác ba người cũng là mặt ngoài hòa khí âm thầm đối với vương thăng duy trì đầy đủ cảnh giác bầu không khí thập phần vi rượu lúc này bọn họ mặc dù cách rất gần nhưng chỉ cần hai bên có một tia d ị động một phương khác có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng đối hiện tại vương thăng có thể thao tác không gian liền vô cùng tự đại tối thiểu nhất hiện tại có thể cùng bọn hắn cùng nhau đi phát hiện địa cầu bảo đảm địa cầu cùng đại hoa quốc tại yêu cầu tự mình ra tay thủ h ộ lúc người một nhà tại địa cầu hơi chút động chút tâm tư vương thăng có thể lựa chọn chủ động đem bọn họ dẫn vào giao vân trước đó trên địa cầu bố trí trận pháp cảm ấy lùi lại mà cầu việc khác chính mình cũng có thể đột nhiên gây khó khăn trước đêm này đầu kim bằng giải quyết xem ảnh một này đó đều cần tùy cơ ứng biến có thể sử dụng nhỏ nhất hy sinh đặt thành lưu lại này ba tiên nhân một yêu cầm mục đích chính là vương thăng lúc này duy nhất phải làm suy xét nay loại tiền đề hạ n g hắn có thể xuất hiện một bộ phận hy sinh từ vận bọn họ quyết định cái kia kim hát trên bản tinh đồ chính là chỉ thái dương hệ bên trong hành tinh vương thăng cũng theo bọn họ lời nói bên trong biết được h à n h tinh chính là dương tinh hành tinh có được nguyên khí có thể tồn tại sinh mệnh chính là tinh thần như là một tinh như vậy hoàn cảnh ác liệt chính là phế sao tại kim bằng hướng về ngụy mặt trời bay nhanh lúc vương thăng cũng bắt đầu chủ động cùng mấy người nói chuyện h i ế m tận lực tại không bại lộ tiền đề hạ tìm hiểu hạ bên ngoài hoàn cảnh như thế nào bởi vì vương thăng không thể trực tiếp hỏi tuân những vấn đề này không thể biểu hiện quá không thưởng thức cho nên cũng không thể trực tiếp hỏi ra cái gì có giá trị tình báo tại kim bằng lương bên trên một tháng đoạt được tình báo vô cùng đáng thương vương thăng lúc này vẫn là nghĩ đến nếu là điều kiện cho phép liền tóm lấy ba người bọn họ bên trong tu vi là thấp nhất cái kia khảo vấn hạ bên ngoài hoàn cảnh sắp đến một tinh quỹ đạo bên trong huyễn trận danh giới hai ngày trước vương thăng cũng không hỏi thêm nữa còn lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn đầy đủ thay vào nhân vật diễn kỹ quả thực không tồi từ vận chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm giải b u ồ n biểu hiện ra một bộ đã cùng vương thăng trở thành trí giao hảo hữu bộ g á n g chỉ sợ tại này ba cái tiên nhân mắt bên trong bọn họ đã nắm giữ tuyệt đối chủ động và có thể giết người đ ọ t bảo lui có thể kết giao hảo bị đạo trưởng thông qua cái này bị t ạ c khâu cùng lôi c h ạ c h môn thành lập hữu nghị được đến kia vị thiền tiên lôi khâu đạo trưởng che chở tóm lại bọn họ tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi chính là lại hai ngày về sau kim bằng rốt cuộc chở bốn người xâm nhập n h n trận không hề có điểm báo trước dương tinh thu nhỏ sáng lên rất nhiều bốn người gần như đồng thời đứng lên nhìn chăm chú vào mặt trời con song đao hán tử nhịn không được cười to hai tiếng có động thiên khác quả thật có động thiên khác t ử tiên bối thật sự anh minh a tu vi kia thấp nhất lão giả cũng kích động nơi này tất nhiên tồn tại bảo địa cái kêu ba trăm trượng cao phật tượng nếu như là che lấp vừa rồi lại là một đạo che lấp n à y bảo địa có lẽ chưa từng bị người phát hiện t ử vận lộ ra mỉm cười thản nhiên lại nhìn về phía chính đệ nén vui vẻ vương thăng ôn nhu nói b ị huynh tử vận có thể từng lừa ngươi tự nhiên không có vương thăng thở dài bần đạo lúc này cảm thấy xấu hổ như vậy vô biên vô tận đại trận tuyệt không phải là tiên nhân bình thường có thể làm được tử vận một đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng cũng có chút kích động nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh nàng nói sợ là lời đồn bên trong thái ất kim tiên thậm chí đại la kim tiên mới có thể có như vậy thủ đoạn nghe đồn vương thăng ngược lại là hơi chú ý này đó bởi vậy có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức t ử vận tiếng nói nhất c h u y ệ n bị huynh ngươi cảm thấy nơi này khả năng nhất là địa phương nào vương thăng trầm giọng nói đậu phủ không tồi t ử vận mục quang bên trong lộ ra mấy phần tán thưởng xác thực có thể là những cái đó lời đồn bên trong đại thần thông giả lưu lại đậu phủ kia c o n song đao hán tử đột nhiên nói tử tiền bối chúng ta kế tiếp nên như thế nào tìm kiếm lục soát t ừ vận định tiếng nói nơi này khẳng định có không ít tinh thần trong đó một ngôi sao bên trên chắc chắn có bảo đ ị a không chỉ là mấy người bọn hắn tiên nhân kia kim bằng đều kích động phát ra vài tiếng để gọi hướng về mặt trời lướt ngang mà đi trước hết bị bọn họ phát hiện nhưng thật ra là thủy tinh thủy tinh quay quanh chu kỳ hơi ngắn vị trí vừa vận bị mặt trời quang mang soi sáng ra tới mà tại kim bằng tiến đến thủy tinh lúc h ỏ a tinh lại bại lộ ra tới lại làm kim bằng tiến đến hòa tinh lúc thư không bên trong đột nhiên xuất hiện yếu ớt nguyên khí cái này khiến tử vận ba người cảm thấy phân chấn bọn họ lần theo nguyên khí phân bố quy tích trực tiếp xông về phía địa cầu tiến vào huyễn trận lúc sau ngày thứ m ộ ư ơ i chín kia khỏa màu xanh thảm tinh thần xuất hiện tại bốn người mắt bên trong lúc này vương thăng mới chú ý tới địa cầu tại chính mình quay quanh quỹ đạo bên trên lúc phi hành đằng sau lôi kéo ra một đầu dấu vết mờ mờ những cái đó đều là theo địa cầu bên trên sói mòn nguyên khí kia mang theo mũ tròn láo giả trầm giọng nói hảo tràn đầy sinh linh khí tức như thế nồng đầm nguyên khí tử vận hai mắt tản ra không hiểu ánh sáng nơi này nói không chừng tồn tại một số cao thủ chúng ta trước không muốn xông vào cùng nhau xem xét giới này hư thực ta xem nơi đây xung quanh cũng không nguyên động lại bị song trọng đại trận che giấu nói không chừng có g i ấ u bí mật kinh người khả năng đây là vị nào đại la kim tiên tịch diệt nơi con song đao hán tử cười nói thủ bút lớn như vậy n n g đ ậ m như vậy nguyên khí lại không có nguyên động chúng ta lại không có cảm giác đến cái gì cao nhân khí tước nơi này khẳng định là một vị nào đó đại la kim tiên tịch diệt lúc sau lưu lại một giới bất kể như thế nào trước đi bắt người đến đây tìm hiểu một phen tử vận thấp giọng nói câu ba người đồng thời nhìn về phía một bên không nói lời nào vương thăng đã thấy vương thăng chính mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục nhìn này khỏa màu xanh thảm tinh thần ba người gần như đồng thời lộ ra cười lạnh nhưng tử vận tươi cười đảo mắt liền trở nên vô cùng thân thiết kỳ thật vương thăng sợ hai thán phục là đang thán phục này ba tiên nhân trí nhớ thế nhưng ngạnh sinh sinh não bổ ra một bộ còn thật hợp lý giả thiết tiếp xuống mỗi một bước đều vô cùng hung hiểm vương thăng không dám kinh thường ứng đối ba người vài câu tại tử vận dưới đề nghị kim bằng chậm rãi tới gần địa cầu bọn họ quan sát địa cầu ba ngày phát hiện nguyên khí nồng nặc nhất đại hoa quốc cũng sơ bộ thăm dò rõ ràng địa cầu bên trên nguyên khí phân bố vương thăng hiện tại xem như xâm nhập địch hậu cùng ba người không ngừng thảo luận cũng hiểu rõ ba người ý nghĩ n à y ba cái đến đây nơi đây tầm bảo tiên nhân cảm thấy bị tức mạch bao phủ đại hoa quốc kỳ thật tồn tại một cái thật lớn tụ linh trận nơi nào tất nhiên chính là đại la kim tiên động p h ủ chỗ hơn nữa quan sát ba ngày bọn họ đều không phát giác được địa cầu bên trên có cái gì tiên nhân khí tức đã xác định nơi này cũng không tồn tại cao thủ gì rất nhanh bọn họ quyết định hạ xuống mà đem hạ xuống địa điểm trọn tại nguyên khí nhất là mỏng manh bụi châu đại thảo nguyên vương thăng lúc này đã kết luận địa cầu bên trên tu sĩ đã phát hiện bọn họ hơn nữa mật thiết chú ý nhất cử nhất động của bọn họ kia mấy con vẫn đối với bọn họ vệ tinh này ba tên i tiên nhân không biết là làm cái gì nhưng vương thăng làm sao không nhận biết thuận lợi rơi xuống đất kim bằng đột nhiên bắt đầu sao động bất an kia lão giả thấp giọng nói vài câu tử vận gật gật đầu đi trước đi vương thăng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra kim bằng bỏ rơi mấy người bọn họ cực tốc nào về phía một chỗ thảo nguyên bên trên thôn xóm cự mỏ mở ra mấy trăm tên còn không biết đã xảy ra cái gì bộ tộc cư dân gặp không may hai hỏa ngập đầu vương thăng cao mày nói cái này một số người vì cái gì cùng chúng ta như vậy khác biệt loại người này s á c thực hiếm thấy từ vận khẽ cười nói đại khái là vị cao nhân nào tạo hóa mà ra à chúng ta chậm rãi tới gần hướng kia tụ linh đại trận là được kim bằng ăn uống no đủ rất nhanh liền hài lòng bay trở về tiếp tục đảm nhiệm phương tiện giao thông hướng về đại hoa quốc phương hướng cực tốc bay đi từ vận làm thủ thế ba tiên nhân lấy ra từng người p h á t bảo vương thăng cũng mặt không thay đổi đem sau lưng vô linh kiếm rút ra từ bỏ h u y tưởng chuẩn bị một trận chiến giao vân đã sớm đem trận pháp hiểm cảnh vị trí cùng vương thăng lời nói sau đó phải làm chính là đem mấy người kia dẫn đi tùy tiện cái nào nơi trận pháp bên trong mà lúc này từ vận đột nhiên nói ta đại khái dùng tiên thức lục soát nơi đây cũng không tìm được nửa cái tiên nhân chỉ là phát hiện mấy tên thoát thai cảnh tu sĩ không như trước đi bắt cái tu sĩ tới chúng ta thẩm vấn một phen cũng đừng va chạm có lẽ ở chỗ này ẩn cư cao thủ để ta đi vương thăng chủ động mở miệng vậy làm phiền bị huynh việc nhỏ vương thăng vô ý thức gỡ ngược ngầm đầu lộ ra mỉm cười thản nhiên sau đó liền theo kim bằng lưng bên trên n h ả lên nhưng mà vương thăng mới vừa nhảy dựng lên chỉ thấy một đạo thân ảnh siêu siêu vẹo vẹo theo khí mạch biên duyên dấm lên giấy tiên hạc bay ra tên kia tu sĩ nhẹo đầu nhìn về phía bên này xa xa liền bắt đầu đối với vương thăng trước mắt con song đao hán tử kia c ư ờ i nói n à y còn có đụng vào cửa vương đạo trường bình tĩnh gật đầu thân ảnh vượt qua ngàn mét cách không đem giấy tiên hạc bên trên nam nhân nhất trụ túm về tới kim bằng lương bên trên vững vàng để trong tay cái này người chính là long h ổ sơn cao đồ thi thiên trương vương thăng bắt hắn lại lúc đã sớm truyền thanh nói câu diễn kịch bọn họ cảm thấy nơi này là cái nào đó đại la kim tiên đ ộ u phủ tuyệt đối đừng lộ tẩy nhớ do nói cổ đ i ề u thi thiên t r ư ơ n g lập tức bày ra một bức khủng hoảng b i ể u tình hai tay run r u dậy như là được rồi bách kim sâm dùng mang theo vài phần tiếng địa phương hương vị cổ đ i ề u quân thanh hô hào thượng thượng tiên đường d ễ t a ba người lập tức nhìn chằm chằm thi thiên t r ư ơ n g một hồi mánh xem thiên nhân uy áp phía dưới thi thiên t r ư ơ n g lần này là thật bắt đầu run lên không ngừng nuốt nước miếng tiểu diệu quân sư tổ tông a nhiệm vụ này làm gì một hai phải hắn tới làm vương thăng mở miệm chính là thuần khiết cổ điểu lạnh lùng hỏi một câu ta hỏi ngươi đáp nếu dám có nửa điểm l ử a gạt cẩn thận bần đạo dưới kiếm không lưu tình n g ư ơ i các ngươi là ai đừng có giết ta nay vị đạo hữu chớ sợ tử vẫn ôn nhu mở miệng lại am hiểu sâu đỏ trắng mặt c h i đạo bị huynh trước đem hắn b u ô n g ra đi liền thoát thai cảnh đều không nho nhỏ tu sĩ lượng hắn cũng là không dám l ử a gạt cái gì đề song đao hán tử thấp giọng nói không như trực tiếp siêu hồn được rồi siêu hồn không khỏi vi phạm lẽ trời chúng ta là vì cầu bảo vật vương thăng níu mày nói câu hán tử kia hử lạnh một tiếng cũng không nói thêm cái gì vương thăng đem thi thiên trương gông xuống cái sau đặt mông ngồi ở vương thăng bên người mang theo vài phần sợ hãi tại mấy người trên người nhìn tới nhìn lui tử vận mở miệng nói vị tiểu hữu này xưng hô i như thế nào bần đạo đạo hiệu tử vận vừa rồi mời tiểu hữu tới này vị chính là lôi chạch mồn cao đồ bị tạp khâu bị đạo trưởng chúng ta cũng không có ác ý chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua giới này mà thôi thì thiên t r ư ơ n g bộ mặt cơ bắp hung hăng rung động mấy cái này ra hỏa cũng là ngâm nhân cứng rắn b ắ p đùi hai mắt rừng rừng lăng là không bật cười tử vẫn hỏi không biết đạo hữu có thể hay không cho chúng ta giải đáp một chút nghĩ hoặc ngài ngài nói Thi t đã,、e. đã đối n đ á phương lời. Thăng một c á lựa chọn nơi đây có cái đại la kim tiên ẩn dấu đặc thừa vương thăng liền mượn thi thiên chức miệng đi bằng chứng đối phương suy đoán này thuận tiện chuẩn bị đem bọn họ dẫn đi gần nhất trận pháp cảm ấy chúng ta công pháp tổ chuyên x u ố n g a thì thiên t r ư ơ n g rụt lại cái cổ thấp giọng nói câu nghe nói là một vị lao thần tiên che t r ở chúng ta tổ tiên rất nhiều năm cũng truyền chút tu hành phương pháp cho chúng ta nhưng không truyền cho chúng ta như thế nào thành tiên tri pháp thế là t ử vận ba người liền bắt đầu suy nghĩ n à y tám thành là kia vị lao tiền b ố i cố ý lưu lại một ít tu đạo phương pháp nhờ vào đó tại chính mình tịch diệt lúc sau tìm kiếm thích hợp chuyển nhân y bát đủ loại dấu hiệu cho thấy nơi này cùng ngoại giới là ngăn cách nơi này thành trì tri đại phàm nhân nhiều tựa hồ cũng duy trì đại la kim tiên động phụ suy đoán tử vận ba người đối với phàm nhân như không có gì đối với chỗ này lưu truyền chuyện x ư a lại là phá lệ cảm thấy hứng thú kim bằng rơi vào một chỗ cao nguyên bên cạnh hồ t h i thiên t r ư ơ n g run dày giảng thuật một ít nhìn như không có gì lo diệp tính truyền thuyết nhưng ở ba người nghe tới đây chính là một loạt manh mối cùng dấu vết để lại mà tại này trong đó bị lặp đi lặp lại nhắc tới kỳ thật chính là hai cái trận pháp cạm b ấ y nơi ở mặt trăng thục sơn vương đạo trưởng hiện tại lo lắng là tử vận ba người tại lợi dụng xong thi thiên chương lúc sau liền muốn tiện tay d i ệ đi cho nên vẫn luôn lớn sách theo chính mình tiểu đồng bọn miễn cho hắn bị này ba vị tiên nhân tiện tay bốc nát thì thiên chương cũng ý thức được vấn đề này cho nên lúc này sợ hãi cùng sợ hãi thật sự không phải giả vờ từ vận bọn họ cẩn thận hỏi ý hồi lâu linh thức cũng vẫn luôn tại đại hoa quốc các nơi dò xét lúc này vương thăng cũng đã phát hiện tu đạo giới đại bộ phận tu sĩ đều đã lẩn trốn đi lúc này thoát ra khí tức những cái đó thoát t h a i cảnh nguyên anh cảnh tu sĩ đều tụ tập tại kia mấy chỗ trận pháp cảm bẫy gần đây mặc dù không có thể trực tiếp cùng đại gia bắt được liên lạc nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy hiện tại đại hoa quốc, đặc thù tổ ba đang toàn lực vận chuyển đạo môn đạo thừa đông đảo tán tu đều tại đặc thù tổ ba cân đối hạ chuẩn bị cùng địa ngoại tiên nhân đánh một trận ác chiến không thể không nói thi thiên trương ôm ấp yêu thương là một bước rượu cờ này ra hỏa đ ư n g không được đầu góc chuyển rất nhanh hơn nữa ra mặt dày bản thân liền có một loại gian trá khí chết quả thực là ngụy trang địa gian không có hai nhân tuyển bí huynh chúng ta cũng nên thương nghị thật kỹ lưỡng một chút tử vận l ệ n h nhạt nói câu ánh mắt mang theo một chút ám chỉ như vậy ám chỉ tựa hồ là muốn để vương thăng ra tay đem thi thiên trường diệt khẩu vương thăng xem như là chính mình nhìn không hiểu tiện tay một chút dùng pháp lực đem thi thiên trương giam cẩm đi tới ba người trước mặt sách theo song đao hán tử nhịn không được nói còn giữ hắn làm gì hẳn là còn hữu dụng vương thăng trực tiếp dịch ra chủ đề tử vận đạo hữu cảm thấy chúng ta kế tiếp nên như thế nào hành sự tử vận mặt lộ vẻ suy tư nghiêm mặt nói nơi đây hẳn là chúng ta phát hiện trước nhưng cũng không biết cái k i a đạo bảo quang phải chăng còn bị mặt khác tại cổ chiến trường tìm kiếm bảo vật đồng đạo nhìn thấy cho nên không nên quá mức chậm trễ làm tốc chiến tộc thắng vương thăng chắp tay một cái nói toàn nghe đạo hữu an bài chính là tử v ậ n ôn nu cười một tiếng tiếp tục nói lúc này nhất đáng giá hoài nghi địa điểm kỳ thật chính là này tụ linh đại trận hạ trận nhãn cùng với kia k h ỏ a bạn tại này tinh thần xung quanh âm tinh nơi đây cũng không quá mức lợi hại tu sĩ không như liền làm phong hình lâm lao đi trận nhãn giò xét bị huynh cùng ta đi kia k h ỏ a âm tinh phía trên giò xét một phen cái gọi là âm tinh hẳn là chỉ hành tinh vệ tinh xem ảnh một vương thăng cũng không có cái gì chần c h ở gật gật đầu nói đã như vậy vậy cũng tốt ta trước đưa này ra hỏa đoạn đường lời nói bên trong vương thăng đột nhiên đối phía sau đánh ra một trường thi thiên t r ư ơ n g thân hình bị đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài tại không trung phun ra một miệng lớn máu tươi hóa thành một mạt lưu tinh trực tiếp biến mất tại chân trời kia tên cầm song đao hán tử nhữ mày lại nhưng cũng không nói gì vương thăng đương nhiên không có khả năng thật làm thi thiên t r ư ơ n g trọng thương một trưởng dùng xảo lực nhìn như c ư n g mãnh kỳ thực này phần trưởng lực sẽ vẫn luôn bao khỏa thi thiên t r ư ơ n g đem hắn trực tiếp đưa đi trong vũ trụ thi thiên t r ư ơ n g cũng thừa cơ giả chết đáy l ò n g các loại h á i hùng kíp vĩa nhưng cũng chỉ có thể theo trưởng lực tung bay không dám vọng đậu hơi lộ một chút nhân bánh đó chính là phí công đọc sức cẩn thận tựa hồ hết thạy đều không có vấn đề gì cũng là dựa theo tử vận nói tới như vậy bốn người phân hai đường này đuối vương thăng tới nói cũng là có thể tiếp nhận lúc này hề liên địa phủ tiên nhân thục sơn lao kiếm linh đều tại đại hoa quốc bên trong phối hợp giao vân trước tiên bố trí trận pháp lại có đại hoa quốc tu sĩ hợp lực đối phó hai tên tiên nhân cộng thêm một đầu tiên nhân thực lực kim bằng đ i ệ u hẳn là không đáng kể áp lực ngược lại tại hắn bên này tử vận cái này nữ tiên tâm tư kỳ đáo lại là nguyên tiên đ ỉ n h phong nửa bước chân tiên cao hơn hắn gần hai cái đại cảnh giới như vậy thủ t vương thăng không năm chắc chút nào có thể thắng có thể kéo một hồi là một hồi nếu là có thể đem tử vận vây ở trận pháp bên trong chờ hề liên bên này chiến sự giải quyết xong hợp lực đối phó tử vận liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều hai đạo lưu quang xẹt qua tinh không một trước một sau hướng về nguyệt cung bay đi mà bọn họ bay đi lúc sau kia kim bằng cùng còn lại hai người nhưng lại chưa lập tức về phía trước ngược lại là tại kia l ặ n g lặng đợi một hồi lúc này mới cùng nhau dẫm tại kim bằng điệu lương bên trên hướng về đại hoa quốc không trung bay đi kia mang theo mũ tròn lão giả tay bên trong l ấ y ra một đầu cùng loại với la bàn đồ vật tại kia không ngừng lê hoay xách theo song đào hán tử linh thức đảo qua các nơi ỉ vào kim bằng phi tốc nhanh chóng tại đại hoa quốc trên không xoay hơn mười phút thục sơn tử nham tự gần đây lâm thời trung tâm chỉ huy bị tầng tầng trận pháp che lấp phía dưới mấy trăm tên thiên phủ cảnh phía trên đạo trưởng chú ý màn hình lớn bên trên hình ảnh hình ảnh điểm vì hai bộ phận một phần là vệ tinh ảnh mây mặt bên trên có ba cái tụ cùng một chỗ điểm màu lục chính không ngừng c h ấ p động một bộ phận còn lại là thông qua các loại thủ đoạn quay trụ hợp thành hình ảnh có thể nhìn thấy kim bằng đoàn kia cái bóng mơ hồ nơi này tụ tập không sai biệt lắm tu đạo giới một phần ba cao thủ canh giữ ở một chỗ trận pháp cạm bẫy bên ngoài chỉ cần kim bằng điệu phát động thuộc sơn xung quanh bố trí trận pháp bọn họ liền sẽ lập tức lao ra củng cố đại trận đối mặt tiên nhân cấp chiến lực bọn họ cũng chỉ có thể làm những chuyện này trong phòng chỉ huy hề liên ngồi tại góc bên trong một bên còn lại là nâng một thanh cổ kiếm phi luyện tử tết tóc đôi ngựa biện xuyên một thân đồ thể thao vương tiểu diệu chính cùng mấy vị đạo gia mấy vị sĩ quan đứng chung một chỗ vây quanh ở thực tế h ảo xa bàn xung quanh lúc này đều rơi vào trầm mặc kiếm t ô n g trưởng môn thanh long đạo trưởng đỡ dâu hỏi bọn họ đang làm cái gì một vị lao đạo trầm giọng nói hẳn là cẩn thận sợ bị khí mạch bao phủ nơi có tiên nhân tiềm ẩn đi không thích hợp phi ngữ đã cùng kia tên tu vi cao nhất nữ tiên đi nguyện cung dò xét hai người này cùng này đầu kim bằng điều ấn lý thuyết hẳn là sẽ rất xuống tới mới đúng bọn họ cũng đã khám phá chúng ta bố tr vương tiểu diệu đột nhiên mở miệng nói câu liền mang theo taka hẳn là bại lộ lời vừa nói ra trong phòng chỉ huy lập tức rất gấp gáp xó a xỉnh bên trong hề liên lập tức đứng lên không như trực tiếp ra tay đem hai người này cấp tốc bắt lại sau đó tiến đến phi ngự bên kia chi viện không được vương tiểu diệu lập tức bắt bỏ hiện tại khó giải quyết nhất chính là cái này kim bằng điều căn cứ trước đó xác định số liệu nó phi tốc thực sự quá nhanh taka kia tính tình đại tỷ ngươi cũng không phải không biết hắn tất nhiên không dám đem hết t h ể hy vọng ký thác tại huấn trận khẳng định một lòng cầu ổn nếu như không phải huấn trận bại lộ Hắn trong phòng chỉ huy đám người không khỏi một tay nâng h r á n thì thiên chương trên người có máy nghe trộm bọn họ đối thoại đương nhiên không sót một chữ đi vào bọn họ hai bên trong vương tiểu diệu hơi nhữ mày thấp giọng nói cái kêu tên là tử vận nữ tiên người hiện tại đoán chừng là muốn đi trên mặt trăng giải quyết taka hiện t ạ ừm không nhất định vương tiểu diệu mí môi ánh mắt có chút hỗn loạn nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định nhanh chóng nói xong có hai loại khả năng một loại khả năng là ta ca bị tử vận giải quyết nhưng khả năng này rất nhỏ k i a nữ tiên cảnh giới so ta cùng tiểu phi ngữ cao không ít hề liên lo lắng nói câu đại tỷ ngươi suy nghĩ một chút ta ca chém giết những cái đó c ổ tội tu thời điểm là cảnh giới gì vương tiểu diệu hỏi ngược một câu hề liên lập tức nghĩ đến chuyện lúc trước hơi nhẹ nhàng thở ra tu vi cảnh giới không có nghĩa là cuối cùng chiến lược nhất là đối với ta ca mà nói vương tiểu diệu cũng giống là tại tìm chút lý do thuyết phục chính mình hơn nữa ta sư phụ giờ phút này cùng ta ca ở cùng một chỗ nguyện cung lại tồn tại tiểu tiên liên giới ta k a xảy ra chuyện s á t suất tuyệt đối không lớn lại nói ta k a lại không ngung đốc có sĩ、si、quan hỏi một loại khác khả năng là cái gì ừm khả năng này là tương đối lý tưởng trạng thái vương tiểu diệu thấp giọng nói đúng đấy ta k a đã đem chúng ta suy xét này đó đều suy xét đến cô y ban cái sơ hở cấp nữ tiên người làm nữ tiên người sinh ra tình thế ngộ phán từ đó hạ lệnh làm này hai tên tiên nhân lao xuống thăm dò phải làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng hơn nữa ta k a mặc dù không ngung đốc nhưng suy xét vấn đề tựa hồ cũng sẽ không như thế xâm nhập xung quanh người đều là sắc mặt ngưng t r ọ n gật g đầu đối với vương tiểu diệu phân tích coi như tin phục chúng ta có thể làm cái gì sao hiện tại hề liên có chút không cam lòng hỏi một câu vương tiểu diệu nói uy hiếp không chỉ là này mấy cái tiên nhân bản thân mà là bọn họ có khả năng đem chúng ta này một giới tin tức mang ra tiên cấm nơi đây là vô cùng hậu hoạn bọn họ phát hiện chúng ta liền tuyệt đối không thể thả bọn họ đi chúng ta bây giờ duy nhất có thể hạn chế cái này kim bằng điều chỉ có này đó ta sư phụ bố trí trận pháp này mấy cái tiên nhân thực thông minh bọn họ lúc này chỉ cần án binh bất động q u y ề nói chủ chúng coi hắn khi họ nhiên không khả động liền tại bọn hắn tay bên trong. bọn xuống, bên này khả năng là tại rơi tay tất ta Mà sợ thể làm, chính là tốc độ nhanh g ả i chiến、đấu. Nói quyết đấu. xong vương tiểu diệu nhìn chằm chằm trước mặt xa bàn bên trên không ngừng chuyển động mấy cái kia điểm sáng thấp giọng nói hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bọn họ là tại ta ca hoặc là thiên trường ca trên người phát hiện sơ hở cũng không phải là phát hiện chúng ta thiết hạ bố trí bọn họ hẳn là không phát hiện chúng ta bố trí nhất danh chiến bị tổ sĩ quan thấp giọng nói người xem bọn họ q u ý tích bay tại chúng ta ba chỗ c ạ m b ấ y trên không cũng không có bất kỳ cái gì dị thường vương tiểu diệu năm năm quyền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn xuống dưới bảo trì lý trí tin tưởng chính mình lao ca trừ cái đó ra nàng cũng vô pháp làm thêm cái gì rốt cuộc hơn một giờ về sau kim bằng điệu đột nhiên hướng về t h ụ c sơn sở tại rơi xuống rơi xuống tốc độ rất chậm hai người cùng cái kia kim bằng điệu đều tại thận trọng dò xét các nơi mà bọn họ điểm rơi chính là tu đạo g i i cố ý bán đi sơ hở chi nhất đại kiếm sơn t h u c sơn kiếm tông sơn môn chuẩn bị ra tay vương tiểu diệu ánh mắt bên trong lo lắng vạch một cái mà qua ép buộc chính mình không suy nghĩ nhiều chuyên chú vào lúc này b i ế n hóa tại kim bằng đột nhiên bắt đầu hạ xuống hai phút đồng hồ trước đó tại long hồ sơn sơn môn một chỗ khác trận pháp c ả m b ấ y tiềm ẩn nơi trốn tại góc mù quản huyên đột nhiên đứng dậy nàng tay bên trong cái k i a mệnh hồn đèn ánh lửa nhẹ nhàng rung động hạ tựa hồ muốn dập tắt đồng dạng nhưng cũng may ngọn lửa chỉ là rung động mấy lần liền nhanh chóng khôi phục ổn định bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi hai bộc lộ bộ mặt hung ác chương bốn trăm bảy mươi bộc bộc bộc chương bốn trăm bảy mươi bộc lộ bộ mặt hung á c kim bằng bắt đầu hướng về phía dưới rơi xuống hơn mười phút phía trước n g u y ệ t cung hai đạo lưu quang cực nhanh từ nơi xa bay tới một trước một sau rơi vào núi hình vòng cung bên trên trước nhất một người thân mang đạo bảo sách theo tiên kiếm tất nhiên là vương thăng đằng sau kia tên nữ tiên dĩ nhiên chính là tử vận lúc này nàng liền rơi vào vương thăng bên người cách xa hơn mười thước ánh mắt tại hoang vu mặt trăng mặt ngoài đánh giá rất nhanh liền phát hiện một châu nguyên khí tiết lộ nơi cái gọi là nguyên khí tiết lộ trên thực tế chính là mồi nhử liền như là đại hoa quốc sở thiết hạ kêu ba chỗ c ả m bẫy mỗi nơi đều có tương đối rõ ràng sơ hở hấp dẫn này đó địa ngoại tiên nhân chú ý mặt trăng mặt ngoài bố trí k h ố n trận bên trong đồng dạng chế tạo ra nguyên khí tự nguyện biểu khe hở tiết lộ mà ra tình hình nay đó bố trí nhưng thật ra là tại giao vân chỉ điểm đã môn hết thể đạo thừa cao thủ liên hợp dùng thời gian ngắn nhất hao phí đại lượng tài nguyên chế tạo ra bốn phía k h ố n trận nay bốn phía trận pháp c ả m b ấ y sở tại theo thứ tự là thục sơn kiếm tông sơn môn long hồ sơn thiên sư đạo sơn môn trung nam sơn phía sau núi cùng với nguyễn lưng Năm đó phát h i ệ n nữ n thi c ù g sáu cái từ i biên núi tiên miệng nói giác, tới đi. ê bên n hình vòng cung. huynh, thường, nguyên vận động vương thăng cũng đáp, ta cũng phát giác, cùng nhau Bì ba chút chút hồ khí chủ phát có có câu, đậu. tựa một Tử ta mở xem xem đáp, m tử vận nhẹ nhàng gật đầu lại đột nhiên đối vương thăng phóng ra một bước cách hơi chút tới gần chút nữ điệu nhu hòa nói b ị huynh ta ngươi cũng không cần quá mức x u ấ t ruột thừa dịp hai người bọn họ không tại có vài câu thể mình lời nói t ử vận muốn nói cấp bỉ h u n h nghe vương đạo trưởng không khỏi đáy lòng một hồi nói thẩm không biết này từ vận lại muốn làm cái gì yêu tiêu thân hồ lô bên trong bán là thuốc gì đây ân tám thành chính làm ộ n g hán dược lúc này vương đạo trưởng đã làm tốt ứng đối xấu nhất tình hình chuẩn bị cái gì xem như xấu nhất tình hình đơn giản chính là chính mình hiện tại đã bại lộ tử vận đây là tại tiến hành sau cùng thăm dò cố ý dẫn hắn tới nguyện cầu bên trên đem hắn cùng tu đạo giới lực lượng tách ra tại này bên trong ra tay giải quyết hắn thậm chí khả năng tử vận sẽ còn sử dụng kim bằng phi tốc làm mặt khác hai người đồng bọn nhanh chóng đến đây chi viện trong trong ngoài ngoài đều là xáo lộ dù sao vương thăng sẽ không tin cái này tử vận tiên nhân trong cái miệng nhỏ nhắn nói ra được nửa chữ t ử nói từ xưa chân thơm lưu không được đều là xáo lộ được lòng người lại hoặc là trương mẫu đã từng lưu lại câu kia lời lẽ t r í lý nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ t gặp người đương nhiên sư tỷ đại nhân ngoại trừ hai người cách ba bốn mét khoảng cách tử vận tràn ra tiên quang đảm nhiệm chất môi giới tốc độ không nhanh không chậm cùng nhau hướng về chỗ kia núi hình vòng cung bay đi bí huynh ngươi cảm thấy tử vận như thế nào không có dấu hiệu nào tử vận đột nhiên như vậy đến rồi câu đạo hữu sao là vừa hỏi như thế xem ảnh một tử vận trong tươi cười lộ ra mấy phần vũ mị nói khẽ tử vận thở nhỏ số khổ bất quá ba bốn tuổi liền bị đưa vào một chỗ tà tông bị truyền thụ nửa tàn tiến pháp chỉ lợi tu ra hòa hầu cung cấp những cái đó tà tông tu sĩ may mà mười một mười hai tuổi lúc tiêu tà tông bị mấy vị tiên nhân luyện tập tiêu d i ệ t tử vận lúc này mới có thể thoát thân từ đó lang bạt kỳ hồ một đường tu hành đến nay nay nhoáng một cái cũng đã hơn sáu ngàn năm mỗi lần nghĩ kịp thời đường ra khổ kiểu gì cũng sẽ cảm niệm đạo hạnh không dễ tự thân chi cơ khổ vương thăng cau mày nói đạo hưu có chuyện nói thẳng liền có thể tử vận gương mặt bên trên bay lên một mặt đỏ ửng thấp giọng nói cùng bị huynh gặp nhau kỳ thật bất quá ngắn ngủi thời gian nhưng chẳng biết tại sao tử vận đã là có chút không kềm chế được nghe được này vương thăng đáy lòng một hồi m á n h t r ậ n trắng mắt giao vân cũng tại vương thăng đáy lòng mắng câu không biết liêm sỉ bị huynh cảm thấy tử vận như thế nào ai như vậy nói chuyện quả nhiên là xấu hổ mà chết tử vận tử vận đạo hưu nói lửa vương thăng ôm kiếm chắp tay lạnh nhạt nói tựa hồ bần đạo trước đó nhắc qua vận đạo cùng môn bên trong sư t ỉ lưỡng tỉnh t ư n g duyệt nhận được có yêu bị huynh nói là bảo mộng có thể đạo hữu sao tử vận lộ ra ôn nhu mỉm cười giống như bị huynh như vậy kỳ nam tử đạo lữ như thế nào chỉ có thể có một vị vương thăng vô ý thức chuyển hạ tay bên trong vô linh kiếm m ũ i kiếm cười ngượng ngùng âm thanh vận đạo tư chất bình thường không dám đắt như thế lấy lỏng tử vận đạo hữu sao phải như thế thử nghiệm hẳn là thực sự cố ý d ễ cận phải không bị huynh như thế nào cảm thấy tử vận đây là tại g ễ cận tử vận thật sự tử vận kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào vương thăng sắc mặt có chút điểm đạm đ n g yêu vương thăng tránh đi nàng ánh mắt mà cũng liền tại lúc này tử vận tay trái tại khắc một bên ngã úp một mặt màu đỏ sậm q u a n mang tại nàng lòng bàn tay chợt lóe lên rồi biến mất biến cố phát sinh vương thăng tựa hồ không có chút nào đề phòng thân thể nhẹ nhàng rung động hạ đầu vai lưng chỗ cổ nhiều thập nhị chi màu đỏ nhạt đọc o trâm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tử vận trực tiếp dừng thân hình mà vương thăng tại không trung liên tục mấy cái lảo đảo thẳng tắp hướng về phía dưới ngã đi miễn cưỡng ngã ngồi tại một chỗ núi hình vòng cung b ê n liên hắn ngẩng đầu trừng mắt tại tinh không bên trong nhẹ nhàng trôi nổi từ vận mặt lộ vẻ hoảng sợ từ vận khỏe miệng kéo ra một chút cười lạnh bàn tay trắng non mở ra tiên quang lưu chuyển hai đầu màu xanh nhạt dây thường dài bay tới đem vương thăng trực tiếp trói thành bánh trưng này đó dây thường phảng phất là cây mây luyện chế m à thành mặt trên còn có nhất căn căn nhỏ bé gai ngược này đó gai ngược nhẹ n h õ m đâm rách vương thăng tiên khu làng ra vương thăng lập tức cảm giác ngứa ma ma như thế nào giao vân ở đáy lòng hắn có chút bận tâm hỏi vương thăng duy trì trận mắt nhìn biểu tình đáy lòng bình tĩnh đắc lời vẫn được nhìn n à n g có hoa chiêu gì hành sự tùy theo hoàn cảnh s á c thực vẫn được hắn có nghĩ đến tử vận hội dẫn đầu làm khó dễ chỉ là không nghĩ tới đối phương cũng không phải là toàn lực ra tay mà là lựa chọn dùng độc châm cùng này loại mang độc dây thường p h á t bảo ngân châm bay tới lúc vương thăng linh giác chỉ là rất nhỏ cảnh báo vương đạo trưởng cũng liền không coi ra gì tương kế t i ể u kế để cho chính mình trúng độc châm dùng thiên kiếp tắm rửa như vậy nhiều năm thành tiên trước đó thiên kiếp càng là song trọng mười tám đạo vượt xa bình thường quy cách nếu là đạo khu cùng nguyên thần liền điểm ấy độc đều kháng không được đây chẳng phải là quá lãng phí lôi điện tài nguyên lên rồi từ vận tay bên trong nhiều hơn một thanh t ư ợ n như một chất trường kiếm thân ảnh chậm rãi bay tới ánh mắt bên trong t o á t ra mấy phần t r e o tức khoe miệng nụ cười quyến rũ cũng hóa thành trào phúng nghe nàng nói dám lấy phi tiên cảnh sơ kỳ tu vi vẫn luôn bất động thanh sắc tiềm phục tại ta ba người bên người như vậy can đảm bị huynh sao phải tự coi nhẹ chính mình như thế nào không tính là kỳ nam tử đắc chính mình tu vi chẳng biết lúc nào đã sớm bại lộ tiên giới tiên pháp ao bên trong vớt ra tới có quan hệ che lấp tự thân tu vi tiên pháp hẳn là không có tác dụng gì vương thăng ánh mắt bên trong t o á t ra mấy phần giật mình v tử vận. Tử vận mắt, mắt ồ vương thăng tiếng nói mang theo vài phần suy yếu ngồi ở kia ánh mắt toát ra mấy phần hối hận ngươi là như thế nào nhìn ra sơ hở có thể hay không làm bẩn đạo chết được rõ ràng ai nói ta muốn giết ngươi rồi tử vận đi đến vương thăng trước mặt cách ba mét đứng vững ánh mắt bên t r o n g toát ra một chút cảm khái nếu ta đoán không lầm ngươi kỳ thật chưa hề đi ra giới này vẫn luôn tại nơi đây tu hành được rồi k ê u vị đại thần thông giả lưu lại rất nhiều bảo vật cùng y bát lúc này mới tu thành tiên nhân đi không sai biệt lắm chính là như thế vương thăng mặt lộ vẻ nghiêm nghị như thế ứng tiếng dọc theo đường đi ta kỳ thật đều đối với ngươi chưa từng sinh nghi tử vận mục quang trung lưu lộ ra một chút thưởng thức không thể không nói ngươi can đảm hơn người tâm trí cũng là có chút lợi hại tử vận tuy chỉ là ta tu chưa thấy qua quá nhiều việc đời nhưng dầu gì cũng tính một nữ tử đối với ngươi như vậy nam tu sẽ không để ý nhỏ bé nhanh cuối lại thường xuyên sẽ có để ý trên người ngươi mặc cái này là bảo nhìn như cùng bình thường đạo bảo không kém bao nhiêu nhưng cũng không ít nhỏ xíu khác biệt tỉ như cổ áo kiểu dáng ống tay áo rộng hẹp như vậy kiểu dáng tại cổ chiến trường xung quanh hơn mười tinh thần bên trong cũng ít khi thấy vốn dĩ ta cũng không đem này coi ra gì thẳng đến ngươi bắt tới tên kia tu sĩ hắn trên người đạo bảo kiểu dáng giống như ngươi không hai ngươi cuối cùng lại cũng không giết hắn chỉ là đem hắn xa xa đưa ra ngoài này còn chưa đủ rõ ràng sao đạo bảo vương thăng cúi đầu liếc nhìn lần này lại là khuôn mặt ngưng trọng gật đầu t h ủ giáo trừ cái đó ra ngươi tay bên trong tiên kiếm nhất định không phải phạm vật này nhất định là một cái hiếm thấy bảo vật mà ngươi vừa rồi ra tay đánh bay tên kia tu sĩ lúc tự thân cảnh giới đã hiển lộ không bỏ sót húng chi giới này quả thực có chút cổ quái ngươi đã tu thành tiên nhân nhưng trừ ngươi ở ngoài lại tìm không được độ kiếp đại thừa này hai cái đại cảnh giới tu sĩ khí tức đây mới là sơ hở lớn nhất nếu ngươi bắt tới người kia nói tới không giả vị huynh tuyệt đối là đã được đến kia vị đại thần thông giả đạo thựa nhờ vào đó thành tiên ta nói này đó nhưng có sai nàng không nói một câu vương thăng khuôn mặt liền đủ á m mấy phần tựa hồ là tại xác minh nàng nói tới n à y đó địa ngoại tiên nhân não bộ năng lực so với địa cầu tu sĩ cao không chỉ một số lượng cấp người đều ngày họp trông mong tất cả mọi chuyện dựa theo chính mình kỳ vọng như vậy phát triển đạo lý kia vương thăng rất sớm trước đó liền đã rõ ràng nhưng sự tình cũng không có trực tiếp bắt đầu kêu đánh kêu giết ngược lại lại có chút không giống nhau biến hóa từ vận vạch trần hán ngụy trang lúc sau lại bắt đầu nhấp bà vương thăng có chút xem không h i ể u thao tác tử vận tươi cười lại toát ra mấy phần vũ mị nàng chậm rãi ngồi quỷ chân xuống dưới đối mặt với vương thăng thế nhưng cởi bỏ tự thân đạo bảo bên trên váo áo chốc lát cái kia đạo bảo đã là nửa hở trong đó còn có một thân tiên bảo cấp xa váy tiên quang gấp k h ú c bằng thêm mấy phần xinh đẹp tử vận ôn nhu nói ta cố ý đẩy ra hai người bọn họ kỳ thật cũng là n g h ĩ cho ngươi một cái mạng sống cơ hội ta đối với ngươi lần này can đảm tâm tính có chút thưởng thức nếu ngươi đáp ứng tử vận ba chuyện tử vận nguyện đời này kiếp này ủy thân của ngươi ta ngơi chung kết lương、duyên. sau này liền tại giới này tiêu g i a o tu hành chẳng phải đẹp quá thay vương thăng lại lộ ra một chút cười lạnh hỏi ngược lại này ba chuyện hẳn là chính là phụng ngươi làm chủ giao ra hết thẻ bảo vật cùng ngươi cùng hưởng ta đoạt được y bát đạo thừa bị huynh quả nhiên là người thông minh n à y nữ tiên tràn đầy ôn nhu mà cười cười cũng không cần phụng ta làm chủ ngươi chỉ cần ăn vào ta tặng ngươi cổ trùng sau này ta ngươi tự có thể là một đôi thần tiên với lữ lẫn nhau tương kính như tân lan vương thăng khuôn mặt bình tĩnh p u n ra một chữ mắt từ vận tươi cười cứng ở xinh đẹp gương mặt bên trên ánh mắt tràn đầy băng lãnh b ị huynh vừa rồi lời nói thế nhưng là cự tuyệt tử vận như vậy mỹ ý ta là nghĩ tới ngươi hẳn không phải là người tốt lành gì chỉ là không nghĩ tới còn có này loại dã tâm vương thăng cười lạnh nói muốn thông qua ta đi khống chế này một giới tại này bên trong tùy tâm sở d ụ n g vô pháp vô thiên này sự u ổ n g cho ngươi nghĩ ra ngươi bỏ được giết ta cứ việc động thủ giết ta ngươi cái gì đạo thừa cũng không chiếm được từ vận hư lạnh một tiếng thân ảnh trực tiếp đứng lên cái t i ê u đạo bảo như vậy rơi xuống thân mang xa ý ỉ chậm rãi về phía trước tới gần tia nguyên tiên cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới hoàn toàn bày ra lúc này vương thăng mới phát hiện tử vận thiếu đi tầng kia đạo bào che lấp có một k i a tà ma ma khí vờn quanh tại nàng quanh người mà nàng chân bên trên giày vải bên trong từng k i a từng k i a yếu ớt hồng quang chậm rãi lan tràn khi tất cả người càng thêm băng lãnh ông kia kiếm gỗ mũi kiếm bao hàm tiên quang để tại vương thăng trung đan điền vị trí tử vận tay trái giữ lại một đầu màu xanh sấm m ộ t đ ỉ n h bị huynh thực không dám dâu dếm tử vận còn h i ể u sơ cổ trùng chi thuật lúc này ngươi nguyên thần bị ta dùng đậu định trụ ta nếu diệt ngươi tiên cu đem ngươi nguyên thần bóc ra liền có thể biết ta muốn biết hết thảy vương thăng hừ lạnh một tiếng, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng kỳ thật đã chuẩn bị xong đột nhiên gây khó khăn tử v ậ n h i ế p h i ế p hai mắt không có dấu hiệu nào tay phải về phía trước k i ế m g ô đâm rách vương t h ă n g l ự c vương t h ă n g ánh mắt bên trong đã bắt đầu xuất hiện t ì n h mang thân ảnh cũng sắp hướng về phía sau nhanh lùi lại cũng chính là lúc này một quản huyên tay bên trong mệnh hồn đèn tây đèn hơi nhảy lên hạng nhưng k i ế m g ô chỉ là đâm vào hai phần cũng không đi vào vương thăng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tử vận khoe miệng lộ ra mấy phần trào phúng đạo hữu không phải là thật nhìn chúng ta rồi những năm này đã có không biết bao nhiêu người rơi vào ta tay bên trong tình hình như thế chưa cầu xin tha thứ ngươi là ta gặp được đệ nhất người tử vận cười nhẹ nhưng ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu một chút nếu ngươi cùng ta cảnh giới tương đương nói không chừng tử vận thật sẽ cam vị phụ thuộc lời nói bên trong tử vận đã thu hồi kia một đỉnh ngược lại cầm một viên ngọc phiến đối ngọc phiến lạnh lùng nói đ ê m này một giới tu vi cao nhất tu sĩ bắt bốn mươi chín danh đưa tới âm tinh bị đạo trưởng tự hồ đối với giới này tu sĩ có chút để ý vừa vặn ta thiếu một ít vật liệu luyện mới chủng đúng tử tiền bối chờ một lát trong miếng ngọc truyền đến kia tên mang n ũ trọn lão giả tiếng nói sau đó ngọc phiến bên trên quan g mang chậm rãi thu liễm t ử vận tay bên trong luốt luốt kia ngọc phiến chậm rãi phụ thân khoảng cách gần nhìn thẳng vương thăng mỗi người đều có uy hiếp ngươi cũng giống vậy bi huynh thật sự không suy xét t ử vận lời nói sự tình sao vương thăng túi đầu không nói một lời tự hồ chính mình chỉ có thể làm được những thứ này cái tiêu kim bằng chỉ cần hạ xuống vào không trận t ử vận cười k h ẽ âm thanh vừa muốn nói chuyện vương thăng đột nhiên ngầm đầu cùng này nữ tiên người bốn mắt có một cái chớp mắt ngắn ngủi ra hội vương thăng mắt bên trong phản chiếu từ vận mặt bên trên một cái chớp mắt kinh ngạc Mà trong ử vận cặp kia con người, lại phản cặp chiếu kia lại a ra mang. vương thăng đáy mắt rốt cuộc buộc phát ra thôi sán tinh mắt rốt phát thôi t đáy r cuộc buộc một chớp mắt vương thăng đột nhiên vung vẩy đầu dùng cái chán đụng vào trực tiếp đụng vào tử nguyên âm đầu đ ỉ n h đánh tử vận thân hình hướng về phía sau bay ngược cơ hồ cùng một giây lát một mặt kiếm quan g tại vương thăng phía sau cực nhanh xảy qua phi hà kiếm mang ra một tiếng kiếm rít trực tiếp đâm rách tử vận trong tay ngọc phiến mũi kiếm xuyên vào nàng lòng bàn tay tử vận phản ứng quả thực không chậm mặc dù bị vương thăng một cái đầu xương đỉnh đầu tập kích đụng bay lòng bàn tay lại bị phi hà kiếm đâm thấu nhưng tùy theo nàng quanh người tuân ra nồng đậm tiên quang phi hà kiếm bị trực tiếp quăng bay đi đi ra ngoài tiên quang bên trong tử vận đối vương thăng trận mắt nhìn lòng bàn tay vết thương cấp tốc khép lại ngươi muốn chết lúc này vương thăng quanh người đã bị một cỗ mây s á m ba o khỏa từng đạo nhỏ bé thiểm điện đem kia hai cây dây đỏ đánh đú ám không sáng tự hành chóc ra sau lưng mười hai cây ngân t r ầ m cũng trực tiếp bắn bay chậm dãi đứng lên vô linh kiếm chậm dãi nâng lên nhắm ngay tử vận khuôn mặt toàn thân bị lôi quăng quấn quanh vương thăng giờ phút này phảng phất giống như lâm thế lôi thần kiếm ý đã ẩn bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba không tiên đại trận chương 471, k h ố n tiên đại trận chương 471, k h ố n tiên đại trận kim bằng hạ xuống tốc độ thực sự quá chậm chút chậm đến làm cho người ta hoài nghi hai người này một chim có phải hay không đã biết bọn họ lúc này muốn rơi đi đại kiếm sơn bên trên tồn tại một cái k h ố n trận từ nham tự gần đây chỗ kia che giấu căn cứ trong phòng chỉ huy mắt thấy một màn này địa cầu tu đạo giới rất nhiều cao thủ nhóm giờ phút này chỉ có thể l ặ n g lặng chờ đợi theo vô linh kiếm gấp trở về lời nói tiên cấm nơi có ngoại lai tiên nhân xâm nhập ngày đó bắt đầu tất cả mọi người không được căn bình đều tại lo lắng địa cầu tu đạo giới có thể hay không bởi vậy gặp hủy diệt tính đ ạ kích thiên đình sự tình sớm đã tại đạo môn các gia đạo thừa c h i gian lưu truyền cũng không phải gì đó bí mật địa cầu tu đạo giới là thiên đình chư tiên lưu lại đạo thừa năm đó hủy diệt thiên đình những cái đó thế lực cường đại như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ thậm chí n à y đó thế lực cũng không cần quy mô xuất động chỉ cần biết được địa cầu tu đạo giới tồn tại tùy tiện phái ra mấy cái chân tiên thiên tiên địa cầu tu đạo giới lúc này căn bản không có nửa điểm sức phản kháng nói không chừng cả viên tinh cầu đều sẽ bị xóa đi cho nên xâm nhập tiên cấm nơi này ba tiên nhân một bằng yêu nhất định phải lưu lại dù là địa cầu tu đạo giới lúc này trừ thanh ngôn tử sư đổ cùng hề liên bên ngoài tuyệt đại đa số tu sĩ đối diện với mấy cái này tiên nhân không chịu nổi đối phương một k í c h chi lực cho dù là bọn họ đ ấ y lòng căn bản không biết ấn giao vân nói hao phí đại lượng linh thạch cùng với các loại bảo tài không trận đến tột cùng có thể hay không thật vây khốn này ba tên tiên nhân nhưng lúc này kiên trì cũng phải lên tử thương khó mà tránh khỏi không ít tu sĩ đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị liền như thế lúc tại ba chỗ không trận trên h ụ c cơ n bản l o các cảnh giới tu sĩ tỷ lệ đều theo chiếu đạo môn tổng thể các cảnh giới tu sĩ tỷ lệ vạch ra tới nay mấy trăm tên tu sĩ tại ba chỗ sơn môn đóng vai ba cái môn phái tu đạo dựa theo bình thường logic nếu như xâm nhập tiên cấm nơi này đó tiên nhân phát hiện địa cầu lại ôm lấy ác ý trước hết chú ý tới liền sẽ là này đó thoát thai cảnh nguyên anh cảnh giới này mạnh nhất người giờ này khắc này kim bằng mang theo kia cầm song đao hán tử mang mũ tròn láo giả tại thuộc sơn sơn môn trên không không ngừng xoay quanh sơn môn bên trong từng cái môn nhân đệ tử đã vận ra một đám biểu tình phong phú nhìn chăm chú vào không trung hai tên tiên nhân cùng kim bằng sớm đã thả ra từng người bị áp phía dưới không ít tu sĩ đã là sắc mặt chấm bệnh da dáng bày ra nên kích tư thế nay trận diễn mã dù là đối mặt sống hay chết hết thể tu sĩ đều tại phòng ngừa chính mình lộ ra sơ hở dù là sau đó là dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương chỉ cần để cho bọn họ rơi vào sân môn làm khốn trận tự hành phát động chính là sát h â n cũng là không hối hận khốn trận mở ra lúc sau làm vì mội nhử bọn họ cũng là bị vây ở trận bên trong l i ê n như là cùng sư tử giam chung một chỗ linh dương dưới tình hình như thế nhất định phải có người đứng ra cho nên bọn họ đứng dậy địa cầu tu đạo giới bên trong hiện giờ tu vi cao nhất chính là vương thăng mà vương thăng đã mang theo kẻ sông vào bên trong thực lực mạnh nhất người đi mặt trăng tại địa cầu đông đảo tu sĩ mắt bên trong tự nhiên là vương thăng cố ý dẫn d a n này danh hề liên miệng bên trong cảnh giới cao hơn nhiều phi tiên cảnh nữ tiên lúc này kim bằng mang theo hai tên tiên nhân hướng về thuộc sơn sơn môn chậm rãi rơi xuống phàm là có thể nghĩ rõ ràng trong đó nguyên nhân tu sĩ đều vì vương thăng tình cảnh mất mồ hôi nhưng bọn hắn không có cách nào đi làm cái gì thậm chí vương tiểu diệu cũng không dám hay đi muốn ca ca an uy chỉ có thể căn dặn điều tra tổ bên kia nhìn chằm chằm mặt trăng phương hướng từ nham tự lân cận núi căn cứ trong phòng chỉ huy nhất danh sĩ quan nhịn không được thất giọng nói câu bọn họ như thông ế nào còn k h rơi xuống tới. xuống Xem ảnh、một. Độ cao của báo ọ họ n vẫn là tại không ngừng giảm xuống. Tựa hồ là tại g mặt khác hai cái mai phục điểm đại trận không mở ra đều không có thể vọng động này đó tiên nhân linh thức chỉ sợ có thể dò xét toàn bộ đại hoa quốc vương tiểu diệu không yên lòng dặn dò một câu một bên lập tức có thư từ qua lại nhân viên bắt đầu liên lạc sóng điện từ cùng tiên nhân không rõ khoa học kỹ thuật cũng coi là địa cầu tu đạo giới một hạng ưu thế trong phòng chỉ huy lần nữa an tĩnh không tiếng động hết thể tu sĩ đều chăm chú nhìn kia mấy k h o ả điểm sáng đều tại đợi tiên trận mở ra nháy mắt bên trong đối phương tiến vào khốn trận biên duyên vương tiểu diệu lập tức nói tiếp tục chờ đại trận mở ra yêu cầu thời gian ngắn ngủi bọn họ bây giờ có thể trực tiếp chạy đi nàng vừa dứt lời một bên hình chiếu màn hình bên trên xuất hiện thuộc sơn sơn môn hình ảnh xó xỉnh bên trong cũng vang lên một tiếng có chút khẩn trương la lên sơn môn nơi có biến hóa có đạo trưởng bay đến giữa không trung từng đạo ánh mắt đầu đến màn hình bên trên nhìn chăm chú vào t h u c sơn kiếm tông đại điện lắp đặt ca mê ra chuyển về hình ảnh một vị tóc trắng phất phối đạo ra đứng tại giữa không t r ú n g ngửa đầu nhìn chăm chú vào không t r ú n g kim bằng dùng cổ điều cao giọng nói không biết hai vị tiên nhân giá lâm nơi đây có gì muốn làm kim bằng tốc độ rơi xuống lập tức dừng lại mà kim bằng lưng bên trên hai người lướt nhau sau đó từng người lộ ra mấy phần mang theo đùa cợt tươi cười xem nơi đây không hề giống là có cao thủ gì m a i phục không sai mang mũ tròn láo giả dẫm lên dưới chân kim bằng kim vũ nói chỉ liên cũng nói cũng không cảm giác được có cái gì cao nhân khi tước tu vi cao nhất chẳng qua là thoát thái cảnh cầm song đao hán tử chậm rãi lất đầu trước theo tiền bối nói như vậy bắt bốn mươi chín người đi âm tinh lên đi Tốt. mang mũ tròn láo giả dậm chân dưới chân kim bằng phát ra một tiếng để gọi thân ảnh đột nhiên hướng về phía dưới r a tốc rơi xuống chỉ là đ ả o mắt l i ề n hóa thành một đoàn kim q u a n g đập vào thục sơn kiếm tông trước đại điện đất chống bên trên có chừng ngắn ngủi hai giây thời gian đại kiếm sơn từ trên xuống dưới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tiếng gió đều đã biến mất không thấy gì nữa rơi vào điện phía trước quảng trường bên trên kim bằng cùng với kim bằng lưng bên trên hai người đều tại thưởng thức nơi đây này hơn trăm danh kia tu sĩ có chút n ư n g trệ biểu tình cũng không có phát giác được có bất kỳ dị thường đều sợ choáng váng sách theo song đao hán tử thản nhiên nói câu sách theo song trải liên muốn vút không mà lên k i a tên i lơ lửng giữa không trung đạo gia hơi nhữ mày lúc này lại đã là cái chán treo đầy mồ hôi lạnh ba cỗ tiên nhân uy áp đồng thời c h ấ n đi qua cơ hồ khiến này vị đạo gia thở không nổi ngay tại này một cái chớp mắt trong phòng chỉ huy vương tiểu diệu trực tiếp bóp nát tay bên trong một cái ngọc phủ đại kiếm sơn xung quanh các nơi một đạo ánh ngọc tại vài trăm dặm phạm vi bên trong qua lại lưu chuyển nháy mắt bên trong đốt sáng lên từng đầu địa mạch ông Nơi xa trong h ú y phòng chỉ huy thanh long đạo trưởng gầm lên giận dữ hệ liên sớm đã theo phi luyện từ tay bên trong đoạt lấy cổ kiếm thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa theo sắt lấy mấy trăm đạo sớm đã vận sức chờ phát động thân ảnh vọt thẳng này g mà lên phá tan đỉnh đầu kiến trúc liều đình đem che lấp bọn họ khí tức đại trận trực tiếp ván át từ nham tự lân cận núi bên trên hề liên thân ảnh chống rông xuất hiện nắm lấy thuộc sơn cổ kiếm phóng tới kiếm tông sơn môn mà này phiến khu vực không khí đột nhiên tạo nên tầng tầng làn sóng lần lượt từng thân ảnh từ đó đụng ra tới số ít trực tiếp ngự cầu v ò n g quang đổi u theo hề liên thân ảnh đại đa số lại đều còn cần ngự vật phi hành nhưng đều tại đây khắc dùng hết tốc độ cao nhất nhanh như đ i ệ n chớp phía trước phó sau tuân g a tại long hồ sơn, sơn tương tự tình hình không ngừng trình diễn các nơi đều có từng đạo thân ảnh theo trận pháp bên trong xô g a về phía tây hướng nam ngự không phi nhanh c u n g địa cầu này quân đỉnh lấy áp lực thật lớn các tu sĩ so sánh lúc này cái kia kim bằng cùng hai tên đ ị a n g o ạ i tiên nhân phản ứng quả thực chậm nửa nhịp cái kia kim bằng hai tên đ ị a n g o ạ i tiên nhân đồng thời ngẩng đầu nhìn lại kia lão giả phản ứng nhất nhanh ấ t n h đầu tiên là biến s á c miệng bên trong hô to là trận pháp hắn vừa dứt lời dưới chân kim bằng đã chấn động hai cánh phóng lên tận trời nhưng không trung trận vách tường đã hoàn toàn khép kín kim bằng hai cánh mang theo q u n phong cơ hồ liền đem lại kiếm sơn các nơi kiến trúc t ộ i ngã không ít tu vi hơi thấp tu sĩ bị trọng thương nay kim bằng không chỉ lao vùn vụ tốc độ kinh người lực buộc phát cũng thực do người nó ngựa đầu hung hăng đụng vào kia tường ánh sáng phía trên đụng trận vách tường quan g mang đại tác phương viên trong vòng mấy trăm dặm hết thẻ sơn phong đều tại nhẹ nhàng rung động phảng phất sau một khắc liền muốn trời đất sụp đổ nhưng trận vách tường bình yên vô sự các nơi sơn phong rung động sau một lúc cũng là sừng sững bất động hai tên i địa ngoại tiên nhân từng người gầm nhẹ đã là phát giác được này khốn trận chỗ bất phàm từng người n h ấ c lên pháp lực đánh phía trận vách tường bọn họ rõ ràng tại không trung buộc phát tiết lực nhưng lại dẫn phát mặt đất không ngừng chấn động mặt đất các nơi oanh minh thanh không dứ không thể để cho bọn họ vẫn luôn công kích đại trận kiếm tông đại điện phía trước nhất danh đạo gia k h ẽ quát một tiếng hơn mười mấy đạo thân ảnh phá không mà lên thoát thai cảnh ba người nguyên anh cảnh chín người thiên phủ cảnh sáu người giờ phút này lại từng người ngưng tụ pháp lực công về phía kia hai tên tiên nhân cùng kim bằng xét theo song đao kia tiên nhân quay đầu trận mắt nhìn tay bên trong đao mang lướt lên không trung xuất hiện một đạo hết u y sắc làn sóng hướng bọn họ v ọ t tới kia hơn mười người gần như đồng thời tại không trung thân thể nổ nát vụn hôn t r ư n g hét lớn một tiếng tại bên cạnh văng lên đại trận trận vách tường quang mang chất động một người một kiếm xông vào khốn trận bên trong h ề liên đã chạy đến nơi đây h ề liên tay bên trong cổ kiếm quang mang đại tác trực tiếp tránh ra h ề liên tay phải vỏ kiếm vỡ ra một mặt thôi sán g kiếm mang màu xanh phóng lên tận trời đ ố i kia cầm xong đao hán tử vào đầu chém xuống cái sau đầu tiên là xứ sở sau đó chính là một tiếng giận mắng chỉ là pháp bảo dám can đảm ở trước mặt ta khoe mai h ề liên hai tay phi tốc lắc lư một cấu nguyên khí hội tụ nhưng cũng bắt đầu thôi pháp khóa chặt kia đầu kim bằng cùng tên kia láo giả phật quang p h o n trào từng cái dài hơn mười thước tuyết hồ tại phật quang bên trong ngưng tụ thành d á n trận vách tường một hồi đi nhanh đối kim bằng cùng tên kia láo giả vây công mà đi kim bằng phát ra một tiếng kêu to đối hồi nhóm nịch t r ù n g mà tới chính là như vậy một c h ậ m trễ đã có trên trăm đạo lưu quang rơi xuống đại trận bên ngoài các nơi ngọn núi bên trên từng người thúc khởi giống nhau chú pháp mở ra từng tòa trên ngọn núi tụ linh đại trận lấy tự thân làm dẫn triệu tập nguyên khí ra chỉ tại này khốn tiên đại trận phía trên mà càng nhiều lưu quang vọt tới trận vách tường bên ngoài trừ tu vi cao nhất mười hai mươi người mặt khác tu sĩ tất cả đều dừng thân hình tại trận vách tường bên ngoài chờ chỉ có thể vào không thể ra tu vi cảnh giới tranh l ệ n h quá lớn tiền đề hạn đi vào lại nhiều phá o hôi cũng chỉ là phá o hôi nếu bên trong tình hình nguy cơ phe mình thật sự đánh không lại này đó tu sĩ đương nhiên sẽ không tham sống sợ chết bọn họ chờ tại nơi đây chính là đảm nhiệm khẩn cấp đội ngũ phe mình thật sự đánh không lại sao lại xem lúc này hai bên tiên nhân vừa mới khai chiến n ắ m l ấ y chính mình bản thể cổ kiếm lao kiếm linh cùng tia tên i cầm song đao tiên nhân đã qua mười mấy chiêu tạm thời ngang hàng h ề liên bộ phát pháp lực lại bị kim bằng đuổi theo có chút đánh không lại kim bằng cùng tia lao giả hợp lực cũng liền vào lúc này đại trận bên ngoài chợ hiện mây đen quỷ môn quan trống giống hiện ra tóc kia sám trắng lao hầu cất bước mà ra vọt thẳng vào đại trận bản chương xong chương 474, địa ngoại tiên chế i n khởi huyết đào tu la hiện chương 472, địa ngoại tiên chế i n khởi huyết đào tu la hiện chương 472, địa ngoại tiên chế i n khởi huyết đào tu la hiện hai hợp một h ế liên chỉ là phi tiên cảnh sơ kỳ tuy là phật đạo s o n g tu lại tại đấu pháp lúc cũng không lợi hại pháp bảo thần t h ô n g đối mặt kim bằng cùng lão giả hai tên tiên cấp chiến lược ban đầu chỉ có thể dựa vào tiên lực buộc phát tạm thời ngăn cản đối phương nhưng kim bằng dương cánh trực tiếp đem hề liên đánh đi ra chú pháp đục nát kim bằng lưng bên trên lão giả tay bên trong nhiều một t r ư ơ n g p h á t cờ vô số thanh mang ngưng tụ thành ngàn vạn mũi tên đối hề liên vạn tên cùng bắn hề liên thân ảnh hướng về người ít khu vực bay nhanh này nhất căn căn mũi tên nếu là đập phải phe mình tu sĩ trên người phe mình chưa thành tiền tu sĩ cơ h ộ i sẽ nháy mắt bên trong toàn diện ánh mắt bắt được khác một bên cổ kiếm kiếm linh đại phát thần uy kiếm tông kiếm pháp bị kiếm linh cùng trường kiếm tự thân đồng thời thi triển hòa ra đánh kia cầm song đao hán tử chỉ có thể chống đỡ. may mắn tại tiểu tiên giới bên trong ở nhiều năm rồi hề liên lúc này tuy không cường hoành thần thông nhưng nắm giữ pháp thuật chủng loại lại là không ít kim bằng đánh tới trước đó hề liên giới chân đã hiện ra xoay quanh t h ậ n bàn thân ảnh theo tiên quang l ó i lên trực tiếp xuất hiện tại ngoài ngàn mét miễn cưỡng tránh thoát kim bằng va chạm có thể này kim bằng vốn là phi tiên cảnh yêu c ầ m lúc này đã để mắt tới hề liên như thế nào sẽ bỏ qua như vậy con mồi kim bằng trực tiếp ngẩng đầu đụng vào trận pháp tường ánh sáng phía trên thân thể cưỡng ép ngừng lại đụng đại trận một hồi oanh minh nhưng lúc này hơn trăm tu sĩ đã ra cố đại trận bên ngoài các nơi trận cơ lúc này đại trận tường ánh sáng cũng không một chút phá toái chi tượng các nơi sơn phong cũng không hề run dày dữ dội trận pháp chính là cấp thấp tu sĩ hợp lực đối kháng tu sĩ cấp cao thủ đoạn hữu hiệu nhất đại trận bên trong kim bằng tiếp tục truy kích hề liên hề liên liên tục thi triển na di chi pháp nhưng nàng cũng không thiện cản k h ô n chi đạo tiên lực tiêu hao có chút cấp tốc nhưng cũng may địa cầu tu đạo giới vị cuối cùng tiên cấp chiến lược đã đăng tràng quỷ môn q u a n mở mạnh bà cất bước mà ra trực tiếp xông vào đại trận bên trong m ộ t trượng r ơ lên đ ầ y trời âm khí hoành không âm khí bên trong thoát ra mấy cái thương lòng trực tiếp c u ố n về phía kim bằng thật là tinh thuần quỷ khí kia lão già hét lớn một tiếng đã là nhìn chằm chằm mạnh bà vô vô kim bằng lưng bỗng nhiên rút nhỏ hai phần ba thân ảnh trực tiếp hóa thành một vệ kim quang đúng là so trước đó nhanh hơn mấy phần tại mấy cái thương long khe hở bên trong thoát ra lao thẳng tới mạnh bà tiên nhân mà đi hừ mạnh bà tay bên trong m ộ t trượng nâng lên rơi xuống dưới chân hiện ra bách quỷ chi đổ toàn bộ đại trận bên trong đ ố n g nhiên trở tối một dòng sông giống như tại mạnh bà xung quanh xoay quanh trong đó có vô số quỷ hồn gào thét mà ra vong xuyên ra thân vạn hồn mê la chỉ một thoáng đ ầ y trời bóng s á m nào h về phía kim bằng mặc dù kim bằng tốc độ nhanh chóng nhưng n à y đó quỷ ảnh số lượng không ngừng tăng nhiều mà đại trận bên các nơi ban đầu xông tới tu sĩ nhưng căn bản không có đất rụng võ lúc này càng là tránh né đầy trời quỷ ảnh cùng sơn môn u bên trong nguyên bản những cái đó tu sĩ cùng nhau hướng về đại trận một châu ngóc ngách tụ tập hợp lực bố trí trận pháp tùy thời chuẩn bị xuất thủ tướng chợ phe mình tiên nhân nhắc tới cũng có chút t h ầ m trọng lúc này ở đại trận bên trong cũng không có một cái đúng nghĩa tiên nhân hề liên là hồ tiên vốn là yêu tu xem ảnh một mạnh bà thẩm thiến lâm bằng vào chính là nhiều đ ờ i mạnh bà truyền thừa mà tới thực lực đi qua những năm này tu hành đã dần dần khống chế này cổ lực lượng nhưng nàng tại tiểu địa phủ bên trong mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực lúc này đối mặt kim bằng bày ra cực tốc cũng vô pháp tốc chiến tốc thắng bên đ i a thuộc sơn tổ sư gia bội kiếm cũng không tiên nhân hắn chỉ là có có thể so với tiên nhân thực lực càng là bằng vào kiếm linh nhiều năm tích lũy linh lực tại cùng đối thủ chép giết nhưng có một chút cũng là phe mình lo lắng âm thầm cổ kiếm linh lực từ đầu đến cuối có hạn mà tiên nhân tiên lực lại nhưng thông qua đ a n g dược nguyên khí không ngừng bổ sung này chiến vốn không có thể kéo dài thêm yêu cầu mạnh bà cùng hề liên đem kim bằng cùng kiên láo giả mau chóng giải quyết nhưng lúc này cái này kim bằng thật sự thành khó giải quyết nhất c h i địch nhất là nó thân hình thu nhỏ lại lúc sau tốc độ lại tăng tuy vô pháp tới gần mạnh bà tiên nhân lại kéo lại chiến cuộc kiệu kim quang gần như lơ lửng không cố định tại đại trận hạ không ngừng chất động đây trời quỷ ảnh bị nó bỏ lại đằng sau thậm chí còn không ngừng xung kích đại trận đánh trận vách tường không ngừng nhẹ nhàng lay động k h ô n trận cũng đem quỷ môn quan ngăn tại bên ngoài mạnh bà cũng vô pháp ở chỗ này gọi ra quỷ môn quan không phải mượn tới tiểu địa phủ chi lực xử lý này kim bằng biện pháp còn có thể nhiều hơn một chút hiện nay mạnh bà thân hình vọt tới không trung mục trượng quan g mang đại tác sau lưng nổi lên mấy chục đạo hư ảnh xem này đó hư ảnh lúc này gần như hoàn toàn tiêu tán đều là từng vị cô gái mặc áo trắng tóc dài phất phới bên trong một cỗ khí tức buộc phát mà lên tiếp theo một cái chớp mắt này đó hư ảnh đồng thời ra tay đánh ra mấy trăm đạo lưu quang tại không trung sen lẫn thành lưới đ ố i kim bằng xa xa t r ú n g tới phong bế kim bằng các nơi bỏ chạy góc độ nhưng vào lúc này hề liên theo bên cạnh dùng chính mình nhanh nhất tốc độ nào h về phía trước đuổi theo cái kia lưới lớn thân hình tiên quang lượn lờ hóa thành trăm mét chiều cao khổng lồ tuyết hồ mang theo trận trận gào thét b u ô n chỉ mà đi c h ỉ liên kim bằng lưng bên trên kia láo giả gầm nhẹ tay bên trong nắm lấy sáu cái ngọc châm bộ dáng ngọc gai kim bằng kia đôi ánh mắt bên trong nổi lên nồng đầm huyết quang đối mặt với chính diện tráo tới lưới lớn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hình thể khổng l lệ kim bằng phát ra một tiếng kêu to mà lao giả này đã đem phiên kỳ thu hồi đánh ra đạo đạo huyết mang rút vào ngọc trâm bên trong đây hết thể biến hóa chỉ là phát sinh ở điện quang hòa thạch bên trong theo lão giả này đánh ra ngọc thứ đến kim bằng toàn thân bị huyết quang lượn lở tấm vòng lớn kia vừa tới chính tiền hề liên mạnh ba tiếng hô hoán từ sau đội theo vang vọng đại trận này bên trong các nơi lại là phá lệ toát ra một chút cảm xúc tinh này tự là khẩn trương cũng mang theo lo lắng nhưng ở này thanh la lên lúc bộc phát kia tên i phi tiên cảnh sơ kỳ lão giả khí tức đột nhiên biến mất nhưng cái kia kim bằng khí tức tăng gọn chỉ là ngắn ngủi nháy mắt kim bằng quanh người huyết quang phun trào bạ phát ra tự thân cực tốc đem trước mặt cháo tới lưới lớn trực tiếp xô ra một ngụm lô lớn tại không trung lưu lại một đầu trường trường huyết tuyến tơ máu này như là một chi trường mâu đánh vỡ mạnh bà thế công trực tiếp đâm về tuyết hồ tuyết hồ miễn cưỡng xây dịch thân thể tránh đi tự thân yếu hại nhưng k i u huyết mang không chút nào giảng đạo lý tại nàng vai trái đục vào sau lưng xô ra mang ra đẩy trời máu tươi đánh tuyết hổ ngựa đầu dây lên gì cái này cũng chưa hết luôn máu kim bằng lao thẳng tới mạnh bà mà đi nghĩ muốn thừa dịp này một cái chớp mắt bộc phát đem mạnh bà trực tiếp diệt s á t nghiêm xúc mạnh bà khuôn mặt phía trên lộ ra một chút sắc mặt giận dữ đột nhiên buông tay ra bên trong một trượng sau lưng kia tầng tầng hư ảnh hóa thành lưu quan g quý vị mà nàng hai tay kết xuất một cái có chút kỳ l ạ phát ấn co lại tóc xám thoáng chốc khôi phục thành ba ngàn tóc đen giờ khác này nàng như là theo mạnh bà thân phận bên trong tránh thoát mà ra thành cái kia không muốn tu tiên nữ nhân bình thường chỉ là lúc này cảnh còn người mất nàng đứng ở không trung sau lưng hiện ra một đầu thân xuyên chiến giáp nữ tính tu la huyết ảnh chắp tay trước ngực giống như phật tiền cúi đầu sau đó hai tay kéo ra huyết quang ngưng tụ thành một thanh trường đao bị nàng trở tay nắm chặt theo nàng thân hình vũ động về phía trước chém ngang một đạo huyết mang bóc này g mà lên đã nhào tới nàng trước mặt không hơn trăm mét kim bằng căn bản không thể nào né tránh đụng đầu vào huyết mang bên trong bị trực tiếp đánh bay ra ngoài đầy trời kim vũ phất phới kim bằng trước ngực xuất hiện một cái đáng sợ vết thương nhưng theo huyết quang phun trào vết thương này cấp tốc tụ hợp địa phủ tiên nhân vì chấn áp tiểu địa phủ m à sinh không thể sát sinh không thể can thiệp đạo môn sự tình đây là thiên đình phản công trước đó âm ti diêm quân định ra q u ý củ nhưng q u ý củ phía dưới cũng có biến thông chi pháp thẩm thiến lâm bị trói buộc tại địa phủ tiên nhân bên trong mỗi ngày mỗi đêm cũng tại tu hành tuy vô pháp đột phá địa phủ tiên nhân ràng buộc nhưng lại đã xem như nắm giữ đại bộ phận chính mình nên có bản lĩnh dù là có diêm quân ý trị nàng cũng có sát sinh chi pháp lục đạo tu la huyết hải chi chủ u minh giới hạ c h ấ n áp viễn cổ chiến tộc giờ phút này lại xuất hiện tại đại trận bên trong mang theo sau l ư n g tu la hư ảnh địa phủ tiên nhân không lúc này hẳn là nói là thẩm thiên lâm ba ngàn tóc đen hướng về phía sau phất phới cổ bào cổ động gian đã cầm n g ư ợ c trường đao đối kim bằng nhanh chóng đuổi theo nay t c tốc so với lúc này bị kích phát tiềm năng kim bằng đã là không hề yếu hạ phong tuyết hồ thân thể cao lớn đập xuống đất tiên quang lưu chuyển khôi phục hình người hề liên che lại vai trái vết thương tại ngực bên trong lấy da chứa tiên đan bình ngọc n ử a đầu dóc đi xuống ngầng đầu không chung kia hai đoàn huyết quang không ngừng truy đuổi chém giết hề liên cũng đã không thể giúp bên này cái gì nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi thôi hóa tiên đan dược lực thân hình bắt đầu hướng về một chỗ k h á c kịch chiến góc mà đi đến lúc này hề liên cuối cùng phát hiện tam thông sư phụ cùng thanh lâm đạo trưởng hoàn toàn không dạy chính mình gì lợi hại đấu pháp biệt kỹ trận pháp bên ngoài đạo đạo lưu quang hoặc xa hoặc gần hướng về nơi đây hội tụ bọn họ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đến nơi đây đơn thuần theo mặt khác hai nơi trận pháp cảm b ấ chi viện mà tới này đó tu sĩ khoảng cách nơi đây gần nhất tự nhiên là tu vi tương đối mà nói tương đối cao mù quản h u y ề n sư tỷ mặc dù không có tu hành xích vũ lăng không quyết nhưng vương thăng cũng vì nàng tìm một môn tốt nhất hóa hồng quang chi pháp tiếp theo đây là thanh n ô n tử cùng với lao thiên sư c h ở thoát thai cảnh tu sĩ bọn họ đã đem mặt khác tu sĩ rơi xuống một mảng lớn nhưng ở này đó tu sĩ bên trong một cái khuôn mặt thanh tú hòa thượng thoáng có chút trói mắt hắn quanh người bao vây lấy một đoàn v ậ t quang phi tốc cùng lao thiên sư cơ h ầ ngang hàng thiên long tự hoài kinh đây là một trận bộc phát trên địa cầu tiên nhân chi chiến cũng là thời gian qua đi hơn một nghìn ba trăm năm địa cầu bên trên tiên nhân hội tụ đại chiến chiến bị tổ chỉ có thể nhìn bởi vì bọn họ tổng thể thực lực tuy mạnh nhưng cường quá mức đều đều còn lâu mới có được độ tiên cấp đ ư ờ n g cao thủ căn bản là không có cách gia nhập loại này điều tra tổ cùng đặc sự tổ phát huy chắc tuyệt tác dụng nhưng cũng chỉ là tại chuẩn bị trận pháp phân phối tài nguyên cùng với nhanh chóng ngăn cản tu sĩ phương diện chờ đại chiến bộc phát trước đó quân chỉ huy đã không tại điều tra tổ tay bên trong mà là bị điều tra tổ giao phó vương thăng tiểu ngội chủ trì xây dựng mấy chỗ khốn trận thiên đình công chúa giao vân tri đồ vương tiểu diệu bởi vì vô luận ai chỉ huy đều chẳng qua là chờ đối phương rơi vào k h ố n trận về sau kế tiếp xuất kích mệnh lệnh trừ mấu chốt nhất này v à i vị vương thăng mạnh bà tiên nhân thục sơn cổ kiếm h ề liên bên ngoài mặt khác tu sĩ có thể phát huy tác dụng thực sự quá nhỏ cũng không có gì có thể chỉ huy đương nhiên nay chàng cùng địa ngoại tiên nhân buộc phát chiến tranh bên trong nếu là phe mình k h ố n trận cảm ấy bên trong tu sĩ toàn diệt đây chỉ có thể dùng khoa học kỹ thuật lực lượng đi mạo hiểm thử một lần nhưng đối mặt thực sự tiên nhân nay loại cuối cùng bất đắc dĩ thủ đoạn đều không nhất định có thể có hiệu quả lúc này khoảng cách khốn trận biên duyên không xa chỗ kia ngoài trời trong phòng chỉ huy vương tiểu diệu nhìn chăm chú vào màn hình bên trong xuất hiện hình ảnh cao tốc ca m e ra miễn cưỡng có thể đuổi theo kia hai đoàn truy đuổi huyết quang mạnh bà tiên nhân bạo tẩu s á t thực ngoài dự liệu cũng làm cho bọn họ tạm thời đối với chỗ này chiến cuộc tạm thời không cần lo lắng quá mức nhưng tùy theo vương tiểu diệu l ự c chú ý liền đặt ở k h á c một bên màn hình lớn bên trên màn hình lớn bên trên biểu hiện ra mặt trăng mặt ngoài nơi nào thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo lôi đình nhưng bởi vì tia sáng nguyên nhân chỉ có thể ngẫu nhiên bắt được kia hai đoàn kịch chiến thất ảnh bắt giữ không đến quang ả lại có thể bắt được hai đoàn năng lượng cường đại phản ứng làm vương tiểu diệu lo lắng liền ở chỗ này tại biểu hiện nguyệt biểu cái k i a màn hình bên cạnh còn có một cái ít hơn điểm màn hình mặt bên trên biểu hiện ra cùng loại với khí tượng ảnh mây hình ảnh tại nguyệt biểu tựa hồ có một đoàn bảo nhiệt đới tại không ngừng xoay tròn chiếm hơn nửa màn hình đây chính là nguyên tiên đ ỉ n h phong nửa bước chân tiên toàn lực ra tay lúc có khả năng dẫn phát cơn bão năng lượng cục bên trong khu vực hiện lên màu đỏ thẫm xung quanh nhan sắc dần dần trở nên nhạt mà tại màn hình biên d u y n nơi nào có một đoàn run bần bật tiểu hào mây năng lượng ở giữa chỉ là màu đỏ nhạt không ngừng xuất hiện tại màn hình bên duyên từng cái vị trí đây chính là nhà mình lao ca nếu như đơn thuần chỉ là xem từng người có năng lượng cũng chính là tiên lực thực lực đối lập một mắt hiểu rõ nhưng cái này màn hình từ khi đại kiếm sơn k h ố n trận khai chiến trước đó liền đã xuất hiện loại tình hình này đại kiếm sơn k h ố n trận bên trong đã chiến đến gây cấn cái này màn hình bên trong tình hình vẫn như cũ như thế có được tuyệt đối tiên lực gáp chế một phương cũng không có thể đánh tan một phương khác thậm chí có mấy lần này đoàn nho nhỏ mây năng lượng còn vọt tới đoàn t i ê bào nhiệt đới khu vực h ạ c thông vương tiểu diệu lui về phía sau hai bước ngồi tại trên một cái ghế ánh mắt tại hai bên màn hình bên trên không ngừng du động nàng đột nhiên hỏi một câu có người đi tiếp thiên trương ca sao mao sơn kia vị liễu đạo trưởng đã đi phía sau nổi danh sĩ quan lập tức trở về câu vương tiểu diệu gật gật đầu cũng không nhiều lời cái gì không một đấu gột nên hồ nàng du có đầy bụng binh pháp thao lược lúc này cũng không thi triển cơ hội chỉ có thể làm một người mội mội có thể làm lao ca cố lên vương tiểu diệu đột nhiên đối màn hình cơ cơ tiểu quyền nguyên bản tràn đầy không khí khẩn trương phòng chỉ huy cuối cùng hoạt phim chút lấy yếu chống mạnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nếu như chỉ là một cái bình thường nguyên tiên vương thăng bằng vào rất nhiều bản lĩnh bằng vào chính mình kiếm đạo cùng vô linh kiếm rất dễ dàng chiếm được thượng phong cũng đem đối phương áp chế đến chết nhưng tử vận hiển nhiên không phải nàng là nhất danh tán tu không giả nhưng sở tu công pháp cũng không tính thấp kém bản thân thực lực càng là nửa bước chân tiên ở vào nguyên tiên cảnh định phong chỉ kém ngộ ra chân linh bất diệt lý lẽ liền có thể bước vào chân tiên cảnh như vậy cảnh giới nguyên tiên cùng chân tiên đều có đấu pháp sức liệu mạng không giống với những cái đó tiên đạo thế lực hoặc là tu đạo tông môn bên trong đi tới tiên nhân tử vận đối với vương thăng nói tới những cái đó nửa thật nửa giả trong giọng nói cũng tiết lộ nàng quá khứ vừa dây r i a một đường cầu sinh một đường tu hành tử vận tu vi là tại cổ chiến trường gần đây này phiến xa xôi tinh không bên trong nhất điểm điểm đua trở về từ vô tận tinh không tầng dưới chót nhất từng bước một bỏ dậy nàng biết rõ nhân tính c h i ác biết rõ tu sĩ các loại gương mặt hiểu được sử dụng chính mình hết t h ể ư thế đi đổi lấy chỗ tốt tu hành nông cạn lúc dựa vào tự thân tư sắp phụ thuộc vào thực lực mạnh mẽ nam tu vốn mình theo người đợi tự thân có đầy đủ tích lũy liền thừa dịp đưa tên nam tu cùng người đấu pháp trọng thương lúc giết mà đoạt bảo từ đó liền một phát mà không thể vắn hồi nàng rõ ràng biết chính mình nên làm cái gì biết chính mình nên như thế nào đi đạt được lợi ích sáng tạo đối với chính mình có lợi hoàn cảnh cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ tại sinh tồn hai chữ trước mặt không đáng giá nhắc tới nhất là tại này phiến rộng cao cổ chiến trường ở chỗ này thăm dò tầm bảo tán tu nhiều vô số kể nhân t ừ nương tay sớm đã hóa thành hư không bên trong bụi bặm đủ hung ác đủ độc mới có thể sống sót chỉ có sống sót mới có thể từng bước một đi trường sinh vô tự thôi phát h ố n loạn h ố n loạn lại tự có một phen sinh tồn chi đạo tử vận tu đạo đã có hơn sáu ngàn năm nàng chính là am hiểu sâu này đạo kia hai cái hô hào nàng vì tiền bối tiên nhân xem như nàng thủ hạ cũng coi là phụ thuộc vào nàng lợi trào kia dùng song đao cùng người đối chiến nam tu tại tử vận mắt bên trong thường thường không có gì lạ nhưng lại dễ dàng sai sự mà kia miễn cưỡng thành tiên láo giả giá trị liền ở chỗ kia đầu kim bằng kim bằng tốc cả hai phối hợp đã t r ợ nàng thoát khỏi mấy lần hiểm cảnh cho nên tử vận lúc này đối với kim bằng cùng hai tên thủ hạ tình cảnh hết sức yên tâm nàng thậm chí cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều dù sao coi như gặp nguy hiểm gì kim bằng có thể mang theo hai người cấp tốc rời đi mà này cũng chính là t ử vận tính sai chi sử nàng cũng không biết vương thăng sớm đã phát hiện bọn họ xâm nhập tiên cấm nơi càng không biết này phiến tiên cấm nơi địa vị lớn đến đáng sợ cũng không phải là bọn họ suy nghĩ như vậy là cái nào đó đại thần thông giả độc p h ụ cụ thể tới nói nơi này từng là một đám đại thần thông giả ở tạm nơi từng là vô tận tinh không đệ nhất thế lực lưu lại căn cứ càng sẽ không biết một vị nguyên bản tu vi tại t i ê n tiên cảnh thiên đình công chúa bố trí đủ để vây khốn kim bằng k h ố n trận mà chính mình hai người thủ hạ đã bị vây ở trong đó tự nhiên địa phủ tiên nhân tồn tại cổ kiếm kiếm linh này đó cũng đều là vượt quá tử vận suy nghĩ như vậy đây chỉ là điểm thứ nhất tính sai cái này cũng, cũng không phải là tử vận ba người bọn họ xuất hiện cái gì vấn đề thật sự là bị tự thân tầm mắt có hạn hai bên nắm giữ tình báo nghiêm trọng không đối xứng bọn họ lúc này có thể nhìn thấy lúc này chỉ là chiến trường cổ kia xung quanh thế lực khắp nơi lâu dài nghe nói là những cái đó tu vi cao nhất bất quá là tại thiên tiên cảnh cao thủ mạnh mẽ mà đầu ị a c đại môn r ấ tiên n h ề u tu u thảo sĩ, l đều là đủ để đánh ngã nguyên tiên độc trâm cùng độc đằng lại không có hiệu quả chút nào sau đó cái này bị tạp khâu toàn thân bị mây sám bao khỏa rút kiếm chỉ hướng chính mình lúc ấy vương thăng sở bày ra ánh mắt tử vận chưa bao giờ thấy qua không có nàng đã từng những cái đó đối thủ tàn nhẫn ngon độc lại vô cùng sáng tỏ tràn ngập chiến ý mang theo một phần ngạo nghễ nhưng tử vận lực chú ý rất nhanh liền chuyển đến vương thăng trên người bao khỏa tầng kia hơi mỏng mây s á m này mây s á m vừa mới xuất hiện liền cho tử vận không hiểu quen thuộc cảm giác nguy hiểm phảng phất chính mình từ chỗ nào gặp được nhưng năm tháng có chút xa xưa nàng tạm thời không cách nào nhớ tới tử vận như thế nào sẽ làm cho vương thăng khởi thế nàng quả quyết ra tay không có chút nào sức tưởng tượng đánh ra mấy chục đạo t r à o ảnh thuốc gia tự thân quen thuộc nhất tiên quyết lúc này nàng cũng không đem vương thăng để vào mắt dù sao mới vừa thành tiền cùng nguyên tiên đ ỉ n h phong này kém thực sự hơi quá nhiều nhưng liền ngay trước tử vận cái này nguyên tiên đ ỉ n h phong cảnh tu sĩ trước mặt vương thăng quanh người tách ra mấy đạo lôi đ ỉ n h mà vương thăng thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất xuất hiện tại bên trái lôi đ ỉ n h cuối cùng đ ố i nàng chém ra bảy đạo kiếm mang lôi quang đột pháp thất tinh kiếm không phải am hiểu lôi pháp tử vận thôi động pháp lực trực tiếp đem này bảy đạo kiếm mang đ ó lấy cấp tốc bắt đầu phản công vẹn vẹn là cảm nhận được này b ả y đạo kiếm mang bên trong lẩn chứa kia cổ tinh thần kiếm ý t ử vận đấy lòng chính là trầm xuống biết chính mình nhất định phải đem người này trước mặt xem như cường địch tương đối đây chính là đại la kim tiên đạo thừa uy lực sao t ử vận đấy lòng nổi lên như vậy ý niệm ánh mắt càng thêm điên cuồng ra tay dùng tới toàn lực càng là trực tiếp lấy ra ba bốn kiện tiên bảo lơ lửng tại tự thân đôi trước mắt tên i này tu sĩ toàn lực m á n h công chỉ một thoáng thiên quang phun trào có đón gió mà lớn dần đại ấn trực tiếp đánh phía vương thăng cũng có lưu chuyển tiên quang ngọc trầm bắn nhanh ra cường hoành trùng sáng Tử tay một vận cầm cái á r khi ư q u thì ư ơ n g bù, m tinh quang xa rơi tinh thần cùng với lôi đình đập xuống đánh tử vận hộ thân tiên bảo tiên quang lay động chợ tử vẫn phát hiện tự thân tiên y lại có chút ngăn không được này đó lôi đình chém vào nàng cũng không thể từ bỏ một bộ phận thế công thân hình bắt đầu không ngừng chuyển đổi phương vị cùng vương thăng bắt đầu lẫn nhau công bất quá chỉ chốc lát đã qua bếp hồi tử vận đ ấ y lòng cũng có mấy phần hối hận nàng tại hối hận chính mình bỏ qua một cây đại thụ nhưng quỷ mới biết này danh vừa mới phi tiên tuổi trẻ nam nhân lại có như vậy cường hoành đấu pháp bản lĩnh nhưng lúc này hai người đã là không chết không thôi cục diện tử vận tuyệt địa sẽ không cho phép cái này bị huynh sống sót hắn co đại la kim tiên đạo thừa mang theo cho hắn sống tiếp cơ hội hắn liền sẽ trở thành huyền tại chính mình đỉnh đầu lưới dao sớm muộn có một ngày sẽ giết chính mình đến lúc này tử vận vẫn như cũ cảm thấy chính mình ngày hôm nay nắm vững thắng lợi nguyện biểu phía trên lôi đỉnh cuối cùng vương thăng thân ảnh l ó i ra cầm kiếm đối với bên trái đằng trước đánh tới thân ảnh cường công đánh ra m ộ ư ơ i bốn đạo dao sai kiếm ảnh kia nữ tiên thân hình hoành truyện trở tay cầm một viên bảo châu trở tay đôi vương thăng ném ra ngoài nhưng vương thăng quanh người đã là nhấp nhoáng lôi quang thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tử vận kia đôi trong đôi mắt đẹp xẹt qua mấy phần ghen ghét mấy phần ngon độc mấy phần đau lòng nàng dĩ nhiên không phải đau lòng bị h u n h đơn thuần là trong lòng đau chính mình này khỏ không d tái từ vận k h é c quát một tiếng tay trái hư nắm kia khỏa bảo châu tại mấy đạo lôi đ ỉ n h chính giữa trực tiếp nổ nát vụn một m ặ t đồng lục lục quang chiếu sáng gần nửa tháng lưng bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi lăm d i ệ t tiên c h i chiến một chương bốn trăm bảy mươi ba d i ệ t tiên c h i chiến một chương bốn trăm bảy mươi ba d i ệ t tiên c h i chiến một lấy yếu chống mạnh nhất định phải xuất kỳ bất ý vốn là ở vào yếu thế nếu là ngay từ đầu liền át chủ bài đều xuất hiện nếu bị đối phương trực tiếp phá giải vậy chờ đợi chính mình cũng liền chỉ còn tái n h ậ n vô lực vùng đẫy cho nên vương thăng chạy theo tay mới bắt đầu liền đã rõ ràng chính mình hôm nay nhất định phải bị quá hóa liều dựa vào lôi quang lóe tìm kiếm đối phương sơ hở lại nhân kiếm hợp nhất đua suất toàn lực lại cảnh giới t r ê n l ệ n h quá nhiều chính mình không thể có quá nhiều sai lầm hết lần này tới lần khác đây là một trận không thể thua đấu pháp chính mình đứng tại trên mặt trăng sau lưng đây là kia k h ỏ a màu xanh thẳm tinh thần nếu là chính mình thua một trận này hoặc là thả đi từ vận t i ê u tự địa cầu nguyên khí khôi phục đến nay đạo môn tán tu đại hoa quốc hết thể hoặc đều đem tan thành bọc nước sơ hở sơ hở mỗi lần thi triển thiên kiếp lôi q u a n l õ e vương thăng tiếng lòng đều sẽ dị thường căng cứng linh thức vô cùng sinh động tìm kiếm chính mình có thể chạm đến này nữ tiên trên người hết thệ khả năng xuất hiện sơ hở dù là chính mình vẫn luôn có thể né tránh tử vận pháp bảo hành kích lại như cũng phải thừa nhận vô cùng cực lớn áp lực này đối vương thăng đạo tâm cũng là chưa bao giờ có thử thách hai bên kịch đấu chỉ chốc lát tử v ậ n phát hiện vương thăng bằng vào lôi đ ộ n chi thuật dị thường chân trượt dùng không ít thủ đoạn lại như cũ không cách nào đem hắn chế trụ thẹn quá hóa giận sau khi trực tiếp tế ra kia khỏa bảo châu bảo châu vỡ ra không khác biệt buộc phát lục quang phẳng phất giống m ạ n g n ệ m n g á y mắt bên trong tràn ngập này phiến càn khôn nơi vương thăng thân hình theo lôi đình bên trong ngã ra bị quỷ dị ngưng kết lục quang b a o khỏa thân hình bị trực tiếp chế trụ lần này tử vận không có nhiều lời nữa chứ nàng khuôn mặt lạnh lẽo hai mắt tinh quang lấp lóe đối vương thăng thân ảnh liên tiếp đánh ra mấy chục đạo lưu quang mắt bên trong xuất hiện một loại gần như bệnh trạng thoải mái vương thăng bị này lục quang trói buộc tiên lực liên tiếp b ộ c phát lại phẳng phất rơi vào dưới biển sâu chính mình mặc dù có thể dần, dần tránh thoắt lục quang nhưng lại yêu cầu thời gian nhất định phía trước lư quang vương thăng đáy lòng cũng không bối rối vô linh kiếm quang mang đại t á c tay phải cùng cánh tay theo ngưng kết quang mang bên trong tránh ra hướng về phía trước vung ra đạo đạo kiếm ảnh này đó kiếm ảnh ban đầu đều theo bảy sao vị trí sắp xếp vẫn là tử vi thiên kiếm nhưng kiếm quang bên trong bao hàm không chỉ là vương thăng t h i ê n lực kiếm linh linh lực cũng bị ra chỉ tại kiếm chiêu phía trên nếu cách xa hơn một chút xem liền có thể nhìn thấy như vậy kỳ cảnh một đoàn lục quang ngưng kết tại núi hình vòng cung trên không vương thăng bị lục quang khóa tại không trung duy nhất có thể hoạt động tay phải không ngừng huy kiếm kiếm quang sen lẫn thành một mặt tinh mang ngưng làm vết tường đạo đạo phóng tới hắn lưu quang bị liên tiếp đánh tan đập bay mặt trăng không có không khí nổ tung cũng chỉ là quang mang lấp lóe từ vận thấy vương thăng còn có thể như thế dãy giụa đáy lòng hơi kinh ngạc tại vương thăng tính bền dẻo nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy lạnh ý nàng miệng bên trong nói lẩm bẩm tay bên trong k i a cũ nát quạc hương bổ vung ra đ ầ y trời hình trăng lưới liềm quang hồ quang hồ như là lưới đao đối vương thăng bắn nhanh mà đi vương thăng bắn nhanh mà đi vương thăng bắn nhanh mà đi vương thăng bắn nhanh vương thăng xuất kiếm cũng là càng phát ra t ậ t nhanh đợi hắn trước mặt quang hồ hội tụ như là sông lớn vương thăng thậm chí đã thoát khỏi tử vi thiên kiếm giang buộc đem tất cả kiếm chiêu tùy ý phá giải chỉ vì đem bay vụt mà tới quang hồ hết mức đánh bay lấy nhanh công nhanh xem ảnh một lấy công làm thủ vương thăng không d á m chút nào dùng chính mình tiên khu ngạnh kháng đối phương thế công dù là chính mình đạo thân tại cùng cảnh giới tu sĩ bên trong xem như tương đối khẳng đánh thậm chí có thể so với cùng cảnh giới một ít không thế nào không chịu thua kém n ụ c thân tu hình giả nhưng ở này chàng đấu pháp bên trong hắn không thể để cho chính mình dễ dàng bị tổn thương bất luận cái gì thương thế tích lũy đều sẽ hóa thành không thể nghịch c h u y ể n thế yếu cũng có thể trở thành chính mình cuối cùng thất bại p h ụ bút dần dần vương thăng ánh mắt bên trong chỉ còn lại có một mảnh kiếm ảnh tay bên trong vô linh kiếm gần như phân ra bậy thanh phân thân ở trước mặt hắn hóa thành thất trọng từ huyết ảnh tàn ảnh đắp lên mà thành phòng tuyến t ử vận sinh đẹp gương mặt tràn đầy lạnh lẽo cũng là bị vương thăng kiếm pháp sở kinh nghĩ đến đây là chính mình có thể được đến đạo t h a đáy lòng nổi lên một chút ghen ghét cùng bức t i ế t mắt thấy như thế còn bắt không được vương thăng từ vận thân hình chấn động sách theo cái kia thanh kiếm gỗ thân hình hóa thành lưu quang đối vương thăng bay thẳng m à tới n g u y ê n tiên đỉnh phong minh mông tiên lực tại điên c u ồ n g tụ lại đây là đã không muốn để ý hết thảy trực tiếp dốc hết sức phá m ớ i sẽ giao vân vương thăng đáy lòng lập tức la lên vô linh kiếm linh lực lập tức liền muốn dốc vào vương thăng thể nội lần nữa thi triển nhân kiếm hợp nhất nhưng ngay tại này một cái trước mắt vương thăng phía sau lục quang đột nhiên ảm đạm vương thăng đáy lòng lập tức hô ngừng toàn thân lần nữa bị mây xám ba khoả một đạo lôi trụ nháy mắt bên trong bục phát đem sắp biến mất lục quang nháy mắt bên trong đánh xuyên từ vận hóa thành lưu qu như là mũi tên trực tiếp xuyên thấu lôi trụ nhưng vương thăng thân ảnh đã xuất hiện tại lôi trụ đỉnh không đợi tử vận xoay người đuổi theo lần nữa thi triển thần thống vương thăng dơ cao vô linh kiếm thiên kiếp kiếm ý thôi phát ra hơn mười mấy nói lôi đình hướng về bốn phương tám hướng nở rộ vương thăng thân ảnh nháy mắt bên trong biến mất ở trong ánh chớp t ử vận n g ư n g mày chính mình vừa rồi ném ra bảo châu thế nhưng hoàn toàn không có phát huy ra bất luận cái gì hiệu quả thực tế cái này khiến nàng càng là tức giận chỉ là vừa mới thành tiên dùng cái gì như thế khó chơi Đạo thừa, dựa vào cái gì có người dễ như trở bàn tay mà chính mình lại không muốn để ý hết thảy hao hết tiên h tân vạn khổ đi tranh đoạt nhận lấy cái chết tử vận nhất thanh thanh hát nhưng lại chỉ có thể bị vương thăng lôi quang lóe lưu tới lưu đi mặc dù vương thăng là tại không ngừng lập lại chiêu cũ nhưng tử vận trừ phi lại tế ra một viên có thể phong tỏa cản khôn bảo châu không phải rất khó phá mất này môn vương thăng tự nhiên đột thuật tử vận đương nhiên sẽ không cam tâm bị động như thế nàng dừng lại thân hình xung quanh lại thêm mấy món tiên bảo trôi nổi tiên thức bắt giữ vương thăng không ngừng ở trong ánh chấp xuyên qua thân hình mỗi khi vương thăng ra tay đối nàng triển khai thế công nàng liền hồi lấy như mưa rông gió bão tiên pháp hai bên đều tại đợi sơ hở của đối phương nhưng tử vận vẫn như cũ cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi vì sao đáp án rất đơn giản chính là tiên lực vương thăng tại đại lượng sử dụng tiên lực nhưng hắn tiên lực làm sao có thể cùng tử vận so sánh cả hai liền phản phất hồ nước cùng biển cả bình thường hồ nước luôn có s ấ y khô thời điểm biển cả lại có thể đổ sộ bất động đáng tiếc nếu như tử vận có thể chú ý tới vương thăng tại lôi đình bên trong xuyên quá lúc thỉnh thoảng sẽ cho chính mình miệng bên trong thi đấu mấy k h ỏ thiên đan chỉ sợ này phần quá độ tự tin k h ô n g có thể kịp thời thu lại tiên lực không đủ vương đạo trưởng chỉ có thể dùng tiên đan tới thấu cái gì là xa xỉ lương tựa tiểu tiên giới vương thăng lúc này cử động mới là thật xa xỉ tiên lực tiêu hao hai thành trực tiếp nuốt một viên khôi phục tiên lực tiên đan đem chính mình tiên lực trực tiếp đỉnh đ ẩ y hiện thực cũng không phải là chơi game nay đồ vật không có gì cú đ ồ thời gian giả thiết đừng đem chính mình chống đỡ bạo đố mà chết liền hảo nay loại khôi phục tiên lực tiên đan kỳ thật chính là đem đại lượng tinh thuần linh lực nguyên khi đưa vào chính mình cơ thể bên trong ăn nhiều cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ chính là tương đối đốt tài nguyên tại tử vận quyết định nửa công nửa thủ tìm không được vương thăng sơ hở liền trực tiếp đem vương thăng mải chết lúc vương thăng kỳ thật cũng cất tâm tư như vậy cũng nguyên nhân chính là đây hai người lẫn nhau công lúc đều là liều lên toàn lực dù là không thể đem đối phương bắn bị thương cũng muốn tiêu hao đối phương càng nhiều tiên lực nhưng mà nguyên tiên đỉnh phong cảnh đấu pháp lại bị phi tiên cảnh sơ kỳ cưỡng ép kéo vào căng thẳng trạng thái tử vận dù là đối với mặt mũi cái gì không thèm để ý hành sự càng là không từ thủ đoạn nhưng vẫn như cũ không khỏi sẽ chịu chút kích thích nay loại cảm giác như là bị người trọng trọng đánh một cái c á i tát phản phất đ ấ y lòng có cái thanh âm tại không ngừng nói cho nàng chính mình vẫn luôn kiên chỉ đạo truy tìm sáu n g h n năm đạo kém xa đối phương đạo cao minh không có cách tại loại rằng c o n này bên trong cảnh giới cao một phương tóm lại sẽ tâm tính dần dần mất cân bằng sinh ra bản thân hoài nghi vương thăng thế công không ngừng lôi quan g lóe mỗi lần đều là mấy đạo lôi đỉnh đồng thời hướng về phương hướng khác nhau nở rộ không cho tử vận bắt giữ chính mình hành tung cơ hội nhưng dần dần tử vận tại hóa giải mất vương thăng mỗi lần đánh ra thế công lúc sau bắt đầu nào về phía lôi quan cuối cùng y đổ đụng thượng vương thăng Mà khi tử vương thăng chỉ là dưới đáy lòng trở về một chữ thân ảnh xông ra lôi quan cuối cùng đối tử vận bổ ra mấy đạo dài hơn mười thước kiếm ảnh chờ tử vận đối với chính mình đánh ra thế công lần nữa thi triển lôi con lóe giao vân trầm mặc nửa phút tả hữu rốt cuộc tại vương thăng lần nữa thôi phát thiên kiếp kiếm ý gọi ra lôi quang lúc bắt đầu là vua thăng chỉ rõ tiến vào phương hướng nào lôi đ ỉ n h vương thăng như vậy có thể tiết kiệm tâm không ít n g h e giao vân chỉ huy chuyên tâm tìm kiếm tử vận sơ hở vì đề phòng tử vận trước tiên phát hiện dị thường cũng vì tránh đi tử vận phát hiện vương thăng thi triển lôi quang đội quy luật từ đó chặn đánh đến vương thăng giao vân cũng không đem hai người chiến đoàn trực tiếp dẫn đi k h ố n g t r ư ợ ngược lại là dẫn dắt đến kịch chiến hai người không ngừng bồi hồi lựa quanh một cái bất quy tắc vọng lớn kêu hoang vu cô quạng n g u y ệ biểu lôi quang kiếm ảnh không ngừng khi thì cũng sẽ c o i đạo đạo lưu quang giày đặt bộc phát mà duy nhất phát hiện vương thăng ngay tại dẫn địa ngoại nữ tiên tiến vào nguyên bản dự thiết k h ố n trận lại là ở xa mấy chục vạn cây số bên ngoài tại địa cầu đại hoa quốc t h u ộ c sơn k h ố n trận gần đây vương tiểu diệu đại kiếm sơn gần đây phòng chỉ huy tại kia ít hơn màn hình bên trên bảo nhiệt đới đã bị dẫn tới một cái đỏ vòng gần đây vương tiểu diệu tại vài phút trước đó liền đã phát hiện nhà mình lao ca dự định ánh mắt bên trong lo lắng không khỏi càng nồng đầm một chút lao ca làm ra này loại quyết định rất rõ ràng là cảm giác nữ tiên quá khó đối phó sợ đối phương chạy trốn cũng sợ chính mình không địch lại đối phương cho nên mới nghĩ trước đem đối phương dẫn vào khốn trận bên trong liền mang theo vương tiểu diệu cũng cấp tốc ý thức được vương thăng nghĩ muốn đem đối phương lưu tại k h ố n trận vậy chính hắn cũng đã rất khó thoát khốn cùng sư cùng múa cùng sư cùng lồng nhưng mà vương tiểu diệu lúc này cũng không biết nên đánh giá chút cái gì quay đầu nhìn về phía k h á c một bên màn hình bên trong đại kiếm sơn kiếm tông khu kiến trúc đã hóa thành phế tích hai bên tiên nhân như cũ tại đại chiến tình huống bên này cũng không có như cùng chính mình ban đầu đoán trước như vậy thắng lợi thiên bình sẽ hướng về địa cầu tu đạo giới bên này chậm rãi nghiêng m ạ n h ba thẩm thiến lâm tại cùng kia đầu kim bằng kịch chiến hai bên tốc độ quá nhanh nhưng ưu như thế coi như rõ ràng nhưng tại kim bằng cùng lão giả buộc phát lúc sau t i u tên nắm lây song đao hán tử cũng giống là thi triển bí pháp nào đó tại hai phút đồng hồ phía trước đột nhiên bạo phát ra cường h à n h thế công càng đem cổ kiếm kiếm linh phản áp chế trở về còn tốt hề liên kịp thời ra tay càng là lấy ra trước đây đối mặt kim bằng lúc chưa kịp dùng tới hai kiện vật khí cái này mới miễn cưỡng đem thế cục ổn định vương tiểu diệu quan sát đến phe mình viện quân tại các nơi vị trí chú ý chạy đến tri viện nơi đây hoài kinh cùng m ộ q u y n huyền thời gian thực phương vị sư tỷ âm dương đại đạo làm nàng có có thể tư cách tham chiến cấp phe mình tiên nhân một chút phụ trợ mà hoài kinh vương tiểu diệu đáy lòng tính toán tính toán hoài kinh cùng sư tỷ bọn họ bao lâu có thể đến thuộc sơn sơn môn tính toán thuộc sơn sơn môn chiến đấu kết thúc sau lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian mới có thể đi chi viện chính mình l a o ca bị tách ra chiến trường mấy chục vạn cây số khoảng cách này loại tình huống hạ kỳ thật rất khó giúp đỡ vương thăng bên kia đại biểu đ i ệ ngoại nữ tiên người như là dự cảm được cái gì đại biểu nàng vị trí mây năng lượng ngay tại khốn trận gần đây ngừng lại không hề truy đuổi đại biểu vương thăng đoàn kia mây năng lượng vương thăng không có chút gì do dự thuận thế liền triển khai mánh liệt thế công theo màn hình bên trên có thể nhìn thấy đại biểu vương thăng mây năng lượng không ngừng lấp lóe thân hình mấy lần vọt tới nữ tiên bên người sở dĩ lại không ngừng lấp lóe nhảy lên là bởi vì vương thăng thi triển lôi quang lóe lúc tốc độ di chuyển quá nhanh nguyên k h í máy thăm dò không cách nào ăn khớp thành giống như vương tiểu diệu nhìn chằm chằm một bên màn hình lúc này vương thăng bên kia đối chiến đã đến cái nào đó mấu chốt thời khắc vương thăng có thể hay không đem nữ tiên dẫn vào khốn trận vị trí trung tâm trực tiếp sẽ ảnh hưởng trận đại chiến này xu thế đại chiến mấy cái tiên nhân đấu pháp đối với vô tận tinh không thậm chí là tại cổ chiến trường cùng với chung quanh hơn mười mấy viên thường c h ú tu sĩ tinh thần tạo thành cái này góp tới nói cũng không phải là cái đại sự gì nhưng đối với địa cầu tu đạo giới mà nói lại là chưa bao giờ từng gặp phải cự đại khiêu chiến ánh mắt trở lại mặt trăng mặt sau cùng chính diện giao giới tuyến gần đây ngay tại khốn trận biên duyên bất quá hai ba cây số khoảng cách một đoàn t i ê n quang nổi đ ồ n g b ề n giữa không trùng tiên quang bên trong thân mang tiên y xa váy nữ tiên khuôn mặt vẫn là như vậy băng hàn không ngừng đối xung quanh tràn ngập lôi quang đánh ra m ạ n thiên phi vũ tiên quang lôi quang lóng lánh khoảng cách vương thăng thế â n hình sẽ theo lôi quang bên trong lấp lánh ra một cái trước mắt, đối nữ tiên theo sẽ một trước mắt, xuất lôi lấp cái đối i ra k m sau đó công h phản kích, vương thăng thân ảnh ờ cái mới sau sẽ lần nữa vương lần trốn vào l i đ ỉ h v ư ơ n thăng thế công, lúc này đã không giới hạn tại tử vi thiên kiếm kiếm chiêu thuần dương kiếm ca thiên kiếp lôi đ ỉ n h bắt đầu liên tiếp đăng t r ạ n g mỗi lần thế công đều sẽ bị đối phương hóa giải tiêu hao đối phương t i ê n lực vô linh kiếm mặc dù sắp bén nhưng vương thăng hoàn toàn không cơ hội cẩn thân từ đấu pháp bắt đầu đến hiện tại vương thăng vẫn luôn không có thi triển nhân kiếm hợp nhất này dĩ nhiên không phải đối người kiếm hợp vừa có cái gì kháng cự v ư ơ nhưng lúc này thiếu chính là một thời cơ một cái có thể làm cho hắn đột nhiên gây khó khăn sơ hở nếu như nhân kiếm hợp nhất không thể lấy được lý tưởng hiệu quả vậy chờ hắn cũng chỉ có thể là bại vòng át chủ bài này loại đồ vật nếu như không thể phát huy mấu chốt tác dụng đằng sau cũng chỉ có thể mặc người chém giết thiên kiếp lôi q u a n lóe thành vương thăng tại này tràng đấu pháp bên trong từ đầu đến cuối có thể chiếm cứ chủ động thủ đoạn phong phú đan dược dự trữ là hắn đối mặt nguyên tiên cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ lúc có thể tạm thời bù đắp hai bên tiên lực t r ê n l ệ n h mệnh môn mà tự thân kiếm đạo tay bên trong vô linh kiếm lại bảo đảm chính mình có thể đối với tử vận sinh ra nhất định uy hiếp n à y loại uy hiếp nếu như có thể lớn chút nữa vương thăng tay bên trong quyền chủ động liền sẽ càng nhiều tự thân cũng liền có càng nhiều ưu thế nhưng ở không tiến hành nhân kiếm hợp nhất tiền đề hạ chịu tự thân cảnh giới ảnh hưởng t i ê nếu như là đối mặt cùng cảnh giới tiên nhân ngự kiếm thuật có thể để cho đấu pháp trở nên càng đơn giản hơn tử vi thiên kiếm có thể để cho vương thăng lấy một địch nhiều mà sẽ không có ngoài định mức áp lực nhưng đối mặt cảnh giới viễn siêu chính mình cương địch vương thăng chỉ có thể dựa vào tự thân kiếm đạo đi đọ sước đi đua không thể trốn cũng không thể thua đây mới là vương thăng lúc này lớn nhất áp lực nàng hẳn là đã nhận ra cái gì vẫn luôn không chịu tới gần k h ố n g trận đáy lòng đột nhiên truyền đến giao vân lời nói thanh vương thăng thân hình không ngừng hỏi k h ố n g trận bại lộ không có khả năng có lẽ là linh giác tại nhắc nhở tự thân giao vân lạnh nhạt nói nhất định phải n g h ĩ cái biện pháp làm nàng tiến vào k h ô trận chỉ cần nàng vào k h ô trận chúng ta liền buông tay đánh cược một lần vương thăng đáy lòng định tiếng nói câu đã là chuẩn bị đi đụng một cái mặc dù tại đem đối phương dẫn vào k h ố n trận về sau nhất lý trí lựa chọn tiếp tục du đấu dựa vào đại trận vây khốn đối phương chờ phe mình tiên nhân cấp chiến lược đến đ ô n g đủ sau đó cùng nhau ra tay chém giết này địch nhưng vừa đến tiên đan không nhất định có thể chống đến cái thời khắc kia thứ hai này nữ tiên rất nhiều thủ đoạn đối với có được thiên kiếp lôi quang lóe vương thăng mặc dù không quá nhiều hiệu quả nhưng tuyệt không phải hề liên cổ kiếm kiếm linh có thể tránh né vương thăng nhìn không thấu mạnh bà thực lực lại biết học tỉ nếu như rời đi tiểu địa phủ quá xa thực lực tất nhiên sẽ giảm mất đi nhiều hợp nhau tấn công ngược lại còn dễ dàng c h ó i buộc hắn tay chân làm hắn nhiều một chút gánh vác còn không bằng không đi ôm loại ý nghĩ này tìm đúng đối phương sơ hở nháy mắt chính là nhân kiếm hợp nhất toàn lực đánh cược một lần nháy mắt bên trong k ị c h đấu tiếp tục không ngừng chút nào nguyệt biểu phía trên lôi đỉnh không ngừng tinh không chi hạ tiên quang tràn ngập kiếm quang sáng c h ó i luôn có thể đánh ra loạn tung toái tiên mang c h ó i mắt lôi đ ỉ n h bên trong cái tiêu đạo cầm kiếm thân ảnh giống như rong rồi tại điện quang bên trong du long rõ ràng vương thăng cũng không có thể dính vào chỗ tốt gì có thể tử vận t ự như là lâm vào toàn diện thụ động chỉ có thể bị vương thăng huy kiếm manh công nàng đánh đi ra đẩy trời thế công nhưng thủy trung đổi không kịp vương thăng thân hình chính là như vậy tình huống hạ tử vận từ đầu đến cuối không nhận dẫn động không có tiến vào k h ố n trận phạm vi đứng tại không trung không ngừng ra cố quanh người tiên quang thôi động pháp bảo tiên thuật truy đuổi vương thăng tam hơi cùng lúc đó lại còn bắt đầu chiến thuật tâm lý thi triển ra thoại thuật công kích bí huynh n g ư ơ i có biết lâm lão nuôi kia đầu kim bằng có gì lai lịch nó cơ thể bên trong có một phần viễn cổ chim thần kim sĩ đại bàng huyết mạch huyết mạch này tức thì bị lâm lão dùng tiên pháp kích phát đừng nhìn nó cùng lâm lão cảnh giới không cao nhưng có lâm lão ngự thú quyết tại kia kim bằng thực lực thật sự không giới ta không phải ta tại sao lại tôn hắn một tiếng lâm lão thanh âm này là từ các nơi truyền đến hẳn là một loại nào đó tiên pháp vương thăng lại là không chút nào lý không chế chính mình đối chiến tiết tấu tìm kiếm tử vận khả năng lộ ra sơ hở tử vận lại là liên tiếp không ngừng mở miệng giống như ma âm lọt vào thai bình thường không ngừng giảng thuật kia hai người đồng bạn là bực nào lợi hại giống như kia họ phong tu sĩ kỳ thật tu có ma công lúc buộc phát hung tính không tại kim bằng h ạ n vân, vân không phải ngươi cho chúng ta ba người là như thế nào tại cổ chiến trường này phiến bảo địa sống mấy ngàn năm À, là ngươi hẳn là chưa rời đi giới này không hiểu bên ngoài là cỡ nào tàn khốc tuy nói ta ngươi lúc này đã là không chết không thôi nhưng ta xác thực đối ngươi kiếm pháp có chút khâm phục nói thật nếu b ì huynh hiện tại vẫn như cũng u y ệ n ý ăn vào ta luyện chế t i ê n chủng tử vận vẫn như cũng u y ệ n ý cùng b ì huynh chung kết tần tấn chi hảo b ì huynh như vậy tư chất như vậy phúc nguyên tử vận thật sự có chút nhìn sai rồi bản chương xong chương bốn diện tiên chi chiến hai chương bốn d i ệ t tiên c h i chiến hai chương bốn trăm bảy mươi b ố d i ệ t tiên c h i chiến hai bên ngoài đã qua và năm vương thăng thanh âm đột nhiên theo tử vận bên thai vang lên cũng là dùng tương tự thủ pháp mà vương thăng thân hình một khắc không ngừng quay chung quanh tử vận không ngừng thi triển lôi q u a n l õ e phân tâm lúc nói những lời này vẫn không quên đối tử vận đánh ra một đạo dài hơn ba mươi thước kiếm ảnh cái gì tử vận đánh tan kiếm ảnh biểu tình thoáng có chút kinh ngạc tiến vào nơi đ â y lúc các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao tự thân kỳ thật đi qua một đoạn vạn vẹo càn khôn vương thăng thanh âm chậm rãi vang lên nơi đây không chỉ là ta sư phụ cũng chính là n g ư ờ i miệng bên trong kia vị đại la kim tiên độc p h ụ nơi này vẫn là một cái đặc thù pháp bảo vì bảo đảm ra sư y bắt có thể bảo tồn lâu dài hơn tìm kiếm được thích hợp truyền nhân pháp bảo bên trong qua một năm vô tận tinh không bình thường khu vực liền sẽ đi qua ngàn năm năm tháng ba người các ngươi tiến vào nơi đây sợ là đã qua hơn mười năm bên ngoài đã sớm qua một vạn mấy ngàn năm liền xem ba người các ngươi hành sự phong cách hẳn là có không ít cựu lịch đi từ vận sửng sốt một chút sau đó một hồi kinh ngạc nhưng vương thăng cũng theo sát lấy sửng sốt một chút h ắ n đột nhiên phát hiện một cái đơn giản lại tương đối trí mạng toán học vấn đề một ngàn một ngàn lần hẳn là một trăm vạn không phải mười vạn thiên đình chúng tiên phản công là tại địa cầu thời gian m ộ ư ơ i ba vạn bốn trăm n ă m trước đến hôm nay cũng không phải là mười mấy vạn năm mà là đã qua một trăm ba mươi một trăm bốn mươi vạn năm như thế sai lầm đầu nguồn là ở đâu là thanh đồng hợp vông giống như tổ sư gia lưu lại lá thư này bên trong là như vậy viết không đúng lúc ấy tổ sư gia nói hình như là gấp trăm lần k i a rốt cuộc là nghìn lần vẫn là gấp trăm lần tiểu học toán học xuất hiện trí mạng sai lầm vương đạo trưởng cảm giác lại bị chính mình giáo viên thể dục hố một cái nếu thật là nghìn lần bên ngoài quá trăm vạn năm lâu tiêu địa cầu tu đạo giới vẫn luôn tại che lấp vấn đề vẫn luôn tại lo lắng có quan hệ thiên đình đạo thừa vấn đề rất có thể cũng không tồn tại mà tại cái này dài dòng thời gian khắc độ hạn nếu không phải đắc đạo trưởng sinh tiên nhân chỉ sợ đều đã chết giả cũng không phải là nghìn lần là gấp trăm lần mới đúng đáng tiếc giao vân đột nhiên mở miệng nói câu gấp trăm lần một n g h n năm đối với mười vạn năm không sai thiên đình tiến vào tiên cấm nơi đến ngàn năm trước phản công trong lúc gian cách mấy chục vạn năm ta sẽ còn tính sai sao giao vân bình tĩnh giải thích chỉ là trước đó ngươi có mấy lần nghĩ thành nghìn lần nếu là khoảng cách trăm vạn năm sợ là đi ra ngoài cũng khó tìm bọn họ tung tích vương đạo trưởng đ ấ y lòng hỏi ngược một câu ngươi phía trước không phải nói ngược dòng tìm hiểu lưu quang lúc ngược dòng tìm hiểu vạn năm bị ngươi mang lại mà thôi ta chỉ là về phía trước ngược dòng tìm hiểu cũng dựa theo thanh đồng hộp vung rời đi thời gian tiến hành suy tính vương thăng xem ảnh một mặc dù là tại kịch liệt đấu pháp nhưng vương đạo trưởng lúc này cảm thấy xấu hổ nhưng hắn vừa rồi đối với vạn năm số này tin là thật cho nên mở miệng nhiễu loạn tử vận tâm cánh lúc ngữ khí lời nói ngược lại không có bất kỳ cái gì hư giả điều này sẽ đưa đến tử vận vô ý thức liền tin vương thăng lời nói cũng coi như phụ phụ đắc chính điển hình hai bên kinh ngạc kỳ thật chỉ là thời gian cực ngắn vương thăng mới vừa tìm đúng cơ hội nghĩ muốn sông đi lên tử vận đã thân hình xây dịch trở tay liền thúc khởi đạo đạo tiên pháp hai thân ảnh tại lôi đình cùng tiên quang lượn lờ hạ không ngừng đan sen lẫn nho công giao vân âm thẩm dẫn đạo vương thăng tiến vào k h ô n trận thân hình của hai người không bao lâu liền xâm nhập c ố n trận biên duyên h i ệ n nhiên tử vận đã hơi rối loạn tức lòng trong lòng nhiều hơn mấy phần lộn xộn tâm tư rèn sắc khi còn nóng vương thăng quyết tâm liều mạng tiếp tục giao động đối phương đạo tâm ngươi có nghe nói qua thiên đình vương thăng tiếng cười l ạ n h tại tử vận bên thai tiếp tục vang lên nói thật cho ngươi biết gia sư chính là cũ thiên đình một vị cao thủ hắn để lại cho ta uy bác ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng tử vận hai mắt hơi nhữ lại lông mày hơi nhữ chặt nhưng không có bởi vì nghe được thiên đình hai chữ biểu lộ ra cái gì trần kinh nàng đối với thiên đình hai chữ hẳn là vô cùng lạ lẫm nghiễm nhiên không biết bên ngoài chỗ kia cổ chiến trường đến cùng là vì sao mà tồn tại mà này vẫn là mấy vị dựa vào chiến trường cổ kia sinh tồn tu sĩ quả nhiên không chỉ là dân mạng trí nhớ không tốt tu sĩ cũng kém không nhiều vương thăng đấy lòng nhà danh bài câu tâm thần không hiểu vương lòng chút phản công cũng càng vì hăng say nguyên bản đấy lòng lo lắng vấn đề lớn nhất giờ phút này như là đã bị giải quyết vấn đề lớn nhất là cái gì h i ệ n nhiên chính là địa cầu tu sĩ sau khi đi ra ngoài tại không có thể phát triển trước đó để lộ tin tức sẽ trực tiếp đưa tới thiên đình cường địch xóa bỏ hơn mười vạn năm đối với trường sinh giả mà nói có lẽ cũng không tính quá xa xưa nhưng trường sinh giả lại có thể có bao nhiêu vượt qua trước mắt một kiếp này địa cầu tu si chỉ cần có thể đi ra ngoài lại điệu thấp một chút sinh tồn chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn này lớn nhất khúc mắc giờ phút này thế nhưng l ạ g yên cởi bỏ vương thăng cảm giác vô cùng thoải mái càng là tại đấu pháp lúc một hồi cười to tiếng c ư ờ i kia rơi vào t ử vận thai bên trong lại tràn đầy trầm trọc tràn đầy bừa cận thậm chí tự vận lộ ra sơ hở càng ngày càng nhiều nhiều đến vương thăng đã muốn đi nếm thử chém giết gần người coi chừng có trá giao vân kịp thời nhắc nhở hẳn là tất nhiên có trá vương thăng lạnh nhạt trở về câu dưới đáy lòng căn dặn giao vân vài câu l ụ c thân ở trong ánh chớp không ngừng vượt qua liên tiếp đánh ra đạo đạo thế công mỗi lần lôi đình qua đi vương thăng đều sẽ cách tử vận thêm gần một ít mà cùng lúc đó tử vận ứng đối hơi có chút lộn xộn nàng tự hồ thật loạn tâm thần đ ỗ n g nhiên một đạo lôi đình đối tử vận thẳng tắp chém vào mà đi vương thăng thân ảnh ngay tại này lôi đình bên trong đã có chút chật vật tử vận đột nhiên ngần đầu tại này điện quang hỏ th tay trái ngã ú t một đỉnh lóe lên nồng đậm thanh quang một đạo thanh mang đối lôi đỉnh cuối cùng bắn nhanh mà đi tại vương thăng hiện ra chân hình nháy mắt bên trong vòng qua vương thăng chém ra tới một kiếm đánh vào vương thăng trên ngực vương thăng đã là điểm ra bảy đạo kiếm mang vô linh kiếm hóa ra đạo đạo kiếm ảnh đem tử vận bao ở trong đó kiếm quang lọc v á i mang ra một chút huyết quang nhưng tử vận quanh người tiên quang phun trào một ngụm vương ấn bí mật mang theo vạn quân chi lực đập tại vương thăng ngực mà vương thăng lúc này đã bắt đầu liều mạng lui lại dựa vào vương ấn đập tới chi lực xa xa bay ngược phía sau tách ra một đạo lôi đỉnh tại vương thăng miễn cưỡng thi triển ra lôi q u a n lóe thân ảnh xuất hiện tại một chỗ núi hình vòng cung sườn núi bên trên không hắn mới vừa dự định cùng tiếp tục thi triển lôi q u a n lóe trên người lại đột nhiên nhấp n h ó á n g thanh quang tại không trung một cái lảo đảo trực tiếp rớt xuống đi xuống lúc này tử vận lại là toát ra năm chắc thắng lợi cười lạnh không nhanh không chậm hướng về vương thăng bay đi vương thăng cổ bên trên một đầu màu xanh giáp trùng lặng lặng nằm sấp t ử vận bay đến vương thăng trên không ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý quanh người các loại pháp bảo hơn mười mấy kiện tay bên trong cấp tốc giải ấn nhất ba tuyệt mệnh thế công đã là nơi tay một bên ấp ủ Năng cũng không chú ý tại ớ i vương thăng ngã xuống t núi hình vòng cung chân núi phiên linh linh thân lúc, phải kiếm, kiếm kiếm, chui vào phía dưới thách tầng. Tại phía thách vô vô vào tầng. cầm là tay mà bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đại hoa quốc đại kiếm sơn gần đây chỗ kia trong phòng chỉ huy vương tiểu diệu đã không nhịn được đứng dậy nhìn chăm chú vào đoàn ngưỡng kia đại biểu nữ tiên người mây năng lượng đồ nhưng càng quỳ dị vẫn là lúc này thời đại biểu nữ tiên người tử vận này đoàn mây năng lượng đã hoàn toàn tiến vào nguyện biểu bản đồ bên trên đánh dấu không trận phạm vi Trung hợp vẫn là ca ca tinh kế vương tiểu diệu khẩn trương đến bắt đầu căn ngón tay mắt không chấp chờ đợi kế tiếp sẽ xuất hiện biến hóa có chút g i à y vò 7-8 giây lúc sau màn hình bên trên mây năng lượng đoàn bắt đầu năng lượng dâng trào nhưng ngay tại cùng một thời gian càng lớn phạm vi năng lượng màu thanh lam mây chống rông xuất hiện che cản toàn bộ màn hình k h ố n trận đã mở ra nhưng khốn trận mở ra nháy mắt bên trong năng lượng màu xanh mây che đậy lại trong đó kia hai đoàn mây năng lượng cái này khiến vương tiểu diệu kém chút bạo nói t ụ nguyện ngoài tử vận thi triển toàn lực muốn xóa bỏ vương thăng nháy mắt bên trong mấy trăm đạo cổ sáng đột nhiên theo chỗ này núi hình vòng cung xung quanh các nơi sáng lên đảo mắt tại tử nguyên âm đầu đỉnh g i a o hội tử vận khỏe miệng tươi cười lập tức ứ n g kết nhưng nàng đường danh sinh tử vùng vẫy mấy lần mới sống đến hiện giờ cơ hồ không cần suy nghĩ nháy mắt bên trong lái tiên quang vọt tới đỉnh đầu vẫn chưa hoàn toàn khép kín đại trận c h ố n g không khu vực nhưng một đạo lôi đình đột nhiên tại bên cạnh chém thẳng vào mà đến đúng là vương thăng thân ảnh xuất hiện tại lôi đình cuối cùng ngắt ở tử vận đường chạy trốn kính trước đó sau lưng kia bạch t i tiên tử hư ảnh lặng lặng mà đứng đi sát đằng sau không kịp thi triển kiếm chi lúc này chỉ có thể làm vô linh kiếm hoàn thành bổ x u ố n g động tác nhưng lần này chém vào lại ẩn chứa vương thăng đối với kiếm đạo rất nhiều lĩnh ngộ nhân kiếm c h i đạo bất khuất tại mạnh không kém tiên thần này nhìn như đơn giản một kiếm chém vào lại tách ra khó tả đạo vận chính diện đánh vào từ nguyên âm đầu đỉnh tiên quang phía trên không tiếng động nơi hình như co kinh lôi t h ư ơ không bên trong lôi quang nổ tan nay một kiếm đem này đạo lướt lên tiên quang trực tiếp đánh tới xóa sạch từ vận chạy ra đại trận khả năng ngược lại vương thăng lại bị kích bay ngược tại đại trận trận vách tường khép kín nháy mắt bên trong hiểm lại càng hiểm chạy ra k h ô n trận phạm vi một nửa hình tròn viên cháo ngã út tại núi hình vòng cung bên trên trôn giấu ở chỗ này mấy ngàn khối thất thải tiên tinh tản mát ra mênh mông linh lực trong lát đại trận trận vách tường bắt đầu xuất hiện rất nhỏ ba động bị vây ở trong đó nữ tiên đã bắt đầu hành kích đại trận các nơi vương thăng bị đụng bay mấy chục dặm nhưng cấp tốc trở về rơi vào đại trận biên duyên ngồi xếp bằng đưa tay đem cổ bên trên bỏ tiên trùng cầm trong tay trực tiếp bóp nát chậm rãi thở ra một hơi lập tức bắt đầu nhắm mắt đảo t ọ cảnh giới thấp đánh nhau đều như vậy phí tâm lực từng tia từng tia linh lực trở về vô linh kiếm vương thăng lần này cũng không có quá nhiều vẻ mệt mỏi vừa rồi cũng chỉ là thi triển nhân kiếm hợp nhất đánh ra một kiếm theo hắn bước vào phi tiên cảnh trở thành cấp thấp nhất tiên nhân đã có thể thời gian hơi dài tiếp nhận giao vân linh lực giao vân ở đ ấ y lòng hắn nhẹ dọn g hỏi câu đều là n g ư ơ i tính toán kỹ sao không đụng đụng vật khí, vương thăng hỏi ngược lại câu nàng phải bao lâu thoát khổ n nếu là dựa theo lúc này nàng không ngừng oanh kích đại trận trình độ đại khái yêu cầu một canh giờ cũng chính là hai giờ vương thăng sắc mặt ngưng trọn gật đầu chỗ cổ bị cái kia tiên trùng đốt trong vết thương t ừ n g k i a từng k i a khói xanh bị thuần dương tiên lực bước ra tới còn tốt hắn đã có thiên kiếp rèn luyện ra đạo khu lại có thuần dương tiên quyết hộ thể không phải vừa rồi tình hình vẫn thật là khó ứng phó vốn dĩ hắn tính kế chính là chính mình tương kế t i ể u kế tiến lên cùng tử vận chính diện đối l u a sau đó làm bộ trọng thương rơi vào khốn trận bên trong dẫn tử vận tiến vào khốn trận khu vực trung tâm kết quả hắn cũng không ngờ tới tử vận tiến vào khốn trận khu vực trung tâm có ngắn ngủi nháy mắt bên trong vương thăng xác thực đã mất đi đối với thân thể khống chế nhưng cũng may đạo khu đủ mạnh ngạnh sinh tới lĩnh cũng kịp thời thi triển thiên kiếp lôi quang lóe ngăn cản từ vợt về phần bị lực phản chấn xô ra k h ô n trận cái này thuần trúc ngoài ý m u ố n giống như vương thăng nói chẳng qua là đụng đụng vật khí không có quá nhiều tình k ế nhưng vương thăng cũng không dừng lại quá lâu đả tọa bất quá năm sáu phút đồng hồ đem thể nội độc tố làm khô thuận tiện làm tinh thần khôi phục no đủ trạng thái còn điều chỉnh hạ chính mình tâm thái lúc này mới rút kiếm đi hướng k h ô n trận này k h ô n trận nguyên lý cùng địa cầu bên trên mấy chỗ khốn trận giống nhau chỉ có thể vào không thể ra khác biệt chính là nơi đây khốn trận chỉ có thể dựa vào linh thạch cung cấp linh lực mà địa cầu bên trên ba chỗ không trận có thể sử dụng địa cầu bên trên nguyên khí vương thăng hỏi nếu ta đi làm nhiễu nàng nàng phải hao phí bao lâu mới có thể phá trận giao vân đáp nói nhìn nàng đối với đại trận linh lực tiêu hao trình độ vương thăng vô tay phát ra tiếng nhẹ nhàng hít vào một hơi rút kiếm nhảy vào đại trận bên trong thúc khởi một đạo dài mấy c h ụ c thức kiếm mang trực tiếp đánh phía tại lo lắng cuồng nộ t ử vận phát hiện vương thăng đi mà quay lại tử vận rõ ràng s ứ n g sờ nhưng tùy theo rõ ràng vương thăng vì sao khổ tâm muốn đem nàng dẫn vào chỗ này đại trận bên trong cái này mới vừa phi tiên nam nhân chẳng qua là sợ nàng chạy trốn cái gì là nhục nhã đây chính là nhục nhã lớn nhất nhưng lần này tử vận lại trực tiếp né tránh làm vương thăng một kiếm phách không không đợi vương thăng thu chiêu thúc gỡ mìn quan thiểm tử vận đã là đưa tay làm động tác bị huynh ta ngươi cũng không thâm cựu đ ạ i hận sở vi bất quá bảo vật chi tranh tử vận mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói câu không như ta ngươi như vậy coi như tôi h ta nguyện lập được đại đạo chi thể sau này tuyệt không đối với bị h u n h ra tay sẽ không tiết lộ giới này bí mật cũng sẽ không lộ ra bị h u n h nửa điểm nội tình vương thăng lại là đáp đều không đáp lưng ơ tựa tinh không cùng trận vách tường cầm kiếm mà đứng cầm kiếm vọt tới phía trước chiếm thượng phong lúc giết ngươi chính là mạng ngươi bên trong đám chết lâm vào k h ố n cảnh chính là cũng không thâm cựu đại hợt không như như vậy coi như thôi thiên hạ chuyện tốt vì sao đều muốn bị đối phương chiếm vương thăng lôi quang lóe đã là nói rõ hết thảy mà tử vận cũng chỉ là thăm dò lúc sau liền không cần phải nhiều lời nữa lúc này đã vận khởi toàn thân tiên pháp làm tốt không tiếc bất cứ giá nào đi hủy diệt nhất danh phi tiên cảnh tu sĩ chuẩn bị lúc này đã không phải là kiếm cùng thua thiệt vấn đề lúc này tử vận cuối cùng ý thức được c h í nguyệt h mình m biểu đại trận bên trong một trận chiến phân sinh tử có vừa rồi kia ngắn ngủi giữa trận nghỉ ngơi giao vân cùng vương thăng tất cả đều duy trì chính mình định phong trạng thái nhân kiếm hợp nhất vận sức chờ phát động lần sau thi triển đương nhiên sẽ không là chỉ xuất một kiếm vậy sẽ là không chết không thôi bất diệt không ngừng trong phòng chỉ huy nhìn chằm chằm vào màn hình vương tiểu diệu lúc này đã không biết nên nói chút gì tiểu diệu xem như tận mắt nhìn thấy vương thăng từng bước một đem kia tên cường địch dẫn vào không trận lại xảo diệu thoát thân mà ra vương thăng i Diệu ể u t ậ m chí có thể h t náo Vương bổ ra, vương thăng lúc ấy chặn đánh cường địch lúc những cái đó mạo hiểm vạn phần hình ảnh phát hiện chính mình lão ca thoát thân lúc sau vương tiểu diệu liền bắt đầu chú ý bên kia hiện ra đại kiếm sơn chi chiến màn hình lớn lại bắt đầu vì hề liên đại tỉ t ỉ n h cảnh nơm nớp lo sợ nhưng mới vừa nhìn ra ngoài một hồi vương tiểu diệu nghe được một bên mấy tên sĩ quan thảo luận đem ánh mắt dịch hồi hiện ra nguyệt biểu năng lượng phản ứng màn hình bên trên lập tức phát hiện chính mình lão ca lần nữa xuất hiện khốn trận bên trong có sĩ quan kinh ngạc hỏi một câu vương đạo trưởng vì cái gì lại r ế t trở về trở ngại đối phương phá trận đi hẳn là vương tiểu diệu thán thanh trở về câu sau đó chỉ có thể tiếp tục vì lão ca nơm nớp lo sợ cách mấy chục v ạ dặm vương thăng cùng vương tiểu diệu hai huy n g u i này lúc này đều tại suy nghĩ cùng một cái vấn đề chi bất quá vương tiểu diệu là tại trong lòng thôi diễn mà vương thăng còn lại là trực tiếp hỏi tuân giao vân ngoại trừ cùng với nàng l i ề u mạng còn có cái gì có thể chạm nàng biện pháp cơ hồ tại giao vân cho ra vương thăng đáp án đồng thời vương tiểu diệu đáy lòng cũng xuất hiện giống nhau hai chữ mắt trận pháp đại trận hạ trôn lấy mấy ngàn khối lấy từ tiểu địa phủ địa linh tiên t u y ể n gần đây thất thải tiên tinh bản thân cái này chính là một cố cự đại linh lực giao vân đơn giản giải thích hạ chỉ cần vương thăng có thể đang đối chiến bên trong tạm thời không thi triển nhân kiếm hợp nhất cho nàng đầy đủ thời gian nàng có thể tại khốn trận bên trong lại bài t r ư n mượn dùng khốn trận trí lực hóa ra một tòa bao trùm khốn trận bên trong sát trận nhưng làm như vậy cũng có hai vấn đề thứ nhất là làm đối phương m í mắt phía dưới bố trí sát trận rõ ràng tồn tại rất nhiều kỹ thuật nan đề thứ hai chính là cắt giảm khốn trận linh lực dự trữ đối phương lại càng dễ thoát khốn nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại toàn bằng vương thăng lấy hay bỏ kỳ thật có rất ít người biết nhất quán lấy bình tĩnh tỉnh táo hình tượng gặp người vương đạo trưởng hắn hoa hướng dương bảo phi hắn âu pháp bảo điện bên trong kỳ thật cũng không thể không thể chỉ có, có dám hay không v v v ạ n này sự hắn dám làm thế nào ta phối hợp n giao ư g i vân cũng không nghĩ tới vương thăng đáp ứng như vậy quả quyết nhưng rất nhanh liền nói ra chính mình ý nghĩ lần nữa bắt đầu ở vương thăng thi triển lôi quang lóe phun ra mấy đạo lôi đỉnh lúc thay vương thăng quyết định đi đâu một đạo đường đi làm vương thăng thân ảnh dừng lại đối tử vẫn phát ra kiếm chiêu thế công lúc c à n k h ô n nhẫn bên trong quang mang không ngừng lấp lóe thường viên tiên tinh bị vương thăng dùng tiên lực bao k h ỏ a dựa vào kiếm quang ẩn độn đưa vào núi hình vòng cùng cái đáy các nơi So với vây vẫn trước nơi tử có đây, đây bị ở cũng thừa dịp như vậy cơ hội phi hà kiếm cũng tại rời xa trong góc của bọn họ l ạ g yên hiện thân bắt đầu khắc họa đơn giản một chút trận văn ha ha ha một cái có kiếm linh bảo kiếm một cái mới vừa thành tiên hộ yêu dám tại trước mặt ra ra dương ai đại kiếm sơn đã bị tác động đến hóa thành phế tích kiếm tông đại điện trên không nắm lấy song đao phong họ nam tiên toàn thân trên dưới ma khí quần quận lúc này hắn thi triển một bộ b á đạo đao pháp song đao trên dưới tung bay thế công vô cùng lăng lệ có kia quần quận ma khí ra chỉ giờ phút này thực lực tuyệt đối là nguyên tiến cấp đại tử vận lâm vào khốn trận trước đó nàng ý đồ giao động vương thăng đạo tâm lúc nói tới những lời kia kỳ thật cũng không phải là hư giả, cái này họ phong hán tử cùng với cái kia kim bằng s á c thực vô cùng khó chơi tại vương thăng cùng tử vận như vậy kịch chiến lúc rất khó nói lão mà không bị đối phương nhìn tấu h đương nhiên vương thăng nói tới các ngươi đã tại này bên trong hơn một vận năm nhưng thật ra là chính mình toán học không tốt tính sai cho nên nói không có chút nào sơ hở cũng quả thật làm cho tử vận đạo tâm bắt đầu giao động ba người bọn họ cựu địch thật sự không ít nếu là thật sự h ư n g phí tại giới này lãng phí vận năm bọn họ thực lực tuyệt đối bị cựu địch rơi vào phía sau ra ngoài sau sợ là liền muốn đối mặt thai họa ngập đầu nay kỳ thật cũng là năm đó thiên đ ỉ n h chư tiên sốt ruột phản công nguyên nhân chủ yếu địa cầu tốc độ thời gian trôi qua thực sự quá chậm tại đại kiếm sơn k h ố n trận bên trong bộ phát tiên nhân c h i chiến cũng không có người dùng công tâm c h i pháp nay phong họ nam tiên thi triển ma công dốc hết sức đem hề liên cùng cổ kiếm kiếm linh áp chế càng là tại ma công ảnh hưởng hạ đạo tâm đại biến muốn đem cổ kiếm cầm nã luyện hóa uy hiếp lao kiếm linh đối với chính mình hiệu trung càng là muốn đem này khó gặp thành tiên tuyết hồ bắt sống cung cấp chính mình vui vừa cho nên hắn lúc này thế công mặc dù mãnh lại chỉ là lấy lực các người chưa hạ sát thủ đến mức hắn hiện tại hoàn toàn không có đi để ý chính mình đồng bọn tình trạng đối với đang bị mạnh bà điên c u ồ n g đuổi r ế t kim bằng cùng họ lâm láo giả hoàn toàn bỏ mặc phong họ nam tiên ánh mắt tràn đầy hưng phấn tựa hồ bảo kiếm cùng hồ tiên đã rơi vào chính mình tay bên trong trên thực tế hề liên cùng lao kiếm l i n h l ẫ n n h a u h i ệ p p h n n g mặc dù không ngừng lưới bước nhưng cũng không đến mức quá mức lốn u cuốn tay chân bản chương xong chương bốn trăm bảy mươi bảy diệt tiên tri chi chiến ba chương bốn d chi kiếm kiếm, một t cộng một kết quả lại là nhỏ hơn một cho nên hệ liên lúc ấy thử mấy chiêu lúc sau ngay tại trong lúc vội vàng đem này thành cổ kiếm làm am khí ném ra ngoài tiếp tục thúc tự bản thân theo tiểu tiên giới được đến hai kiện phật khí nhờ vào đó mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lúc ấy bị ném ra vô danh cổ kiếm kém chút tại chỗ phản bội ba đạo thân ảnh không ngừng khởi xê dịch rời đầu tiên quang bay l o ạ n phật quang nhẹ lay động ma khí c u ộ n c u ộ n lao kiếm linh trở ngại tự thân chất liệu tiên tiên nhận hạn chế chỉ là miễn cưỡng xem như tiên cấp chiến lực bắt đầu có thể đ è ép họ phòng đánh còn lại là bởi vì kiếm đạo tạo nghệ sự cao thâm nhưng chiến sự hơi lâu kiếm linh, linh lực i n h l chỉ tiêu mà không kiếm không cách nào cấp tốc được bổ sung lao kiếm linh lực bền bỉ cũng bởi vì chất liệu nguyên nhân mà tiên tiên không đủ này mới khiến đối phương ngông cùng như thế vương thăng cùng chính mình kiếm linh có thể thi triển nhân kiếm hợp nhất là bọn họ lẫn nhau tại phong ấn địa linh tiên t u y ế n lúc hồn phách gần như hoàn toàn d u n g hợp vốn là tâm ý tương thông lại cùng nhau vây ở địa linh phong cấm bên trong mười ba năm thoát khốn lúc sau người kiếm không rời lúc này mới có thể thi triển ra nhân kiếm hợp nhất không nói mặt khác hệ liên tiên lực cùng kiếm linh vô danh linh lực đều là bài xích lẫn nhau cưỡng ép hợp lực chỉ có thể là hệ liên bị trọng thương thế là này khốn trận bên trong trước đây phần lớn thời gian đều là như vậy kỳ cảnh địa phủ tiên nhân mạnh bà thẩm tiến lâm thôi động bí pháp hóa thân huyết đao tu la đuổi theo kia đầu kim, bằng chém mạnh, đã đem kim bằng chém vết thương trầm chết kim bằng vì đặc mệnh chỉ có thể dán trận vách tường không ngừng xoay quanh lại là bị đại trận ngăn lại căn bản không xông ra được cùng lúc đó ma khí quấn thân phong họ nam tiên lấy một địch hai không rơi vào hạ phòng truy sát hề l i ề n cùng kiếm tông cổ kiếm đem kiếm tông gần như san thành bình địa lại là không chút nào đi quản chính mình đồng bạn trang diện chính là như thế lâm và o có chút kỳ quái cục diện bế tắc tựa hồ thẩm thiến lâm lúc này cũng bị bí pháp ảnh hưởng tới sức phán đoán chỉ để ý truy sát kia đầu kim bằng cũng không chạy đến tri viện hề liên cùng cổ kiếm trừ bọn họ bên ngoài các vị nguyên bản một bầu nhiệt huyết sông vào không trận cùng với khốn trận bên trong nguyên bản đảm nhiệm mội nhử các tu sĩ lúc này chỉ có thể không ngừng tránh đi đấu pháp dư ba đi lên chịu chết nếu như có thể phát huy một chút xíu tác dụng bọn họ bên trong rất nhiều người đều sẽ không do dự nhưng lúc này chết cũng chết vô ích thậm chí không đến gần được đấu pháp quyền kia tạm thời bảo mệnh ví thượng chờ cứu viện phe mình tiên nhân cơ hội cũng là cử chỉ sáng suốt như vậy tình thế yêu cầu một cái phá của người cái này người có lẽ sẽ là bỏ qua kim bằng lao xuống tìm kiếm chém giết phong họ nam tiên cơ hội mạnh bà thẩm t i ế lâm có lẽ sẽ là đột nhiên một phát thi triển ra tuyệt diệu kiếm thuật cổ kiếm kiếm linh lại có lẽ là bị vương tiểu diệu ký thác kỳ vọng cao kia vị cách nơi đây đã không xa la hán c h u y ể n thế nhưng người nào cũng không có ngờ tới chân chính phá của người sẽ là khống chế hồng quang trước hết bay tới xa chưa thành tiên thực lực tựa hồ cùng lao thiên sư thanh long đạo trưởng không kém bao nhiêu bất ngữ tiên tử mục quản huyên hề liên cùng lao kiếm đau khổ trèo trống lúc kia phong họ nam tiên ma k h í càng phát ra nồng đẫm l ú trước hết đến nơi đây m ụ quản huyên không có chút nào dừng lại trực tiếp đụng vào không trận xông vào không trận m ụ quản huyên đầu ngón tay nhẹ g i lên phía trước không trùng trống rỗng xuất hiện một t r ư ơ n g thái cực đồ nàng đụng qua thái cực đồ nháy mắt bên trong thân hình lập tức đứng im như thác nước tóc dài về phía trước phất phới trên người váy lội nhẹ nhàng lắc lư xem ảnh một nàng tại biên duyên vị trí lập tức thấy rõ trận bên trong các nơi tình hình dọc theo trận b á c h tường bay loạn kim bằng bị đuổi theo chém lung tung tự nhiên không cần còn nhiều nhưng đại tỷ cùng thục sơn kiếm linh tiền bối chính tràn ngập nguy hiểm một quản huyên nhẹ nhàng hít vào một hơi sau lưng hiện ra một chương thái cực đồ lần nữa hóa hồng quang bay nhanh nàng không có vọt thẳng hướng hề liên cùng lao kiếm vị trí ngược lại là rơi vào đại trận chính giữa một chỗ s â n g ố c nơi này cách bên nào chiến cuộc đều có chút xa xôi nhưng một quản huyền sau khi hạ xuống cấp tốc tại bóng rừng t r u n g bàn chân đảo ạ n pháp lực vận chuyển nàng dưới thân xuất hiện một t r ư ơ n g đen trắng thái cực đồ sau đó thái cực đồ xoay c h ậ m chậm đảo mắt bao phủ phương viên ba trăm mét nơi tùy theo tại khắp mặt đất lan tràn ra nếu chỉ là bằng một quản huyền lúc này sở triển lộ ra khí tức rất khó gây nên hai bên mấy vị tiên nhân chú ý mà sự thật cũng xác thực như thế chính kích chiến mấy vị tiên nhân cũng không có phát hiện m ộ quản huyền thân ảnh nhưng bất quá mấy phút đồng hồ sau h ề liên cùng cổ kiếm kiếm linh tải hữu na di thân hình đột nhiên trở nên nhẹ nhàng nhanh nhẹn xung quanh nguyên khí bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về bọn họ hội tụ mặc dù lao kiếm linh không cách nào lập tức thu nạp nguyên khí nhưng h ề liên lập tức phát giác chính mình tiên lực khôi phục tăng nhanh một chút nữa trái lại kia tên phong họ nam tiên xung quanh trống rỗng sinh ra một chút lực cản làm hắn động tác hơi có vẻ trì hoa chút mặc dù biên độ không tính quá rõ ràng lại làm cho hắn ra chiêu lạc chiêu đều chậm không ít cứ kéo dài tình huống như thế hệ liên cùng lao kiếm linh lại dễ dàng hơn phân nửa ứng phó đối phương thế công trở nên thành thạo điều luyện hễ liên giật mình cảm nhận được cái gì mặt ngoài bất động thanh sắc lại bắt đầu cố ý đem phong họ nam t i ề n hướng về rời xa chỗ kia sơn q u ố c phương hướng dẫn đi dần dần không chỉ là mấy vị tiên nhân vẫn luôn trốn tại xó sỉnh bên trong mấy vị thoát thai cảnh tu sĩ giờ phút này cũng đánh bạo v ẩ n ra một đám bao vây lấy nguyên khí xa xa đánh ra một chút thế công tuy chỉ là có chút ít còn hơn không nhưng bao nhiêu cũng coi như tận lực chút như vậy tình hình bực này hiệu quả tự nhiên chỉ có thể là bất ngữ tiên tử vang danh thiên hạ âm dương hạ nguyên trận vẫn là một q ả n huyên sửa chữa tự thân đại đạo về sau lần nữa cải tiến âm dương hạ o nguyên trận phàm là nàng linh thức bao trùm nơi chỉ cần có như vậy lạng yên bố trí cơ hội liền có thể phát huy như vậy đặc biệt tác dụng một quản huyên hiển nhiên chưa vừa lòng với đó nàng phân ra một chút tâm tư không ngừng trong sơn cốc thôi diễn âm dương chi lực biến hóa không chút hoang mang bắt đầu can thiệp dẫn động đại trận bên trong nguyên khí biến hóa dọc theo trận vách tường lao v ù n vụt kim bằng một quản huyên không cách nào làm cho âm dương hai lực quấn quanh ở trên người nó nhưng bất quá mấy phút đồng hồ sau sơn cốc bên trong bắt đầu bay ra từng đoá từng đoá nhàn nhạt, nhạt đen trắng đám mây này đó đám mây đón gió mà lớn dần bay ra khỏi sơn cốc lúc sau liền thoát ly một quản huyên không chế nhưng chúng nó lại dọc theo một quản huyên tính toán quy tích không ngừng hướng lên trôi nổi không ngừng bành trướng tăng lớn mãi cho đến này đó đen trắng đám mây đường kính vượt qua vài trăm mét xoay tròn lúc thì hiện ra mơ hồ âm dương song ngư lẫn nhau truy đuổi trí tướng theo thái cực mây số tăng nhiều này đó đen trắng đám mây luôn có thể xuất hiện tại kim bằng phía trước bay con đường bên trên mặc dù kim bằng cùng với kim bằng lưng bên trên láo giả không ngừng tranh né nhưng tóm lại có một đoàn âm dương thái cực mây bị kim bằng đánh vỡ cái này kim bằng như là va vào một đoàn sền s ệ t thể lỏng nguyên khí hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực đạo tả hữu lôi kéo kim bằng phi tốc nháy mắt bên trong thấp xuống một đoạn đằng sau vẫn luôn theo đuổi không bỏ thẩm thiên lâm lại như thế nào sẽ từ bỏ như vậy cơ hội nàng thân hình lóe lên một cái đã xông đến kim bằng trên không tay bên trong huyết đao tách ra nồng đậm huyết quang theo nàng cầm đao bổ xuống t i u ngưng tụ thành huyết nhận cấp tốc tăng trưởng đao mang qua kim vũ lập vũ huyết quang đời trời này kim bằng điệu n g a đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nửa bên cánh cơ hồ bị trực tiếp chặt đứt lúc này đã là không cách nào tại không trung bảo trì cân bằng đầu tiên là đụng vào trận vách tường phía trên sau đó liền hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống mà trên lưng n ó tên kia láo giả giờ phút này chính không ngừng thôi phát bí pháp một ngụm máu tươi phun tại kim bằng trên người này kim bằng đáng sợ vết thương lại đảo mắt khép lại đại giới còn lại là l á o giả này khí tức càng thêm b ệ ngoài cánh tay t r á i trống rông xuất hiện đáng sợ vết thương cơ hồ tại chỗ c ắ t chi thường thế trao đổi kim bằng lần nữa bay nhanh không trung thẩm thiến lâm lại là hơi nhũ mày nhưng sau đó nàng nhìn thấy ngoài trận buộc phát đoàn kia kim quang trực tiếp bung than này đầu kim bằng thân ảnh hóa thành một đoàn huyết mang để đao lao thẳng tới phía dưới bao vây lấy ma khí phong họ nam tiên kế tiếp hơn mười mấy giây bên trong phát sinh tình hình hoàn toàn vượt qua hết thệ tham chiến tu sĩ tưởng tượng làm người khác chú ý nhất dĩ nhiên chính là đột nhiên bỏ đi kim bằng phóng tới một tên khắc địch nhân mạnh bà thẩm tiến lâm nàng bảo trì đầu dưới chân trên tư thế như một đạo năng lượng cao trùm la dè từ không trung rơi xuống còn tại giữa không trung tay trái đối phía dưới ấn áp sau lưng tu la hình bóng đột hiển đồng dạng là đối phía dưới lung lay ấn tiếp theo trường một trường này t i ê u phong họ nam tiên trực tiếp đụng vào kiếm tông phế tích bên trong xung quanh phế tích đột nhiên hạ xuống này bao vây lấy ma khí nam tiên bị ép vào mặt đất theo mặt đất cùng nhau hạ xuống hoàn toàn không thể động đậy hai giây lúc sau huyết mang vào tới bị đặt ở mặt đất bên trên nam tiên nổi giận gầm lên một tiếng giơ lên s o n g đao nhưng huyết mang bên trong bóng người động tác nhanh như huyết ảnh lạc thế không ngừng chút nào huyết nhận tùy thân mà rơi tiên huyết bốn phía loạn tung tóe cùng một cái nháy mắt bên trong ngay tại đại trận biên duyên nơi tia kim bằng điệu đã rơi xuống từ trên không vọt tới mười mấy tên không né tránh kịp nữa trước đó tại khốn trận bên trong đảm nhiệm m g ồ i nhử tiểu tu sĩ đỉnh đầu nó nhu cầu cấp bách bổ sung huyết thực như thế mới có thể cấp tốc khôi phục thực lực mới có cơ hội tại này khốn trận bên trong chạy thoát cùng trước đó kia càng đánh càng càn g d ỡ phong họ nam tiên khác biệt lao giả này cùng này kim bằng đều bị mạnh bà truy sát sợ lúc này kim bằng đ i ề u hùng tính hoàn toàn là vì mạng sống vì nhanh chóng ăn kim bằng đ i ề u thân thể khôi phục thành ba mươi mét dương cánh lớn nhỏ cự mỏ mở ra phía dưới những cái đó tiểu tu sĩ đã là bị tiên nhân cấp uy áp trấn nhiếp không cách nào động đậy chỉ có thể mặc cho nó xâm lược cũng liền vào lúc này Tại kim b ằ ngay điểu đó tu bổ nhào này h vào sĩ p í trước một chất mắt, tại mạnh bà thẩm thiến lâm hóa thân tu la từ trên trời cái mạnh lâm hóa h răng xuống, bà la u ế tại nhận chém xuống một sát na. Ngay chém một sát t kim bằng bên trái đại trận trận vách tường đột nhiên buộc phát ra nồng đậm kim quang kim bằng bị kim quang trực tiếp dừng ở trên không kim quang bên trong một đạo thân ảnh theo bên ngoài chạy đi vào hắn thân hình về phía trước nghiêng phảng phất là trực tiếp phá tan k h ố n trợn d ơ cao hữu quyền quần áo nổ nát v ụ t vọt thẳng đến kim bằng bên cạnh cái này người xuyên thấu qua ánh nắng tại mặt đất bắn ra cái bóng liền phảng phất một đầu thương long ra biển mà khôn trận bên trong thật liền bạo phát ra một tiếng long âm cực tốc rơi xuống kim bằng bị đột nhiên xuất hiện kim quang trống giống định trụ nó mang theo vài phần sợ hai chi mắt phản chiếu kia đạo kim quang lập l ò e thân ảnh cảm thụ được kêu bá đạo đến cực điểm lực lượng đã quên nên như thế nào dãy ruộng như thế nào dê n gì này đây cũng là người nào cái kia nắm đấm rơi xuống trước đó kim bằng lưng bên trên trọng thương lâm lão đáy lòng chỉ nổi lên này một cái duy nhất ý nghĩ lâm lão giờ phút này xem rõ ràng hơn chút đột nhiên xâm nhập đại trận chính là cái trẻ tuổi hòa thượng hòa thượng rộng mở lòng dạ trước ngực có một đầu phá lệ lóa mắt và tự toàn thân dính lấy từng hạt kim phấn hòa thượng này nhìn như chỉ là không có chút nào sức tưởng tượng m ộ t quyền lại đã bao hàm thiên địa bên trong nhất là cường mánh to lớn chi lực n à y m ộ t quyền đánh vào kim bằng đ i ể u cái cổ kim bằng đ i ể u thân thể trực tiếp hành phi nhưng hành phi vừa qua khỏi trăm mét chỗ cổ kim quan g bộc phát này kim bằng đ i ể u đầu lâu cái cổ nửa đoạn trước thân thể tính cả trên lưng nó lâm lão trực tiếp chống r i ô n g vỡ vụn nơi xa kiếm tông phế tích bên trong toàn thân bị huyết quang bao khoả nữ tử lặng lạng mà đứng tay bên trong huyết nhận hóa thành điểm điện bột phấn tiêu tán tại sau lưng nàng, kia cố tiên nhân thi thể tự cái chán đến cái cảm xuất hiện một đạo tơ máu tiên hồn đã là bị diệt tay bên trong hai cái đao gãy vô lực trượt xuống la hán hàng long tu la đón nhận đứng tại đại trận biên duyên hoài kinh hòa thượng chắp tay trước ngực kia thanh nam vô a di đã phật chuyển khắp các nơi kiếm tông phế tích bên trong mạnh bà quanh người đã không có huyết quang ba ngàn tóc đen phục tóc bạc khuôn mặt theo lạnh lùng khôi phục thành không chút biểu tình kia m ộ t trượng cũng từ đằng xa bay tới rơi vào trong bàn tay nàng sơn cốc bên trong kia xoay quanh âm dương hai lực dần dần tiêu tán một quản huyên bay đến không chúng nhìn thấy chân trời đứng hoài kinh n h ì n không được ai xuống đầu h ề liên miệng nhỏ khẽ nhuyết cũng rõ ràng là bị đột nhiên lên sân khấu hoài kinh hù dọa nhưng sau đó liền nhẹ nhàng thở ra khá lắm hiện tại tu đạo giới thế nhưng như thế tàng long h o hổ lại là hàng long la hán vô danh thật thất lễ lao kiếm linh đứng c h ắ p tay xa xa hô lên một tiếng này đối hoài kinh làm cái đạo vai t r à o thuận tiện liền đem hoài kinh thân phận công bố tại chúng hoài kinh cười khổ âm thanh túi đầu nhìn chính mình trước ngực phật ấn nhìn chính mình toàn thân kim phấn cảm giác thua thiệt lớn sớm biết này tiên nhân không chịu được như thế một cách chính mình làm gì đem trước đó nghiền nát xương tay tất cả đều dùng tới dùng một nửa liền không sai biệt làm à. đã nói rồi ta không phải cái t ê hoài kinh khỏe miệng cong lên đối phía d ư ớ i liên tục thở dài đạo môn tu sĩ được rồi cái phật lễ sau đó la lớn sắp đóng đại trợ nói xong thân ảnh xông về kiếm tông phế tích trực tiếp rơi xuống hề liên trước mặt kim thân dùng đều dùng luôn luôn đem giá trị phát huy đến lớn nhất mà hoài kinh vẫn luôn kiên trì đến tiến vào đại trận trước đó mới dùng kim thân cũng không phải là không nỡ mà là có tính toán kim thân kéo dài thời gian nay đô vật là có thời gian hạn định hơn nữa dùng một lần lúc sau chính mình cũng muốn nằm mấy ngày hoài kinh theo ban đầu liền làm quyết định dù là bởi vì chính mình muộn dùng kim thân tạo thành khốn trận bên trong tu sĩ tử thương thảm trọng vậy hắn cũng nhất định phải như thế bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thời gian tiến đến mặt trăng tại kim thân kéo dài thời điểm tiến đến c h i viện vương thăng cùng vương thăng hợp lực chém giết kia tên mạnh nhất nữ t i ê n người đại tỷ hoài kinh k h ẽ quát một tiếng hề liên lập tức tức giận trở về câu làm gì đi tri viện p i ngữ chúng ta sợ thực lực không đủ chúng ta cùng đi cơ hội lớn một chút bằng ta lúc này cất trình không sai biệt lắm nửa giờ liền có thể bay qua nghe xong là chính sự hề liên cũng không dám nhiều chậm trễ lập tức nuốt hai viên đan dược lao kiếm linh theo bên cạnh bay tới chúng ta cùng nhau tiến đến vì phi ngự trợ trận hoài kinh hỏi tiền bối linh lực còn đầy đủ một kiếm chi lực vẫn là có có thể cung cấp phi ngự ra roi như thế chúng ta phần thắng lớn hơn chút hoài kinh đáp ứng một tiếng sau đó liền n i ệ m câu a di đà phật một tay nắm chặt lao kiếm v ỏ kiếm một tay bắt lấy hề liên cánh tay ta không cách nào rời đi tiểu địa phụ quá xa mạnh b ặ t tại cách đó không xa chậm rãi nói liền ở chỗ này lưu thủ tòa c h ấ n hoài kinh lập tức đáp ứng một tiếng t r u n g quanh khốn trận cũng bắt đầu cấp tốc tan giã một bên có đạo xinh đẹp bóng hình bay tới tay nâng một chiếc mệnh hồn đèn ánh mắt phần lớn là lo lắng dĩ nhiên chính là m ù quản huyên mang ta sư tỷ tiếng nói coi như chấn định bởi vì lúc này nàng tay bên trong mệnh hồn đèn đèn đuốc coi như ổn định nói rõ vương thăng cũng không lo ngại thấy hoài kinh có chút do dự hề liên lập tức nói tiểu huyên huyên có thể giúp đỡ đại ân như thế cũng tốt sau đó phi ngự trách tội đại tỷ n g u y ê muốn gánh trách nhiệm a hoài kinh hòa thượng nói thầm một câu lập tức bung ra hề liên cánh tay lấy ra chính mình t ử kim bình bát bình bát quang mang lấp lóe đảo mắt biến thành một mét đường kính hoài kinh nói một tiếng mau lên xe thời gian không đợi người t a kim thân cùng ủng tra m ạ n biến thân đồng dạng đều có thời gian hạn chế một quản huyên cùng hề liên cũng không chậm c h ễ trực tiếp nhảy đến bình bát bên trong đứng n g n g mà hoài kinh đem bình bát gánh tại vai bên trên đem lao kiếm hướng lên ném một cái sau đó hai chân uốn lượn nhảy lên nhảy ra chăm giảm tìm được một chỗ không người sân phong chốc lát này tòa đỉnh núi đỉnh núi buộc phát ra một vệ kim quang liên tục cỗ sóng sung tục cỗ ba kỳ í c bạc chỉ cùng cấp h hướng phương hướng Khiên hòa thượng phóng với bốn lang tràn. lên tận tuyến, sân phong. về tốc sụp tám trời, một bắt kim lại k sợi để đầu đổ thật hoài kinh vốn là dự định tại đối phương ba tiên nhân một kim bằng cùng nhau rơi vào k h ố n trận cạm b ấ y về sau trực tiếp dùng kim thân xuất chiến đối với hiện tại mà nói bại lộ chính mình thân phận cũng không sao dù sao hiện tại hắn đã coi như là cùng vương thăng thuần dương kiếm phái tu đạo giới cột vào cùng nhau nhưng t i ê kim bằng phi tốc hoài kinh tự nghĩ chính là dùng kim thân b ộ phát cũng không đuổi theo kịp hắn kiếp trước liền không am hiểu lao vùn vụt mà tử v ậ xa xa、si、những đột n i c n năm g t h này hoài kinh cũng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào giúp vương thăng che lấp khí vận chỉ là suy đi nghĩ lại đều không có gì tốt biện pháp liền hắn biết những cái đó thu được đại khí vận nhân tài mới nổi tuyệt đại đa số đều chết tại khắp nơi nhảy nhót đường bên trên đây chính là khí vận phản vệ hoặc là có cao nhân nhìn này phần khí vận không vừa mắt trực tiếp cấp tấn chết số ít có thể đỉnh lấy đại khí vận trở thành một phương cường giả đều là giai đoạn trước h è n bọn phát dục mãi cho đến đại hậu kỳ trang bị thành hình mới đột nhiên nhẹ ra trước đó biết được vương thăng muốn đi dò xét tiền cấm nơi môn hộ hoài kinh cũng không lo lắng vương thăng bại lộ tự thân khí vận dù sao bên ngoài kia xa xôi nơi có cái thiên tiên đều lao lực tao n ộ có được xem khí chi pháp lão quái vật khả năng rất thấp lúc này mới không có ngăn cản hoài kinh cuối cùng là phật tu c ũ nhưng g tương là tin n đối đối cái này cũng sẽ không thiệp. áp đặt can thiệp. Nhưng lần này sự tình kế tiếp phát triển viễn siêu hoài kinh đ o á n trước cũng làm cho hoài kinh sau đó có chút hối hận vì sao không khuyên giải vương thăng đ ừ n g tùy tiện bước ra tiên cấm nơi hoài kinh khiên tử kim bình bắt bay ra địa cầu vọt tới mặt trăng trước sau quá trình chỉ dùng hơn nửa giờ tốc độ này xem như vô cùng tấn mãnh nhưng khi hắn nhóm vọt tới nguyên bản thiết trí k h ố n t r ậ n nơi nên đón bọn họ cũng không phải là vương thăng mà là một bộ sụp đổ chiến trường cả toàn núi hình vòng cung các nơi sụp đổ núi hình vòng cung khu vực trung ương đã hoàn toàn vỡ ra bộc lộ ra sâu trong lòng đất tiểu tiên giới bên ngoài phòng hộ đại trợ các nơi đều là phá toái linh t hạch bốn phía lưu lại bọn họ quen thuộc kế i m ý, tung hoành kiếm khí còn chưa tiêu tán tựa hồ tại này bên trong kịch chiến người vừa mới rời đi sư tỷ x i n h đẹp gương mặt có chút tái nhuận mấy người lập tức chia ra lục soát rất nhanh liền tìm được một loạt manh mối phá toái pháp bảo lây d í n h tại bụi bằng bên trên vết máu dựa theo bảy sao phương vị sắp xếp cự đại vết kiếm chính đương mục quản huyên càng phát ra sốt ruột lúc một bên hoài kinh rửa vào phật quan dân âm nơi này có chữ viết là phi ngữ lưu lại chữ viết mấy người cấp tốc bay đi lao kiếm linh cùng hề liên đều chủ động cấp m ụ quản huyên nhường ra vị trí tốt nhất mặt đất thạch tầng bên trên bị họa cái k h u n g vông này phương khung bên trong viết đơn giản hai hàng tự hẳn là trong lúc vội vàng dùng kiếm chiêu khắc xuống kiếm ý kêu mấy người đều là hết sức quen thuộc chính là vương thăng tử vi thiên kiếm nơi đây một trận chiến mượn trận pháp chi lực trọng thương nguyên tiên tử vận nhiên này mượn bí pháp đào thoát truy sát chi chớ mong nhớ giết sau trở về đơn giản mấy bút lại phảng phất nói ra một trận chiến chi hiểm ác nhưng mấy người hơi nhẹ nhàng thở ra quả nhiên là phi n ữ hoài kinh lắc đầu thở g i i sau đó túi đầu nhìn chính mình k i n thân luôn cảm giác chính mình lần này tựa như là thật xa xỉ lãng phí một chút thấy một quản huyên chính cầm mệnh hồn đèn xuất thần hoài kinh cười nói ta còn có chút kim thân phật lực không như thi triển một lần ngược dòng quang c h i pháp cũng để cho bất ngự an tâm chỉ là sau đó còn muốn làm phiền đại tỷ ngươi đem ta sách về đi ta này thời gian nhất đến liền sẽ thoát lực t h ế xịu nhanh làm đi hề liên tục dùng câm thanh hoài kinh lập tức bắt đầu thi pháp hắn dùng là phật môn c h i pháp cùng giao vân từng thi triển qua tiên thuật có chút khác biệt nhưng hiệu quả lại là không sai biệt lắm chỉ là hiện ra tới hình ảnh chỉnh thể lại màu vàng rất nhanh trước đây bộc phát ở chỗ này kia tràng tiên nhân đại chiến chậm rãi hiện ra ở ba người một kiếm trước mắt bản chương xong chương 478, t r ậ n áp tử vận kiếm phá nguyên tiên chương 476, t r ậ n áp tử vận kiếm phá nguyên tiên chương 476, t r ậ n áp tử vận kiếm phá nguyên tiên mặt trăng mặt ngoài sụp đổ núi hình vòng cung gần đây một vện kim quang như là thực tế ảo hình ảnh tung ra nghi triển lộ ra có chút mơ hồ quang ảnh rút kiếm đạo sư giá lôi điện mà đi tay bên trong ba thước thanh phòng đánh ra kiếm khí tung ảnh bị tiên quang bao k h ỏ a nữ tiên quanh người bao quanh đạo đạo như là sao băng bà quang giơ tay nhấc chân chính là quang ảnh phạt t o á i bởi vì hai người này tại khốn trận bên trong tốc độ di động quá nhanh mà hoài kinh lúc này chịu thực lực hạn chế dùng phật pháp truy quang tố nguyên có khả năng hiện ra hình ảnh cũng có hạn thường xuyên theo không kịp hai người tăng hơi lao kiếm linh vuốt dâu thở dài phi ngữ này môn lôi độn chi pháp tường thất đắc có thể liên tiếp không ngừng thi triển cảm giác cùng bật học đồng dạng hoài kinh cũng không nhịn được nhà dánh một câu vẫn là toàn bộ bản đồ vô hạn thoáng hiện treo ghen tị không muốn học không thế liên ở bên vũ mị cười một tiếng tất nhiên là có phong tình v ậ n chủng làm hoài kinh nhìn chính mình lúc lại khỏe miệng cong lên không học được tiểu phi ngữ cùng bản đại tỷ giải thích qua đây thật ra là mô phỏng thiên kiếp cơ sở thượng mới có thể làm ra một bộ đ ộ t pháp bản thân hắn sẽ không lôi pháp, những lôi quang này kỳ thật chính là thiên kiếp chi lực mà vương thăng sẽ tại chính mình trên người bố trí một tầng kiếp vân lúc này mới có thể xuyên qua tại thiên kiếp lôi quang bên trong nơi này kỳ thật cũng không tồn tại thi pháp quá trình cho nên mới có này loại ngoài ý liệu hiệu quả hoài kinh lập tức xoa xoa bàn tay lớn hắc hắc yên mô phỏng thiên uy c h ấ n n hiếp không thể ngoại truyền được thôi hoài kinh một hồi vào đầu tiếp tục nhìn chăm chú vào trước mắt hình ảnh nhìn ra ngoài một hồi lại nhịn không được nói phi ngự a đến cùng lại như thế nào làm được hắn mặc dù có lôi quang đ ộ t pháp kiếm đạo cũng là bất p h ả m nhưng hai người cảnh giới trên lệnh cách xa này nữ tử đấu pháp cũng không yếu như thế nào thắng hề liên thầm nói như thế nào âm thanh đều không đại tỷ loại này pháp thuật là thông qua ân đại khái chính là thông qua cùng loại với rút da bảo tồn tại trong đất hình ảnh cũng không phải là thật chiếu phím a ồ không tệ lắm có ả n hai dạy t Muốn b ế t phi người ữ n h thế nào thắng, xem tiếp tốt. mắt, tay, mắt không phải、tốt. Hề liên liên mắt, kéo mục quản huyên cánh tay. Cái sau lúc này mắt không chấp nhìn này đó hình ảnh. Hai liếm nào liên quản này này n kéo g xem mục đi cái đỏ lúc sau ư đuổi trốn kịch chiến kéo dài đại khái mười lăm mười sáu phút đồng hồ rốt cuộc xuất hiện biến hóa k i a nữ tiên dẫn đầu làm khó dễ thế nhưng đối với chính mình ngực đánh ra một trưởng phun ra một ngụm tiên huyết sau đó lại đem này tiên huyết lơ lửng ở xung quanh người hai tay cấp tốc kết tấn miệng bên trong nói lẩm bẩm tự thân tiên lực hoàn toàn bộc phát gần như tự mình hại mình tiên lực hoàn toàn bộc phát k h ô n trận bên trong thổi lên đ ầ y trời huyết xa các nơi góc đều không bỏ qua vương thăng lôi quang né qua này loại huyết xa mặt phía trước cũng mất tác dụng hàn tóm lại là muốn theo lôi quang bên trong r a tới vừa hiện thân liền bị này huyết sắc bao cắt bao khỏa bị thổi làm hộ thể tiên quang p h á thoái bóng người tả hữu lay động quanh người kiếp vân thậm chí đều bị nháy mắt bên trong thổi tan nhưng giết địch một ngàn tự tổn tám trăm tia nữ tiên có phần không dễ chịu nhưng giờ phút này lại như cũ duy trì thi pháp muốn trực tiếp đem vương thăng dùng này phương pháp diện sát lúc này vương thăng làm một cái tại sau đó quan chiến ba người một kiếm xem ra có chút không thích hợp cử động vương đạo trường đem hết toàn lực dù n g tự thân tiên lực không ngừng đối kháng quanh người huyết xa lúc này không phải phóng tới nữ tiên liệu mình đánh cược một lần ngược lại là hướng về k h ố n trận biên duyên nơi trốn vương thăng đối với chiến đấu tình thế sinh ra n ộ phán hoặc là cảm thấy cách này nữ tiên xa huyết xa liền sẽ giảm bớt mặc dù nhớ rõ vương thăng lưu lại c h ữ v i ế t nhưng m ụ c quản huyên vẫn là không nhịn được nơm nớp lo sợ vốn là nín thở giờ phút này càng là thể nội quay vòng pháp lực đều có không nhỏ bà động xem ảnh một vương thăng vọt tới k h ố n trận biên duyên hơi chút dừng lại tựa hồ là phát hiện xung quanh huyết xa chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều hắn bắt đầu dọc theo khốn trận biên duyên ra sức bay nhanh trong lúc còn thành công thi triển ra một lần lôi quang đột pháp nhưng thân ảnh mới từ lôi quang bên trong ngày ra đầy t r ờ i huyết xa c u ộ n tất cả lên nay loại không khác biệt loại tiên pháp tại khốn trận có hạn cản không t r ì gian thành vương thăng đột pháp khắc tinh trước sau vùng vây ba phút đồng hồ đầy trời huyết xa quy về yên tĩnh nữ tiên đỡ ngực ở giữa không trung một hồi cùng tiếu đại trật góc toàn thân khỏa máu vương thăng vô lực nằm tại mặt đất bên trên quanh người các nơi quấn quanh xốc xếch h u quang như là đã m nhưng hắn mở to mắt tại nằm vật xuống lúc nửa đầu xuyên thấu qua khống trận hai mắt phản chiếu kia khỏa màu xanh làm tinh cầu địa cầu bị hủy sao vương thăng mắt bên trong địa cầu đã mất đi nó xanh thảm bị dắt lên một tầng huyết hồng mặt đất đứt đoạn một phần năm hình cầu bị đánh nát mảnh vỡ ném đi tại nghiêng phía trên huyết xa h ồ n độc nhanh tránh thoát huyết tượng phật pháp hình chiếu bên trong vương thăng nằm tại kia không n ú c nhích kỳ thật cũng liền mấy cái hô hấp lúc dài nhưng nữ tiên tử vận cũng đã ngưng ra mấy trăm đạo lưu quang tử vận kia tinh xảo khuôn mặt giờ phút này tràn đầy dữ tợn c á răng bên trong tự kia mấy trăm đạo lưu quang đối vương thăng bắn nhanh làm bộ muốn đem vương thăng trực tiếp thần hồn câu diện dù là hoài kinh vẫn cảm thấy vương thăng khí vận hưởng à y hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nhưng lúc này lại là nhịn không được những mày thanh tú khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phần thần trương điện quang hỏa thạch bên trong đầy trời lưu quang giết tới vương thăng ngón tay đột nhiên rung động nhẹ nhẹ một mặt lôi quang sát mặt đất hướng về bên cạnh chém vào thân ảnh nhảy vào lôi quang kia nữ tiên thấy thế lại tựa hồ như là sớm có đón trước hai tay phát l n đột nhiên biến hóa kia mấy trăm đạo lưu quang đối này đạo kề sát đất lôi đỉnh cu nhưng tiếp theo màn tình hình thật sự làm hoài kinh xem cười vương thăng xông vào lôi đình thân ảnh cũng chỉ là bay ra hai mét liền trực tiếp theo lôi quang bên trong rơi ra sau đó nằm tại kia một hồi khụ sách phun ra hai cái máu tươi đưa tay lau mấy khoả bao vây lấy tiên quang đan dược đưa vào miệng bên trong thân thể các nơi tản mát ra từng đợt bạch bên trong trộn lẫn kim quan mang ngoài trăm thước một trận long trọng pháo hoa biểu diễn như là tại ăn mừng cái gì động tác không nhanh không chậm vương đạo trưởng bỏ lên mắt bên trong mang theo vài phần bụa cận q u a n người bay ra khỏi đỏ như máu sương ngủ tóc dài hướng về phía sau phất phới rách giới đạo bảo cũng bị tiên lực thổi vải lắc lư vô linh kiếm đâu hệ liên đột nhiên kinh ngạc hỏi một câu hoài kinh cùng một quản huyên lúc này mới chú ý tới vương thăng tay phải dốc tuyết vô linh kiếm không biết đi nơi nào cũng liền vào lúc này vương thăng một bước về phía trước bước ra tại hạ nhất ba tiên quang đánh tới trước đó quanh người tách ra hơn mười mấy nói lôi đ ỉ n h thiên kiếp lôi quang lóe lần nữa thi triển nữ tiên hai mắt trợ tròn, tròn đáy mắt cơ hồ p h ư n c lửa liên tục thi pháp truy sát vương thăng nhưng vương thăng liên tục năm lần lôi quang lóe trực tiếp bách hướng về phía nữ tiên thân hình chính đương tất cả mọi người coi là vương thăng làm u ố n cùng tử vận chính diện một trận chiến lúc lần thứ sáu lôi q u a n g lóe vương thăng thân ảnh đột nhiên vòng qua nữ tiên xuất hiện tại nữ tiên trên không tay phải hư nắm vô linh kiếm hóa thành một đoàn lưu quang theo đại trận khác một bên bay nhanh mà tới vô linh kiếm quang mang đại tác trên đó hiện ra bạch lý tiên tử hư ảnh giống như nhanh nhẹn mẹ múa nữ tiên tử vận sắc mặt đại biến ánh mắt cực nhanh đảo qua đại trận các nơi thấy được từng đạo tại khốn trận bên trong lướt lên quang hoa cùng lúc đó vương thăng tay phải đối phía dưới hư nắm tử vận nguyên bản đã hoành chuyển đi ra ngoài thân、ảnh. bị một cỗ thất thải tiên quang b a o khỏa trực tiếp bị lôi trở lại đại trận trung tâm nhất vị trí k h ô n trận trận vách tường quang mang đống nhiên trở tối bao khỏa kia tử v ậ n thất thải tiên quang hiện lộ chân hình lại l à theo mặt đất xông ra bảy cỗ linh lực như là bảy đầu mang x à định trụ tử vận tiên khu cùng nguyên thần vô linh kiếm lúc này đã trở về vương thăng tay kia tiên tử hư ảnh xuất hiện tại vương thăng phía sau vương thăng khí tức tăng v ọ n toàn thân tiên quang trần đầy nhân kiếm hợp nhất tay trái kiếm chỉ dơ cao phi hà kiếm tự trên không hiện thân xung quanh ngưng tụ thành từng cái thất thải rực rỡ khí kiếm xung quanh khốn trận trận vách t ư ở n g tràn ra một cỗ tiên quang cùng lúc đó vương thăng đã xách theo vô linh kiếm vọt tới tử nguyên âm đầu đ ỉ n h từ vận thân hình bị nốt tự nhiên không cam lòng như vậy vẫn lạc nàng cực lực dãy r u a đem hết t h ể tiên lực bảo hộ ở quanh người ngạnh sinh sinh tại tự thân ngưng ra một viên hình bầu rục t r ạ n g thủy tinh nhưng vô linh kiếm đã như cuồn g phong như mưa rào rơi xuống lần này cũng không phải là kiếm ảnh kiếm quang đánh tới chính là lưới kiếm lúc sau chính là vương thăng thất tinh kiếm trận thuần dương kiếm ca vương thăng chân đạp hư không lại bước ra bảy sao bước hết thẻ biến hóa vương thăng tay trái kiếm chỉ xẹt qua đạo đạo vết tích thuộc sơn ngự kiếm thuật dẫn động phi hà kiếm phi hà kiếm tự ngay phía trên rơi xuống phía sau thì in ba nghìn khí kiếm ba nghìn đạo cơ hồ chịu không khốn trận linh lực khí kiếm phản phất mưa rào đột kích đạo đạo khí kiếm đánh xuống ánh sáng long lánh đem tử vận hoàn toàn nuốt hết kia hình bầu rục trạm thủy tinh đạo mắt trải rộng vết rách lại đạo mắt trực tiếp nổ nát vụn nhưng lúc này nữ tiên tử vẫn chỉ tới kịp trứng mắt kia đ ô i mắt phượng phản chiếu như là khổng tức xoay đôi dừng lại tại chính mình trước mắt mấy trăm đạo kiếm ảnh mà n à y đó kiếm ảnh cực nhanh kiếm chế đang giận kiếm trực tiếp oanh kích tử vận tiên khu trước đó nháy mắt một mặt tựa hầu ngưng tụ phim chính tinh không kiếm quang sáng lên vô linh kiếm đâm rách nàng trên người tiên bảo sa y ỉa đâm vào này tâm mạch khi kiếm đập xuống vương thăng thân ảnh đã là phiêu nhiên lưu lại nhìn chăm chú vào cuối cùng nữ tiên bị đánh nát một màn hơi lắc đầu tiên quang rút ra vô linh kiếm bên trên hiện lên ra nho nhỏ tiên tử. Vương thăng đã ngồi xếp bằng. tựa hồ vừa rồi đại chiến cũng không có cái gì đáng giá chỗ ăn mừng phật môn bi pháp quay lại quan g ảnh đột nhiên xuất hiện một chút ba động vương thăng cái bóng có chút mơ hồ không rõ xung quanh huyễn trận cũng đã là biến mất không thấy gì nữa xảy ra chuyện gì hề liên đội hỏi hoài kinh túi đầu liếc nhìn chính mình bộ ngực cái nào lấp lóe và tự sau đó d i ở khóc d i ở cười nói câu ta nhanh không thời gian đằng sau đâu tiểu phi ngữ vì cái gì muốn đuổi theo ra đi hoài kinh cắn răng một cái miễn cưỡ ổn định đã bắt đầu biến mất phật lực quan ảnh cũng giống là bị g a tốc đồng dạng vương thăng chỉ là ngồi xếp bằng một hồi tựa hồ có chút không yên lòng đứng dậy bắt đầu ở đã cùng lúc này giống nhau như lúc chiến trường tìm kiếm cái gì nhưng vào lúc này một mặt huyết quang đột nhiên theo chiến trường vị trí trung tâm nhất lướt lên hoài kinh còn cố ý ngừng hạ hình ảnh có thể mơ hồ nhìn thấy kia là một đầu cơ cánh mỏng giáp trùng hướng về không gian vũ trụ lao đi vương thăng sửng sốt một chút sau đó liền lập tức tiến đến đuổi theo mà vương thăng mới vừa bay lên tựa hồ phát hiện kia tiên trùng phi tốc không chậm tạm thời khó có thể đuổi theo lại lâm không đánh ra mấy đạo kiếm ảnh lưu lại kia hai hàng chữ viết lúc này mới thúc khởi xích vũ lăng không quyết quanh người hồng quang ngưng ra kim ố chỉ tướng biến mất trong nháy mắt ở chân trời t i ê nữ n tiên này cũng chưa chết hề liên kinh ngạc hỏi một câu xung quanh lưu quang đột nhiên tiêu tán hoài kinh đặt mông ngồi dưới đất trước ngực vạn tự m á n h liệt lấp lóe đại tỷ nhưng đừng đem ta ném biết rồi ngủ đi ngươi hề liên có chút không kiên nhẫn nói một tiếng nàng l à cái loại này đối với tiểu đồng bọn mặc kệ không hỏi đại tỷ đ â u sao húng chi còn là hàng long la hán chuyển thế hoài kinh cười đại ý trên người tầng kia kim quang độ tan vạn tự biến mất không thấy gì nữa rất thẳng thắn ngửa đầu liền ngã triệt để mê man hệ chương chương liên cùng một quản huyên đều tại đây hai người cũng không trực tiếp trở về địa cầu mà là mở ra tiểu tiên liên giới đem hoài kinh đặn tại nguyên khí dư thừa tiên môn gần đây hai người liền trở về đại chiến nơi tiếp tục chờ đợi lão kiếm linh tự hành trở về địa cầu đem nơi đây tin tức mang về sư tỷ quyết định ở chỗ này chở vương thăng trở về hệ liên cũng không quá yên tâm làm một quản huyên một người lưu tại người biểu cũng liền cùng một quản huyên cùng nhau lưu tại nơi đây còn tốt có mệnh hồn tốt đợi è n ứng Vương Thăng trạng thái, không phải sư tỉ khẳng định nhịn không có cảm thể thái, tỉ phải sư ư đ c ra n g o à t ì mấy tòi. Đợi m ngày vương thăng chưa về đợi mấy tháng vương thăng chưa còn địa cầu so với tiên cấm nơi này p h i ế n cô quản không gian thực bất quá giọt nước trong biển cả mà căn cứ hoài kinh tỉnh lại sau、so、phân tích phán đoán vương thăng đuổi theo kia giáp trùng bay ra ngoài phương hướng cuối cùng chính là t i ê n cấm nơi cửa ra vào cùng với tại chỗ này chờ đợi không như trở lại địa cầu an tâm tu hành hoài kinh hòa thượng quyết nhủ đến lúc này phi ngữ hành sự trầm ồn cẩn thận hơn nữa co vốn là thiền tiên giao vân điện hạ ở bên bảo vệ chúng ta vốn cũng không dùng quá lo lắng thứ hai phiến tinh không này quá lớn chút phi ngự không phải cũng là t r ư ớ c tu hành đột phá phi tiên mới dám đi bên ngoài thăm dò sao đạo lý là giống nhau cùng với tại này bên trong làm chờ lo lắng không như trở lại địa cầu hoặc là tiểu tiên giới hảo hảo tu hành ngày khác phi tiên đ a n g nguyên lại có này loại chiến sự cũng có thể vừa ý hơn đường đối sư tỷ suy tư một hồi cảm thấy hoài kinh nói xác thực có đạo lý thế là liền để cho bọn họ tự hành trở về chính mình tại này bên trong đợi thêm một đoạn thời gian rơi vào đường cùng hoài kinh chỉ có thể xin cáo từ trước Vẫn là đại chỉ là đại gia tựa hồ đã thành thói quen cảm thấy này chiến quả có chút đương nhiên dù sao nhấc lên kiếm tu vương phi ngữ đều sẽ nói kia là tại thoát thai cảnh liền trả mười lăm tên của tội tu nhân vật phi tiên cảnh nguyên tiên cảnh khoảng cách tuyệt đại bộ phận địa cầu tu sĩ còn quá xa xôi bọn họ chỉ có thể giơ ngón tay cái lên nói một câu như ti lại không cách nào cụ thể nói ra như ti ở nơi nào dù sao kính ngưỡng tôn kính là được rồi về phần vương thăng truy sát kia nguyên tiên tàn hồn mấy tháng chưa về các tu sĩ cũng không thế nào lo lắng đều đối với vương thăng có một loại mê chi tự tin nay thanh kiếm từng vào địa phủ từng lên tiên liên giới từng chém ngoại địch từng diện tội cổ cái kia sách theo một thanh kiếm theo võ làm núi đi tới thế hệ trẻ tuổi kiếm tu lúc này đã đi tại địa cầu tu đạo giới hết thẻ tu sĩ trước đó như là một cây cờ xí như là một đầu tiêu chí quyết định tu đạo giới sau này hướng đi thủ hộ tại địa cầu bên ngoài chờ đợi địa cầu bên trên tu đạo giới chậm rãi q u ộ c h ờ i rất nhiều tu sĩ đem vương thăng xưng là anh hùng như vậy xưng hô nếu là rơi vào vương thăng thai bên trong có lẽ vương đạo trưởng sẽ chỉ vì đó cười một tiếng bị vương thăng một trưởng đưa đi ngoài không gian thi thiên trường bị liệu vân trí kéo trở về cũng không bị quá nặng tổn thương nhưng thi thiên trương nghe nói có thể là bởi vì tại chính mình trên người xuất hiện sơ hở dẫn đến kia nữ tiên tử vận khởi hoài nghi từ đó đem vương thăng dẫn đi mặt trăng một trận chiến thi thiên t r ư ơ n g tại chỗ tự bế sau đó tính tình cũng có chút biến hóa cả người trở nên trầm mặc ít nói chút cười một cách tự nhiên cũng thiếu chút tại thuần dương kiếm phái đợi một đoạn thời gian không gặp vương thăng trở về liền trở về long hồ sơn tự hành bế quan tu hành đi không thể không để chính là thừa dịp này cô tu đạo giới một lòng đoàn kết thời kỳ đặc thù tổ ba cũng bắt đầu kiếm đã lâu cải cách tiên phạm tách ra giai đoạn thứ hai bắt đầu áp dụng cái gọi là tiên phạm tách、ra. lần này điện ngoại tiên nhân đến tập đối với tu đạo giới tạo thành tổn thất nhất định nhất là tại đấu pháp lúc tử thương tổng cộng hơn ba mươi danh tu sĩ này đó tu sĩ có mấy vị vẫn là thiên bảng cao thủ từ đó vẫn l à thân tử đạo tiêu rất nhanh có quan hệ lần này địa ngoại tiên nhân xâm nhập địa cầu toàn bộ quá trình bị hoàn mỹ phục bản tại tu đạo giới bên trong truyền bá tu đạo giới chúng tu sĩ nhóm lập tức cảm thấy một cỗ chưa từng có áp lực tu đạo cũng theo nguyên bản hưu nhàn tiết ấu đi vào chặt chẽ tăng lên chính mình tu đạo cảnh giới chuẩn bị chiến đấu tiết ấu nhưng bởi vì đạo môn đạo thừa phần lớn giảng cứu một cái thuận theo tự nhiên đạo môn các gia đạo thừa mặc dù dồn đủ khí lực làm tu vi xây dựng nhưng hiệu quả cũng không phải nhiều rõ rệt ý nghị nguyên vẫn là vững bước liền ban trạng thái như thế năm tháng trường hà lệch trọn về phía trước dạo chỉnh chỉnh một năm tu đạo giới lần nữa yên tĩnh trở lại các tu sĩ cũng bắt đầu đem ánh mắt nhìn ra xa tinh không chỗ sâu bên trong tiên p h ạ m tách ra giai đoạn thứ hai thuận lợi áp dụng có đạo môn cùng địa ẩn tông dẫn đầu đám tán tu cũng hết sức phối hợp đại hoa quốc vẫn như cũ vững như bàn thạch phổ biến tính công pháp tiếp tục được đến ưu hóa nhưng vương thăng vẫn không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến quan tâm vương thăng tung tích các vị đạo trưởng đạo gia cùng vương thăng mấy vị bản thân nghe nói m ụ quản huyền cùng hề liên trở về thuần dương kiếm ph đều tụ tới thuần dương kiếm phái tìm hiểu tin tức nhưng được đến chỉ là hề liên lắc đầu sư tỷ thở dài cùng với tia ngọn vẫn luôn ổn định mệnh nguồn đèn sư tỷ rõ ràng tiểu t h ủ y chút mỗi ngày đều là nóng ruột nóng gan nhưng cũng không quên tu hành tu vi cảnh giới tại không có nguyên khí nguyệt biểu cũng tại vững bước tăng lên thanh ngôn t ử thở dài tính toan tức trình tiểu thăng nếu là vẫn luôn hướng về tiền cấm nơi cửa ra vào phương hướng bay cũng đã xông ra đi lượng trước tia nữ tiên tại vô tận tinh không hoa cảnh bên trong cũng là mũi lao liếm máu một đường dết tới phi luyện tử nghiêm mà nói thủ đoạn bảo mệnh khẳng định vô cùng hoàn toàn phi ngữ mặc dù có thể thắng nhưng muốn hoàn toàn diệt s á t đối phương khẳng định phải tốn nhiều sức lực a di đà phật hoài kinh chắp tay trước ngực cười nói các vị yên tâm tâm là được hắn mới mở miệng các vị đạo trưởng đạo gia lập tức dựng thẳng lỗ thai bắt đầu nghe n à y vị thân phận đã bị lao kiếm linh công bố tại chúng xem như có ký ức tồn tại tiên phật chuyển thế là hắn ra hắn biết sự t ì n h đương nhiên soi địa cầu tu sĩ nhiều hơn nhiều hoài kinh nói tiểu tăng một năm qua này cẩn thận suy nghĩ qua kia nữ tiên sử dụng tiên trùng mặc dù kỳ dị nhưng cũng không gì lợi hại phát môn tương đương với luyện hóa chính mình cả người ngoại hóa thân địa cầu b ê như ngoài, toàn bộ tiên cấm nơi bộ cấm k ô không n gian vũ trụ bên trong, là không tồn tại nguyên khí. Điều này g tại điều vũ trụ là khí, đ sẽ a đến nàng cũng không có quá nhiều nguyên khí có có khí quá thế ể để thể dùng, nghĩ muốn để cho chính mình ngự con đường. Thiêu đốt nguyên thần. Như cho thoát khỏi phi chỉ Thiêu h một truy tốc, đốt có cực có bảo trì sát, t nàng có lẽ có cơ hội chạy đi nhưng chạy đi lúc sau tất nhiên đi không xa khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tại cổ chiến trường bên trong l ầ n thân phi n g ự bây giờ nói không chừng ngay tại xuất khẩu bên ngoài tìm tòi tỉ mỉ kia nữ tiên tung tích đại sư nói rất có lý vương tiểu diệu mở miệng nói câu chính mình lão ca truy sát kia đ ị a n g o ạ i nữ tiên một năm không trở về vương tiểu diệu cũng là đối với ca ca ngày nhớ đ ê m mong cả người khí sắc no đủ thậm chí khuôn mặt nhỏ còn mượt mà một tí xíu vương tiểu diệu cười trở về câu ta lão ca kỳ thật cũng rất thông minh yên tâm đi ta sư phụ ở bên cạnh trông coi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì lời này tự nhiên là nói cho nàng bên người sư tỷ đại nhân nghe một quản h u y ê n ôn nhu gật đầu tiếp tục túi đầu nhìn chăm chú vào tay bên trong nâng mệnh ngùn đèn các vị đạo gia cũng nhao nhao phát biểu một ít tương đối lạc quan quan điểm rất nhanh chủ đề liền bị thanh n ô n từ chủ động dẫn ra các vị bắt đầu thương thảo tiểu tiên giới lần nữa mở ra sự tỉnh lần này đang ngồi người lại thái độ nhất trí mặc kệ vương thăng khi nào trở về tại hai năm lúc sau lần nữa mở ra tiểu tiên giới dùng mười năm hai mươi năm thời gian sử dụng m ộ n g tiên đại cùng thoát phàm ao bồi dưỡng một nhóm cao thủ có một nhóm lúc này ở tu đạo giới bài danh phía trên lão đạo gia muốn đi vào thoát phàm ao bên trong tu hành n à y đó đạo gia có một nửa là từng đi qua tiểu tiên giới nhưng không có lựa chọn tiến vào thoát phàm ao tho á t phàm ao có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi cảnh giới có thể để cho thoát thai cảnh tu sĩ cấp tốc bước vào phi t i ê n cảnh đây là thiên đ ỉ n h năm đó nhanh chóng bồi dưỡng thiên binh thủ đoạn nhưng tăng lên tới phi t i ê n cảnh lúc sau theo phi t i ê n cảnh đến chân t i ê n cảnh mỗi một bước tu hành đều đem độ khó tăng gấp bội tự thân c h i đạo cũng sẽ trở nên không quá thuần túy nhưng đi qua một năm trước sự kiện lần này nay đó đạo ra quyết định vì tu đạo giới làm ra điểm c ô n g hiến nỗ lực một chút đại giới cũng không sao hơn nữa đại giới chỉ là thành t i ê n sau tu hành c h i lộ sẽ chậm một chút cũng không phải là tiên lộ hoàn toàn bị khóa kín c ò tốt vương thăng tại đi lần đầu tiên thăm dò tiên cấm nơi xuất khẩu lúc sắp xuất hiện vào tiểu tiên giới chi pháp xin nhờ giao vân chuyển cho mục quản huyên cùng h ề liên hai người hợp lực liền có thể mở ra tiểu tiên liên giới có ý tứ chính là vương đạo trưởng vẫn cảm thấy chính mình chỉ là cái bình thường địa cầu đương đại tu sĩ nhưng hắn chính mình cũng không ý thức được chính là nhiều khi hắn đã bắt đầu tại tiểu tiên giới đương ra làm chủ vương đạo trưởng vì sao một năm chưa về kỳ thật cùng hoài kinh phân tích đắc không kém bao nhiêu ba trăm sáu mươi đường sống cầu ngày đêm vương thăng đều tại vô ảnh toa bên trong khống chế vô ảnh toa toàn lực phi hành hắn đã sớm mất dấu từ vận nguyên thần ký thác cái kia tiên trùng nhưng lại tại hư không bên trong tìm được cái này tiên trùng tung tích này phiến tiên cấm nơi bên trong không gian vũ trụ không có chút nào nguyên khí tử vận chỉ có thể thiêu đốt nguyên thần chi lực một lòng đặc mệnh nhưng như vậy thiêu đốt qua đi nguyên thần chi lực lại tại hư không bên trong lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ vương thăng chính là lần theo cái này một đường đi theo căn cứ giao vân dự tính như vậy thiêu đốt nguyên thần chi lực rất có thể tử vận tu vi đã theo nguyên tiên đ ỉ n h phong cảnh rơi xuống lại tại tiên khu bị đánh n á t lúc tử vận nguyên thần đã bị thương nặng nàng tất nhiên không cách nào chạy ra qua xa lớn nhất khả năng chính là xông ra tiên cấm nơi vọt tới cổ chiến trường bên trong tìm một cái bí ẩn nhưng nguyên khí r ồ i r à o nơi trốn c h ế a thương gắng sức đuổi theo vương thăng lần này hao tốn ba trăm ba mươi d ư n g à y mới bay đến xuất khẩu cái này cũng không có cách dù sao phải không ngừng tốn thời gian đi xác định tử vận nguyên thần tung tích để phòng chính mình bị đối phương đuồng địch đuổi theo ra tiên cấm nơi vương thăng lại đến chỗ kia ngàn mét cao lớn phật bụng bên trong vương thăng tả hữu quan sát rất nhanh liền phát hiện một chỗ lớn bằng ngọn cái lỗ thủng hắn còn không yên lỏng bắt đầu dùng linh thức điều tra cả tòa đại phật mà giao vân này thi triển trở về quan tiên pháp tìm kiếm cái kia t i ê n chủng rời đi phương hướng cùng tung tích rất nhanh giao vân đưa ra kết luận cái kia t i ê n chủng tại hơn hai mươi ngày phía trước rời đi không đúng nếu là nhân với gấp trăm lần hẳn là đã rời đi sáu năm vương thăng lông mày lập tức nhíu lại sáu năm yên tâm nay loại tổn thương mấy trăm năm đều không nhất định có thể phục hồi như cũ giao vân thấp giọng nói chỉ là bởi vì nơi đây quá năm năm lâu lại có pha tạp nguyên khí cùng các loại bụi bặm đối phương t i ê u đốt nguyên thần sinh ra vết tích đã biến mất không thấy tìm kiếm đi vương thăng thấp giọng nói câu đã là có quyết đoán hắn quay đầu liếc nhìn tiên cấm nơi cửa ra vào hơi suy nghĩ tại đại phật không đáng chú ý ngón chân đánh cái động x á c h theo vô linh kiếm bay ra ngoài lại đem này khẩu động cùng bị tiên trùng xô ra tới lỗ nhỏ dùng b ù i bằng chắn làm xong này đó hắn mới hướng về giao vân chỉ điểm phương hướng bay đi thuận tiện làm giao vân cũng truyền thụ cho hắn trở về qua ngược dòng tìm hiểu tiên pháp không có cách bọn họ chỉ có thể dùng này loại đần biện pháp nhất điểm điểm xác định đối phương tung tích n à y hoạn chưa trừ diệt vương thăng quả thực khó có thể an tâm bản chương xong chương bốn trăm tám mươi cuối cùng trừ thai h o ả n ẩm chương bốn trăm bảy mươi tám cuối cùng trừ thai hoàng trừ một Trưng n 478, cuối c ù r thai t hoàng ẩm. quản Dương huyên tại cửa sổ phía trước bảy cái bàn thấp đem sư đệ mệnh hồn đèn bảy ở góc như vậy chính mình mỗi lần nhắm mắt đà tọa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy mệnh hồn đèn trạng thái chính như hoài kinh đại sư nói tới hiện nay mấu chốt nhất chính là tự thân tu vi tu hành sự tỉnh một ngày cũng không thể rơi xuống địa ngoại tiên nhân lần này tới tập đã xác nhận địa cầu tu đạo giới tùy thời có khả năng đối mặt nguy cơ có thể sớm đi thành tiên liền nhiều một phần bảo hộ giới này thực lực vị sư đệ chia sẻ một ít áp lực mặc dù so với chính mình tại mộng bên trong nhìn thấy những cái đó cường địch tới nói thành tiên vẫn như cũ như là hài nhi đồng dạng một quản huyên đối ngoài cửa sổ sừng sốt một hồi sau đó môi mỏng khẽ mở nhẹ nhàng thở dài nàng ngồi xếp bằng tốt trải vớt chính mình tóc dài lại nghĩ tới chính mình nên làm những gì sau đó chính là hé miệng cởi khẽ nhắm mắt ngưng thần gióng chơi tại trong gió nhẹ dần dần nhập định c u ố vương thăng truy m ngày, địa c ầ một sát ngoài cũng không phải không có áp lực chút nào của chiến trường nguy cơ tư phía hắn cũng nhất định phải hết sức cẩn thận lại ngược dòng quang chạy trở về tiền pháp mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao đại lượng t i ế t lực một lúc sau đan dược lại nhiều cũng chịu không được nhưng cũng may n à y phiến tinh hài bên trong có không ít khu vực đều lưu lại linh lực nguyên khí vương thăng cũng có thể nhờ vào đó khôi phục tự thân t i ế t lực chiến trường cổ này là thiên đình chư tiên một vào một gia tiên cấm nơi cùng phản thiên đình đại quân hai lần đại chiến lưu lại nguyên bản nơi này vốn nên chính là có một mảnh cùng loại với vành đai tiểu hành tinh sao vòng đại chiến lúc tổng cộng lại có hơn mười mấy viên bị xem như chú binh thuyền hành tinh bị ném tới nơi đây lại thêm những cái đó đại lao đấu p h á p lúc tùy tiện chính là hút tới mấy k h ỏ a hành tinh làm cục gạch đồng dạng tạp người điều này sẽ đưa đến rộng lớn tinh tế khu vực trải rộng tinh hải tổng thể chất lượng cũng là khá kinh người hai trận đại chiến tử thương vô số kể nhưng hiển nhiên thiên đình thiên binh thiên tướng chiến đấu lực cường hãn tử thương phần lớn là đối phương nhân mã căn cứ vương t h ă n g thấy những cái đó phiêu phủ ở các nơi thi thể bên trong phần lớn đều là thân mang các loại trường bảo đoạn sam rất ít đụng tới có người mặc thiên đình chế thức chiến giáp hoặc là bị lộ táo bảo thi thể xem ảnh một có chiến trường có di tích, c di ò nơi có chiến lúc sau, thiên đỉnh trừ thiên nhân liên chiến đại đại đỉnh tại tiên thi thiên tiên liên lượng nhân nhân n tu thể, trừ sau, sĩ, khác, h p ả này thiên tộc theo sát lấy, truy sát phía sau. Hai bên cũng không kịp thu thập chiến trường. đỉnh phía hai không chiến liền Nơi bên quân cũng cũng n các lấy sau, kịp cũng đã thành đám tán tu công viên không ít tán tu nghe hỏi mà đến ở chỗ này tìm kiếm bảo vật hoặc làm ặ t khác có giá trị đồ vật lại có không ít tu sĩ thấy lợi nổi sát tâm vì nơi này tăng lên không ít thi thể rất nhanh tại chiến trường cổ này bên ngoài hơn mười mấy viên có nguyên khí tinh thần liền thành nổi danh tán tu phiến trợ đại lượng tán tu tràn vào nơi đây tầm bạo số lượng hết sức kinh người cho dù là tại hơn mười vạn năm sau ngày hôm nay vương thăng cũng có thể thường xuyên phát hiện một ít hoặc là kết bạn hoặc là độc hành tàn tu đại khái mỗi qua một hai tháng liền có thể đụng tới nhất ba hai đợt ỉ vào vô ảnh toa chi lợi vương thăng chỉ để ý lục soát tử vận nguyên thần tung tích cùng n à y đó tu sĩ chỉ là thác thân mà qua cũng không hề có quen biết gì dù là như thế vương thăng cũng là t r ư ớ n g không ít kiến thức này đó tu sĩ phần lớn đối với chỗ này thi thể không có hứng thú lại tại này đó thi thể bên trên tìm một ít kỳ lạ tiên chủng chứng chủng căn cứ giao vân giảng thuật này đó tiên chủng tác dụng không nhỏ phẩm loại đông đảo phần lớn là lấy tiên nhân huyết đ ụ c cùng linh khí làm thức ăn cũng đã thành nơi đây đặc sản giống như tử vận tại cùng vương thăng đấu p h á p lúc từng đã dùng ba cái chủng loại khác biệt t i ê n chủng nhất là cuối cùng cái tia bị nàng luyện hóa thành thân ngoại hóa thân ký thác nguyên thần t i ê n chủng tuyệt đối có giá trị không nhỏ trên cơ bản tu sĩ chỉ cần có thể tìm được một hai con phẩm tướng không sai đối với tu sĩ hữu dụng t i ê n chủng vậy lần này đến đây cổ chiến trường tìm kiếm hành trình cũng coi như trở về bản nếu là gặp may mắn tìm được một tổ chứng chủng hoặc là bắt được t ự c phẩm tiêm chủng đó chính là một trận kiếm lớn nơi đây tồn tại đã qua hơn mười vạn năm lâu lại nhiều bảo vật cũng không nhịn được chen c h ú c mà tới các tu sĩ tranh đoạt nghĩ muốn ở chỗ này tìm kiếm được một hai kiện hoàn chỉnh bảo vật cũng đã thành một chút hy vọng xa vời chiến trường cổ này người nhiều nhất thời kỳ đã qua đại bộ phận tới nơi đây tầm b ả o tu sĩ nếu là có thể sống sót đều đã rời đi chiến trường cổ này nhưng còn có đông đảo tu sĩ dựa vào chiến trường cổ này sinh tồn tu hành có bản lĩnh bản thân cũng có thể lẫn vào không tồi đối với này đó tu sĩ mà nói bắt trùng n g h i nhiên thành chiến trường cổ này nông nghiệp có coi như ổn định lại không sai lợi nhuận có thể dùng tiên trùng đổi được linh thạch tiên thạch loại này đồng tiền mạnh ngoại trừ bắt trùng tâm bảo chiến trường cổ này bởi vì hoàn cảnh đặc thù còn sinh trưởng một ít kỳ lạ dự thảo đây cũng là tiến vào nơi đây các tu sĩ tìm kiếm mục tiêu vương thăng tại này bên trong dạo hai mươi năm thường xuyên phát hiện có tu sĩ vì một cây cỏ r ư ợ u một đầu tiên trùng ra tay đánh nhau cuối cùng luôn có một phương chật vật mà chạy hoặc là thân tử đ ạ o tiêu một ít tâm tính bất chính tu sĩ càng là đặc biệt làm giết người đoạt bảo nghề nghiệp cho nên nơi đây tu sĩ thời khắc duy trì độ cao cảnh giác theo vương thăng tại cổ chiến trường dần dần xâm nhập tử vận nguyên thần tung tích cũng càng ngày càng dễ dàng tìm được căn cứ vương thăng cùng g i a o vân suy tính lúc này tử vận nguyên thần rất có thể ngay tại phía trước không xa nào đó khu vực bên trong ẩn ấp chỉ là này phiến khu vực tiện tay một họa chính là vạn dạng phương viên nghĩ muốn tại như vậy lớn phạm vi tìm kiếm được một đầu côn trùng không khác mỏ kim n á y biển nhưng tử vận xông qua địa cầu thấy được địa cầu bên trên tình hình đây chính là cự đại thai h o a n g ẩ m tuyệt đối không thể bỏ mặc nàng chữa khỏi vết thương rời đi coi như mỏ kim đáy biển vương thăng cũng muốn một chiếc nước một chiếc nước đem biển cả mốc làm Chúng chi tiên h ắ tiên truy sát tử vận thứ hai mươi mốt năm vương thăng rốt cuộc xác định tử vận nguyên thần lúc này ẩn thân đại khái khu vực nhưng hư không bên trong một phương bia đá ngăn tại vô ảnh toa trước đó trên đó viết hai hàng trước cổ thiên phong cấm địa kẻ xông vào chết nay loại bia đá vương thăng gặp qua rất nhiều lần Tuyệt đây ạ tại i chiến trường tầm bảo tu sĩ nhìn thấy đều sẽ đi thiên đa đều đường địa, xa xa tránh nẻ. Hơn nữa hỏa, số sĩ sẽ sẽ trường tầm tu thấy theo thậm tránh toàn cổ chí, cũng cấm địa, còn có nhìn Hơn không hoàn phong phượng vòng, nẻ. n g bảo là n lồng từ từ chữ. đ â là tại cổ chiến trường chung quanh hơn mười mấy ngôi sao bên trên lớn nhất mấy nhà tiên đạo thế lực này đó thế lực cũng là dựa vào cổ chiến trường mà sống nhưng bọn hắn trực tiếp vòng ra một ít cấm địa đi ra ngoài tìm bảo chiếm đoạt cổ chiến trường bên trong những cường giả kia thi thể nơi ở vương thăng hơi suy nghĩ đối với tử vận mà nói này loại đại thế lực cấm địa bên trong đúng là tốt nhất tận thân chỗ cẩn thận chút nơi này có không ít cường giả thi thể tràn ra huy áp g i a o vân thấp giọng nhắc nhở thanh âm thắng có chút xa x u t này đó cường giả thi thể bên trong nói không chừng liền có một ít năm đó nàng quen thuộc thiên đình tiên nhân vương thăng đáy lòng vương tiếng thở dài lái vô ảnh toa vòng qua bia đá hướng về trong đó chậm rãi gió xét truy sát t ử vận nguyên thần này hơn hai mươi năm bên trong vương thăng không kịp lộ đạo tu vi cảnh giới tự nhiên không có quá lớn tăng lên nhưng hắn đạo tâm lại có nhảy vọt tiến bộ chiến trường cổ này quả thật có thể ma luyện tu sĩ tâm cảnh vương thăng là một đường trên địa cầu tu hành thành tiên tu hành truy tìm đại đạo hắn thấy kỳ thật chỉ là tu sĩ có hay không muốn có nguyện ý không vấn đề nhưng ở nơi đây vương thăng nhìn thấy nhiều nhất tu sĩ cũng không phải là tiên nhân mà là độ tiên cảnh hạ t i ể u tu sĩ rất nhiều con là nguyên anh cảnh tu sĩ liền bắt đầu mạo hiểm bắt trùng tìm d ư ợ c cung cấp tiên nhân cảnh tu sĩ ra roi thường thường cũng trở thành tử thương thảm trọng nhất quân thể thậm chí có liền những cái đó tiên trùng đều đánh không lại từ vận hẳn là liền từ loại này hoàn cảnh bên trong một đường tu hành đến nửa bước c h â n tiên nàng cũng coi là chiến trường cổ này tán tu bên trong người thành công chỉ tiếc ma luyện ra một bộ lòng dạ rắn r i t vương thăng hừ lạnh một tiếng vô ảnh toa đột nhiên dừng lại quay đầu hướng về tấm bia đá kia mà đi rất nhanh vương thăng liền đứng tại bia đá sau sườn thấy được bia đá bên trên kia một tia khe hở cùng với khe hở bên trong lần nấp nho nhỏ giáp trùng nếu không phải giao vân nhắc nhở vương thăng vẫn thật là vô ý thức không để ý đến bia đá bản thân hắn chưa từng ảnh toa bên trong ra tới sách theo vô linh kiếm đứng tại bia đá lúc sau đáy lòng không có chút nào gợn sóng mũi kiếm đâm vào khe đá đem kia giáp trùng trực tiếp chém giết một mặt tiên quang sáng lên trong đó nổi lên t ử vận thân hình kia trương khuôn mặt bên trên tràn đầy ác độc đối vương thăng phát ra không tiếng động giận mắng vương thăng cũng không có suy nghĩ nhiều mặc cho nàng tại này bên trong giận mắng kiếm quang khuấy động tử vận nguyên thần nổ nát vụn đối với vương thăng mà nói xem như tương đối khổng lồ nguyên thần chi lực ở trong h ư không nổ tan ra giống như yên hỏa vương thăng nhẹ nhàng thở ra này hơn hai mươi năm truy sát cuối cùng là hạ màn chính mình cuối cùng vẫn là ngoại trừ này thai hoàng ẩm hắn ấ y lòng không có suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là hơi cảm giác có chút không quá rõ ràng dù sao trước đó cùng tử vận đối chiến có chút vất vả không nghĩ tới cuối cùng kết thúc công việc lúc cũng chỉ là một kiếm liền chấm dứt đối phương sau đó thể xác tinh thần nổi lên nồng đậm cảm giác mệt mỏi vẫn luôn tại thi triển ngược dòng quang chạy trở về tiên pháp hơn hai mươi năm truy tìm theo mặt trăng một đường đổi tới chiến trường cổ này khu vực hạch tâm nhẹ nhàng hít vào một hơi vương thăng chính muốn quay đầu rời đi đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng lên nguyên thần nhẹ nhàng chấn động linh giác bắt đầu điên cuồng loạt động đi mau bản chương xong chương 481, t h ô n chi sơ thể nghiệm chương 479, t h ô n chi sơ thể nghiệm bất an không hiểu nhưng lại vô cùng bất an mãnh liệt cảm giác cùng với nói đây là tới từ cảnh giới t r ê n lệch quá nhiều sinh ra mãnh liệt u y áp không như nói n à y càng như chính mình đột nhiên phát hiện thực lực vượt xa quá chính mình thiên địch người săn đổi u mà chính mình đã bị đóng đinh tại treo con n g ồ i cái thất gỗ bên trên không cần phải nói khẳng định là t ử vận cuối cùng buộc phát nguyên thần chi lực hấp dẫn bên trong chiến trường cổ này một loại nào đó cường đại tồn tại vương thăng cưỡng ép chế trụ đáy lòng nổi lên sợ hãi đây cơ hồ là bản năng nổi lên sợ hãi cùng đảm lượng lớn nhỏ không quan hệ nếu là chính mình không đi làm liên quan tâm cảnh chỉ sợ lúc này không thể động đại được thân hình lập tức trở về vô ảnh toa bên trong liều linh thôi phát vô ảnh toa linh lực vô ý thức xông về chính mình tới khi phương hướng lại lập tức quay đầu chuyển hướng đại phiến hư không vị trí mơ hồ gian vương thăng tựa hồ thấy được ở phía xa tinh hải bên trong có một đoàn vô cùng to lớn cái bóng thoáng một cái đã qua đáy lòng sự sợ hãi ấy cảm giác mạnh liệt hơn đã đem vô ảnh toa tốc độ thôi phát đến cực hạn nhưng lúc này kia cẩn ổ áp giác lực cảm c càng càng thận giao vân đột nhiên lên tiếng cảnh báo vương thăng lái vô ảnh toa cơ hồ nháy mắt bên trong quay đầu hướng về bên trái đột nhiên thay đổi hắn vừa mới chuyển hướng một đoàn đường kính vượt qua hơn mười mấy cây số bóng đen tự vô ảnh toa phía sau lướt qua nhìn chăm chú nhìn lên thế này sao lại là cái gì sinh mạng thể lại là vương thăng có chút ấn tượng một khối tinh thể mạnh vỡ nó trực tiếp đánh tới mấy trăm cây số bên ngoài một mảnh sơn nhạc trạng tinh hải đem tia đường kính hơn trăm cây số tinh hải ẩm vàng đ ụ n g nát trang diện kia mặc dù không có tiếng vang nhưng chỉ chỉ là hình ảnh mang đến lực trúng kích đầy đủ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối nếu là vừa rồi không có thể thành công né tránh vô ảnh toa cùng chính mình chỉ sợ đã bị đụng tan xương nát thịt tử vận đã sớm biết cái kia trong cấm địa cất giấu này loại quái vật cố ý dẫn chính mình đi qua muốn cùng chính mình đồng quy vô tận vương thăng không kịp nghĩ nhiều này đó đáy lòng không ngừng suy tư chính mình nên như thế nào thoát khỏi trước mắt khối cảnh vô ảnh toa tiếp tục bay nhanh không cần giao vân nhắc nhở vương thăng có thể cảm giác được rõ ràng nguy hiểm tiếp cận cái chán đã thấm ra mồ hôi lạnh thiên tiên yêu tu đặc thù huyết mạch tồn tại đối với hắn một cái phi tiên cảnh tiểu tiên nhân mà nói nay loại tồn tại chính là quái vật một cái nguyên tiên cảnh đỉnh phong tử vận đã để hắn cuối cùng tầm tư đi đối phó hắn cũng không phải là cái gì từ vi đại đế truyền thế thực sự chịu không được này loại trình độ thí luyện làm sao bây giờ giao vân ở đáy lòng hắn hỏi thử xem có thể hay không sống vương thăng cắn răng một cái toàn thân bạo khởi tiên quang bắt đầu liều lĩnh cưỡng ép đào móc vô ảnh toa tiềm lực xem ảnh một này đó chẳng qua là che lấp vương thăng thừa cơ đem tay bên trong vô linh kiếm trực tiếp nhận được càn k h ô n nhẫn bên trong lại đem phi hà kiếm kiếm hoàn lấy ra càn k h ô n nhẫn nhét vào kiếm hoàn sau đó thanh kiếm hoàn vùi sâu vào ngực hiện giờ phi hà kiếm đã cùng hắn huyết nhục hòa làm một thể trừ phi là đem hắn đánh chết hắn miễn là còn sống liền có thể bảo vệ tốt càn k h ô n nhẫn chẳng bằng ta ngươi cùng nhau đi đua một trận giao vân ý niệm vẫn như cũ có thể ở đấy lòng hắn chuyển lại cùng lắm thì chính là thân tử đạo tiêu sợ hắn làm gì đây không phải sợ đối phương nếu như muốn lục xoát ta hơn phách hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi vương thăng hít một hơi thật sâu giao vân nếu như này đồ vật muốn lục soát ta hôn khách ngươi phải kịp thời ra tay diệt ta nguyên thần giao vân trầm mặc một hồi cũng không trả lời cái gì vô ảnh toa lần nữa thay đổi phương hướng hướng về gần nhất kia khỏa hàng tinh bay đi vương thăng lúc này đã suy nghĩ rõ ràng chính mình hôm nay chỉ sợ khó có thể thoát khỏi sau lưng đi theo cái này không biết thiên tiên bất kể như thế nào cũng không thể bởi vì chính mình bại lộ địa cầu tu đạo giới tồn tại nhất là chính mình biết bí mật thực sự quá nhiều nếu như bị đối phương siêu hồn hậu quả tuyệt đối không chỉ là lại có tiên nhân b u ô n g xuống địa cầu muốn tìm tìm cái gì đại la kim tiên động phủ như vậy đơn giản đem vô linh kiếm giấu đi một là vì bảo vệ giao vân hai là chính mình lưu cái hậu thủ ba là đ ể phòng đối phương sư hồn kia cổ uy hiếp cảm giác bách ở trước mắt phảng phất vô ảnh toa sau lưng đã xuất hiện một mảnh c á i bóng vương thăng tại mặt dây bên trong rút ra một cái nhẹ phong kiếm nắm trong tay tại vô ảnh toa bên trong đống nhiên quay đầu đã thấy sau lưng hư không bên trong trống g i n g hàng tinh quang mang chiếu rọi tại nơi xa một mảnh tinh hài bên trên vương thăng trong mắt đột nhiên co rụt lại tại kia phiến tinh hải góc viền hắn thấy được một đoàn đảo mắt xẹt qua cái bóng đoàn kia cái bóng như là một đầu mãng xà đôi rắn nhưng nó diện tích trực tiếp lấn át liên miên s â n nhạc đây rốt cuộc là dạng gì quái vật thiên tiên cảnh yêu tu liền đã như vậy đáng sợ rồi ngay bình thường bọn họ nói đến cao thủ lúc thường xuyên là đem thiên đỉnh vô số cường giả treo ở bên miệng n h ắ c lên thường thường là đại la thái ất kim tiên chi lưu nhưng lúc này vương thăng mới đột nhiên phát hiện đối với phi tiên cảnh mà nói thiên tiên cảnh tồn tại đã là khó có thể với tới núi cao chứ hận chính mình gặp được như vậy cường địch tao nộ quá sớm chính mình tu vi quá thấp thời gian tu hành quá ngắn còn có thể hận cái gì lại còn có thể làm cái gì cái gì đều không làm được thậm chí chỉ có thể tưởng tượng chính mình rơi xuống đối phương tay bên trong lúc sau tình cảnh vô ảnh toa tách ra một đạo hào quang rực rỡ nhưng đối phương khí tức đã theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến vương thăng phảng phất đã tiến vào đối phương thiết t r í đại trận nhưng trên thực tế xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp mỏng manh nguyên khí cũng không có bất kỳ cái gì ba động chính mình linh thức dò xét phạm vi bên trong chỉ có thể cảm giác được có một mảnh vô biên vô tận cái bóng theo bốn phương tám hướng đẻ xuống cái q u ỷ gì vương thăng đột nhiên dừng lại vô ảnh toa l ặ n g lặng lơ lửng tại hư không bên trong đem vô ảnh toa mở ra hắn rất thẳng thắn đứng dậy nửa người dò ra toa đỉnh đối xung quanh hư không không ngừng tìm kiếm lại thấy được quái vật kia ở phía xa tinh hài bên trên hình chiếu vẫn là thoáng một cái đã qua phảng phất những cái đó cái bóng chính là này đầu t h i ê n tiên yêu tu bản thân Lúc tùy theo hắn lại cung cấp hai tay đối chung quanh làm mấy cái đạo vái trào lại trực tiếp đem chính mình chữ vật dùng mặt dây kéo xuống đặt tại bên người l ặ n g lặng nổi lơ lửng chân chính bảo vật cùng tiên đan tự nhiên đều tại c ả n khôn nhẫn bên trong kia cổ áp bách cảm giác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa vương thăng như cũ tại không ngừng dùng mắt thường tìm kiếm nhưng những cái đó cái bóng tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không bao lâu vương thăng thể nội linh giác yên tĩnh trở lại chính mình linh thức phạm vi lớn nhất thăm dò cũng không có tìm được bất luận cái gì cái bóng vết tích đi rồi thấy chính mình nhận lầm kịp thời thái độ đo chính cứ đi như thế vương thăng chính cảm thấy có chút hoang đường đột nhiên liếc về nhẹ phong bảo kiếm thân kiếm phản chiếu ra một chút ánh sáng hắn dấm lên vô ảnh toa bỗng nhiên quanh người hai mắt bỗng nhiên trợn tròn một viên to lớn vô cùng đầu d ồ n g liền huyền tại trước mắt hắn chính mình thế nhưng không nhìn xong toàn cái này đầu d ồ n g toàn cảnh vương thăng trái tim đột nhiên co quắp hạ mà này đầu d ồ n g tựa hồ rác khỏe miệng cười thanh nó đúng là tại cười hơn nữa cảm giác là cái loại này đơn thuần vui vẻ cười cũng không có cái gì đùa c ậ n chẳng lẽ là cùng thiên đình tiên nhân có quan hệ nhận ra vô ảnh toa vương thăng lập tức ô m quyền cũng mặc kệ đối phương có thể nghe được hay không mở miệng dùng cổ điều nói phía trước kia to lớn vô cùng đầu rồng đột nhiên về phía trước tìm tòi miệng rồng mở ra một cái k h ẽ hở vương thăng trước mặt hư không liền phản phất xuất hiện một tòa vực sâu ông hoàn toàn không cách nào phản kháng không có cách nào né tránh vương thăng tiềm thức vẫn luôn tại chuẩn bị lui về phía sau nhưng đương đầu rồng đột nhiên há mồm tới n u ố t đúng là nửa điểm tiên lực đều không thể vận chuyển liền người mang toa bị một ngụm n u ố t vào kia đầu rồng nhẹ nhàng lắc lư hạ v ố n lượn vượt qua ngàn dặm thân thể chậm rãi r u động nó như là di nhiên tự đắc khé hát tránh đi kia khỏa dương tinh quang mang thời gian dần qua ẩn vào kia tầng, tầng tinh hải che lấp ra hạ cám thuần dương kiếm phái phía sau núi thanh ngôn tử ngồi ở một bên lương đình bên trong nhìn chăm chú vào hai cái tiểu đồ đệ tại kia dùng thuần dương kiếm ca tỉ thí với nhau nói là tiểu đồ đệ lúc này sớm đã là phiên phiên tu sĩ kiếm pháp cũng làm được tinh diệu hai chữ tự thân cảnh giới cũng không tính quá kém thanh ngôn tử đột nhiên nghĩ đến chính mình trừ thiên địa nguyên khí khôi phục ban đầu mấy năm vẫn luôn tại tiểu t h ă n g cùng tiểu huyên bên người đằng sau liền vẫn luôn vì điều tra tổ hối h ạ ngược xuôi đối với bọn họ sư tỷ đệ thiếu đi rất nhiều lo lắng hiện nay tiểu thăng cùng tiểu huyên đều đã là viễn siêu chính mình năm đó chờ đợi tu đạo giới trụ cột mà cái kia năm đó còn nghĩ vẫn luôn bảo hộ chính mình này hai cái đệ tử đến già thanh niên nói sĩ hiện nay cũng chỉ có thể trốn tại chính mình nhị đồ đệ kiếm đằng sau tại này bên trong d ậ y một chút tiểu đồ đệ nộ đạo tu hành nhạc thai thành thơi phùng một ly trà thơm thanh ngôn tử thoải mái r ộ i hạ lưng mỏi ánh mắt nhìn về phía chính mình nhị đồ đệ bế quan lộ cát nơi nào bao vây lấy hai đạo âm dương luồng khí xoáy cho dù ai đều là không cách nào dò xét kỳ thật thanh ngôn tử có đôi khi cũng muốn đi hỏi một chút có quan hệ vương thăng mệnh hồn đèn phải trang bình yên nhưng lại cảm thấy chỉ cần tiểu huyên không kịp vội vàng xông lại đã nói lên mệnh hồn đèn hẳn là không có chuyện gì dù sao sư phụ một bên đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng hô hoán thanh ngôn tử một miệng nước trà kẹt tại cuống họng trên ngọn vừa đem nước trà nuốt xuống mục quản huyên đã là nâng t i a ngọn mệnh hồn đèn xuất hiện tại thanh ngôn tử trước mặt đèn này bấc đèn sáng n g ờ i vô cùng yếu ớt lúc này đang không ngừng rung động tựa hồ là phải tùy thời dập tắt t i ể u thăng xảy ra chuyện rồi thanh ngôn tử không chịu được cũng có chút loạn tâm thần cách đó không xa tăng tha hai người lập tức dừng lại động tác hướng về bên này nhìn sang một quản huyên cắn môi xin giúp đỡ thấy sư phụ thanh ngôn tử ra hiệu nàng đem mệnh hồn đèn đặt tại tại chỗ sau đó đứng dậy vẩy ra một ít pháp lực bao khỏa đ ỉ n h nghỉ mát lại nghĩ tới mạng này hồn đăng là bao lớn gió đều không thể thổi tắt chính mình bây giờ sự làm là ổn định tiểu huyên bọn họ trên địa cầu căn bản không biết vương thăng hiện tại tung tích tình cảnh đối với cái này lúc cũng hoàn toàn không có biện pháp tiểu huyên ngơi đ ư n g nội này có thể là đèn không g i u ôi trao sáng lên thanh ngôn tử một câu âm điệu c h u y ể n ba lần sau đó chỉ vào kia lần nữa bốc cháy lên bốc đèn sáng lên sợ bóng sợ gió một trận sợ bóng sợ gió một trận một quản huyên cũng trường trường nhẹ nhàng thở ra sau đó tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú vào sư đệ mệnh hồn đèn có thể mặc cho bọn hắn như thế nào nóng ruột nóng gan trăm bề trăm n h i ệ m lúc này cũng tuyệt nghị không ra vương thăng chính diện gặp cái gì bản chương xong chương bốn trăm tám mươi hai cổ vực còn mỏ chương bốn trăm tám mươi cổ vực còn mỏ chương bốn trăm tám mươi cổ vực còn mỏ phá toái tinh thần đỏ như m á u b i ể n cả cùng lục địa đây là chính mình quen thuộc địa cầu sao mê man bên trong vương thăng phảng phất lại về tới hơn hai mươi năm trước thấy được cùng tử vận một trận chiến lúc chính mình thấy huế y tượng t huế y tượng t là đây là huế y tượng t cũng không phải là chân chính tình hình lại phảng phất là tại biểu thị cái gì hình ảnh nhất c h u y ể n vương thăng cảm giác tại chính mình lại xuất hiện tại một bức tranh thủy mặc bên trong thấy được cái kia tại thuyền con phía trên chậm rãi qua thiên nhân đây là chính mình tử vi thiên kiếm có chút đột phá lúc nhìn thấy đạo tri ngân là tử vi thiên kiếm người khai sáng tử vi đại đế tại đại đạo bên trong dấu vết lưu lại thuyền con đi xa xung quanh hình ảnh dần dần quy về hát cám vương thăng cảm thấy một loại nào đó băng hàn t ấ u xương không cách nào động đậy tựa hồ vẫn luôn tại rơi xuống rơi hướng không biết nơi nào vực sâu này đó hát cám bên trong vương thăng đột nhiên thấy được một chút tinh quang sau đó nhất điểm điểm tinh quang xuất hiện tại các nơi hắn đáy lòng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại liền tính chính mình lúc này tựa hồ là sinh ra một loại nào đó h ảo giác vậy hắn tối thiểu ý thức là còn tại này tựa hồ nói rõ chính mình tại bị kia khỏa to lớn vô cùng đầu g i n g nuốt lúc sau cũng không có bị đối phương diệt s á t cẩn thận cảm giác thân thể hẳn là còn tại đương nhiên cũng có thể là này đồ vật tiêu hóa không tốt đến bây giờ còn không có thể đem hắn hòa tan kế tiếp hắn phải đối mặt cái gì n à y đồ vật dạ dày nay điều bị giao vân xưng là yêu tu hư hư thực thực thương long đến cùng là lai lịch gì tu vi cảnh giới tại thiên tiên chỉ là một cái đầu liền như thế khổng lồ giao vân giao vân ân ta tại cẩn thận chút hiện tại ham tại thần thông của đối phương bên trong không muốn bị đối phương phát hiện được đến giao vân đáp lại vương thăng không khỏi phấn chấn tâm thần lâm vào kia đầu dòng miệng bên trong v ự c sâu lúc vương thăng chỉ cảm thấy tự thân tiên lực bị nháy mắt bên trong phong ấn cả người tại hát cám bên trong không ngừng rơi xuống một cỗ lực lượng không ngừng hủ thực chính mình nguyên thần chỉ giữ vững được chớp mắt vương thăng liền hôn mê đi hiện giờ ngủ mê không biết bao lâu cuối cùng lại khôi phục ý thức mặc dù ý thức thực yếu ớt yếu ớt đến chính mình đều không cách nào cảm giác được trạng thái bản thân nhưng tóm lại có thể xác định chính mình không chết một cái rất đơn giản đạo lý đối phương ban đầu không có giết chính mình đằng sau cũng hẳn là sẽ không dư thừa ra tay giết chính mình đương nhiên n à y loại tình huống không thích hợp tại đối phương chứa đựng khẩu phần lương thực tình huống ngẫm lại cũng cảm thấy có chút hoang đường chính mình lại bị một đầu thương lòng cấp n u ố t sống bị nuốt lúc sau còn mơ mơ màng màng mê man không biết chính mình kế tiếp vận mệnh sẽ như thế nào sẽ không thật bị làm qua đông khẩu phần lương thực đi bị nuốt vào này loại quái vật khổng lồ miệng bên trong có thể hay không có kỳ ngộ gì vương đạo trưởng không có việc gì có thể làm sau khi n à y một tia ý thức cũng bắt đầu hoạt phiếm lên tới như là chính mình thượng đợi mạng lưới tu tiên lúc nhìn qua tiểu thuyết như vậy nay sẽ, sẽ không là chính mình một lần kỳ ngộ tỉ như nói chính mình chậm rãi tránh thoát trước mắt hạn chế sau đó tại này điều hư hư thực thực thương long yêu tu thể nội tìm được điểm long châu chân long huyết chi loại bảo vật xem ảnh một từ đó tu hành cưỡi tên lửa một bước lên mây tiên ngu ngơ nghĩ đến đây vương thăng cũng là nhịn không được thầm mắng chính mình quá mức ý nghĩ hao huyền sống lại một đời tu hành đến nay vương thăng tu vi cũng không có cái gì loại loại địa phương đều là nhất điểm điểm tu hành được đến chỉ là theo địa linh phong cấm ra tới sau chính mình có thể được đến tài nguyên nhiều chút tu đạo cũng thông t h u chút lại có mộng tiên đài ngàn năm một g ấ c c h i bao lúc này mới so sư tỷ cùng sư phụ nhanh như vậy nhiều thành tiên nhưng một đường tu hành tự thân cảnh giới là không ngừng cảm n g ộ được đến cũng không có bất kỳ cái gì trình độ hướng về phía sau xem vương thăng đối với chính mình tương lai coi như có chút lòng tin về phía trước xem hắn cũng đối với chính mình cùng nhau đi tới không thẹn với lương tâm hết lần này tới lần khác chính là tại lập tức vương đạo trưởng hơi có chút buồn b ự c này loại sinh tử bị người khác khống chế cảm giác t h ự c khó chịu hắn ấ y lòng cũng lập được lợi thế sau này nhất định phải càng nghìn lần gấp trăm lần cố gắng tu hành tuyệt sẽ không lại có như vậy thể nghiệm đáng tiếc vương thăng lẳng lặng c h ờ hồi lâu chính mình ý thức vẫn như cũng bị áp suất tại thể nội rất nhỏ phạm vi bên trong xung quanh thần thông không có bất kỳ cái gì lui bức ý tứ chính mình cũng không có nửa điểm hoạt động cơ hội mãi cho đến hắn đột nhiên thấy được từng tia từng tia các loại q u o n mang sau đó chính mình bị một cơn gió lớn gợi lên theo này phản phất vượt sâu vô tận bên trong bị thổi lên ngã xuống tại một đoàn cắt đá bên trên trọng lực rất nhỏ cơ hồ có thể không cần tính t r u n g quanh không có không khí nguyên khí cũng vô cùng ít ỏi có lẽ còn là tại cổ chiến trường bên trong ý thức tiếp quản tự thân đạo khu vương thăng lần nữa cảm nhận được cái loại này bất an cảm giác cùng áp bách cảm giác cảm giác m í mắt bên ngoài có quang mang đang lõi lên hắn vô ý thức mở mắt ra ghé vào địa thượng thấy được làm hắn khắc sâu ấn tượng một bức tranh chính lóng lánh quang mang thân hình khổng lồ phiêu p h ù ở hư không bên trong đầu rồng đối diện hắn nằm sấp này khối cự thạch toàn bộ thương long thân thể ngay tại tiên quang bên trong không ngừng thu nhỏ lại cơ hội chớp mắt liền biến thành dài mấy chục mét ngắn đây quả nhiên là một đầu thương long vẫn là vương thăng khắc sâu ấn tượng tại đại hoa quốc lịch sử bên trong thường xuyên xuất hiện thương long hình tượng này thương long xung quanh tiên quang bao hàm huyền diệu đạo vận. sau đó toàn bộ thương long dựng đứng lên hóa thành hình người vương thăng chú ý tới thương long bên trái chân sau thiếu một đoạn chờ nó hóa thành nhân hình chân trái tự dưới đầu gối cũng là trống rỗng tay bên trong trống một cây quả trượng đây là một người sám trăng tóc dài lao đầu khuôn mặt bên trên tràn đầy nếp may thân hình coi như thoát non dài xuyên một thân màu làm nhà táo khoác hắn đầu bên trên có hai cái sừng hiệu tay bên trong quải trượng cũng điêu khắc đầu rồng ngược lại là không có s ú c cái gì sợi dâu hắn nuôi vương thăng một chút vương thăng liền cảm giác chính mình nguyên thần bên ngoài nhiều một tầng phong cấm mới vừa khôi phục hành động đ ư c hắn giờ phút này lần nữa vô lực ghé vào kia nói chuyện cũng không thể tiểu gia hỏa này con troi cũng không t ệ này thiên tiên láo giả c h ậ t c h ậ t cười tay bên trong nuốt v ố t vô ảnh toa đây chính là năm đó thiên đình lưu lại đồ tốt rất ít gặp được như vậy hoàn chỉnh có thể thêm đến lao phu bạc hố không tệ không tệ các loại công dụng lại còn đều tại lời nói bên trong láo giả này lại nắm bắt vương thăng mạnh m t giây chỉ là t r ừ n g mắt liếc liền phá cấm chế phía trên đem đ ồ vật bên trong một mạch đổ ra bay tại vương thăng đỉnh đầu từ khi vương thăng phát hiện chính mình có thể đem cản k h ô n nhận dấu ở phi hà kiếm kiếm hoàn bên trong hắn liền đem tất cả vật quan trọng bỏ vào cản khôn nhận bên trong nhưng đối với phi tiên cảnh tu sĩ mà nói vương thăng mặt dây bên trong cất giữ tu đạo tài nguyên cũng được sưng ơ tụng một cái giàu tự các loại linh thạch đan dược đều có một đống còn có mấy cái nhẹ phong kiếm thiên tiên lao đầu tại kia bắt đầu không điểm đức bình tiểu hoa nhi sư môn thật không tệ nha cho ngươi nhiều như vậy linh thạch n à y đó pha kiếm một chút linh tính đều không có muốn cái đồ chơi này làm gì nha lại còn có rượu cô mặc dù không như suối rừng ngưỡng nhưng cũng có khác một hương vị không tệ không tệ đáng tiếc、à? ngươi gặp lão phu còn quay g i à y lao phu nghỉ ngơi lão phu bao nhiêu năm không có thể ngủ cái an dốc rồi còn bị ngươi tiểu va nhi này cấp p h á trộn chính là nếu không phải hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm lão phu xem ngươi thể trạng coi như không tệ trải qua được giày v ò vừa rồi liền trực tiếp bắt ngươi đánh n h ạ tế lời nói bên trong vương thăng chỉ có thể nhắm mắt thở dài cũng không có nói lời gì ngữ thiên tiên lao đầu vớt vớt trong d â u liếc mắt vương thăng lạnh nhạt hỏi cái này nhận m ệ n h vương thăng cũng chưa trả lời chỉ là nhắm mắt chờ một bộ muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được biểu tình này t i ê n tiên lão giả cười đại ý đem vương thăng trực tiếp nhấc lên sau đó về phía trước nhảy lên vương thăng chỉ thấy xung quanh quang ảnh cấp tốc luân chuyển không chi kỷ bay ra bao xa nhưng chung quanh đều là cổ chiến trường cảnh tượng rất nhanh hắn thấy được một mảnh bị trận phát quang mang bao phủ lục địa toàn bộ hình cầu tròn đại trận đường k í n h vượt qua ngàn dặm đại trận bên trong có thể thấy trong đó lục địa cấu tạo phảng phất là băng sơn hình dạng ở phía trên có một cái x ư ơ n g nhọn phía dưới còn lại là một cái gần như hoàn chỉnh hình nón thể có không ít bóng người ở phía trên lục địa hoạt động cũng không ít thân ảnh treo ở phía dưới hình nón các nơi tựa hồ tại khai sơn đục đá vương thăng chỉ là quan sát mấy giây đã bị này thiên tiên lao đầu sách theo tiến vào đại trận bên trong nháy mắt bên trong vương thăng cảm thấy một cỗ không h i ể u u y áp này u y áp cũng không phải là từ phía trên tiên trên người lão giả tàn g ra mà là nguồn gốc từ tại này khối băng núi cấu tạo lục địa bản thân thiên tiên lão giả cho chính mình u y áp là cảnh giới thượng u y áp còn có một loại cùng loại với chủng tộc thiên địch loại hình áp bách rất nồng nặc nhưng cấp độ cũng không tính quá mạnh vương thăng đạo tâm có thể chống cự nhưng nơi đây cho hắn cái loại này u y áp lại là đến từ tự thân chi đạo run dày nơi này tất nhiên có đại thần thông giả vẫn lạc lại vẫn lạc lúc cực kỳ không tâm lòng lưu lại mãnh liệt đại đạo chấn minh nay loại địa phương sát xuất rất lớn liền cất giấu trọng bảo ách trọng bảo không nặng bảo tạm thời không nói cầm cũng không nhất định hữu dụng chính mình nên như thế nào thoát thân mới là đứng đắn long trưởng lão ngài đây là phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng cung kính la lên vương thăng lúc này mới phát hiện chính mình đã bị nhắc tới kia lục địa ngay phía trên rơi vào một mảnh thấp phòng trước đó nay thiên tiên lão giả tiện tay đem vương thăng ném tới như là cá khô đồng dạng tại mặt đất bên trên lộn hai vòng Lập tức có đa t ê n trưởng h n i t lao mong nhớ một người trung niên văn sĩ làm cái đạo vai trạo túi đầu đánh giá vương thăng liếc thấy thấu vương thăng tu vi có chút hài lòng gật đầu n à y văn sĩ nhìn trời tiên lão giả nói long trưởng lão còn thỉnh ngài đem hắn nguyên thần cấm chế giải van bối cho hắn t r ỏ n g lên cấm chế chính là nếu là hắn nguyên thần bị giam cầm cũng không tốt hạ mỏ liền hắn như vậy cảnh giới chỉ bằng vào nhục thân chỉ sợ ở phía dưới nửa bước khó đi cũng được chính các ngươi nhìn xử trí đi lão phu đi bên ngoài cánh t r ư ờ n g thiên tiên lão giả vớt ve ống tay á o vương thăng nguyên thần xung quanh cấm chế lập tức biến mất không thấy gì nữa sau đó vị lão giả này ngáp một cái tiếp tục nói nhớ rõ các ngươi ra ngoài bắt người thời điểm chú ý điểm đừng hỏng rồi thanh danh trường lão yên tâm c hai ú n g t chắc chắn c hành sự ẩ tên Rất nhanh, lão giả xuyên c h giáp trụ nguyên tiên đáp ứng một tiếng động tác nhanh nhẹn cấp vương thăng chỏng lên còng tay chân còng tay sau đó lại đem vương thăng tiện tay nhấc lên ném tới góc một chỗ lổng gỗ bên trong từ đầu đến cuối vương thăng đều không mở miệng nói nửa câu lời nói thẳng đến kia hai tên nguyên tiên cũng không nhìn hắn cái nào liền rời đi hắn k i a ảm đạm hai t r ò n g mắt mới lộ ra mấy phần sáng ngời một ngày này vương đạo trưởng r ố t có biết hắn thiên tân vạn khổ đã tu luyện phi tiến cảnh liền làm thợ mỏ tư cách đều không có đầu năm nay quả nhiên là rời gạch đều cần văn bằng bản chương xong Chương 483, vi tuy thấp, không Chương thấp, không quên viên quên viên gây gây tu tuy thấp, lại không quên một viên gây sự tâm. tu tuy thấp, một tâm. 481, vi vi lại lại sự sự n ử a nằm tại lồng gỗ bên trong vương thăng mắt lạnh nhìn bên ngoài không ngừng đi lại bóng người tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm túi đầu nhìn trên người còn tay cùng xiềng chân nay nhìn như bình thường gang rèn đúc gông s i ề n g lại làm cho hắn toàn thân tiên lực b ê h o ạ i nếu là cưỡng ép vận chuyển t i ê n lực liền sẽ cảm giác toàn thân vô cùng nặng nề liền mang theo nguyên thần cũng bị còn g lại nhưng chỉ cần không cưỡng ép vận chuyển t i ê n lực lúc này chính mình hành động vẫn là không ngại nhất là chính mình n h ụ thân chi lực cũng không có bị chấn áp dùng tiên kiếp rèn luyện mà ra tiên khu hiện tại cũng có thể phát huy một chút chiến đấu lực đối phương làm cái kia thiên tiên láo giả giúp chính mình mở ra nguyên thần giam cẩm ngược lại cho hắn t r ỏ n g lên công s i ề n g kết hợp bọn họ trước đó đôi câu vài lời đối phương nếu như muốn hắn đi cái nào đó đặc thù hoàn cảnh bên trong sẽ t h ở i bỏ hắn công s i ề n g nơi này hẳn là tên i là tiên phong thế lực chiếm cứ q u ò n mỏ mà cái gọi là mỏ hẳn là năm đó đại chiến vẫn là cường giả hoặc là một nhóm cường giả nơi đây cũng lộ ra rất nhiều không giống bình thường chi sử nhưng này đó tựa hồ cùng hắn không có gì trực tiếp liên hệ muốn suy tư cái thoát khốn phương pháp vương thăng đáy lòng nói thầm câu dựa vào lồng gỗ ngồi ở kia l ạ n g lẽ nhìn chăm chú vào các nơi tình hình tại các nơi đều treo viết có thiên phong cơ sĩ thiên phong hai chữ chung quanh lượn vào một đầu màu tím thương long một đầu g i ữ t ậ n độc nhãn sói đói này có khả năng biểu thị hai tên thiên tiên cảnh yêu tu mặc dù vương thăng đối với thương long hình tượng có chút đặc thù tính kết nhưng lúc này cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình từ nhỏ đã quen thuộc đồng phương chi thương long sẽ là chính mình trước đó nhìn thấy này thiên tiên láo giả bộ dáng chân chính thương long nhất tộc chính là viễn cổ cường tộc sớm đã tuyệt tích giao vân tiếng nói ở đấy lòng hắn vang lên vì hắn giải thích đấy lòng k ó chịu sau cùng một đầu thương long du ở chư thiên bên ngoài không vào tam giới c h i gian c h ấ n áp vô tận tinh không vô số ngôi sao chính là thiên địa thủ hộ tứ thần thú trí nhất cái này y ê u tu bất quá là thể nội có một tia thương long huyết mạch bản thể xác nhận một đầu mang x à nó kia đầu r ồ n g mới nhìn cùng thương long không kém bao nhiêu thật có rất nhiều chỗ khác biệt vương t h ă n g yên lặng cho chính mình kiếm linh điểm c á i tán tuy rằng đã cảm khái rất nhiều lần nhưng vẫn là muốn nói nhà có một giả như có một bảo cổ nhân thật không lừa ta nơi đây thân xuyên giáp chủ hộ vệ có không ít đánh giá có hơn hai trăm n ờ i t u v i theo phi tiên cảnh hậu kỳ đến nguyên tiên cảnh hậu kỳ đây cũng là thiên phong này cái thế lực tinh nhuệ vương đạo trưởng hiện tại coi như muốn đương trường đầu hàng địch đoán chừng người con mắt đều không nhìn chúng trừ cái đó ra nơi đây có hơn mười vị chân tiên cảnh tu sĩ bọn họ trang điểm liền tùy ý nhiều đại đa số đều là thần xuyên đạo bảo hoặc là đeo kiếm tại chỗ cao ngồi xếp bằng tu hành hoặc là lưỡng lưỡng làm bạn nói chuyện trời đất tại lều có bên trong uống rượu tác nhạc còn có mấy người thần xuyên áo giáp tại các nơi tuần tra đi lại này đó chỉ là lục địa bên trên phòng hộ lực lượng ở phía dưới hình nón thể chung quanh hẳn là còn có không ít cùng loại với giám sát tiên nhân vương thăng nguyên thần bị giam cầm linh thức cũng vô pháp hướng về bên ngoài kéo dài tới lúc này cũng chỉ có thể ngồi ở kia lẳng lặng chờ đợi đông nhiên n g h e được sau lưng truyền đến ba tiếng chấm vang vương thăng quay đầu liếc nhìn tùy theo tại lồng gỗ trung chuyển cái thân tựa ở bảng gỗ bên trên nhìn chăm chú vào tình hình bên kia có vài chục danh thân xuyên giáp trụ tiên binh tụ tại mặt đất một chỗ vòng tròn lớn hô chung q u n h hố tròn cái đấy có một đạo quan màng này quan màng chậm rãi rung động bên trong trước tiên bay ra hai đạo nhân ảnh đều là chân tiên cảnh tu vi hai người này tay bên trong sách theo lớn bằng cánh tay xiềng xích xiềng xích phía trên quang mang lấp lóe hẳn là một chút pháp khí xem ảnh một bọn họ đồng thời hướng về bầu trời bay đi xiềng xích không ngừng lên cao cuối cùng là đem một khối mười m vông t ấ m ván gô nói tới ván gỗ bên trên ngã ngồi hơn hai mươi người lúc này đều là nhắm mắt ngưng thần quanh người bao vây lấy một vòng lấp lóe huyết quang tại này đó người vây quanh khu vực trưng bày một đống khoáng thạch một ít tản da u quang thảo dược còn có mấy cái bị ăn mòn nghiêm trọng lại như cũ có tiên quang lượn lở binh khí hóa ra là huyết xác giao vân đầu tiên là thanh âm lộ ra mấy phần giật mình sau đó liền là vương thăng làm phổ cập khoa học một ít cường giả vẫn lạc về sau đáy lòng tràn đầy không cam lòng cùng p h ấ n hận hắn v ấ t v ả tu thành nói có lẽ liền sẽ sinh ra d ị biến tính cả hắn tiên khu cùng tiên hồn sẽ tất cả đều phát sinh một ít không rõ d ị biến lúc này liền sẽ sinh ra huyết sát này loại huyết sát có thể ăn mòn tiên lực càng có thể ăn mòn nguyên thần nếu là tu vi không đủ hoàn toàn ngăn cản không nổi huyết sát chi độc nhưng loại hoàn cảnh này sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra rất nhiều có giá trị không nhỏ luyện khí bảo tài tiên thảo. cùng với một ít cổ quái kỳ lạ yêu nghiệt vương thăng hơi gật gật đầu rõ ràng nơi này là cái gì địa giới đáy lòng ngược lại không quá khẩn trương vẫn là ngấp lại chính mình nên như thế nào thoát thân đi kia hai tên chân tiên kéo này khối đại một bản rời đến bên cạnh xung quanh thân mang giáp trụ tiên binh cùng nhau tiến lên hai người chế phục một người cấp những cái đó chính tại đả tọa tu sĩ mang lên trên q u ò n g tay vòng chân này đó tu sĩ phần lớn người đều là mặt xám như cho còn thật xứng hợp giơ tay lên chân bị giam cầm lúc sau liền sẽ có người ném cho bọn họ một viên đan dược này đó thợ mỏ liền vội vàng đem đan dược nước vào sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng cũng có hai người đột nhiên chửi ấm lên dùng cổ điều hô hào các ngươi có loại cấp lao tử một cái thoải mái vân vân nhưng sẽ lập tức lọt vào bốn năm danh tiên binh c h â n áp cưỡng ép ấn xuống còn lại tay chân bọn họ đại đa số đều là nguyên tiên cảnh tu sĩ đã bị huyết sát c h i độc xâm nhiễm nguyên thần giao vân nói mặc dù huyết sát c h i độc cũng không khó giải nhưng nếu bọn họ tiếp tục bị đưa vào c h e kín huyết sát nơi nguyên thần liền sẽ bị không ngừng từng bước xâm chiếm độc phát lúc liền sẽ hóa thành xương khô có chút tác động bình thường trạng thái mà thôi giao vân như thế trở về câu liền không cần phải nhiều lời nữa vương thăng đáy lòng bông u tiếng thở dài ngồi ở kia bắt đầu không ngừng chuẩn bị mặc kệ có tác dụng hay không hắn trước đem nơi đ â y các nơi tiên binh thực lực số lượng chân tiên cảnh cao thủ phân bố hết thể ghi tạc đáy l ò n g lại giống mô tượng dạng dưới đáy l ò n g thông qua chính mình ngắn ngủi cong lên đem nơi đ â y tổng thể địa hình phát họa ra tới hiện tại với hắn mà nói đạo mệnh nan quan có tam trọng thứ nhất là chung q a n h này đó n g u tiên chân tiên thứ hai là bên ngoài bao vây lấy nơi lây đại trận thứ ba chính là ở bên ngoài tuần thú bắt chính mình tới thiên tiên láo giả nếu chính mình là cái chân tiên cảnh tu sĩ có lẽ có đánh cược một lần cơ hội đáng tiếc lung lay còn tay vương thăng hơi suy nghĩ hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm nhận xung quanh nguyên khí nguyên khí bên trong tựa hồ có yếu đớt huyết quang đây cũng là phiêu giật mà ra huyết sát hơn nữa nguyên khí vô cùng yếu đớt hắn cũng nhìn thấy này đó tiên binh tùy thân đều mang từng khối tiên thạch nếu là lúc rảnh rỗi bọn họ đều sẽ đem tay để tại bên hông tiên thạch bên trên hẳn là tại thu nạp tiên thạch linh lực để mà tự thân tu hành biện pháp này vương thăng cũng không có cách nào tham khảo vất vả g i ấ u đi càn khôn nhẫn cũng không thể như thế bại lộ nếu là không thu nạp nguyên khí chỉ là làm lộ đạo như thế nào nay có lý luận thượng có thể làm đất thông nhưng trên thực tế rất khó làm được vương thăng thử hạ bình thường tu hành phát hiện này thủ còn tay xiềng chân cũng không ngăn cản bọn chúng chỉ là áp chế chính mình tiên lực cùng nguyên thần cũng sẽ không ngăn cản chính mình thu nạp nguyên khí n ộ đạo tu hành cái này có chút khó chịu nếu như chính mình muốn trực tiếp tu hành liền muốn thu nạp xung quanh mang theo hết sắc nguyên khí chính mình nếu là không tu hành thực lực không tăng lên chính mình tại này bên trong vất vả lao động mệnh hơn nữa tu hành tốc độ sẽ vô cùng chậm c h ạ m cùng địa cầu lúc khẳng định không thể sánh bằng húng chi vương thăng đột nhiên nghĩ đến nếu như chính mình tu vi đột phá tăng lên tới phi tiên cảnh hậu kỳ đ o á n chừng liền sẽ bị ném huyết quặng làm thợ mỏ đ ấ y lòng một hồi cười khổ mở mắt liền thấy khối kia đại một bản bên trên đã chỉ còn mấy tên chân tiên tại kia kiểm kê thu hoạch đem một ít thảo dược làm sơ xử lý sau đó phân loại thu nạp những cái đó thợ mỏ đã được đưa tới hắn tả hữu những cái đó chống không lồng gỗ bên trong nay hơn hai mươi người bị ném lúc sau cũng không ai sẽ đi quá nhiều bọn họ thì l i ề u mạng đà t o ạ n đem thể nội huyết s á t tận lực b á i xuất tới vương thăng nhìn chăm chú vào cách gần nhất hai tên tu sĩ bọn họ vẫn luôn không có nhìn chính mình dù là nửa mắt không bao lâu có hai tên tiên binh cầm một viên ngọc phủ nâng lên một ngụm hoặc gỗ đứng tại nơi xa lồng g ỗ bên cạnh nhất danh tiên binh trước ôm mấy chục mai lớn chừng bàn tay tiên thạch ra tới lần lượt lồng g ỗ ném một viên đi vào này đó thợ mỏ lập tức đem tiên thạch nắm chặt tại tay bên trong như là tại sa mạc bên trong sắp c h ế c khát người phát hiện n g u n ư ớ c bắt đầu điên cùng thu nạp tiên thạch bên trong linh khí kia tiên binh đi đến vương thăng trước mặt hơi nhữ hạ lông mày nói thầm câu như thế nào phi tiên cảnh đều bị bắt tới muốn hạ mỏ ngươi là chữ huyền bao nhiêu hảo vương thăng im lặng im lặng ánh mắt phảng phất hai phiến đầm sâu này tiên binh lắc đầu lại là không để lại dấu vết ném một khối tiên thạch đi vào tính ngươi tiểu tử không may sống lâu mấy năm đi nói xong tiếp tục đi hướng hạ cái lồng gỗ vương thăng lại là nhớ kỹ này tiên binh bộ g á n g đáy lòng nhiều hơn mấy phần cảm khái chờ này danh tiên binh phát xong linh thạch một tên khác tiên binh cầm trong tay ngọc bài cất cao giọng nói chữ huyền lệ hai ngày hôm nay đắc cực phẩm huyết tinh một viên chữ huyền linh chín ngày hôm nay được phẩm huyết tinh ba viên thưởng tiên thạch ba cái chữ huyền một m ư ờ i một ngày hôm nay hái được hú hồn thảo mực gốc thưởng tiên thạch ba cái chữ huyền mười lăm ngày hôm nay đắc từng tiếng thông báo bên trong lại có bảy tên thợ mò được rồi tiên thạch ban thưởng vương thăng cũng là thầm khen thiên phong môn cao minh dùng như vậy ban thưởng cơ chế đã có thể kích thích này đó thợ mỏ vì bọn họ tìm giá trị cao hơn c h i vật lại kéo dài này đó thợ mỏ sử dụng t u i thọ còn có thể trình độ nhất định tan giã này đó thợ mỏ phản kháng ý chí ách chính mình giống như liền này đó thợ mỏ cũng không bằng vương thăng đáy lòng nghĩ ngợi phương pháp thoát thân đem này tiên thạch cầm trong tay bắt đầu thu nạp trong đó linh khí cũng may nơi đây trăm năm địa cầu bên trên mới qua một năm chính mình liền tính bị vây ở nơi đây mấy trăm năm tại sư tỷ cảm nhận bên trong cũng bất quá là ba năm không gạo thiên phong, thiên phong. nếu là địa cầu tu đạo giới ngày khác đi tới nói không chừng liền sẽ cùng n à y cái thế lực khởi xung đột chính mình mặc dù bị nhốt cũng có thể thu thập nhiều chút tình báo dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng nay họa phúc tương y tỉa nói không chừng sự tình liền sẽ có c h u y ể n cơ bản chương xong chương 484, t i n h thần chi lực chương 482, t i n h thần chi lực chương 482, t i n h thần chi lực nay vị đạo hưu có thể hay không nói với ta nói phía dưới này là cái gì tình hình ừ、Hừ. s á t vách lồng gỗ bên trong kia tóc nâu trắng đạo nhân liếc nhìn vương thăng chỉ là hư lạnh một tiếng phối hợp nhắm mắt thu nạp tiên thạch bên trong linh khí chuyên tâm thanh trừ tự thân huyết sát vương thăng nhưng cũng chưa phát giác xấu hổ nhìn về phía khác một bên đã thấy kia tên tiên nhân hơi thay đổi hạ thân hình đưa lưng về phía vương thăng vương thăng lại thông qua chính mình quan sát thu thập được không ít tình báo đầu tiên chính là bị xem như thợ mỏ tu sĩ không chỉ là này hơn hai mươi người hắn còn thấy được lại nhất ba thợ mỏ ngồi ở kia đại một bản bên trên bị hai tên chân tiên theo mặt khác mỏ khẩu t ú n đi lên kia hơn hai mươi người số hiệu là địa tự mở đầu kia sơ bộ tính ra hẳn là thiên địa huyền hoàng bốn t ố t thợ mỏ tổng cộng ước trăm tên thợ mỏ từng nhóm tiến vào khác biệt quặng mỏ lao động không đợi vương thăng tiếp tục quan sát xem có phải hay không có mặt khác hai nhóm thợ mỏ tại bị kéo tới nơi đây ngày thứ chín vương thăng cuối cùng bị thiên phong môn quản sự nhớ lại đúng rồi đem người này mang đến vách đá đục vách tường đi thôi có hai tên tiên binh tướng hắn m ờ i ra lồng gỗ dẫn tới này phiến lục địa biên duyên vị trí bị ném tới một cái có hơn m ư ờ i người đã tọa đại h à o lồng gỗ bên trong tại này bên trong thành thật một chút một tiên binh mắng nhỏ câu sau đó đem lồng gỗ cửa mang lên hai người kết bạn mà đi này hơn m ư ờ i người tu vi theo thoát thai cảnh đến phi tiên cảnh trung kỳ vương thăng lập tức thành cao nhân tiền bối hắn tìm góc ngồi xuống quan sát này đó tu sĩ này hơn mười mấy danh tu sĩ có mấy người bất vi sở động có mấy người cũng tại đánh giá vương thăng nhưng cùng vương thăng trước đây nhìn thấy những cái đó thợ mỏ đồng dạng này đó tu s i ánh mắt bên trong cũng phần lớn không có cái gì thần thái coi như cùng vương thăng ánh mắt g i a o hội cũng là không nhúc nhích chút nào nơi đây nữ tu cũng không ít có thể chiếm được một phần ba số lượng nhưng luân lạc tới như vậy trình độ nam tu nữ tu cũng không có gì khác biệt đều chẳng qua là tính mạng bị thiên phong môn khống chế khổ công m à thôi vương thăng bây giờ có thể làm chỉ có hai chuyện bí mật quan sát cộng thêm suy nghĩ tu hành phương pháp không thể tăng lên thực lực ở chỗ này chỉ sợ chỉ có một con đường chết như thế nào tăng lên thực lực vương thăng những ngày qua cũng muốn không ít biện pháp tổng thể ý nghĩ cũng chính là làm sao có thể được đến càng nhiều tiên thạch hoặc là như thế nào thu nạp đến càng tinh thuần nguyên khí hắn lúc này thể nội tiên lực coi như tràn đầy trước đó bị bắt lại lúc cũng không quá nhiều hao tổn dù sao cũng không kịp phản kháng bị chuyển đến bên này phòng giam ngày thứ sáu vương thăng vẫn không có nghĩ đến chính mình thu hoạch được tinh khiết nguyên khí tu hành đường tắt nhưng vẫn luôn bị giam tại này bên trong hắn rốt cuộc nên đón nhất ba việc phải làm mấy tên tiên binh đi đến lồng gỗ phía trước một người mặt lộ vẻ hung ác quát mắng đều đi ra xem ảnh một vương thăng chậm rãi đứng lên hắn mười bốn người lồng h ư u đã xếp thành một loạt một đám đi ra lồng giam rất nhanh bọn họ ở bên ngoài xếp thành một hàng tu vi hơi cao như vương thăng như vậy phi tiên cảnh tiên nhân đứng tại gần phía trước vị trí chưa thành tiên người đứng ở phía sau vị trí này đó người đều rất phối hợp phối hợp đến đều không cần này đó tiên nhiều lính phí miệng lưỡi chính mình liền biết nên đi nơi nào lưu lạc nơi đây cũng có chút thời gian vương thăng vẫn luôn không có nhìn thấy bất luận cái gì phản kháng dấu hiệu hết thể lao công đều như là cái xác không hồn bình thường bị này tràn đầy huyết sắt chi khí quặng mỏ nhất điểm, điểm thuận đám người bọn họ được đưa đến vách đá nơi này đứng vững một loạt thụ đá từng người thụ đá bên trên đều cột hai cây tiên thẳng nhất danh tiên binh nói từng người vì bên người người phủ lên câu khóa vương thăng còn không có tìm hiểu được có ý tứ gì nhất danh tiên binh đã ném một đầu dây lưng đến dưới c h â n hắn chính mình mặc vào đắc chính mình cũng có quần áo lao động vương đạo trưởng thực thức thời không có bất kỳ cái gì phản kháng chỉ là đem này dây lưng nhặt lên thắt ở đạo bảo bên ngoài một bên hơn mười người kia đã giúp lẫn nhau đem những cái đó tiên thẳng cuối cùng thắt ở từng người đai lưng bên trên lúc này vương thăng bị tỏa liên phong tiết lực hai tay bị trói buộc hành động cũng có chút không t i ệ n chính nhìn về phía này mấy tên tiên binh lúc đã có một vị phi tiên cảnh nữ tu đi tới không nói một lời giúp vương thăng nịt lên tiên thẳng đa t ạ n kia nữ tiên tựa hồ không nghĩ tới vương thăng xảy ra tiếng nói t ạ hơi gật đầu liền túi đầu đi một bên này đó tiên binh lại lấy ra mười lăm thanh truy mười lăm con cái rùi ném tới này đó tu sĩ trước mặt mỗi người cầm một đôi khai sơn đục v á t tưởng đã phong hắn nhóm tu vi cũng không thể để cho bọn họ tay không đi làm việc này truy truy luyện ký người thủ pháp cũng không tệ giao vân thình lình tại vương thăng đấy lòng đánh giá một câu vương thăng chỉ có thể đem này xem như khổ bên trong tác nhạc rất nhanh mười lăm người theo trên sườn núi nhảy xuống treo ở vách đá k i ê u mấy tên tiên binh dẫm lên một đám mây bay xuống tới điều tiết những cái đó tiên thẳng độ cao cho bọn họ phân biệt an bài tốt vị trí có tiên binh ngự không bay đến vương thăng bên người lạnh nhạt nói trong vòng ba tháng đập xuống ba triệu đồng dày ba tốc độ liền có thể đi lên nghỉ ngơi một tháng nếu là kết thúc không thành ngươi liền treo ở nơi đây mẹ chết ở đây vương thăng cũng không trả lời cái gì đưa tối a y sờ sờ t r ư đầu ngần à y đầu vương thăng thấy được rất nhiều treo ở vách đá bên trên đục vách tường thân ảnh nơi xa đại trận bên ngoài có thể nhìn thấy một tia hàng tình quan mang nên như thế nào thoát khốn nếu là thoát khốn không được nên như thế nào ở chỗ này tu hành vương thăng lại bắt đầu suy tư toàn bộ nan giải vấn đề hắn vô ý thức đục vách đá đáy lòng bắt đầu không ngừng suy tư dần dần vương thăng cũng không nghĩ ra cái gì quá hảo chú ý giao vân lại là nhắc nhở hắn một câu đục quá nhanh chút hả vương thăng lúc này mới chú ý tới chính mình bất chi bất giác đã đập xuống một khối vách đá mà nhìn chính mình gần đây lồng h ư u tiến độ còn không bằng chính mình một phần mười giao vân dưới đáy lòng nói đừng để bọn họ chú ý tới ngươi còn có nhục thân chi lực rõ ràng vương thăng đem chính mình gõ tiết tấu chậm lại động tác cũng cực kỳ yếu đối m ộ t ít tiếp tục suy tư bị thiên phong môn t r ộ t vào nơi đây tu sĩ tu vi thấp ngay tại bên ngoài đục vách tường tu vi thấp liền sẽ được an bài h ạ mỏ nếu như có thể đem hết t h ể thợ mỏ s u ố i rục lên tới gây sự đó cũng là một c ô không thể khinh thường lực lượng nhưng tu sĩ một là không dễ lắc lư thứ hai thiên phong môn hơn mười mấy vị trần tiên một vị thiên tiên tọa c h ấ n nơi đây trở tay liền có thể đem hết t h ể thợ mỏ hủy diệt căn bản không sợ bọn họ nháo sự n ế u loạn cùng nhau chính mình chỉ sợ cũng không đảo mệnh cơ hội còn rất có thể sẽ bị một mẹ hút gọn rồi sau đó tiên phong môn chỉ cần âm thầm phái người lại bắt một nhóm tán tu trở về nơi đây vẫn như cũ như thường lệ vận chuyển duy nhất đường sống chính là ở chỗ này tạm thời sống sót tăng lên thực lực chậm đợi thời cơ chính đương vương t h ă n g khổ vì tu hành phương pháp giao vân quả quyết đứng dậy tạm thời đưa ra cái điều hòa phương án ta khống chế ngươi thân thể đào đới vách đá giao vân nói ngươi đem tự thân nguyên thần quy về thiên phủ dù là không thể tu hành cũng có thể tìm hiểu tự thân chi đạo hiện tại không có biện pháp nào khác trước tăng lên tự thân cảnh giới ngộ đạo hoàn thiện tự thân chi đạo đi đợi tìm được cơ hội cũng có thể mau chút đột phá. Có thể hay không bị người phát hiện. thể đột thể phát phá. hay mau bị vương thăng lo lắng liền làm liền làm, hoàn toàn ngơi gần như nhất yên Nói Vương Thăng hỏi khí một tâm Ta tức trí, tốt. câu. đem chính mình ý thức thu về tại nguyên thần nguyên thần tuy bị áp chế nhưng cũng không ảnh hưởng vương thăng cảm ngộ kiếm đạo sau đó liền cảm giác ngược tuân ra nhàn nhạt mát mẻ chi ý sau đó liền cảm nhận được chính mình thân thể bị giao vân không chế tiếp tục tại kia không nhanh không chậm gõ vết đá n à y loại cảm giác có chút kỳ diệu chính mình như là mở ra thứ ba thị giác lại là kiếm linh giúp đại ân hệ liệt nguyên thần xếp bằng ở thiên phủ bên trong vương thăng tận lực đem tình hình bên ngoài quên mất tập trung tinh thần đắm chìm tại chính mình kiếm đạo phía trên tứ đại kiếm ý dần dần tại nguyên thần xung quanh hình chiếu ra bốn thanh kiếm k i u tử vi thiên kiếm kiếm ý ngưng tụ thành tinh thần kiếm cương mới xuất hiện lập tức liền muốn chém về phía vương thăng nguyên thần bên trên cột chân q u ò n g tay lại bị vương thăng lập tức ngăn cản nếu quả như thật chém xuống đến tất nhiên sẽ kinh động những cái đó giám sát nói không chừng sẽ chọc cho ra cái gì không vui hậu quả sau đó vương thăng đem này thanh tinh quang hội tụ trường kiếm nắm trong tay con ngón tay bắn ra đem mặt khác ba đạo kiếm ý thu hồi bắt đầu chuyên tâm thôi diễn tử vi thiên kiếm. hắn bên này vừa mới bắt đầu thôi diễn liền lập tức cảm thấy một chút dị dạng chờ nguyên thần nắm lấy kiếm ý tại trong thiên phủ bắt đầu diễn luyện tử vi thiên kiếm kiếm chiêu đột nhiên xuất hiện biến hóa làm vương t h ă n g mừng rỡ lúc này ngưng tụ tiên lực khí hải phía trên mấy trăm ngôi sao cùng nhau lóe lên sáng lời mà nhất điểm điểm tình quang như là tuyết đầu mùa bông tuyết chậm rãi vung vào khí hải bên trong phía dưới xoay quanh tiên lực lập tức bành trướng một kia đây là tinh thần chi lực giao vân ngươi thấy được sao hả giao vân tiếng nói mang theo một chút nghĩ hoặc vương thăng lập tức lần nữa diễn luyện tử vi thiên kiếm rất nhanh những cái đó tinh thần lần nữa lấp lóe từng tia từng tia tinh thần c h i lực ngưng tụ thành điểm sáng vung vào khí h ả i bên trong khí h ả i t i ê n lực lập tức tăng lên một bầu mặc dù lưỡi nhưng thắng ở tinh thuần lại có thể không làm cho bất luận kẻ nào chú ý Tử vi thiên、kiếm. ta tiên thiên tinh tú chi lực đều có thể theo vi vậy vân kiếm,、so、lại ngươi nơi khỏi nơi, chi ngươi Giao niệ như lĩnh, chứ quên còn bản dùng. cấm ra là lực lấy đều có có đây đã ý người kế tiếp có thể cân nhắc lại như thế nào làm tử vi thiên kiếm kiếm y không cần người thôi động liền có thể tự hành tiếp dẫn tinh thần c h i lực khôi phục tự thân Tốt, vương thăng lập tức đồng ý âm thanh như vậy đột nhiên phát hiện làm hắn bị chịu cổ vũ rất nhanh liền bắt đầu t r u y ề n tâm thôi diễn tử vi thiên kiếm thể ngộ này lần đầu gặp nhau tinh quang hao tốn không sai biệt lắm nửa tháng công phu vương thăng cuối cùng làm được có thể không đi tận lực thôi động tử vi thiên kiếm kiếm y liền có thể liên tục không ngừng nạp tinh thần c h i lực cho chính mình dùng tử vi thiên kiếm cũng phảng phất bắt đầu thoát thai hoa cốt càng nhiều cảm ngộ hiện lên ở vương thăng trong lòng vương thăng cùng g i a o vân cùng nhau suy tính h ạ vẹn vẹn dựa vào tinh thần trí lực chính mình tiêu tốn tám chín mươi năm cũng có thể đột phá đến phi tiên cảnh trung kỳ mặc dù so với trước đây tu hành xác thực chậm không ít nhưng so với mặt khác tiên nhân mà nói đã coi như là hết sức kinh người tiến giai tốc độ huống chi hiện tại vẫn là thiên phong môn tù h nhân có s o n g giày cỏ cũng không thể rồi muốn cái gì xe đạp tìm được tu hành biện pháp vương thăng trong lòng thì càng thêm hoạt phiếm chút thiên phong môn thu này đã là triệt để kết bản chương s o n g chương bốn trăm tám mươi lăm huyết quản bạo động chương bốn trăm tám mươi ba huyết quạng bạo động chương 483 huyết quạng bạo động đục vách tường ba tháng vương thăng không nhiều không ít hoàn thành được phân phối lượng công việc chờ tiên thẳng bắt đầu hướng lên chậm rãi co vào vương thăng mắt bên trong co tinh mang trợn l o ạ lên lập tức lộ ra một phần chán nản cùng bất đắc dĩ giao vân đã đi nghỉ ngơi mặc dù từ nàng khống chế vương thăng đạo k h u lúc cũng không cần hao phí cái gì linh lực nhưng kéo dài ba tháng cũng làm cho nàng có chút chút mệt mỏi công chúa điện hạ cũng không phải là làm bằng sắt căn cứ vương thăng cùng giao vân suy tính dự tính loại tình hình này còn muốn kéo dài thật lâu này ba tháng bất quá là cái bắt đầu nhảy trở về vách đá vương thăng cố ý làm bước chân có vẻ hơi phù phiếm phía trước đứng hai tên tiên b i n h vương thăng hiểu ý đem truy truy đưa tới làm không tệ đi qua chờ một chút nhất danh tiên b i n h cầm khối linh thạch đưa tới đối với vương thăng cười cười một tên khác tiên b i n h đây là h ừ lạnh một tiếng đem truy truy một cái chiếm đi qua máng ngây ngốc làm gì muốn chết sao vương thăng quét mắt nói chuyện khó nghe này danh tiên b i n h cũng không có gì biểu tình tại giữa hai người đi qua đứng ở một bên chờ lồng hiu nhóm tập hợp cùng vương thăng cùng nhau khởi công mười bốn người lồng hữu lần lượt leo lên một đám g i a o công cụ nhận linh thạch đi vương thăng bên người đứng vững nhưng một tên sau cùng đi lên độ tiên cảnh nữ tu lại bị tia tên sắc mặt khó coi tiên binh ngăn lại n à y nữ tu cúi đầu giao truy truy cầm linh thạch vừa muốn cất bước rời đi tia tên vẫn luôn có chút táo bạo như là đến rồi đại di phụ tiên binh lại đột nhiên ra tay với nàng này tiên binh là phi tiên cảnh hậu kỳ tu vi chỉ là tùy ý ra tay này nữ tu như thế nào ngăn cản nàng thậm chí không kịp phản ứng chính mình xuyên tạy váy dài bên ngoài đoạn sam tính cả trên váy dài nửa người đã từ đó từ vỡ ra. kia nữ b tu, tu mặt a n h lộ vẻ sợ hãi chỉ là ôm quần áo tại kia lắc đầu nhưng này tiên binh đã cởi lạnh âm thanh ở sau lưng lấy ra một đầu trường tiên đối nữ tu một hồi vung mạnh miệng bên trong còn tại quát mắng n ta xem ngươi chính là muốn phản có phải hay không muốn bằng vào tự thân mấy phần tư sắc liên hợp mặt khác tu sĩ chủ tính tính kế quả thực hôm trướng hôm nay chi bằng để các ngươi này đó con dẹp biết biết lợi hại nữ tu chỉ phải cuộn mình thân hình trên người nhiều từng đầu vết thương lại là cắn răng không có rên lên tiếng độ tiên cảnh tu sĩ đạo tâm cũng sẽ không thái quá yếu đớt nhưng lúc này nàng kia trương khuôn mặt phía trên tràn đầy khuất nục lại chỉ là túi đầu n h ẫ n m ạ i vì mạng sống xem ảnh một vương thăng núm mày về phía trước phóng ra nửa bước nhưng hắn mới vừa có hành động liền cảm giác chính mình cánh tay bị người kéo h ạ lập tức nhớ tới chính mình hiện giờ cũng là tự thân khó đảm bảo vương thăng hơi quay đầu đã thấy là ba tháng trước giúp chính mình hệ tiên thằng nữ tu cái sau không để lại dấu vết lắc đầu mắt bên trong có mấy phần cảnh cáo ôi chao lâm minh sao phải như thế tức giận một tên i khác tiên m ì n h chính là phụ trách phát cho tiên thạch k i u vị giờ phút này lại đứng dậy giữ chặt chính mình đồng bạn mở miệng nói ra thả đem nàng lần này tiên thạch thu hồi tính làm khiến trách nếu là thật sự đưa nàng đánh chết thiếu đi cá nhân chúng ta cũng không tốt bằng g i o nói không chừng sẽ bị cờ trách vài câu đánh người tiên binh hừ lạnh một tiếng tiện tay đem này danh nữ tu tay bên trong linh thạch chụp trở về kia nữ tu bị phong lại tu vi lại bị phi tiên cảnh tiên nhân một trận đánh đập lúc này đã là khí tức yêu ớt tại kia nằm sấp không thể động đậy vẫn là vì nàng cầu tình kia tên tiên binh mở miệng nói một tiếng bên này lập tức có hai tên nữ tu đi tới một người đưa nàng c n g lên một người ở bên đỡ giúp lẫn nhau cởi bỏ tiên thẳng tại này hai tên tiên binh áp giải hạ mười lăm người lần nữa trở về cái kia đại hào lồng gỗ hừ đều cho ta thành thật một chút đánh người tiên binh lâm đi vẫn không quên đối lồng gỗ quát máng âm thanh chờ hai tên tiên binh đi sau mặt khác lồng hưu lúc này mới có mấy người đi góc xem xét k i a tên nữ tu thường thế không bao lâu cầu tình tiên binh đi mà quay lại đem một hạt đan dược chữa thương ném đi vào sau đó lại lắc đầu chắp tay rời đi vương thăng tại góc bên trong nhìn chăm chú vào này d à n h tiên binh bóng lưng đáy lỏng cũng hơi có chút cảm xúc cái này âm thầm bắt tu sĩ mở huyết q u ả n g thiên phong môn trong đó cũng không phải đều là chút tác nhân cái này đại thế lực tựa như là một nồi l o ạ n cháo tốt xấu vật liệu đều tại bên trong loạt hầm nhưng trong đó tu sĩ lợi ích là bị trói cùng nhau chỗ khác biệt chỉ là cá cái nhân tính nết mà thôi. nghĩ biệt Người tại suy nghĩ cái gì? Giao nết là mà gì? suy vương â n d ớ i hỏi đáy lòng hỏi một câu. v ư thăng không cần nghĩ ngợi ngay tại đáy lòng trả lời nghĩ đến sau này là nên hủy diệt thiên phong môn hay là dùng những biện pháp khác đem thiên phong môn thay vào đó mượn sắc cấp địa cầu tu đạo giới giao vân rõ ràng có chút im lặng chầm mặc mấy giây trở về câu t r ư ớ chạy c đi lại nói này đó đi vương thăng mỉm cười c ư ờ i khẽ người nhà nghĩ cũng không dám nghĩ cái kia còn có thể thành chuyện gì vương thăng đứng lên đi bị thương nữ tu bên người đem chính mình trong tay tiên thạch đặt tại nữ tu tay bên trong đa tạng bị thương nữ tu ngẩng đầu nhìn vương thăng một chút đem tiên thạch ôm vào trong tay ừ n vương thăng cũng không nói thêm gì mang theo trong lồng tầm mắt mọi người về tới chính mình nguyên lai、like、vị trí hắn bên này vừa muốn bắt đầu nhắm mắt ngộ đạo tia tên cùng hắn từng có hai lần đơn giản giao lưu phi tiên cảnh nữ tu theo xó x ì n h bên trong quanh người thần thái tự nhiên đi hướng bên này tại bên cạnh hắn ngồi xếp bằng xuống phô vân váy nhắm mắt ngưng thần miệng nàng m ô i k h ẽ y nết một tia tiếng nói chui vào vương thăng t a i bên trong nay vị đạo hữu không cần thiết xúc động ở chỗ này lúc này lấy bảo toàn tự thân làm chủ vương thăng bất động thanh sắc gật gật đầu cũng không trả lời n à y phi tiên cảnh nữ tu tựa hồ chỉ là vì tới khuyên hắn một câu sau đó liền tự mình bắt đầu tu hành chính đương vương thăng muốn nhập định lúc giao vân lại tại trong lòng hắn nhắc nhở một câu này nữ tiên che giấu tu vi hả tựa như là một vị chân tiên cảnh nhưng ẩn tàng khí tức thủ đoạn vô cùng cao minh ta cũng có chút không nắm chắc được Tôn. vương đạo trưởng đạo tâm cũng là nhẹ nhàng rung động nhịn không được quay đầu liếc nhìn bên người, người chính mình bên cạnh ngồi cái chân tiên lồng hữu cái gì tình huống thế lực khác phái tới gây sự nội ứng giao v â n nhắc nhở nàng hẳn là cũng tại quan sát ngươi có thể là muốn lôi kéo ngươi yên lặng theo dõi k ỳ biến đi lần này nước càng đủ đối với chúng ta càng có lợi chỉ có thể như thế vương đạo trưởng đ ấ y lòng khẽ thở dài âm thanh rất nhanh liền nhập định nội đạo cũng không có quá nhiều chú ý bên người người này mặc kệ bên người cái này hư hư thực thực c h â n tiên đến cùng là cái gì tình huống bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất thực lực không đủ cơ hội phóng tới tay bên trong cũng khó có thể nắm chặt nhưng làm vương thăng cũng không nghĩ tới chính là kế tiếp đã hơn một năm thời gian bên trong này hư hư thực thực chân tiên nữ tu cũng không lại tìm hắn nói chuyện qua ngược lại là mỗi lần hạ sườn núi lúc này nữ tu đều sẽ nhiệt tâm hỗ trợ là vua thăng cột lên tiên thẳng nhưng cũng giới hạn tại như vậy giao lưu vương thăng dứt khoát không hề quan tâm kỹ càng cái này người chuyên tâm tăng lên thực lực treo ở vách núi bên trên đục vách tường lúc làm g i a o vân ra tới khống chế chính mình thân thể chính mình trốn tại thiên phủ cảnh bên trong cảm nộ g kiếm đạo nghiên cứu tinh thần chi lực tự thân tu vi cảnh giới cùng kiếm đạo cảnh giới tăng lên tuy có chút chậm chạp nhưng cả hai đều tại vững bước về phía trước trơ trở về lồng gỗ nghỉ ngơi một tháng lúc vương thăng liền chuyên chú thu nạp tay bên trong t i ê n thạch như thế cũng có thể nhanh chóng tăng cường chút chính mình tiên lực thứ bốn lần hạ sườn núi lúc kia nữ tu chủ động về phía trước là vua thăng buộc chặt tiên thẳng lần này nàng lại mở miệng nói câu lam tuệ lâm vương thăng hơi chớp mắt rõ ràng này nữ tiên hẳn là báo lên tính danh thế là hắn bay người c h ấ p tay nói tạ lúc cũng không để lại dấu vết nói một tiếng vương khâu đoán chừng hai bên báo ra đều không phải tên i thật lam tuệ lâm hé miệng cười khẽ rất nhanh túi đầu rời đi vương thăng cũng theo trên sườn núi nhảy xuống rơi xuống lần này lao động khu vực giao vân tự hành khống chế hắn tiến khu nguyên thần quay lại trong thiên phủ vương thăng suy tư một hồi cười nói cái này làm tuệ lâm nàng ẩn giấu tu vi tại này bên trong đục vách tưởng đến cùng là muốn làm cái gì giao vân nói hẳn là tại cổ chiến trường gần đây thế lực k h á c xếp vào tới nàng mục đích suy nghĩ kỹ một chút cũng đơn giản là vì tranh đoạt này huyết quạng có đạo lý không cần quản nhiều nàng vương thăng tại thiên phủ bên trong triệu gia tứ đại kiếm ý bắt đầu nộ đạo tu hành quá hồi lâu vương thăng lại hỏi giao vân ngươi nói chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này bao lâu giao vân thấp giọng nói theo ngươi hiện nay tu hành tốc độ ít nói cũng muốn ngàn năm mới c o n đếm thử thoát đi thực lực như vậy lâu ạ kỳ thật cũng còn tốt địa cầu bên trên vừa qua khỏi mười năm b ấ m tay gậy tại tinh thần kiếm ý phía trên vương thăng nguyên bản có chút chán nản tinh thần lần nữa phân chấn tiếp tục suy nghĩ tử vi thiên kiếm có tinh thần chi lực gia trì bộ này tử vi đế quân lưu lại đạo thừa, tựa tựa hồ nhiều quá nhiều huyền diệu biến hóa vương thăng n g h ĩ muốn đem này đó hoàn toàn lĩnh ngộ tuyệt không phải trăm năm chi công liền có thể đã thành thậm chí vương thăng lần lần có chút dự cảm chính mình ở chỗ này thoát k h ố này liên quan tới tử vi thiên kiếm cùng tinh thần chi lực chân chính áo nghĩa chỉ sợ cũng khó lĩnh ngộ một hai phần mười bởi vì không có ngày đêm biến hóa dần dần vương thăng cũng bắt đầu không quá để ý năm tháng chạy xuôi hắn ít nói cũng có được mấy vạn năm võ nguyên bên ngoài một trăm năm nhà bên trong mới một năm vô luận cái nào góc độ tới nói hắn đều hao t ổ n lên thượng sơn núi hạ sơn núi bất quá là chuyển sang nơi khác tu hành mỗi bốn tháng được đến một viên tiên thạch đối với mặt khác tu sĩ mà nói xem như hy vọng duy nhất đối với v ặ t k h tu sĩ mà n i xem như hy v n g t đối v m ặ khác tu sĩ m nói x e như hy vọng nhất ớ i m h á c h là tiêu tiên bị đánh nữ tu về sau còn đưa cho vương thăng một viên tiên thạch báo lên đạo hiệu của mình mỗi lần nghỉ ngơi lúc cũng hưu ý vô ý sẽ tại vương thăng gần đây có lẽ là cảm thấy vương đạo trưởng tương đối có an toàn cảm giác như thế vòng đi vòng lại vùng thẻ đơn điệu lại bị hạn chế tự do tu hành bên trong vương thăng đạo tâm cũng dần dần trở nên đắc càng thêm cứng cỏi đục vách tường hai trăm năm vương thăng dài quá mặt mọc đầy dâu nhưng vẫn không công phu đi xử lý hắn cũng không thể ra tay nhất c ă n cằn b ạ t dâu này hai trăm năm bên trong có thể kích thích hắn tâm dây cùng cũng bất quá bốn kiện chuyện tưởng niệm sư tỉ thu vi tăng lên kiếm đạo có chút lĩnh ngộ l a m tuệ h lâm tổng cộng ba mươi b ố lần trò chuyện mỗi lần trò chuyện l a m tuệ h lâm cùng vương thăng liền sẽ trở nên quen biết mấy phần mà tại lẫn nhau báo cho giả tính danh mấy chục năm sau l a m tuệ h lâm rốt cuộc đối với vương thăng tiết lộ một ít h ư u dụng tin tức đạo hữu đưa tay làm tan mây thầy ánh trăng không cần thiết không có c h í tiến thủ vương thăng chậm rãi gật đầu biểu thị chính mình tiếp thu được nàng ám hiệu ngẫm lại như vậy một vị chân tiên đại lão chính mình không hảo hảo tu hành tại này bên trong dấu diếm tu vi làm khổ công còn cổ vũ hắn này loại phi tiên cảnh con t ố nhỏ đây là một loại cái gì tinh thần cái này khẳng định là có mưu đồ có thể cùng chính mình nói một đôi lời tràn đầy tâm h ý lời nói tự nhiên không thể nào là nhìn hắn anh tuấn tiêu sái có lẽ là chính mình có cái gì giá trị lợi dụng đi chính đương vương thăng coi là như vậy đục vết tưởng tu hành nhật tử sẽ thật kéo dài vượt qua ngàn năm lúc sự tình lại có một chút biến hóa cũng không phải là lam tuệ lâm sau l ư n g thế lực bắt đầu hành động cũng không phải là thiên phong môn làm nội loạn toàn môn chết bất đắc kỳ tử mà là huyết quặng bản thân xuất hiện dị dạng hôm đó vương thăng chính treo ở vách đá bên trên dao vân đục vết tưởng hắn này trộm đạo tu hành đ ố n g nhiên nghe được trong vách đá t r u y ề n đến đủ, đủ tiếng vang sau đó cả tòa huyết q u ạ n g bắt đầu run dày kịch liệt nơi xa đột nhiên t r u y ề n đến tiếng kêu thảm thiết vương thăng túi đầu nhìn lại cách chính mình mấy ngàn mét bên ngoài nhất danh đục vách tưởng chưa thành tiền tu sĩ đang bị một đoàn huyết vân bao khỏa kêu huyết vân bên trong bay ra từng viên khô lâu đầu phát ra trận trận dích lên càng ngày càng nhiều tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vương thăng ánh mắt đ ả o qua hướng vào phía trong nghiêng vách đá các nơi chính hướng ra ngoài tuôn ra một cô huyết sát chi lực không ít tu sĩ cuốn quýt kêu to muốn để mặt bên trên tiên binh kéo bọn hắn đi lên nhưng vương thăng đáy lòng lập tức nhiều dao vân dò xét đến tình hình phía trên mấy chỗ mỏ khẩu cũng có huyết sát bạo động thiên phong môn tiên binh nhóm đã loạn cả một đ o ạ n chính suy nghĩ hắn trước mặt vách đã đột nhiên bay ra một tia huyết sát mây mù vương thăng lập tức tiếp quản chính mình tiên khu ngược quan g mang nợ rộ vô linh kiếm lúc này liền muốn bay ra chặt đức vương thăng còng tay xiềng chân nhưng vương thăng lại kịp thời quát bảo ngưng lại cầm truy truy ánh mắt bên t r o n g toát ra mấy phần suy tư giao vân vội hỏi làm sao vậy vương thăng dò ra tay trái đưa về phía đoàn tia càng tụ càng nhiều có dâng trào chi thế huyết sát nay đồ vật tựa h ồ dùng thiên kiếp kiếm ý có thể tinh lọc vì nguyên khí giao vân thoáng có chút không hiểu vương thăng cũng đã đem bàn tay vào đoàn kia huyết vụ tiếp theo một cái trước mắt trước mặt huyết sắc vách đá n ư ớ c ra một cái lỗ khe hở một cỗ sền sệ huyết sắt chi khí đem vương thăng trực tiếp n ư ớ t hết bản chương xong chương bốn trăm tám mươi sáu quả quyết cho không chương bốn trăm tám mươi bốn quả quyết cho không chương bốn trăm tám mươi bốn quả quyết cho không sư đ ệ rời đi thứ một n g à n lẻ hoa rơi sư đ ệ rời đi năm thứ tư tháng thứ nhất mệnh hồn đèn tình huống bình thường sư lệ vẫn là không có tin tức chuyển đến gần nhất ngộ đạo luôn cảm thấy âm dương không cân bằng chi gian kỳ thật vẫn là tồn tại một loại nào đó cân bằng có lẽ đây chính là con đường thành tiên sư phụ gần nhất cũng bắt đầu bế quan đã nhanh muốn lần nữa đi t i ể u tiên giới đại tỷ cùng hoài kinh thương lượng muốn đi tiên cấm nơi xuất khẩu nhìn xem có lẽ có thể phát hiện cái gì gần nhất tu đạo khe hở bắt đầu luyện tập phát tâm tranh thủ sư đệ trở về dọa hắn nhảy m ộ t cái cố gắng khép lại quyển nhật ký tóc dài tùy ý rủ xuống sư tỷ đối ngoài cửa sổ cảnh sắc phát sẽ xưng sở lại khe khẽ thở dài đem quyển nhật ký đặt ở một bên tinh tế ngón tay ấn mấy lần đứng dậy đi hướng cách đó không xa bổ đ o ạ n mệnh hôn đèn nhẹ nhàng đung đưa giống nhau trước đây hơn một n g à n cái ngày đêm chỉ tiếc nó chỉ có thể báo cho một cái tin tức chính là vương thăng tính mạng không lo lại không biết vương thăng hiện nay chính diện đối cái gì nếu như này ba năm chỉ là tại tiên cấm nơi bên trong truy sát đối phương đây cũng là được rồi liền sợ vương thăng tại hơn hai năm trước đó liền đã xông ra tiên cấm nơi ở bên ngoài đã truy sát t ử vận vượt qua hai trăm năm thời gian lâu như vậy kỳ thật đã vượt qua địa cầu tu đạo giới đương đại tu sĩ lúc này nhiều tuổi nhất người số tuổi gần một năm tới m ụ nếu như sư đệ cũng tại mong nhớ chính mình nói nếu như hắn thật là tại tiên cấm nơi bên ngoài lời nói có phải hay không đã mong nhớ chính mình hai trăm linh năm lâu đâu sư tỷ đột nhiên mở mắt ra đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn kia ngọn mệnh hùn đèn nhớ thương nhất là tâm u sầu cùng t ử đồng tâm khó đồng hành đem quyển nhật ký mở ra nàng bưng lên bút lông s ó i bút dính một hồi trong nghiên mực còn không có làm mực đem chính mình đáy lòng mong nhớ g ầ n tại ngoài bút nâng bút thưởng thức hồi lâu sau đó quay người đả tọa đi tiên cấm nơi xuất khẩu sở tại cổ chiến trường thiên phong huyết quạng huyết quạng bạo động các nơi loạn cả một đoàn xung quanh đại trận lại bạo phát ra quang mang m á h liệt bất kể như thế nào trước đem nơi đây hoàn toàn phong cấm vương thăng bị huyết sắt chi khí quấn quanh một cái trước mắt thân hình cũng treo ở tiên thẳng bên trên không có động tĩnh kiếm n như l h chuyện trước đó vương thăng vẫn tại suy nghĩ có quan hệ vấn đề nhưng vẫn luôn chỉ là có mơ hồ linh quang cho tới hôm nay huyết quặng không biết sao đột nhiên bộc phát huyết sát chi khí bạo tẩu vương thăng lần đầu tiên như vậy trực tiếp đối mặt thành đoàn huyết sát chi khí xem ảnh một điểm này linh quang lập tức thành linh cảm huyết sát chi khí là cái gì bản chất thượng đây là khi còn sống cường hoành tiên nhân n à y hoán hận cùng nguyên khí kết hợp lúc sau sản phẩm n à y cùng hoán khí cái gì bản chất thượng hẳn là một vật hết thể hiểu lầm hoán khí nghiệp trướng khắc tinh không phải là thiên kiếp chính mình mô phỏng thiên kiếp hai mươi lực ra cường phiên bản có thể hay không có cái gì kỳ diệu tác dụng như vậy suy nghĩ một chút vương thăng liền lập tức ngăn trở giao vân mạo hiểm hành vi vô linh kiếm ra khỏi vỏ c h ặ t đ ứ t này hai cây còn g tay xiềng chân vẫn là mười phần chắc chín nhưng lúc này xung quanh đại trận toàn lực khởi động k i u tên i thiên tiên lão giả khí tức c h ấ n áp các nơi hắn muốn thừa dịp loạn chạy trốn căn bản rất không có khả năng mặc dù bây giờ q u ạ n g mỏ các nơi loạn cả một đoàn những ngày kia phong môn tiên nhân đều đem l ự c chú ý đặt ở bốn chiếc giếng mỏ bên trên nhưng chưa chừng liền có tiên binh đầu góc co lại phát hiện vô linh kiếm tồn tại đã đục vách tường nhẫn mại hai trăm năm vương thăng hiện tại tâm tính so trước đó nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn không nhanh k h n g chậm một cỗ huyết sát chi khí xâm nhập thể nội nhưng vương thăng tại thể nội các nơi bố trí từng tầng từng tầng mây s á m đây cũng là hắn tiên khu đầy đủ cứng cỏi thành tiên sau ngạnh kháng tự thân tạo ra tới thiên kiếp không có áp lực chút nào dù là từ trong ra ngoài chỉ là chỉ chốc lát vương thăng đột nhiên mở hai mắt ra đáy mắt lôi đ ỉ n h lấp lánh khoe miệng không khỏi có chút dơ lên vừa rồi tràn vào hắn thể nội huyết sát chi khí mới vừa xâm nhập thể nội liền bị từng chùm lôi quang đà kích chỉ phí phí đi trong chốc lát lại liền bị thiên kiếp hoàn toàn p h é không cùng lúc đó nay đó huyết sát chi khí biến mất chi sử liền sẽ có một cỗ tinh thuần lại mang theo một chút t i ê n kiếp chi lực nguyên khí quyết tán vương thăng cấp tốc vận chuyển thuần dương tiên quyết đem những nguyên khí này hóa thành thuần dương tiên lực sau đó vương đạo trưởng liền tính toán một phen chính mình vừa rồi mô phỏng kiếp vân hao tốn một ít tiên lực này đó tiên lực chi tiêu cao hơn chính mình thông qua huyết sát chi khí được đến này đợt nguyên khí trên thực tế chính mình vẫn là rất an thiệt thòi nhưng kiếp vân lúc này còn có thể kéo dài dài một đoạn thời gian sau đó cũng sẽ tự hành hóa thành nguyên khí chỉ cần huyết sát chi khí lại nhiều một chút tia chính mình khẳng định là kiếm bụn không lỗ thế là vương đạo trưởng nhìn chăm chú vào trước mặt khe đá nếu không lại đến điểm kết quả vương thăng vẫn còn có chút thất vọng chấn động trôi qua rất nhanh cũng không có cỗ thứ hai huyết sát chi khí tuôn ra mà vương thăng bị tiên t h ẳ n g trói buộc lại dẫn còn tay xiềng chân cũng không tiện đi cùng mặt khác tu sĩ cướp đoạt huyết sát chi khí chỉ có thể thay hai bên cảm giác tiếp hận nay huyết quặng chỗ sâu rất có thể có rất mạnh linh thể tồn tại giao vân thấp giọng nói câu cũng có thể là trong đó góp nhặt quá nhiều màu xác khí t ứ c bị những cái đó tu sĩ đào được nơi nào đó mấu chốt nơi lúc này mới tạo thành động tĩnh như vậy quáo vương thăng cảm khái không thôi sau đó liền treo ở kia l ặ n g lặng chờ đợi vương đạo hữu có thể không việc gì một bên truyền đến lam tuệ lâm dẫn âm vương thăng quay đầu nhìn lại đã thấy lam tuệ lâm chính huyền tại bên cạnh đối với vương thăng quăng tới ánh mắt tân h cẩn dẫn âm bây giờ bị còn g tay xiềng chân bịt lại tu vi lại còn có thể dẫn âm đây là tại ám chỉ chính mình cái gì vẫn là lam tuệ lâm không cẩn thận bại lộ nàng che giấu tu vi sự tình vương thăng ánh mắt cố ý toát ra mấy phần thâm ý lam tuệ lâm chỉ là cười nhạt một tiếng cho vương thăng một cái ngầm hiệu lẫn nhau ánh mắt vương thăng chậm dãi gật đầu Vương đạo trưởng, đạo quỷ một ớ i i b lát sau từng cỗ thi thể bày tại vách đá phụ trách đục vách tường mấy trăm tên tu sĩ phàm la còn sống mặc kệ có tổn thương không tổn thương đều bị mang về lồng gỗ bên trong rất nhanh vách đá khởi một đám ngọn lửa chết tại huyết sắt bên trong tu sĩ phần lớn còn chưa thành tiên lúc này lại là nửa điểm vết tích đều không tồn tại vương thăng ánh mắt bên trong sẹn qua một chút bất đắc dĩ tùy theo có chút rõ ràng vì sao tử vận mấy người sẽ có như vậy ác độc tâm địa tại này loại cấp thấp tu sĩ tính mạng so sâu kiến trọng không có bao nhiêu tu đạo hoàn cảnh bên trong nếu là không hung ác một chút xác thực rất khó sinh tồn nhưng lòng dạ ác độc quy tâm hung ác nguyên tắc là nguyên tắc nếu là làm việc không có chút nào điểm mấu chốt tia tu sĩ cũng đại đa số sẽ như tử vận như vậy cái tại cái nào đó cảnh giới Chính mình qua không được chính mình một cửa mình không mình hải một qua kia. vương Đạo Hiếu, Lam thăng u ệ Lâm tiếng nói c u i vào Vương t h thai bên trong, làm vương Đạo trưởng Thăng nhịn không được những bên Vương Vương Đạo làm mảy. được ánh mắt dư quan quét mắt tại chính mình sau sườn phương ngồi l a m tuệ lâm tựa hầu ngay tại nhắm mắt bức độc lần này vẫn là tại dẫn âm vương thăng cố ý hướng về phía sau dựa vào hạ tựa ở lan can bên trên hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào phương xa những ngày kia phong môn tiên b i n h làm việc bận rộn thân ảnh bình tĩnh trở về câu chuyện gì lam tuệ lâm nói huyết quặn bạo động hạ mỏ người tất nhiên tử thương thảm trọng mấy ngày nữa chờ huyết sắt chi khí ổn định bọn họ chắc chắn muốn tìm phi tiên cảnh tu sĩ đi lấp mạo xương thợ mỏ chi vị ta ngươi cũng sẽ bị tụ cùng một chỗ tiến vào mỏ hạng mong rằng vương đạo hữu niệm này hai trăm năm ta ngươi cùng lòng chi tình nghị chiếu cố nhiều hơn nàng nói cũng không tệ giao vân cũng nói không như thừa cơ cùng nàng kết thành cái minh ước n à y nữ tâm cơ quá thâm trầm bảo hộ lột ra dễ dàng vì hổ gây thương tích vương thăng đ ấ y lòng trở về câu ta trước lừa dối một chút nàng xem có thể hay không lừa dối chủ đi hơi trầm mặc vương thăng tiếng nhỏ như mỗi kêu nói câu đường đường chất tiên sao phải tìm ta mới vừa thành tiên tiểu tu sĩ chiếu cố lam tuệ lâm đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt cảnh giác tìm tới các nơi cuối cùng nhữ mày nhìn chăm chú vào vương thăng vương đạo h ư u ngươi quả thật không phải phổ thông tu sĩ lam tuệ lâm tiếp tục dẫn âm thanh âm cũng toát ra nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ ta vốn chỉ là cảm thấy ngươi có thể tại ngắn ngủi hai trăm năm bên trong tại khốn cảnh như vậy phía dưới tu vi còn có thể liên tiếp đột phá lúc này cách phi tiên cảnh hậu kỳ cũng chỉ kém cách xa một bước đáy lòng có chút cảm khái chưa từng nghĩ vương đạo hữu sớm đã khám phá tuệ lâm thân phận ta không biết ngươi là ai không cần phải lo lắng. Lam Tuệ lâm chậm rãi gật đầu. Truyền thanh nói kia vương huynh có thể nguyện cùng ta kết minh. Vương thăng lên một cái gọi hắn nào đó huynh nữ tiên lúc này đã thần hồn câu diện. Vương thăng bình tĩnh gật đầu. ta chỉ cần một kiện đồ vật nếu ngày khác ta có cơ hội rời đi hoặc là ngươi có nắm chắc khởi sự ta sẽ không đối với ngươi khoanh tay đứng nhìn. Lam Tuệ lâm khỏe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười mấy người này mỉm cười vương thăng tại tử vận trên người từng thấy từng tới. cái nào kiện đồ vật. rất nhanh liền nghe được từng tiếng khẩu quyết lập tức ghi tạc đáy lỏng mà một thiên mấy ngàn tự khẩu quyết n i ệ m xong l a m tuệ lâm xem vương thăng ánh mắt cũng nhiều mấy phần thưởng thức tại này bên trong muốn cái gì tu đạo tài nguyên đều là một câu lời hứa qua đi có nhận hay không sổ sách toàn bằng dặm ngoài hai cái miệng nhưng cái này vương câu m u ố n ngược lại là cũng không có quá cao giá trị nhưng vô cùng thực dụng bản này khẩu quyết cái này đủ để chứng minh cái này người rất có thấy xa lại tuyệt không an tại trước mắt như vậy mệnh đồ kỳ thật lan tuệ lâm cũng không có nói cho vương thăng nàng phá lệ chú ý vương thăng cũng không chỉ là bởi vì vương thăng tu vi tăng lên khắc thường cấp tốc có thể bị thiên phong môn thiên tiên long trưởng lão tự mình t r ộ m tới phi tiên cảnh tu sĩ muốn không dẫn nàng chú mục cũng khó khăn nhưng mà lam tuệ lâm đem hết thể suy tính thực chuẩn nhưng duy chỉ có tính sai một việc ba tháng sau bốn phía quặng m ỏ lại khải trừ này đoạn thời gian thiên phong môn tại cổ chiến trường bên trong bắt được mười mấy tên phi tiên cảnh hậu kỳ đến nguyên tiên cảnh trung kỳ tám tu quả nhiên còn đem chú ý đánh tới bọn họ này đó đục vách tường công trên người nhất danh ăn mặc kiểu văn sĩ chân tiên đến bọn họ bên này đối với vương thăng nâng, nâng cảm phi tiên cảnh sơ kỳ giữ lại đục vách tường cũng là lãng phí làm hắn đi chữ thiên bên kia đỉnh mấy năm sau đó nay ăn mặc kiểu văn sĩ chân tiên nhìn về phía l a m tuệ lâm phi tiên cảnh trung kỳ làm nàng cùng nhau đại nhân chữ thiên ba mươi người đã đẩy chữ huyền bên kia còn kém mấy người vậy thì đưa nàng điểm đi chữ huyền bên kia n à y văn sĩ lắc đầu đáng tiếc tu vi kém một chút bằng không thì cũng không cần ở chỗ này chịu như vậy đào quáng nỗi khổ đi cấp thiếu môn chủ làm cái kiếm thị cũng không tệ lắm ách cười khẽ âm thanh nay văn sĩ chắp tay mà đi lồng gỗ cửa mở ra vương đạo trưởng đã rất phối hợp chính mình đi ra bản chương xong chương 487, vào huyết quạng kết tử địch chương 485, vào huyết quạng kết tử địch chương 485, vào huyết quạng kết tử địch này lam tuệ lâm nhất đốn thao t á c mạnh như hổ kết quả hai người phân đến hai cái m ỏ khẩu n à y cái gọi là kết minh lập tức thành một câu vui đùa hai người kế tiếp rất khó có chút gặp nhau đừng nói cùng nhau làm đông làm tây kiếm chuyện lời nói đều rất khó nói thượng một đôi lời bất quá vương đạo trưởng cũng sẽ không thật trắng bắt nàng cấp pháp quyết sau đó điều kiện cho phép cũng sẽ xuất thủ tương trợ dù sao địch nhân của địch nhân có đôi khi cũng có thể tính làm chính mình bằng hữu đừng nói hai người còn có hơn hai trăm năm cùng l ồ n g tình nghĩa vương đạo trưởng cái này người tại điều kiện cho phép tình huống hạ cũng là thực dạng nghĩa khí tóm lại một câu chính là điều kiện cho phép quanh đi quẩn lại hơn hai trăm năm phản p h ấ t hết thể lại về tới bị bắt tới nơi đây điểm xuất phát khác biệt chính là vương thăng thực lực về phía trước bước ra mấy bước cũng tìm được tiếp tục tăng lên thực lực hai đại phương thức tinh thần chi lực huyết sát chi khí tiếp xuống hắn vừa vặn có cơ hội tiến vào trong hầm mỏ tìm kiếm huyết sát chi khí nồng đầm nơi sử dụng thể nội bố trí kiếp vân chi pháp vì chính mình được đến nguyên khí dồi dào bởi như vậy tu vi tăng lên ngoại bộ điều kiện kỳ thật đã không có quá nhiều hạn chế có hạn chế chỉ là vương thăng nội đạo tốc độ nghĩ muốn thoát khốn mà ra có lẽ không cần hao phí ngàn năm lâu vương thăng ngồi tại lồng gỗ bên trong vận chuyển lam tuệ lâm truyền lại tiên quyết giao vân lại đem này mấy ngàn tự tiên quyết từng câu từng chữ cân nhắc rất nhanh liền phát hiện trong đó mờ ám Này tiên biệt pháp, pháp có đặc còn có thể làm thân phận lẫn nhau chứng lệnh bài bởi vậy cũng có thể thấy l a m g tuệ lâm sau lưng tất nhiên cũng tồn tại một thế lực khổng lồ mà này cái thế lực đã đem ánh mắt đặt ở thiên phong môn trên người cảm giác chính mình chỉ cần kiên nhẫn đầy đủ nói không chừng có thể coi trọng một trận long tranh hồ đấu rất nhanh nhất danh tiên binh đi tới đem một đầu khắc lấy chữ thiên tam lẻ thẻ gô ném tới hắn trên người lanh đạo nói tấm bảng này đeo ở trên người về sau ngươi chính là chữ thiên tam lẻ nếu là bảng hiệu mất đi ngươi sợ là chết ở đâu cũng sẽ không có người biết nói xong này tiên binh quay người mà đi vương thăng đem thẻ gỗ cầm trong tay cũng nhìn thấy thẻ gỗ đằng sau khắc họa đơn giản cấm chế cấm chế này chỉ có một cái công dụng chính là tăng lớn tự thân khí thức để bị người cảm ứng được tại này bên trong t ĩ n h toạng đường này vương thăng đột nhiên cảm giác có vài đôi con mắt vẫn luôn hội tụ tại chính mình trên người lần theo này đó ánh mắt tìm kiếm mà đi vương đạo trưởng phát hiện có mấy tên nguyên tiên cảnh cùng m ò m ò hưu vẫn luôn tại quan sát chính mình mà mấy người kia trên người đều xâm nhiễm không ít huyết sắt chi khí hiển nhiên đều đã là ở chỗ này hồi lâu tài xế lâu năm bọn họ vì sao tại nhìn chính mình vương thăng ban đầu cũng không nghĩ rõ ràng nhưng chờ hắn hạ mỏ lúc sau lại là bừng tỉnh đại ngộ hắn chỉ là nghỉ ngơi gần nửa ngày hai tên mang theo chân tiên cảnh uy áp tu sĩ mang theo mười mấy tên tiên b i n h đến khu này lồng gỗ trước đó này hai tên chân tiên một vị là ăn mặc kiểu văn sĩ tay bên trong cơm ộ t trang giấy phiến đều là vẻ mặt tươi cười một vị còn lại là thân xuyên áo giáp khuôn mặt uy nghiêm bên hông nằm ngang một thanh loa nao ánh mắt sắc bén như đ a o chân tiên cảnh văn sĩ nói một câu các vị thời điểm đến nên hạ mỏ xem ảnh một lời nói kia lại phảng phất là tại nói thời điểm đến nên hỏi chạm đồng dạng ba mươi danh phòng chữ thiên thợ mỏ chậm rãi đứng dậy thiên đ ị a huyền hoàng chỉ là đơn giản phân chia cũng không phải là này ba mươi người chính là thợ mỏ bên trong tinh anh bốn cái đào quán thành viên tổ chức kỳ thật không kém bao nhiêu vương thăng tự giác đi tại phía sau cùng chung quanh những cái đó tiên binh có mấy người cũng sẽ đối với hắn quăng tới mang theo vài phần ánh mắt thương hại hiển nhiên là cảm thấy như vậy phi tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ đi tới mỏ liền cùng trực tiếp chịu chết không có gì khác biệt một khối đại m ộ bản ba mươi người theo thứ tự đứng lên trên mười mấy tên tiên binh trận địa sẵn sàng có hơn mười mấy danh tiên binh vào tới đem bọn họ còng tay cùng xiềng chân gỡ xuống để cho bọn họ khôi phục tự thân tu vi chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ở phía dưới bằng vào tiên lực ngoại phóng bao khỏa tự thân chống c ự huyết sát chi khí xâm nhập mà sẽ không trực tiếp bị huyết sát nhập thể hai tên chân tiên cũng là xe nhẹ đường quen từng người nhấc lên tấm ván gỗ một bên xiềng xích sau đó xách theo tấm ván gỗ c h ậ m rãi bay lên không hướng một bên cái kia đen ngòm quặng bỏ rơi đi rất nhanh đại mục bản như là chân tiên thang máy kẹp lấy đào đới ra tới vách động không ngừng rơi xuống tất cả mọi người là tiên nhân âm thầm thấy vật tự nhiên không đáng kể mà tất cả mọi người lập tức còn khởi tiên lực chống cự mắt trần có thể thấy huyết sát chi khí xâm nhập các loại tiên quang lửa lở cũng đem nơi đây chiếu d ọ i trong suốt lần trước huyết quặng bạo động lúc sau mỏ bên trong các nơi huyết sát khí tức liền nồng n ặ n g mấy phần vương thăng hẳn là này đó thợ mỏ bên trong tâm tình vung lòng nhất một vị mặc dù hắn lúc này biểu hiện tiên lực nhất là đơn bạc thu vi cũng là thấp nhất dù sao này đó bị tu sĩ xem là kịch độc chi vật huyết sát chi khí tại vương đạo trưởng xem ra hoàn toàn chính là điểm tâm n g ọ thuốc bủ là chính mình tu vi nhanh chóng tăng lên mấu chốt hơn hai trăm năm đục vách tường nội đạo vương thăng đạo cảnh kỳ thật đã vượt qua lúc này tu vi thật sự một ít kế tiếp chỉ cần có dư thừa huyết sát chi khí hắn liền có thể cấp tốc tăng lên tự thân tu vi cảnh giới phi tiên hậu kỳ đã không xa mà ba tháng đủ để cho hắn phóng ra một bước này dừng lại đáy lòng suy nghĩ vương thăng nghiêng đầu nhìn chung quanh có thể nhìn thấy thẳng đứng thông đạo chung quanh có rất nhiều trình độ phương hướng động sâu trong đó đều có nồng đậm huyết sát chi khí nay đó động sâu không thể nhìn thấy phân khối hẳn là thợ mỏ đạo đới mà ra toàn bộ huyết quạng trong đó cấu tạo liền như là tổ kiến bình thường cũng không biết t i ê n phong môn mở đục nơi đây đã bao nhiêu năm chết bao nhiêu tán tu thợ mỏ vương thăng vẫn luôn tại tính toán chính mình rơi xuống độ cao đục vách tường này hai trăm năm hắn cũng đi qua huyết quạng phía dưới cùng đỉnh tiêm gần đây căn cứ hắn tính ra bọn họ hạ lạc đến hai phần ba tổng độ cao nói cách khác cái này huyết quạng đã bị đào đới hơn p h â n nửa bởi vì huyết quạng tổng thể trình viên hình n ó n cấu tạo cái này hơn p h â n nửa viễn siêu hai phần ba bang tấm ván gỗ dừng lại này ba mươi danh thợ mỏ thân hình chấn động Mà kia hai từ ê tiên n chân t n người g á c hôm theo tại trên, từ một thợ tấn xích phía hắn cách khoảng cách, hiện nhiên là để phòng bị này đó thợ mỏ hợp nhau siềng cuối rời ngay ngay cùng bọn đến này ra bị đầu để đó mỏ là n g Từ h ô nay trở đi trong vòng ba tháng các ngươi ít nhất phải tìm được ba khối trung phẩm huyết tinh hoặc là ba mươi khối bình thường huyết tinh hoặc là một gốc linh thảo cũng có thể là tới đồng giá c h i vật nếu tìm không được liền lưu các ngươi ở chỗ này tự sinh tự diệt phía dưới này ba mươi danh thợ mỏ bên trong có hơn mười người là vừa tới lúc này còn có mấy người có chút tức giận ngẩng đầu đối hai tên chân tiên trợn mắt nhìn cũng có mấy người dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, dùng như mấy dứt khoát xếp vương ậ y p h thăng ứ c c biểu đạt h một, một n cái bàn tay to đột nhiên rơi vào vương thăng vai bên trên vương thăng nhữ mày liếc nhìn cái bàn tay này giao vân ý niệm đã chuyển vào đáy lòng nguyên tiên cảnh trung kỳ này đó thợ mỏ bên trong thực lực hàng trước ba một người vương thăng ánh mắt hướng về phía sau lườm đi qua lập tức nhìn thấy đây là một người thân hình gầy gò t ó c hoa dâm lao đạo sĩ một thân màu xám cho đạo bảo hai mắt một sửa trước đây ngây ngô ánh mắt vô cùng sắp bén các vị đạo hữu không như cấp bần đạo một bộ mặt này lao đạo l ệ n h nhạt nói kẻ này liền làm cùng lao đạo ta đồng thời tại chú ý vương thăng ba người khác nghe vậy từng người gật đầu hiển nhiên không muốn cùng cái này họ cái lao giả khởi xung đột từng người lui về sau một bước đa tạ cái lao giả khởi xung ộ t từng người lui về sau đó liền đẩy vương thăng một bước đa tạ tiếng nói có chút lạnh lùng đi vương thăng ngẩng đầu nhìn một chút kia hai tên trần tiên phát hiện bọn họ chính ngồi tại trăm mét rất cao một chỗ đường hầm biên duyên đã bày xong hắc bạch cờ cục đối với phía dưới sự tỉnh không chút nào quản mạnh được yếu thua là chiến trường cổ này hoặc là này vô tận tinh không bên trong thông dụng quý cụ vương thăng cũng coi như rõ ràng chính mình trước đó vì sao lại bị người vẫn luôn chú ý h i ệ n nhiên hắn bởi vì tu vi là thấp nhất liền thành nguyên tiên cảnh thợ mỏ sử dụng công cụ người đối phương nghĩ muốn sử dụng hắn tiến vào hết sắt chi khí nồng đậm khu vực tìm kiếm huyết tinh hoặc là linh dược tự t đây n liền khỏi có thể h bị u ế t sát chi khí ăn mòn. Đơn giản tới nói, chính i k h là muốn hại mình tính mạng cùng thiên phong môn đồng dạng đã thành chính mình sinh tử cựu địch vương thăng quay đầu liếc nhìn này danh họ cái lao đạo lạnh nhật nói ta biết ngươi muốn ta làm cái gì không cần giam cầm ta tính ngươi thức thời. cái lao đạo cười lạnh âm thanh ở hậu phương đi theo vương thăng vương đạo trưởng lại biểu thị cũng không có áp lực quá lớn quan sát đến đường hầm các nơi nhìn chăm chú vào ven đường khắp nơi có thể thấy được hải cốt vương thăng dưới đáy lòng cảm khái thanh này thiên phong môn tạo bao nhiêu nghiệt nếu là hai quân giao đấu vì phía sau thế lực liều chết một trận c h i ế n người lúc này lấy anh hảo luận giao vân l ệ n h nhạt nói này thiên phong môn như thế lại là tự thương hại khí vận căn cơ chắc chắn gặp phản vệ nhưng muốn làm đổ cái này thiên phong môn chỉ dựa vào ta hiện nay tu vi còn kém quá xa bọn họ ít nói cũng có mấy vị thiên tiên đi giao vân nói cũng nhiều lắm thì thiên tiên nếu là tu thành trường sinh kim tiên như thế nào sẽ khuất tại này một góc ngươi lại cẩn thận chút căn cứ chúng ta trước đó suy tính hình thành như vậy nhiều huyết sát chi khí kia cố cường giả hài cốt hẳn là ngay tại tận cùng dưới đáy kia một chút khu vực nơi này nói không chừng sẽ có cái gì chuyện cổ quái vợt vương thăng cười nhạt một tiếng đáy lòng ngược lại là có mấy phần chờ mong tùy theo hắn nghĩ tới phía sau còn đi theo một cái lão đạo giao vân huyết sát chi khí có thể ngăn cản kia hai tên chân tiên nhìn trọng sao hẳn là có thể hơn nữa hai người này hẳn là mặc kệ thợ mỏ tranh đấu như thế cũng tốt vương thăng ánh mắt bắt đầu ở xung quanh tuần tra vì phía sau này vị lao đạo tìm một chỗ phong cảnh không tồi mai cốt chi địa nhưng tùy theo vương thăng lại nghĩ tới chính mình phía sau này lao đạo có lẽ chính là hiểu rõ nhất này huyết q u ả t người ấ n xuống sát tâm chuẩn bị chờ bộ xong lời nói lại cho hắn ăn thịt vương thăng thăng hắn một cái đã tại suy tư nên như thế nào cùng này lao đạo trò chuyện bản chương xong chương bốn trăm tám mươi tám tuần trả nguyên tiên chương bốn trăm tám mươi sáu tuần trả nguyên tiên chương bốn trăm tám mươi sáu thuấn trả nguyên tiên cái tiền bối khi nào bị bắt tới nơi đây ít tại trước mặt ta d ở trò gian ta ngươi hiện nay c ũ n g là thiên phong môn g i ớ i thềm c h i t ụ tiền bối như thế làm việc đạo tâm thật sự không có chút nào thua thiệt sao h ừ b ầ n đạo còn không tới phiên ngươi tới thuyết giáo đi mau bắt chuyện thuận lợi thất bại vương đạo trưởng đấy lòng cũng là có chút điểm bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu suy tính chính mình sau đó nên dùng cỡ nào chiêu thức tranh thủ có thể đem cái này người một kích mất mạng đào quán đường hầm con con xoay xoay tại hơi chỗ sâu lại xuất hiện khác biệt chỗ rẽ trước một bước đến nơi đây Cũng lựa chọn chỗ lựa rẽ vương thăng ánh mắt đảo qua các nơi hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới đường hầm nơi cuối cùng nơi đây huyết sát chi khí có chút nồng đậm từng đoàn từng đoàn huyết sát không ngừng bay múa mấy con như là cái sẻn bình thường bằng đá khí cụ ném ở đường hầm cuối cùng nay họ cái lao đạo đẩy vương thăng một cái tự không bao lâu vương thăng quanh người phất phới một đoạn xương máu dày đặc mà hắn quanh người chống đỡ tiên quang đi đến đường hầm cuối cùng nhặt lên một cái thạch cái xẻng túi đầu bắt đầu đào quáng luận thợ mỏ bản thân tu dưỡng này đó huyết thổ trình độ chắc chắn kỳ thật đi theo bên ngoài đục vách tường lúc vách đá không kém bao nhiêu nhưng lúc này vương thăng tu vi không có bị hạn chế này thạch cái s ẻ n mặc dù cùn nhưng một cái s ẻ n đi xuống liền có thể đục mở một thước vông hầm hình vông đào móc hiệu suất coi như không tệ đào mở huyết thổ liền có mới huyết sát chi khí tuôn ra mà này máu trong đất cũng sẽ sen lẫn đủ loại đồ vật bạch cốt c ạ n bã pha thoi áo giáp mảnh vỡ pháp bảo cùng với ngẫu nhiên xuất hiện lớn nhỏ không đều hình thoi áo giáp đây chính là huyết tinh thạch vương thăng buồn đầu đào quáng rất nhanh liền có thu hoạch bất quá đều là một ít tiểu huyết tinh thạch bị hắn một chân dấm phóng xuất ra một cỗ mới m ẹ huyết sát chi lực tiên khu bên trong đã bố trí một tầng kiếp vân những cái đó chống lên tiên quang chẳng qua là làm cái bộ dáng trên thực tế vương thăng lúc này ở không ngừng thu nạp huyết sát chi lực thể nội sấm sét văng r ộ i tiếp quang t r ậ t t r ư ợ huyết sát chi lực bị phân giải tinh lọc liên tục không ngừng tinh thần u nguyên khí bị chuyển hóa thành thuần dương tiên lực hơn hai trăm năm vẫn luôn dựa vào kết ấn tinh thần chi lực từng giờ từng phút tích lũy tu vi vương thăng giờ phút này cảm thụ được phảng phất lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nguyên khí không có vào chính mình cơ thể bên trong đáy lòng thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái nếu muốn dùng một chữ để hình dung lúc này cảm nhận vậy chỉ có thể là vô cùng sàng khoái khi nào ra tay giao vân thình lình hỏi một chút vương thăng quay đầu liếc nhìn kia tên cái lao đạo sau đó đi chờ đợi thời cơ không ra tay thì thôi ra tay liền không thể làm cho đối phương có trở tay cơ hội đối phương dù sao cũng là một vị nguyên tiên xem ảnh một ân giao vân ứng tiếng vương thăng tiếp tục buồn đầu hạ s ẻ n về phía trước đào hai ba m một khối to bằng đầu nắm tay huyết tinh từ đó lan xuống bị vương thăng cấp tốc dùng chân dâm ở không nờ sau lưng đã truyền đến kia cái lao đạo cười lạnh một tiếng vận khí cũng không tệ như vậy nhanh tìm đến thượng phẩm huyết tinh đem huyết tinh dùng tiên lực bao khỏa đưa về tới vương thăng sắc mặt có chút do dự kia lao đạo đã đứng dậy bước nhanh hướng về vương thăng mà tới vương thăng túi đầu đem này khối huyết tinh chụp tại tay bên trong quay người nhìn chăm chú vào cái lao đạo ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác chỉ cần có khối đồ này hai người bọn họ c h í nhất liền có thể tránh xa huyết sắt chi khí mà cái lao đạo vốn là tâm ngoan thủ là người cái gì cũng không sánh nổi này loại có thể thấy được sờ được chốt tốt Lúc này, này lao đạo mắt bên trong đã là lộ h ư n g quang tay bên trong có tiên pháp hương tụ tự thân uy thế toàn bộ triển khai vương thăng tựa hồ rất nhanh liền làm ra quyết đoán đem tay bên trong huyết tinh thạch trực tiếp ném tới cái lao đạo ánh mắt bên trong toát ra một chút đặc ý đem lớn chừng quả đấm huyết tinh thạch dùng tiên lực bao khỏa dẫn phi ê u phù ở bên người lạnh nhạt nói tính ngươi thất thời vương thăng hừ lạnh một tiếng làm bộ q u a y người đáy lòng lại nói câu linh lử giao vân lập tức h i ể u ý đa phi hà kiếm kiếm hoàn bao khỏa bên trong vô linh kiếm n u i kiếm hơi dỏ ra càn c ô n nhẫn một cố linh lực tụ hợp vào vương thăng tiên lực bên trong. kia cái lao đạo cầm tới huyết tinh thạch về sau chính là đáp ý tiềm thức bên trong đem này xem như vương thăng khuất phục tại vương thăng làm bộ quay người lúc nhưng cũng là trực tiếp xoay người nhấc chân đi hướng động bên ngoài chính lúc này sau lưng lôi quang trật hiện vương thăng vẫn luôn tại thể nội bố trí kiếp vân lúc này chỉ là đem này đó kiếp vân bước ra bên ngoài cơ thể tùy theo ngưng tụ thành một đạo thôi sán lôi quang thiên kiếp lôi quang lóe nháy mắt bên trong hoàn thành cái lao đạo phát giác sau lưng có nguy hiểm lúc đã là có chút không kịp phản ứng hắn bỗng nhiên quay người toàn thân tiên lực phun trào sắc mặt vừa sợ vừa giận miệng bên trong phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ tiểu tử ngươi dám lời nói chưa toàn ẩm chưa lạc lôi quang đã là chính diện bộ tới nháy mắt bên trong đem cái lao đạo thân hình t h ô n vệ tràn ngập tại này phiến đường hầm bên trong vương thăng thân ảnh ở trong ánh c h ấ p cực tốc xuyên qua tay phải hư nắm đạo đạo thiểm điện ngưng tụ thành lôi quang vừa lúc xuất hiện tại cái lao đạo đỉnh đầu lôi kiếm cấp thứ điểm ra bảy đạo kiếm ảnh này lao đạo hộ thể tiên quang nháy mắt bên trong bị phá thân hình vượt qua này lao đạo đỉnh đầu lôi kiếm mang ra mấy đạo vết cắt b ẻ gãy nghiền nát đem đối phương hộ thể tiên quang hoàn toàn đập vỡ vụn vương thăng cổ tay rung lên kiếm lạc thất tinh cái lao đạo tiên khu nháy mắt bên trong bị điểm ra bảy chỗ huyết động một cỗ lôi kiếp chi lực tràn vào huyết động bên trong đảo mắt bao k h ỏ a này lao đạo nguyên thần toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh cơ hồ vương thăng thi triển ra lôi quang lóe vừa mới biến mất vương thăng đã tán đi ở trong tay lôi kiếm cất bước về phía trước đem cái lao đạo bên người trôi nổi huyết tinh cầm lại tay bên trong dùng tiên lực bao khoả lơ lửng tại chính mình người bên cạnh thể nội linh lực bắt đầu ho khan hai tiếng c ù n g giao v ă n cùng nhau quan sát xung quanh động tĩnh bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là mỗi lần xuất thủ sẽ dẫn tới k i a hai tên c h â n tiên chú ý chờ vương thăng điểm nhiên như không có việc gì đi trở về đường hầm cuối cùng cầm lấy thạch cái s ẹ n tiếp tục lao động kia cái lao đạo thân thể tại c h ậ m rãi ngã xuống đất lại là đã không có nửa điểm sinh cơ phi hà kiếm kiếm hoàn g bên trong vô linh kiếm đã về tới c ả n khôn nhẫn bên trong vương thăng cùng giao vân gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra vẫn được mỗi lần xuất thủ cũng coi là đối với vương thăng này hai trăm năm đục vách tường tu hành kiểm nghiệm hắn tự thân tu vi vốn tới liền vô cùng tiếp cận phi tiên cảnh hậu kỳ lại có giao vân linh lực t ư ơ n g trợ không sai biệt lâm chính là nhân kiếm hợp nhất toàn lực ra tay trạng thái đối phó này lao đạo lại là không có chút nào áp lực nếu gặp được từ vẫn lúc vương thăng có thể có tu vi như vậy cũng không cần phí như vậy nhiều tâm lực nhưng vương thăng cũng theo đó nhắc nhở tự thân không thể như vậy tự mãn hắn có thể dễ dàng như thế chém giết đối phương cùng lao đạo sĩ này bị thiên phong môn thu p h á p bảo lại bị huyết sát chi khí từng bước xâm chiếm nhiều năm cũng có tất nhiên liên quan bởi vì lôi quan loại nguyên nhân đường hầm bên trong lưu lại không ít nguyên khí vương thăng đem những nguyên khí này cấp tốc thu nạp như là một người không có chuyện gì giống nhau tiếp tục đào hố nhưng hắn đối với huyết sát chi khí tiêu hao tốc độ dần dần vượt qua nơi đây huyết sát chi khí tụ tập tốc độ đường hầm bên trong huyết sát chi khí rất nhanh liền có chút hết sạch sức lực lúc này vương thăng đã đến đột phá q u a n khẩu mắt thấy là phải phá vỡ mà vào phi tiên cảnh hậu kỳ đáy lòng đối với nguyên khí cũng là có chút khát vọng không có cách vương đạo trưởng thừa dịp tả hữu không người bắt đầu âm thầm dùng tiên lực a n h kích trước mặt quán mạch chỉ là một trưởng quả nhiên có đến không hết huyết sát chi khí xuất hiện vương thăng thấy thế vui mừng vừa muốn toàn lực oanh hơn mấy trưởng thình lình nghe các nơi chuyển đến đù hủ tiếng vang đường hầm bên trong cũng xa xa chuyển đến vài tiếng hốt hoảng kêu to lại bắt đầu không được huyết quặn g bạo động lần này như thế nào hai lần bạo động khoảng cách ngắn như vậy vương thăng lẳng lặng chờ đợi một lúc dối loạn rất nhanh liền lắng lại xuống dưới hắn rất nhanh liền xác định những cái đó oanh minh thanh chính là chính mình một trưởng gây nên tới đến lúc đó ngoài ý muốn hủ dọa mặt khác mỏ h ư u không đi quản nhiều mặt khác vương thăng rất nhanh liền nhắm mắt đứng yên khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười không bao lâu một mạt khí tức ba động ở chỗ này nổi lên hướng về các nơi lan tràn nhưng ba động đầu nguồn bị cấp tốc che đậy đi xuống ba tháng thời gian thoáng một cái đã qua theo vài tiếng điếc thai trung vang từng người từng người thợ mỏ hướng về trong hầm mỏ trung tâm trên dưới thông lộ tụ tập đến nơi đây thợ mỏ sẽ đem chính mình thu đến bảo vật dơ lên tùy theo báo lên chính mình số hiệu kia hai tên chân tiên đứng tại giữa không trung mỗi người đều cầm một đầu ngọc điệp đem này đó tin tức viết vào ngọc điệp bên trong làm vì sau đó đối với mấy cái này thợ mỏ thường phạt nương tượng rất nhanh nơi đây tụ tập tán tu thợ mỏ càng ngày càng nhiều trên cơ bản đều hoàn thành thấp nhất tiêu chuẩn nhưng cũng có mấy người thu hoạch rất tốt lần này có thể bị khen thưởng nhiều mấy khối linh thạch đám người tụ không sai biệt lắm một tán tu thấp giọng nói kỳ quái ba tháng qua vì sao luôn có thể cảm giác được huyết quạng tại chấn động hại bần đạo ta luôn cho là là huyết quạng bạo động không sai ta cũng phát hiện việc này ai n à y tất nhiên là lần trước mỏ bạo lúc sau vẫn chưa ổn định nói không chừng là có cái gì ma vật sắp xuất thế cho nên mới liên tiếp chấn động lo lắng cái gì chết sớm chết muộn cũng phải chết ở nơi đây theo nó đi thôi đỉnh đầu chân tiên hô câu nhưng còn có người sống chưa về phía dưới tiếng vang lập tức biến mất không thấy gì nữa hết thảy tán tu đều ngồi xếp bằng xuống tới đà tọa cố gắng loại bỏ xâm nhập thể nội huyết sát chi khí này đó huyết sát vô khổng bất nhập thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị kia tên i chân tiên văn sĩ kiểm lại nhân số như thế nào thiếu đi hai người cái kia phi tiên cảnh sơ kỳ hẳn là đã chết rồi hắn vừa dứt lời một đạo thân ảnh theo một chỗ hố khẩu chậm rãi đi ra đem tay bên trong bốn khối một tấc đến dài hai tấc huyết tinh thạch dơ cao thanh âm tựa hồ mang theo nồng đầm mệt mỏi quanh người lại bao vây lấy nhàn nhạt thuần dương tiên lực chữ thiên ba lẻ bốn kh vương thăng đem huyết tinh đặt ở tấm ván gỗ chính giữa chày đá bên trên quay người tìm nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống không ít tán tu nhìn về phía vương thăng đi ra đường hầm lại là cũng không nhìn thấy k ê u minh lao đạo thân ảnh k ê u mấy tên nguyên bản cùng họ cái lao đạo cùng nhau tranh đoạt vương thăng cái này công cụ người tán tu lúc này đã biến a sắc mặt không dám tin nhìn chăm chú vào cái này phi tiên cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi có chút ý tứ tên văn sĩ t i ê u trang điểm thiên phong môn c h â n tiên lộ ra mấy phần ngoạn vị mỉm cười cùng một người khác từng người nhấc lên một đầu xiến xích mà hậu thân hình từ từ đi lên tại vương thăng đợi qua đầu kia đường hầm cuối cùng kia c ỗ tiên khu thi thể đã là bị huyết sát chi khí từng bước xâm chiếm hoàn toàn thay đổi mặt đất vung đầy nhỏ bé phá toái huyết tinh nơi này phát sinh qua cái gì cũng chỉ có đi ra ngoài người biết được bản chương xong chương 489, giả chết nửa thoát khốn chương 487, giả chết nửa thoát khốn chương 487, giả chết nửa thoát khốn lồng gỗ phòng một người vương thăng cầm viên kia tiên thạch lặng lặng đà toạ tay bên trên cùng đùi bên trên xiềng xích tản ra yếu ớt ánh sáng chấn áp hắn tiên lực cùng nguyên thần phi tiên cảnh hậu kỳ liên tục ba tháng nguyên khí thu nạp tinh thần chi lực cũng là một khắc đều chưa từng đoạn tuyệt vương thăng đột nhiên có chút yêu thích cái này huyết quạng so sánh địa cầu gấp trăm lần thời gian tu hành xê xích không nhiều nguyên khí nồng độ chính mình nhiều tại huyết quạng bên trong rừng lại trăm năm đoán chừng có thể vọt tới nguyên tiên cảnh trung kỳ chỉ tiếc tu hành c h i lộ không thể tùy ý nhảy lớp hơn nữa tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh rất dễ tạo thành căn cơ bất ổn thậm chí tàu hỏa nhập a vương đạo trưởng cầu ổn tính tình lần nữa phát huy tác dụng một bên tu hành một bên nghiệm chứng tự thân tri đạo để phòng chính mình đi lộ ra hiện sai lầm Cảm giác vương thăng vì không cho tiên phong môn chân tiên sinh nghi chính mình trên người bảo lưu lại một chút huyết sát chi khí nay phấn huyết sát chi khí cũng không thể đối với vương thăng tiên khu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thuần túy là dùng để mê hoặc người khác kế tiếp không ngừng hạ mỏ quá trình vương thăng sẽ từng bước gia tăng chính mình trên người huyết sát chi khí thẳng đến một cái phi tiên cảnh tu sĩ gánh không được hắn liền sẽ giả chết tại mỏ bên trong trực tiếp tại huyết quạng bên trong tu hành vì cùng hắn giả chết kế hoạch phối hợp hắn sẽ ở sau đó này đoạn thời gian bên trong đào một đầu hướng phía dưới đường hầm tận lực giảm bớt bị thiên phong môn c h â n tiên hoặc là mặt khác thợ mỏ phát hiện khả năng vương thăng kỳ thật cũng không có cách nào hắn hiện tại đối ngoại biểu hiện chính là phi tiên cảnh sơ kỳ tu vi nếu là hạ mỏ số lần quá nhiều còn bình yên vô sự thì chính mình khẳng định sẽ bị người hoài nghi nếu là chính mình tu vi thật sự hiện lộ ra vẫn luôn tại phi tốc tăng lên k i a chính mình khẳng định cũng sẽ bị thiên phong môn phá lệ chiều cố mặc dù không có khả năng bị trộm tới giải phẫu các miếng nhưng tám thành sẽ bị thiên phong môn trực tiếp biến mất trái lại lam tuệ lâm trước đó hạ mỏ như thế nào lúc này vẫn như cũ như thế nào toàn thân trên giới không có lây dính nửa điểm huyết sát chi khí vương thăng mặc dù cố ý nhắc nhở nhưng nghĩ đến lam tuệ lâm không có chính mình như vậy mô phỏng thiên kiếp tiểu kỹ xảo nếu huyết sát chi khí nhập thể cho dù là chân tiên cũng sẽ bị như vậy huyết độc ăn mòn chắc hẳn lam tuệ lâm đã làm tốt ứng đối chuẩn bị đi mặc dù hậu sự chứng minh nàng cũng không có một tháng cũng bất quá là hai lần đ ã tọa thời gian chữ thiên ban lại đến hạ mỏ ngày vương thăng chấn định tự nhiên đứng dậy tóc dài lọn tóc nhiễm lên một tia huyết sắc chữ thiên lại bị bổ sung một cái tán tu thợ mỏ lần này dẫn bọn hắn hạ mỏ chân tiên cũng đổi hai vị nhưng tấm ván gô vẫn là khối kia tấm ván gỗ xiềng xích vẫn là kia hai đầu xiềng xích vương thăng hành động lần này n h ấ t nhanh dành trước đi chính mình thượng lần cái kia đường hầm tìm được chính mình quen thuộc cái kia giao lộ đem hút sạch linh khí tiên thạch ném vào đầu đường cảm thụ được bốn phía vọt tới huyết sắt chi khí vương đạo trưởng đáy lòng cảm khái không thôi đây là tu sĩ tránh không kịp kịch đ ộ n g nhưng ở thiên kiếp tinh lọc lúc sau vẫn là tinh thần u vô cùng nguyên khí đơn giản tới nói đây đều là được trao cho khác biệt thuộc tính nguyên khí mà thôi mà tu tiên tu đạo tu chính là tự thân siêu thoát cái này quá trình cũng là cùng nguyên khí không đoạn giao dung ảnh hưởng lẫn nhau tu đạo cái gì xem ảnh một quả nhiên vẫn là không như cùng sư tỷ ở cùng một chỗ có ý tứ vương thăng thở dài đáy lòng cảm tạ hạ tiên cấm nơi cùng vô tận tinh không năm tháng tốc độ chạy khác biệt tiếp tục dấn thân vào đến đào quán luyện công đại nghiệp bên trong mỗi lần đào quán một hồi vương thăng liền sẽ tìm được một chỗ cố định góc đạ tọa không ngừng dùng tiên lực b a n h kích phía dưới huyết thổ như là giếng khoan bình thường mở ra một đầu thẳng đứng hướng phía dưới giếng sâu giả chết kế hoạch vững bước liền b a n tiến hành vương thăng mỗi lần hạ mỏ trên người lây dính huyết sắt chi khí liền sẽ nhiều một chút mỗi lần cũng đều sẽ giao ra vừa vạn hợp cách khoáng thạch hắn vẫn cứ đi cùng một cái quạt mỏ mỗi lần hạ mỏ đều sẽ cướp sông vào trong hầm mỏ mà này loại tâm tính tại cái khắc tán tu thợ mỏ mắt bên trong lại là không thể bình thường hơn được ai cũng biết cái này phi tiên cảnh tiểu tiên nhân đỡ không nổi quá lâu. rốt cuộc sáu năm sau vương thăng tóc dài bị nhuộm đ ỏ gần nửa ánh mắt t ả m đạm vô thần dựa vào lồng gỗ bên trong đã bỏ đi đả toạ hắn cũng là cất chút mặt khác tâm tư xem thiên phong môn các tiên nhân có thể hay không lương tâm phát hiện đem hắn một cái người sắp chết thả đi đáng tiếc cũng không có thiên phong môn bắt tán tu đảo quang thuộc về bọn hắn thế lực chuyện xấu xa là sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì thợ mỏ rời đi nơi đây ngẫu nhiên có mấy tên tiên binh cũng sẽ t o á t ra mấy phần đồng tình nhưng cũng chỉ thế thôi lan tuệ lâm vẫn còn tính giảng nghĩa khí vẫn luôn tại nhìn chăm chú vào bên này đáy mắt tràn đầy không đành lòng cùng bất đắc dĩ điều này cũng làm cho vương thăng cảm thấy này nữ tiên k ỳ thật coi như không tệ mặc dù chính mình vẫn như c ũ không biết nàng chân chính danh h à o là cái gì vương thăng trên người chữ hàng huyết sát chi khí đã sâu tận xương thủy cuối cùng chỉ cần xâm nhập vương thăng huyết mạch hắn liền sẽ trực tiếp đổ vào nơi nào đó đường hầm bên trong lần này hạ mỏ phía trước phụ trách dẫn bọn hắn hạ mỏ thiên phong môn c h â n tiên nhất danh thân xuyên thiết giáp khôi ngô hán tử đem một cái bình xứ ném tới vương thăng lồng ngực bên trong bên trong là tuyệt mệnh đan dược huyết độc lúc phát tác chính mình ít chút đau khổ đi hán tử kia trầm giọng nói câu sau đó liền hơi lắc đầu mặt khác tán tu thợ mỏ đoán chừng cũng là có chút cảm động thân thụ mặc dù đều cách vương thăng xa xa chờ tấm ván gỗ rơi vào quặng mỏ cái đáy vương thăng vẫn là dành trước một bước liền xông ra ngoài mang theo sau lưng kia từng đạo cảm khái ánh mắt biến mất tại đường hầm bên trong này chính là vương thăng cuối cùng một lần tại này đó tán tu đáy mắt lộ diện sẽ không có quá nhiều người nhớ rõ có cái tên là vương khâu tán tu táng thân tại huyết quặng bên trong thành kia từng trồng bạch cốt bên trong một phần cách mấy ngàn mét bên ngoài một chỗ đường hầm bên trong lam tuệ lâm chậm rãi thở dài một cỗ huyết sát chi khí bị ngăn tại ngoài thân lại là không chút nào nhiên lây dính này đó vết máu vương minh ngươi như vậy kỳ tài ngút trời lại là vô tội táng thân tại thiên phong môn tay bên trong ngươi này một phần ta chắc chắn giúp ngươi trả lại sau đó nàng tiếp tục hướng về hầm mỏ nội bộ xâm nhập nhưng đi vài bước lại túi đầu liếc nhìn tự thân đột nhiên nghĩ đến cái gì sáu năm qua chính mình vẫn luôn chưa từng lây dính huyết sát chi khí này tựa hồ cũng không phải là một cái phi tiên cảnh tu sĩ có thể làm được lam tuệ lâm sắc mặt hơi có chút biến hóa nàng chính muốn suy tư nên như thế nào cứu vãn hai thân ảnh lại l ặ c nhiên xuất hiện tại đường hầm lối vào lại là hai tên mang theo chữ huyền ban hạ mỏ c h â n tiên các hạ lẫn vào ta thiên phong môn q u ò n mỏ không biết ý muốn như thế nào lam tuệ lâm cười khổ nửa tiếng lại là thản nhiên quay người đối mặt với thiên phong môn này hai tên c h â n tiên ánh mắt cũng không có nửa điểm b ố i r ố i nàng đột nhiên rõ ràng một chút cái gì nàng truyền cho vương khâu che lấp tự thân khí tức khẩu quyết lúc vương k â u chân thực tu vi tiếp cận phi tiên cảnh hậu kỳ vì sao lại chỉ là k h i ê n sáu năm tùy theo nhịn không được cười lên lam tuệ lâm chậm rãi lắc đầu l ầ m b ầ m nói có thể ngươi liền xem như trốn tại này huyết quặng bên trong lại có thể kể đến khi nào phía trước hai đạo cường h ã n tiên lực phun trào kêu hai tên chân tiên lại là đã tế lên tự thân tiên bảo làm tuệ lâm lãnh đ ạ m nói hai vị là muốn ở chỗ này đánh với ta một trận thật sự không sợ gây nên huyết quặng bạo động sao hừ có thể bắt ngươi chính là một cái công lớn này cổ chiến trường cái gì cũng không nhiều chính là này đó người không như trùng tán tu nhiều chết một nhóm lại bắt một nhóm chính là thiên phong môn như thế hành vi liền không sợ bị trời phạt sao bắt lại hét lớn một tiếng hai đạo thân ảnh kia buộc phát ra cường hoành t i ế t lực này đường hầm quá mức nhỏ hẹp lan tuệ h lâm cũng là không cách nào né tránh lập tức trở tay bạc công bên kia vương đạo trưởng chuyên môn đường hầm bên trong vương thăng đào nửa ngày mỏ an vị tại chính mình ngày bình thường đả tọa vị trí chính đường hắn muốn hay không hiện tại liền hành động lúc huyết quặng đột nhiên bắt đầu rung động các nơi chuyển đến oanh minh thanh giao vân lập tức nhắc nhở có người tại đấu pháp chân tiên cảnh vương thăng lông mày nữ lại đem dấu ở góc nơi mạch cốt hốt tới chòng lên chính mình quần áo sau đó một trưởng vô hướng hắn vẫn luôn đả tọa góc huyết thổ nháy mắt bên trong hạ xuống một ngụm nghiêng hướng phía dưới giếng sâu hiện ra tăng hơi vương thăng cũng không chậm c h ễ thân hành rơi vào giếng sâu bên trong hút tới bạch cốt vừa vặn ngăn tại chỗ miệng giếng huyết quạng dung động như cũ tại kéo dài các nơi xuất hiện rối loạn mà vương thăng cũng đã biến mất không thấy gì nữa lần này huyết quạng dung chuyển kéo dài nửa canh giờ vừa vặn đủ vương thăng đem chính mình chui qua giếng sâu lấp thượng hoàn mỹ thoát ly thiên phong môn không chế một cái phi tiên cảnh thợ mỏ tự nhiên không có người sẽ cố ý tìm kiếm hơn nữa lúc này thiên phong môn ánh mắt đều bị cái kia trà trộn vào huyết quạng nữ chân tiên hấp dẫn hai tên động thủ đ u ổ i bắt lam tuệ lâm trần tiên bị thương mà quay về lam tuệ lâm biến mất tại huyết quặng bên trong chờ bọn hắn mời đến ngoài trận chấn giữ thiên tiên trưởng lao hạ mỏ tìm kiếm cũng đã không có lam tuệ lâm t ă m hơi chữ thiên mỏ chỗ sâu chưa bắt đầu đào móc nơi vương thăng tại một chỗ chật hẹp khe hở bên trong đà t o ạ n đều đâu vào đấy hút vào huyết sát chi khí hắn linh thức tận lực huyết tán ra đến lại chỉ có thể kéo dài tới hơn ba trăm mét khoảng cách vừa rồi đ ấ u pháp sẽ không phải chính là lam tuệ lâm bị phát hiện đi tám thành như thế giao vân lạnh nhật nói chứ không cần quản bọ mau chút tu hành đi s ớ n g ngày tích lũy đủ thực lực s ớ n g ngày từ đây rết ra ngoài vương thăng chậm rãi gật đầu lập tức không nghĩ nhiều nữa tâm vô bảng vụ bắt đầu bế quan ngay tại này huyết quặng bên trong xem như được đến có hạn độ tự do năm tháng không tiếng động chạy x ô i mà qua tại này bên trong đúng là như thế không đáng tiền cổ chiến trường biên duyên nơi nào đó cũng không thu hút góc kia tỏa ngàn mét cao to lớn phật tượng bên trong mười mấy mét đường kính lô sâu xuất khẩu một đoàn có chút vặn vẹo quang chậm rãi bay ra sau đó chậm rãi đứng tại phật tượng phía dưới kia vặn vẹo tia sáng dần dần rút đi lộ ra trong đó đại hào vô ảnh toa toa cửa mở ra một đầu đầu có chút lén lén lút lút ló ra nhìn này cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ cộng thêm mặt mang long đ ô n g dạng không phải long h ổ sơn cao đồ thi thiên trương lại là người nào này ra hỏa dùng pháp lực bao khỏa tự thân chắp tay sau lưng bay ra bởi vì không có trọng lực cũng sẽ không chính mình mô phỏng trọng lực kém chút liền phiêu trở về lỗ sâu nơi này là chỗ nào một tôn phật tượng nội bộ vô ảnh toa bên trong chui ra một viên đầu t r ọ c hoài kinh h ỏ a thượng bay ra sau đó chính là một vị khuôn mặt tuấn mỹ thân mang đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi tiểu phân đội trừ sư tỷ yêu cầu tại tiểu tiên giới mở ra bên ngoài cửa chính xem như đều tới liêu vân trí tay bên trong sách theo một thanh cổ kiếm lại là t h u ộ c sơn kiếm tông lão tiền bối ba người bọn hắn chưa thành tiên môn u giá này tòa đại hào vô ảnh tòa phi hành chỉ có thể lấy lão kiếm linh vì môi giới ba người thay phiên ra trượt rót vào pháp lực phật lực còn mang theo hải lượng linh thạch không ngừng thay thế cứ như vậy ba người này vẫn là bay trọn vẹn ai không nghĩ tới theo Không, theo chúng ta quê nhà bay đến đây chính là một năm g i i a thì thiên chương chắp tay sau l ư n g cảm khái không thôi sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú vào này khẩu đen ngòm lỗ sâu cái đồ chơi này cảm giác cũng không giống cửa a như thế nào cùng lỗ đen đồng dạng liêu vân trí cười mắng lỗ đen chúng ta chết sớm đây cũng là cản khôn vặn vẹo sinh ra lỗ sâu liên tiếp xa xôi thời không hai nơi cùng chúng ta quê nhà cũng không phải là cách nhau một bức tường mà là cách không biết bao xa ngươi vừa nói như thế thật đúng là có chuyện như vậy hoài kinh nghiệm câu phật hiệu thúc giục nói tính đến chúng ta dọc đường đi qua thời gian phi ngự từ biệt đã gần đến năm năm mau chút tìm kiếm tìm kiếm tung tích đi sốt ruột cái gì thì thiên chương cười hắc, hắc. nơi này đi qua một trăm n g à y kia đầu mới qua một ngày chúng ta chậm rãi tìm chữ nơi này có chữ viết liêu vân trí đã c o thu hoạch c h à o hỏi hai người bay đến phật tượng trung đoạn thấy được k i a m ộ t hàng chữ c ổ bản chương xong chương bốn trăm chín mươi ca b à chi nghi ngờ chương bốn trăm tám mươi tám ca b à chi nghi ngờ chương bốn trăm tám mươi tám ca b à chi nghi ngờ nơi đây chính là b ầ n đạo nơi bê quan lần này bỏ qua cho các người nếu lại đến lô mãng định chém không đ u n g tha thì thiên t r ư ơ n g nói thầm một câu hẳn là chúng ta địa cầu nguyên bản thật là cái gì đại la kim tiên đậm phụ không đạo lý a chúng ta có nhiều như vậy nay vừa nhìn chính là phi ngữ lưu hoài kinh cười mắng chính mình cảm nhận hạ này kiếm ý thuần dương kiếm phái bí mật bất c h u y ể n tử vi thiên kiếm a sách lời này nghe như thế nào là lạ cũng đúng thi thiên t r ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra ba người thương lượng một hồi dần dần cũng phải ra t r â n tướng cảm thấy hàng chữ này dấu vết hẳn là vương thăng phát hiện xông vào tiền cấm nơi những người kia lúc sau lưu lại lúc ấy địa cầu bên ngoài nguyễn trận hẳn là còn không có bại lộ này k ba tiếp tục tại các nơi ký cảng tra tìm hao tốn nửa ngày công phu mới phát hiện phật tượng có bị một lần nữa ghép lại qua vết tích rốt cuộc bọn họ tại đạt được phi ngự truy sát kia tiên trùng có khả năng không tới đây kết luận lúc bọn họ tìm được phật tượng n g ó n chân nơi có từng bị đ à o hàng qua nhỏ bé vết rách lao kiếm linh hiện t h ầ n thi triển một lần quay lại lưu q u a n pháp suy đoán ra vương thăng từng tại gần bốn trăm năm trước rời đi nơi đây từ đó về sau cũng không trở về bốn trăm năm tê h ta dọn cái ngoan ngoan thi thiên trương trứng mắt kia thăng ca hiện tại chẳng phải là chúng ta đời ông nội đúng không liêu vân trí cùng hoài kinh yên lặng đưa tới hai cái chân nha tử khắc ở thi thiên trương tả hữu bờ mông ha <hà> ha ha ha lão kiếm linh đuất dâu cười to nói kế tiếp nên như thế nào con tỉnh tiền bối làm chủ hoài kinh lão thành gật đầu nói đều đến này tìm hiểu không đến phi n g ự a tin tức liền trở về đó không phải là hưởng phí công phu rồi hơn nữa tại này bên trong một trăm năm nhà bên trong mới một năm chúng ta cũng có khá lớn thao tác không gian liêu vân trí cao mày nói ta cùng t i ê n trương cũng còn chưa thành tiên mặc dù có hay không tên i trước bối bảo vệ lại hoài kinh còn có thể bộ phát ứng đối cường địch nhưng đối mặt như vậy rắc rối phức tạp tu đạo đại thế ta cùng t i ê n trương thủy trung là vương hữu không thể nói như thế thì thiên t r ư ơ n g sờ cái mông nhẹ nhàng trở về lật ra cái b ụ n h à o nhịn không được nhả dánh một câu chúng ta chẳng lẽ hêm đẹp tại trên đường đi đường không làm nhìn không nói lời nào những cái đó tu sĩ còn có thể trực tiếp xông lên tới làm chúng ta à. thiên t r ư ơ n g lời nói cậu thả lý không cậu thả hoài kinh cười nói ở đâu có người ở đó có giang hồ nếu là không có q u ý củ cũng sẽ không có ổn định tu hành giới chúng ta chỉ cần tránh đi một ít vừa nhìn chính là hỗn loạn địa giới đi nhiều người lại khí tức bình thản đại thành bên trong tìm kiếm tóm lại sẽ có thu hoạch phi ngữ đó là cái gì người chúng ta khúc chúng ta quê nhà khí vận c h i tử ở bên ngoài bốn trăm năm tất nhiên đã s ô n g ra to như vậy danh tiếng lão kiếm linh đỡ dâu cười nói nói không chừng đã tu thành c h â n tiên thành một phương tiếng tăm lừng lấy kiếm t u như thế cũng tốt liêu vân trí nghiêm mặt nói giống như hoài kinh nói phi ngự không biết che lấp khí vận sợ sẽ đưa tới cường địch chúng ta lần này ra tới mục đích chủ yếu cũng chính là liên lạc với phi n g ự hiện tại lo lắng chính là liền sợ phi n g ự đã không ở gần đây a hoài kinh lắc đầu bay qua đem đại hào vô ảnh toa thu bên này lão kiếm linh đã ra tay dọc theo vương thăng trước đây hoa khai vết tích đem phật tượng ngón chân lần nữa hoa khai rất nhanh ba người một kiếm ẩn nấp khí tức theo phật tượng bên trong chui ra chui ra ngoài lúc sau thì thiên trương cùng liễu vân trí liền sửng sốt hai người đối mặt với này phiến tồn tại vượt qua mười vạn năm cổ chiến trường trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung nơi đây hùng vị cùng thâm thúy đây chính là thiên đình vào thiên cấm ra thiên cấm lưu lại hai trận đại chiến tri chi di tích hoài kinh dẫn âm nói xong cảm khái nói tại gia tộc bên kia không cảm thấy có cái gì ra tới sau như vậy năm tháng trọng lượng liền trực tiếp đặt ở trên người thật sự làm cho người ta có chút thở không nổi xem ảnh một thi thiên t r ư ơ n g dẫn âm trở về câu đại sư quá mức văn nghệ hoài kinh mỉm cười lại là đem ánh mắt nhìn về phía cổ chiến trường một bên một viên khác lấp lánh tinh thần nói như vậy địa giới hẳn là những tán tu kia phát người chết của cả nơi chúng ta tránh trước đi bên kia hàng tinh thấy không nơi nào hẳn là có mấy ngôi sao thần có nguyên khí cách bên này cũng không coi là xa xôi mặt bên trên khẳng định có đại lượng dựa vào chiến trường cổ này sinh tồn tán tu tụ tập chúng ta trực tiếp qua bên kia hỏi thăm một chút đi mấy người vừa thương lượng lập tức chui trở về đại hào vô ảnh toa lái vô ảnh toa bay về phía hoài kinh chỉ phương hướng hoài kinh kinh nghiệm giang hồ xem như vô cùng lão đạo bọn họ sở tiến đến đúng là cổ chiến trường chung quanh mười ba tinh thần chi nhất cũng là tán tu tụ tập chi điện bởi vì cái gọi là xem núi chạy ngựa chết tại này phiến vô ngần tình không bên trong xuyên qua thoạt nhìn không tính quá xa tinh thần cũng hao tốn bọn họ hơn mười ngày công phu đây là dựa vào vô ảnh toa chi lợi tại vô ảnh toa bên trong mấy người thương lượng khởi có quan hệ che giấu tự thân chú ý hạng mục chi tiết quyết định thành bại bọn họ nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được vô danh cổ kiếm chất liệu bình thường chỉ là bởi vì năm đó đi theo tại văn khúc tinh bên người lúc này mới ra đời kiếm linh chỉ cần lao kiếm linh che giấu bắt nguồn từ thân khí tức dù là tiện tay sách theo cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút mà phật tu tại tu đạo giới các nơi cũng không hiếm thấy hoài kinh sở biểu lộ ra thực lực cũng bất quá tương đương với độ kiếp kỳ độ tiên đại thừa kỳ tu sĩ không phải cao thủ gì thì thiên chương làm vì nguyên anh cảnh tiểu tu sĩ tướng mạo thường thường không có gì lạ hơi chút điệu thấp chút cũng sẽ không có người chú ý chính là liễu vân trí này gương mặt nếu không ủy khuất ủy khuất tiểu liễu tử Thi Thiên Trương tại vật trong hắc hắc, chữ Pháp cười bên trường bảo lấy sau đó liêu văn trí lấy ra một bộ hiện đại hóa son phấn b ộ t nước lạnh nhạt nói ta đã sớm chuẩn bị nhìn liền tốt nói xong trực tiếp động thủ bắt đầu ở mặt bên trên đồ bơi lên ngôi rất nhanh một cái trang sau bình thường chút thanh niên tu sĩ xuất hiện tại thi thiên trường trước mặt làm thi thiên trường cảm khái không thôi chính là hoài kinh yếu ớt hỏi một câu Tiểu tùy thân trang trí liếu ngươi nhiều điểm Liêu làm mang như vậy nhiều đồ trang điểm làm gì. Liêu vân thanh, gì? vậy ho âm đồ bọn ì tìm tình n tĩnh nói, vẫn là thảo luận hãn nên như thế nào ngự tung tích sự tình đi. Ta đoán nghĩ, ngự nhiên sẽ không dùng tên thật tại các nơi h thảo thế hiểu phi tích phi thật ta tất tại đi, đi lại. là các sự sẽ b họ rất nhanh liền định ra tìm hiểu vương thăng tung tích chương trình tại trên đường ngắn ngủi tu hành một thời gian đến cái ngôi sao kia bên ngoài thu lại vô ảnh toa lặng lẽ rơi đi một viên nguyên khí tương đối nồng đậm tinh thần vừa tiến vào ngôi sao này tầm khí quyển bọn họ liền hơi kinh ngạc hạn chỉ thấy cái này so địa cầu thể tích nhỏ một chút tinh cầu bên trên khắp nơi đều là kỳ hoa dị quả khắp nơi có thể thấy được gã lì ẻn quái thú nhưng này đó động thực vật cùng địa cầu bên trên động thực vật đều có chút sắp xỉ đặc thù nói cách khác bọn họ thấy chi cảnh mặc dù cảm giác kỳ lạ nhưng dư vị một chút đã cảm thấy cũng liền có chuyện như vậy vạn vật sinh trưởng hình dạng tựa hồ cũng có một cái đại khái chương trình khả năng này cũng là một loại nào đó đại đạo tại phát huy tác dụng ngôi sao này phía trên linh khí mỏng manh nơi có rất nhiều thôn xóm này đó trong thôn xóm sinh hoạt đám người cũng giống như bọn hắn có cái mũi có mắt chỉ là có chút đặc thù khác biệt tỉ như mũi sưng gỏ má cao thấp cái cảm phẩm chất c h ờ chút linh khí nồng đầm nơi lại đều bị tu sĩ s ở c h i ế m cứ có thể nhìn thấy núi rừng bên trong có vài chỗ quy mô khổng lồ thành lớn thành lớn gần đây sơn nhạc các nơi cũng đều được mở mang thành đạo phủ phần lớn sơn nhạc đều là từ đằng xa chuyển đến các nơi đạo pháp đ ổ i dưỡng vết tích hết sức rõ ràng không có cái gì trở ngại cũng không giao cái gì phí qua đường loại hình ba người liền vào một chỗ quy mô cự đại tu sĩ thành lớn thương nghị sau quyết định tách ra n g h e ngóng nửa ngày về sau ba người tại thành bên trong một chỗ chiếm diện tích rộng lớn khách sạn phía trước gặp mặt tìm nơi đây trưởng quỹ giao ba viên tiên thạch thuê một chỗ khắc họa phòng hộ trận pháp tụ linh trận pháp tiểu việt tử đóng cửa lại đến mở ra trận pháp ngồi tại bàn đá ghế đá bên cạnh bắt đầu than thở ta đều t h i thiên trương vừa muốn nói chuyện hoài kinh hòa thượng làm cái im lặng thủ thế sau đó nhắm mắt n g ư n g thần đưa tay lại bố trí một t ầ n g phật t r ậ n lúc này mới ra hiệu thi thiên trương nói chuyện đều nói một chút có cái gì thu h o ạ đi ta là phát huy c h ọ n vẹn chính mình như quen thuộc năng khiếu tìm nơi đây tin tức linh thông nhất một số người tìm hiệu hạ thi thiên trương tay một đám kết quả không có chút nào đ ạ được hoài kinh buồn đ ư c nói tin tức linh thông nhất ai vậy chính là một ít chơi bời lêu lổng lưu manh lạc t h i thiên trương cởi nói nơi này có rất nhiều tư chất không được tại các nơi lắc lư ra hỏa ta tìm cùng ta tu vi không sai biệt lắm hỏi bình thường mà nói như loại này tu sĩ đối với bác quái cực kỳ nhạy cảm bọn họ cũng đúng là tin tức đặc biệt linh thông hơn nữa còn có tu đến tiên nhân cảnh nhưng bị người phế đi lao tự quỷ có thể xưng nơi đây hóa thạch sống ta mua cho hắn v à i hữu tiên t i ể u tâm tình n ử a n g à y đáng tiếc chính là chưa nghe nói qua gần nhất mấy trăm năm có gì lợi hại kiếm tiền cuộc khởi liêu vân trí hỏi vậy ngưng người... đánh nghe qua đều nghe ngóng t h ì thiên chương nâng trung trà lên nhấp một hớp tiên tuyến nước thở dài cái gì tinh không kiếm tiên bị tặc câu địa tiên kiếm tu tinh thần kiếm đủ loại ta có thể nghĩ đến danh hào đều hỏi chút căn bản không ai nghe nói qua ta còn phát huy tư duy ngược chiều ưu thế h ỏ i có quan hệ kim bằng đ i ể u sự t ì n h kết quả h vẫn thật là nghe được kim bằng đ i ể u tại chiến trường cổ này bên ngoài mười ba tinh thần bên trong chỉ có một đầu tương đối nội danh quy về tử vận tiên tử này vị tán tu một vị thủ hạ hết thảy hiển nhiên cái này tử vận tiên tử cùng hắn thủ hạ chính là bị giang g á c rơi cái kia ta cũng nghe ngóng Tử vận tiên tử vận gần 2000 năm đã không hề lộ diện, ấn có á i kia láo tựu n i rời đi hẳn là đã dùng thì khỏi nói hoài kinh ngăn lại thi thiên trường phát biểu nhìn về phía liêu vân trí liêu vân trí nói ta tìm hiểu tin tức tương đối ít cũng không có phi n g ự a tung tích chỉ biết là nơi này cùng với xung quanh tổng cộng ba viên tinh thần đều thuộc về thiên phong môn thế lực chúng ta chỗ ở khách sạn này cùng với cửa phía trước mang theo kia trương họa có thương lòng cung ác lang cờ xí cửa hàng đ ề tạm thời i chúng môn ta xưng nơi này là thiên phong tinh hệ hoài kinh gãi gãi đầu nói ta đi nơi đây phật tự bên trong tìm hiểu hạ các ngươi nói tới cơ bản cũng là ta thảm tình đến chỉ bất quá chỗ này phật tự bắt nguồn xa dòng chảy dài bên trong phương trượng còn nói cho ta biết rất nhiều thiên phong môn hát lịch sử đại khái chính là như thế nào cưỡng đoạn huyết tinh quyết trương hơn nữa chỗ này phật tự về sau cũng có thể trở thành chúng ta ì vào hiện tại chúng ta làm cái bỏ phiếu biểu quyết hiện tại có hai lựa chọn như vậy về nhà tiếp tục can ổn tu hành chờ phi ngữ trở về lại hoặc là tại này bên trong hoặc là chỗ kia phật tự bên trong ở lại đi dựa vào trên người chúng ta tích xúc ở chỗ này một bên tu hành một bên tìm hiểu phi ngữ hành tung hoài kinh thở dài nói ta là có khuynh hướng cái sau dù sao phải kịp thời báo cho phi ngữ có quan hệ che lấp khí vận sự tỉnh thì thiên t r ư ơ n g cùng liễu vân t r í lẫn nhau cái trước đại nghĩa lăng nhiên nói câu ta lần này ra tới liền không nghĩ còn sống trở về liêu vân trí cái chán nháy mắt bên trong treo mấy cái hát tuyến tiện tay ấn cái phủ lục đi qua đã như vậy chúng ta cũng muốn trở về cửa ra vào một chuyến l i ê u vân trí nói yêu cầu xuyên qua lỗ sâu phát tín hiệu trở về đem chúng ta được đến t ì n h báo c h u y ể n về quê nhà bên kia chúng ta mấy cái cùng nhau hành động đi hoài kinh liếc nhìn chính mình chữ vật pháp bảo bên trong bộ kia tinh vi hiện đại dụng cụ hiện tại ta ngược lại thật ra có chút bận tâm tới phi ngữ an nguy cũng hỏi một chút bất ngữ bên kia mệnh hồn đèn tình h u ố n đi dù sao ở bên ngoài hơn bốn trăm n ă m đều không xông ra manh mối gì này có chút không phù hợp phi ngữ đại vận a ba người một kiếm linh gật gật đầu ở chỗ này dừng lại hai ngày chờ xác định không ai chú ý chính mình lúc này mới sờ soạn chạy ra khỏi ngôi sao này bản chương xong chương bốn trăm chín mươi một cái đấy thông đạo chương bốn trăm tám mươi chín cái đấy thông đạo chương bốn trăm tám mươi chín cái đấy thông đạo cái này hơi đánh giá cao chính mình không nghĩ tới tại phong bế thức hoàn cảnh bên trong tu hành cũng không phải muốn tươi đẹp như vậy có thể không trở ngại chút nào vẫn luôn tăng cao tu vi giao vân trải qua bao lâu thoát ly đường hầm đã có hai trăm hai mươi năm hơn vậy coi như lên tới chúng ta ra tới đã hơn bốn trăm năm hẹp hòi huyết quặng khe hở bên trong vương thăng túi đầu nhìn chính mình hai tay luôn cảm giác này mấy trăm năm như là lãng phí đồng dạng chính mình tại này bên trong ngơ ngơ ngác ngác tu hành chuyện cần làm lại là không có chút nào khởi sắc ngươi phải làm chuyện gì tự nhiên là tìm n h ư ờ n g đạo môn tu sĩ đi ra tiên cấm nơi lô cốt đầu cầu vương thăng lắc đầu tại chính mình đảo đới ra tới huyết thổ bên trong đứng thẳng người giao vân không khỏi im lặng vương thăng chậm rãi thở ra một hơi xung quanh mỏng manh huyết sát chi khí bắt đầu dần dần tăng nhiều hắn vị trí hiện tại là tại huyết quạng cái đáy gần đây vài thập niên trước ở chỗ này cẩn thận do xét vương thăng đã phát hiện nơi nào đó tựa hồ là bị mặt khắc tiên nhân đ ả o đới ra tới trực tiếp thông hướng cái đáy thông đạo theo suy đoán hẳn là thiên phong môn phát hiện này huyết quạng lúc từng có đại lượng cao thủ tiến vào nơi đây trực tiếp theo bên cạnh nơi nào đó đã thông huyết quạng thẳng đến khu vực trung tâm nhưng lối đi này đã có rất nhiều sụp đổ nơi ở vào phong bế trạng thái đoán chừng rất sớm trước đó huyết quạng chân chính bảo vật đã bị thiên phong môn lấy đi này đó bị bắt t ớ vương thăng ngực tiên quang lựa lờ giao văn hóa thành cao ba tấc tiểu tiên tử phiêu phủ ở vương thăng trước mặt ánh mắt bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ không có việc gì ta đạo tâm có chút mất cân bằng vương thăng chậm rãi thở ra một hơi xin lỗi giao vân lắc đầu bay đến vương thăng trước chán một ngón tay điểm vào vương thăng mi tâm một cỗ mát mẻ chi ý tự vương thăng cái chán tảng ra rất nhanh liền lưu truyền tại vương thăng toàn thân vương đạo trưởng chậm rãi thở hát ra nhắm mắt vương thần giao v â n hóa thành lưu quang trở về vương thăng n g ư ợ c phi hà kiếm kiếm hoàn bên trong nàng không quá thích hợp lưu tại như vậy huyết sát nơi quá lâu rất dễ dàng sẽ bị huyết sát sở ô nhiễm chính như vương thăng lời nói vốn là muốn tập trung tinh thần ở chỗ này bế quan đến trần tiên sau đó tìm cơ hội chuẩn ra vừa của nơi này thắng tại như vậy hoàn cảnh bên trong đã đạt tới cực hạn cũng không phải là tự thân tu hành cực hạn mà là kia sắp sụp đổ đạo tâm tại bị kia đầu thương long trộm tới huyết quặng trước đó vương thăng bản thân mới tu hành bao nhiêu năm mới sống qua bao nhiêu năm tuổi hiện giờ tại này huyết quặng đã bị vây bao nhiêu năm nay đã có chút vượt qua vương thăng có thể nhẫn l ạ i cực hạn tu đạo dâu tiến hành theo chất lượng cũng dâu dựa vào tự thân đi không ngừng t ă n g n ộ vương đạo trưởng ở chỗ này đối mặt với khôn cùng huyết sắt chi khí linh cảm sớm đã khô kiệt muốn tìm đến một tia càng lộ thật sự so tự nghĩ ra một bộ thượng phẩm kiếm pháp còn khó Tu tỉ tưởng đạo gặp được không đốn, đối gặp không g sư h n với xem ảnh một nay loại tình huống hạ vương thăng t ĩ n h cực t ư động đã không cách nào dựa theo mong muốn suy nghĩ như vậy chính mình trực tiếp tu hành đến như vậy cảnh giới không như chúng ta đi dò xét hạ cái này huyết q u ả n g cái đấy đi vương thăng mở hai mắt ra thở dài tận cùng dưới đ ấ y cũng đã bị đảo rỗng trước đó chúng ta không phải đã ra kết luận sao đi xem một chút tóm lại là tốt từ nơi đó cũng không có khả năng có rời đi con đường toàn bộ huyết quạng đã bị trận pháp vây quanh xung quanh có rất nhiều trận tiên bên ngoài còn có thiên tiên trần hứng dữ vương thăng vỗ xuống cái c h á n cười khổ nói ta đây là làm sao vậy trở nên như vậy bị quan đi xem một chút đi thử xem dù sao cũng so tại này bên trong bị vây chết hiếu thắng nói đi là đi vương thăng linh thức hướng về xung quanh khuếch tán đi ra ngoài nhấc trưởng bắt đầu không ngừng hoành kích trước mặt huyết thổ trực tiếp mở ra một đầu thông hướng trước đây phát hiện thông đạo con đường trong lúc nhất thời huyết quạng các nơi oanh minh thanh trận trận toàn bộ huyết quạng các nơi tựa hồ cũng tại cọ mình mà từng cái trong hầm mỏ tán tu như là chim sợ cảnh quong lập tức hướng về trong hầm mỏ trung tâm hội tụ một đám n â m nớp lo sợ vương thăng đã sớm phát hiện vô luận phía dưới có bao nhiêu lớn động tĩnh những ngày kia gió chân tiên cũng sẽ không xuống tới xem xét liền cùng phía dưới có cái gì hung thần ác sát đ ồ n g dạng rất nhanh vương thăng phát tiết hạ cảm xúc liền bắt đầu động tác nhu hòa đào hàng dù n g tiên lực đem này đó huyết thổ chuyển đến chính mình phía sau liền như là tại nước bên trong bơi lội bình thường hướng về nghiên xuống phương không nhanh không chậm du động cảm giác lại tại này bên trong nghẹn một đoạn thời gian c h í n h ta liền thành cá t r ạ c h tinh vương đạo trưởng đầy đủ phát triển khổ bên trong tác nhạc tinh thần lại lau một cái chính mình dối bởi dâu vẫn là cái thượng tuổi tác cá t r ạ c h tinh vừa dứt lời hai cánh tay đồng thời dò xét không vương thăng thân hình xâm nhập một mảnh hình tròn đường hầm bên trong chậm rãi điều chỉnh thân thể phương vị đứng ở nơi đây đây không phải hắn lần đầu tiên chiếu cố nơi đây cũng là quen thuộc đi thẳng tới một bên đổ sụp nơi này điều thông lộ cắt ngang mặt là cái tiêu c h u n trọn như là bị biến lớn sau kim cô đồng trực tiếp phá tan lại giống là có cao thủ đánh ra sống động sóng ánh sáng hỏa tan nơi đây huế thổ nơi đây chính là vương thăng cùng giao vân suy đoán năm đó số lớn tiên phong môn cao thủ tuân hướng huyết quạng khu vực hạch tâm thông đạo có lẽ là bởi vì thông đạo sụp đ ổ nguyên nhân nơi đây lại là không có bao nhiêu huyết sắt chi khí vương thăng trước đó cũng là bởi vì như vậy mới trở lại huyết thổ bên trong tu hành đi đến sụp đổ nơi vương thăng song trưởng bị mây sám bao khỏa bắt đầu tay không đào móc mỗi lần hạ t r ả o nhỏ bé lôi điện liền sẽ đem huyết thổ tràn ra tới huyết sắt chi khí trực tiếp tinh lọc hóa thành nguyên khí dồi dào vương thăng thì sẽ dùng miệng mũi hô hấp thể nghiệm một cái hô hấp thổ nạp nguyên khí khoái cảm đây đối với hắn lúc này tôi nói đã coi như là số lượng không nhiều là thú n à y phiến sụp đổ khu vực có hơn ba mươi mét vương thăng tay không một đường đào đi qua cũng không quan tâm thời gian trôi qua nhanh chậm như là một vị chuyên nghiệp đào công hở đào ngay tại trạng thái vương thăng động tác đột nhiên dừng lại giao vân cũng đồng thời tại vương thăng đáy lòng a một tiếng vương đạo trường hơi nhũ mày lập tức phủi tay tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ kiếm chỉ cuối cùng thoát ra một đầu hư hảo kiếm ảnh sau đó hư kiếm đơn giản chém thẳng chém ngang kiếm ảnh bao hàm thôi sán lôi quang trước mắt huyết thổ đôi nháy mắt bên trong hòa tan một bộ tản g a nhàn nhạt tiên quang hải cốt từ t r o n giả thiết là mấy ngàn năm trước thiên phong môn phát hiện cái này huyết quạng phát giác được nơi đây có cường đại tiên nhân hải cốt còn xuất lại bọn họ tập hợp số lớn cao thủ theo t gì gì nếu c như h là như vậy vậy thì có thể giải thích vì cái gì thiên phong môn chân tiên không xuống truy tra dung chuyển nơi phát ra bọn họ kiên kỵ nơi đây một loại nào đó tồn tại cái đồ chơi này có khả năng muốn mạng a vương thăng nhữ mày suy tư một hồi bất quá tại huyết n này phá l o ạ i quặng h n c bên trong bị khó chịu như vậy lâu vương thăng rốt cuộc có một tia khẩn trương cảm giác cô quặng nhiều năm tiếng lòng bắt đầu rung động rất nhanh vương thăng tìm được thứ hai cỗ bộ thứ ba thi cốt hắn cũng không k h á c h khí trực tiếp đem những hải cốt này trên người chữ vật pháp bảo thu cũng tìm được một cái còn không có bị hoàn toàn ăn mòn tiên kiếm v á c tại chính mình trên người n à y thanh kiếm còn có chút ít linh tính liền gọi hắn máu phệ đi đều nhanh chặt đứt kiếm vì sao còn muốn khởi như vậy bá khí danh hảo nghe thoải mái à liền cùng được rồi cái gì trọng bảo đồng dạng vương thăng cười cười tiếp tục hướng phía trước đỏ móc linh thức về phía trước do xét rất nhanh liền phát hiện một cái khác đoạn thông suốt thông đạo lối đi này đổ sụt quả nhiên không chỉ là một chỗ tựa hồ cũng tại xác minh vương thăng trước đó liên tưởng cũng không biết trải qua bao lâu vương thăng đấy lòng k i a cổ khẩn trương cảm giác càng phát ra nồng đậm bởi vì hắn đã cảm giác được m ô i đào xuyên một chỗ đổ sụp thông lộ chính mình cách hoạch tâm cũng liền càng gần đã phát hiện bảy tám cỗ hải cốt mặt bên trên chữ vật pháp bảo đều bị vương thăng thu chỉ là không công phu đi mở ra trên đó khắc họa cầm chế cái này có thể lưu làm chính mình sau này v i ệ c vui quá mức nhàm chán liền mở phúc túi chơi đ ù a vương đạo trưởng như thế tính toán rốt cuộc vương thăng dừng thân hình sững sờ nhìn chính mình linh thức dò xét đến tình hình mà ngửa ra sau thiên trường t h ắ n quay đầu che mặt mà đi giao vân ở đấy lòng h ắ n một hồi cười nhạo đạo sai phương hướng bên ngoài mấy ngàn mét chính là huyết q u ả n g bên ngoài bất quá cái này cũng không sai xem như trước tiên vì chính mình đã thông trốn hướng ra phía ngoài mật đạo trở lại điểm xuất phát hướng về phương hướng ngược bắt đầu đ à o móc lần này phát hiện hải cốt cũng không tính quá nhiều nhưng mới vừa đ à o thông hai nơi huyết thổ vương đạo trưởng xâm nhập một đoạn thông lộ trước mắt liền xuất hiện một mảnh màu xanh thẳm tường ánh sáng tường ánh sáng bên trong tựa hồ có một chỗ bồ đoàn một đầu bàn đá vương thăng hơi n h í u hạ lông mày mới vừa phóng ra nửa bước đáy lòng báo động nổi lên một mặt lanh quăng từ đỉnh đầu chém xuống khóa chặt chính là vương thăng mấy chỗ yếu hại cũng bạo phát ra tương đương cường hãn pháp lực u y áp lại là chân tiên cảnh tu sĩ ra sức một kích nhưng vương đạo trưởng lúc này mặc dù bị kẹt tại bình cảnh tu vi sớm đã là xưa đâu bằng nay thân ảnh không thấy có động tác gì tại kia lanh quang còn chưa rơi xuống nháy mắt bên trong toàn thân đã phun ra đạo đạo lôi đỉnh lôi q u a n g lóe chỉ là chuyển ra một mét khoảng cách nhưng đã đầy đủ phản kích điện quan g hỏa thạch bên trong nay nhỏ hẹp khu vực có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng giao thoa nhưng cũng chỉ là hai cái hiệp vương thăng tay bên trong tiên kiếm n u i kiếm đã để tại đối phương trắng non cổ bên trên cái sau mặt s á m như cho nhìn cũng không nhìn vương thăng ngay mặt ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng chậm rãi hai mắt nhắm lại k h í tức cũng cấp tốc suy yếu xuống dưới nhưng vương thăng hơi trước mắt vừa muốn nói chuyện tay bên trong tiên kiếm đột nhiên kết một tiếng trực tiếp gây thành mấy tiết lam đạo h i ế u lại gặp mặt ừ n bản chương xong chương bốn trăm chín mươi hai mặt ngoài minh h i ế u chương bốn trăm chín mươi mặt ngoài minh h i ế u chương bốn trăm chín mươi mặt ngoài minh h i ế u lam tuệ lâm tu hành đến nay nay dài rằng giặc niên kỷ trong đầu thật sự không có một ngày là như thế kinh ngạc trước mắt cái này hai chiêu chế trụ chính mình nam tiên mặc dù quần áo càng phá l ặ chút thần thái cũng mang theo vài phần mệt mỏi nhưng không phải lúc trước cái kia để cho chính mình có chút kinh ngạc vương khâu lại là người nào đục vách tường hai trăm năm vương khâu tu vi liền vô cùng quỷ dị tại không ngừng tăng lên hạ mỏ đến nay lại kém không nhiều tháng năm dài đằng đắng vương khâu tu vi thế nhưng đã bước vào nguyên tiên trung kỳ chính mình tại chủ động đánh lén tình huống hạ lại bị hắn tay bên trong tiên kiếm đơn giản phản chế huyết sát chi khí đối với tu sĩ mà nói chính là kịch độc chi vật cho dù là bình thường ma tu đều khó mà chống cự huyết quạng bên trong huyết sát chi khí vô cùng nồng đậm nguyên khí đều bị ô nhiễm cái này vương khâu vì sao có thể không gián đoạn tu hành càng là theo chính mình lần đầu thấy hắn lúc phi tiên cảnh sơ kỳ trong mấy trăm năm phi tốc bước vào nguyên tiên cảnh trung kỳ thậm chí đã ở đột phá tới hậu kỳ biên duyên vương thăng ẩn tàng khí tức pháp môn là nàng giáo nàng tự nhiên cũng có thể khám phá tường nàng đường đường nhất danh thực sự chân tiên cảnh tu sĩ lúc này đã đến sơn cùng thủy tận không thể không làm hảo tùy thời đi ra ngoài cùng t i ê n phong môn thương lượng chuẩn bị mà bị chính mình xem như sớm đã chết đi nhiều năm vương k â u vì sao cho dù ai Đấy lúc này thật sự không thể thăm dò thêm này vương khâu bí mật nếu là đối phương muốn diệt khẩu chỉ bằng vừa rồi sở biểu hiện ra thực lực giết lúc này chính mình cũng sẽ không phí bao nhiêu khí lực lam đạo hữu nơi này không tệ lắm vương thăng cũng không trả lời dùng thuần thục cổ đ i ệ u chắp tay sau l ư n g đánh giá các nơi hãng tự nhiên nhìn ra lam tuệ lâm tự thân tiên lực đã còn thừa không có mấy lúc này cũng không quá mức để ý lam tuệ lâm đối với chính mình khả năng tồn tại uy hiếp cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn hơn nữa vượt b ự c tại này huyết quặng bên trong quá lâu vương thăng hiện tại nhặt được một con chó đều sẽ đi chủ động bắt chuyện vài câu chớ nói chi là trước đó liền từng có gặp nhau lam tuệ lâm theo một ý nghĩa nào đó tới nói hai người có cùng chung định nhân lúc này cũng có gần tố cầu chỉ cần lam tuệ lâm không có bất tình trí cũng sẽ không đối với vương thăng biểu hiện ra cái gì tâm làm loạn vương đạo h ư u nói đùa lam tuệ lâm lộ ra mấy phần cười yếu ớt lại là đã theo thất thố mới vừa rồi bên trong quay lại đi qua nàng mặc dù cũng có chút chật vật nhưng quần áo đắp thể cử chỉ đoan trang khuôn mặt xinh đẹp nho nhã vẫn như c ũ duy trì chính mình tiên tử phong phạm lam tuệ lâm nghiêm mặt nói có thể cùng vương đạo h ư u ở chỗ này chạm mặt thật sự không biết là nơi nào đã tu luyện duyên v ậ t tuệ lâm cả gan muốn xưng đạo hữu một tiếng vương mình không biết có phải hay không thỏa đáng gọi ta vương k â u chính là vương thăng cười nói lần trước gọi ta vương hình cái tia nữ tiên ba phen mới bận kém chút muốn ta tính mạng ta rơi xuống tình cảnh như vậy cũng là cùng với nàng bị ta giết lúc nguyên thần chi lực bạo tẩu có quan hệ lam tuệ lâm đáy lòng r u lên lại là biết vương thăng đây là cố ý tại đối nàng cảnh báo thứ nhất vương thăng sẽ không có cái gì không đánh nữ nhân quy củ thứ hai vương thăng trước đây là đang đuổi g i ế t nhất danh nữ t i ê n lúc bị bắt tới nơi đây làm đục vách tường công cùng thợ mỏ lam tuệ lâm vương tiếng thở dài vương khâu ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra lúc này ta đã là có chút cùng đường mặt lộ vương thăng gật gật đầu tự mình phá vỡ cái kia đạo màu làm trận vách tường đem bên trong bồ đoàn tiện tay hút tới đặt mông ngồi xuống xem ảnh một ngồi xuống nói đi đừng khách khí chúng ta dù sao cũng có hai trăm năm cùng lồng chi tình tại đảo khách thành chủ đều là như thế lẽ thẳng khí hùng cũng là làm lam tuệ lâm thêm kiến thức lam tuệ lâm rủi rủi mắt rác lại tại tay áo bên trong vòng ngọc lấy một đầu bồ đoàn ngồi ở vương thăng đối diện chúng ta người quan g minh chính đại không nói chuyện mờ ám vương thăng nói hiện tại ta ngơi thân hãm nơi đây ta tình huống hơi chút khá hơn chút nhưng lam đạo hữu hiện giờ trạng thái lại không quá thỏa đáng như thế ta làm còn đạo hữu ngày đó truyền ta che giấu tự thân khí tức chi pháp tân tình lời nói bên trong vương thăng đem một đầu chữ vật pháp bảo ném tới đây là ta ở chỗ này tìm được còn không có cởi bỏ cấm chế bên trong hẳn là có linh thạch lang tuệ lâm mặc dù cực lực bảo trì chấn định nhưng mở ra này pháp bảo cấm chế động tác vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng đáy lòng đối với t i ê n thạch linh k h í bức thiết khát vọng rất nhanh lang tuệ lâm tại cái này chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra từng viên t i ê n thạch bay tại chính mình quanh người lập tức bố trí một tầng tụ linh trợn kỳ thật vương thăng chỉ cần tại nàng quanh người bố trí một tầng hơi mỏng kiếp vân liền có thể vì nàng liên tục không ngừng cung cấp tinh khiết nguyên khí nhưng vương thăng cũng không hiện lộ chính mình cái này át chủ bài lam tuệ lâm bắt đầu thu nạp nguyên khí ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú vào vương thăng khuôn mặt cũng thiếu mấy phần căng cứng nhiều một chút đ u hỏa nàng nói đa tạ ngươi vương khâu ngược lại lam tuệ lâm cười nói ngươi thật sự không sợ ta khôi phục tu vi bắt ngươi ép hỏi ngươi có thể ở chỗ này tu hành bí mật sao lúc này ta cách ngươi kém chút cảnh giới nhưng ở nơi đây ngươi nếu động thủ hẳn là sẽ chết tại ta trước mặt vương thăng bình tĩnh trở về câu lam tuệ lâm nhưng cũng là thoải mái gật đầu thừa nhận xuống tới nàng đã nhìn ra vương thăng vừa rồi thi triển ra lôi quang na gì chi pháp có chút bất p h ẳ m vương thăng chỉ cần cùng với nàng du đấu hao hết sạch nàng tiên lực đều không cần tự mình ra tay huyết sát chi khí liền sẽ ăn mòn nàng tiên khu làm nàng thừa nhận vô tận đau khổ như thế hai chúng ta không thiếu nợ nhau mà thôi vương thăng nói ta ngươi kỳ thật cũng không tính quen biết hiện giờ ta ngươi thân hãm nơi đây nếu muốn hợp lực x ô n g ra đi chi bằng có cơ bản nhất tín nhiệm lam tuệ lâm gật gật đầu ngươi nên như thế nào tin ta mà ta lại nên như thế nào tin ngươi rất đơn giản chúng ta lập được đại đạo lời thể một hỏi một đáp từng người hỏi ý chính mình muốn biết sự tình tốt lam tuệ lâm một lời đáp ứng lập tức đối với đại đạo phát thể nếu chính mình lời nói có nửa phần hư giả liền bị tự thân chi đạo sở vứt bỏ tu vi cả đời không được b ộ t phá vương đạo trưởng đ ấ y lòng cũng là kinh ngạc hạng hiện tại nữ tiên lập cái thể điều kiện đều là như vậy hung ác sao lập thể vẫn đáp là giao vân nói ra biện pháp tu sĩ、si、đối t ự thân chi đạo hoặc là đại đạo lập được lời thể từ nơi sâu xa tự sinh cảm ứng vương thăng cũng tại chỗ lập thể sau đó dùng tay làm dấu mời Ta vương ẫ n n là có chút hiếu kỷ, g i là h thế nào ở chỗ ư nào này n ở s ố như vậy đâu, còn vậy lâu, có thăng ể không ngừng đột phá cảnh giới? Lam lâm cởi hỏi h ngừng Vương giới, đột một Tuệ t cởi câu. Lam Lâm thực t ù y ý đưa tới một đoàn huyết sát chi khí ở trước mặt nàng một ngụm đem này đoàn huyết sát chi khí nuốt còn thỏa mãn đánh cái nấc dùng miệng nuốt thuần c h ú c làm hiệu quả vương thăng như vậy nhiều năm bị giấu ở nơi này mặc dù thực bùn b ự c nhưng cũng không đến mức dưỡng thành này loại đam mê quả nhiên lam tuệ lâm tại chỗ liền biến a sắc mặt sắc mặt trắng bệnh nhìn chăm chú vào vương thăng ngươi không phải là từ đâu tới ma đầu lấy huyết sát chi lực làm thức ăn ta không phải ma đầu vương thăng bình tĩnh giải thích câu lòng bàn tay trái dâng lên một đoàn thuần dương pháp lực tiêu chí thuần trí dương tiên lực chậm rãi ra hắn ra đem xung quanh huyết sát chi khí đều bức lui rất nhiều vương thăng cũng không nói nhiều tùy tiện nàng đi liên tưởng dù sao chính mình không nói gì lời nói dối chẳng qua là triển lãm hạ chính mình pháp lực thuộc tính m à thôi lam tuệ lâm ánh mắt vẫn còn có chút kinh dị không thôi ngươi mà thôi mặc kệ ngươi là ma đầu cũng tốt vẫn là có khắc chế huyết sát chi khí công pháp cũng được lúc này là ta duy nhất có thể liên thủ người đây là không tranh sự tình Đến vừa rồi ngươi hỏi ba cái vấn đề ta đây cũng hỏi ba cái vấn đề vương thăng lạnh nhạt nói ngươi là ai tên thật là gì tới nơi đây mục đích lam tuệ lâm u u liếc nhìn vương thăng h i ệ n nhiên là cảm thấy chính mình bị thiệt lớn ta tên thật chính là lam tuệ lâm bất quá người ngoài biết rõ chính là ta đạo hiệu thả i vi ta xuất thân phượng lên môn đây là cổ chiến trường khu vực mười ba viên tinh thần phía trên gần với thiên phong môn thế lực ta tới nơi đây mục đích cũng rất đơn giản chính là điều tra này huyết quặng bên trong có hay không bí bảo ồ hóa ra là thả vi tiên tử vương thăng chắp tay một cái thất kính thất kính lam tuệ lâm không khỏi chọn hạ đầu l ô n g mày ngươi nghe nói qua ta danh hảo không có chỉ là thuận miệng tất kính lam tuệ lâm vương thăng nói các ngươi quả dứa khúc phượng lê môn vì sao chỉ p h ả i ngươi một người đến đây lam tuệ lâm ánh mắt có chút thảm đạm lạnh nhạt nói lúc này nhắc tới cũng không sợ người ngoài chê cười ta bởi vì một chuyện làm tức giận gia sư gia sư lợi dụng việc này làm vì trừng phạt làm ta có thể có lập công chuộc tội cơ hội ta nếu ở chỗ này t r a ra còn có chết ở đây đại thần thông giả bí bảo không bị lấy đi chỉ cần bóp nát ngọc phủ ta phượng lê môn rất nhiều cao thủ liền sẽ tập kích nơi đây ồ ngươi hiện giờ đã là đối mặt tuyệt cảnh vì sao không bóp nát này phù ta cũng không t r a ra nơi đây phải chăng có bí bảo làm sao có thể bóp nát l a m tuệ lâm hỏi ngược một câu ngọc phù vớ vỡ định lại là một trận huyết chiến đến lúc đó chết sợ không chỉ là một mình ta vậy vương thăng chậm rãi gật đầu cười nói ngươi cũng là không phải cái gì ý xấu ruột thế ra người sự tình nào có không phải đen tức là trắng lam tuệ lâm chậm rãi lắc đầu đến ta hỏi ngươi tên thật lại là cái gì tới nơi đây mục đích vì sao vương thăng phi thăng thăng vương thăng tay một đám Ta là bị đầu kia láo long bắt tới, không có cái gì mục đích, tại này bên trong kia là láo long là này bị bên đầu đích, đến không cái cũng nghị gì chỉ có mục sau ố n g mà đi r đi. Được rồi, chúng ta cũng coi i như chúng cũng h ta sơ bộ ể rõ, như minh, cộng vậy kết đó ồ n sông nơi đây, vẫn liền như miệng nhẹ nhàng co mấy lần, luôn cảm giác chính mình g giác ra Lam đi. đây, đắp Lâm vậy mấy quắp thúc khỏe kết Tuệ co cảm c chút. Thua thiệt Sau lớn. đó, vương thăng trực tiếp đứng lên nhìn về phía này đoạn cái đ ấ y thông đạo khác một bên lùi nơi ta muốn đi huyết quạng hạch tâm c h i điệu tìm tòi cũng chính là này điều thông lộ cuối cùng tìm tòi ngươi cần phải theo ta cùng nhau tiến đến lam tuệ lâm hơi nhũ mày nói ta tới nơi đây mục đích chính là xác minh nơi đây phải chăng còn có bí bảo tự nhiên là muốn đi dò xét chỉ là phía trước huyết sát chi khí quá mức n ồ n g đ ậ m ta suy tính qua rất nhiều lần đều không thể tiếp cận trọng yếu nhất nơi nhật từ chậm trễ càng lâu ta tiên lực càng yếu như thế bước vào ngõ cụt như thế người bây giờ nơi đây khôi phục tu vi đi ta đi phía trước tìm kiếm đường vương thăng k h o á t khoác tay cất bước tiêu sái rời đi rất nhanh liền đ ư ờ n g lam tuệ lâm trước mặt trực tiếp hạ thủ bắt đầu đào động lam tuệ lâm tại kia một hồi trứng mắt sau đó cười khổ vài tiếng nhắm mắt chuyên tâm thu nạp nguyên khí lại là một tia một hào đều không bỏ qua nàng là chân tiên n à y mấy khối tiên thạch căn bản không đủ nàng dùng cũng may vương thăng cho nàng pháp khí chứa đ ồ bên trong còn có không ít hàng tồn khôi phục tu vi không thành vấn đề đỉnh một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề nàng sư phụ tâm địa tốt h u n g á c giao vân tại vương thăng đáy lòng nói câu đại đạo lời thể chiếu dọi phía dưới lời nói hẳn là không phải hư nếu là nàng được đến kết quả là nơi đây bí bảo đã bị thiên phong môn hết mức lấy đi chẳng phải là muốn chôn thân nơi đây người sai nàng sư phụ từ đầu đến cuối đều là đang dỗ nàng vương thăng lạnh nhạt nói dù là nàng bóp nát ngọc phủ phượng lê môn cũng sẽ không có người đến đây đánh l é n tiền đánh À, vì sao nàng sư phụ đối nàng sớm đã không có tín nhiệm vương thăng bình tĩnh giải thích nếu ngươi là nàng sư phụ nhận được đệ tử truyền tin như thế nào phán đoán đây không phải là đệ tử cố ý trả thù như thế nào phán đoán đây không phải là đệ tử bị thiên phong môn bắt giữ lúc sau thiên phong môn mượn cơ hội thiết hạ cả b ấ y n à y nữ tiên thoạt nhìn thật thông minh thực chất bên trong vẫn còn có chút không hiệu nghiệm a có lẽ chỉ là nàng không tin chính mình sư phụ sẽ lừa gạt chính mình đi giao vân chậm g ã i thở dài ý niệm có một chút ba động tựa hồ có chút sầu não vương thăng chính muốn lo lắng hỏi ý vài câu giao vân đã là đem ý niệm lui bước trở về vô linh kiếm bên trong chuyên chú quan sát lam tuệ lâm cử động có chuyện xưa a nhà mình kiếm linh bản chương xong chương 493, h u y ế t sát trí nguyên chương 491, h u y ế t sát trí nguyên chương 491, h u y ế t sát trí nguyên thiên phong tinh hệ cách cổ chiến trường gần nhất cái ngôi sao kia trực tiếp bị thuê m ộ ư ơ i năm một chỗ tiểu viện bên trong ba người một kiếm linh ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá tiếp tục sầu mi khổ kiểm bọn họ trước mặt b à y biện một t r a n g giấy mặt bên trên in vài đoạn chữ khải chữ nhỏ đây là cùng địa cầu liên hệ được đến hồi âm thăng ca mệnh hồn đèn không có việc gì người đến cùng đi đâu a di đà phật hoài kinh hòa thượng thở dài việc này thật sự có chút huyền huyễn ta trước đây dùng một cái ngón chân lượng kim thân ngắn ngủi tăng lên hạ thực lực muốn suy tính phi ngữ tung tích kết quả không có chút nào thu hoạch cảm giác chỗ ở của hắn bị người dùng đại pháp lực cố ý che đậy liêu vân trí nhẹ dọn g hỏi có thể hay không phi ngữ lại trở về chúng ta này đoạn thời gian vẫn luôn tại tìm hiểu phi ngữ tung tích nếu như phi ngữ tới qua nơi đây tấn lý thuyết khẳng định sẽ lưu lại một ít dấu vết để lại kia phật tượng xung quanh đều tìm k h ắ p cả không có dư thừa cửa ra vào vết tích lao kiếm linh đạo hiện nay như vậy tình hình rất có thể là phi ngữ tại dốc lòng tu hành hoài kinh nói chúng ta không phải quyết định tại này bên trong ở lâu sau đừng có đón bỏ tu hành đi chúng ta tu hành khoảng cách liền đi bên ngoài dạo chơi tiếp tục tìm hiểu hạ phi ngữ tung tích mười năm sau lại cùng quê nhà tiếp tục liên hệ đi phi ngữ là huynh đệ chúng ta cũng là địa cầu tu đạo giới sau này hy vọng chi bằng sớm ngày liên hệ với hắn thì thiên trương cùng liễu vân trí chậm rãi gật đầu cũng không nói thêm cái gì từng người đứng dậy đi hướng tiểu viện hai bên tụ linh trận ta cho các ngươi thủ quan lão kiếm linh cười nói câu thân ảnh tiêu tán vô danh cổ kiếm bay đến tiểu viện cửa phía trước như then cửa giống nhau để tại cửa bên trên hoài kinh thì túi đầu nhìn chính mình hai tay vốn còn tới tràn đầy nhiệt tình hắn không biết như thế nào chán nạn thở dài cái chỗ chết tiền này trò chơi đều không đánh được ta đây muốn chậm trễ mấy trăm năm trở về bên kia cũng quá mấy năm đẳng cấp thao tác ý thức phiên bản lý giải cái gì cũng khó khăn đi theo a nói không chừng trò chơi lại thay đổi triều đại phi ngữ a phi ngữ thiểu tăng quả nhiên là bị ngươi hại khổ thi thiên t r ư ơ n g c ư ờ i mắng đừng cho chơi nhanh lên hiện thực bên trong thăng cấp la hà gia ta có thể chờ ôm ngươi đ u ổ i a ta đều là ôm phi ngữ u ổ i hoài kinh h ỏ a thượng cắn răng trở về câu phất một cái ống tay áo đứng dậy đi nơi thứ ba tụ linh trận bên trong đem một tôn tiểu phật tượng bại ở chính mình trước mặt bắt đầu lẳng lặng đà t o ạ n không biết như thế nào hoài kinh đột nhiên có gan chính minh chính không làm việc đàng hoàng ảo giác ân ảo giác huyết quặng cái đấy thông đạo cách lam tuệ lâm nguyên bản sở tại kia đoạn thông lộ không xa nồng đậm huyết sát chi k h í kết thành huyết vụ bởi vì huyết sát chi k h í quá mức nồng đậm linh thức cũng bị ngăn trở chỉ có thể ẩn ậ n nhìn thấy phía trước lún biên duyên đại khái tình hình giao vân tại vương thăng đáy lòng nói phía trước hẳn là cuối cùng một chỗ lún huyết sát chi k h í quá nồng đằng sau là cái gì ta cũng vô pháp cảm ứng vương thăng gật gật đầu quay đầu l i ế c nhìn phía sau cách đó không xa lam tuệ lâm cái sau ngay tại quanh người bố trí một tầng lại một tầng pháp lực chân tiên cảnh đạo hạnh đã vận dụng tán thành giờ phút này cũng là như lâm đại địch đạo hữ ở chỗ này chờ ta đem nơi này đảo xuyên lại nói xem ảnh một vương thăng như thế nói câu cất bước vào huyết vụ toàn thân lập tức bao khỏa một tầng màu xám cho nhạt kíp vân cách ra mật mật ma ma sợi tóc phẩm chất hồ q u a n điện huyết sát chi khí nồng đậm đến như vậy trình độ vương thăng cũng không dám làm tiền khu đi ngành tháng chỉ có thể ở làm tuệ lâm không thấy được địa phương tại thể nội bên ngoài cơ thể bố trí hai tầng kíp vân trong lúc nhất thời vương thăng liền bị tinh khiết nguyên khí bao vây lại hơn nữa thu nạp quá nhiều nguyên khí tu vi lại cắm ở bình cảnh vương thăng thể nội tiên lực đã nhanh muốn no bạo khí hải bất đắc dĩ vương thăng chỉ có thể đem tiên lực phát t á n ra tại chính mình ngoài thân dùng thuần dương pháp lực biên chế một tầng lại một tầng tỏa giáp sau đó khiến cái này tỏa giáp tự do c h ố c ra toàn lực lãng phí nay p h i a não muốn để làm tuệ lâm biết được tám thành sẽ bị khí đến tàu hỏa nhập ma lần này đào hang vương thăng động tác cẩn thận lại nhanh nhẹn tâm thần căng thẳng cao độ đ ể phòng đột nhiên xuất hiện biến cố gì đại khái hao tốn bảy tám giờ cuối cùng một đoạn này lốn thông lộ bị vương thăng đả thông chạm m ặ t tới còn lại là càng thêm nồng đấm huyết vụ nhưng ở huyết vụ bên trong lại quỷ dị xuất hiện một tia màu vàng con mang giao vân nói này kim quang đầu nguồn ngay ở phía trước ta có chút không chịu nổi vương thăng dưới đáy lòng nói câu chậm rãi lui lại đi trở về huyết vụ danh giới cùng làm tuệ lâm h i ệ p lần này tổng cộng đào ra sáu cỗ hải cốt thu hoạch sáu cái phúc túi chữ vật pháp bảo vương thăng rất bình tĩnh đem này đó đổ vật hết mức thu vào dù sao đây là chính mình lao động sản xuất mà này điều cái đ ấ y thông lộ cuối cùng bị vương thăng tìm được cuối cùng tựa hồ là bởi vì thông đạo bị đạt thông huyết vụ bên ngoài cũng xuất hiện yếu ớt kim quang những kim quang này cùng huyết vụ không hợp tính lại tựa hồ lẫn nhau khắc chế l m tuệ lâm n h ì này chăm c trộn lẫn tại huyết vụ bên trong cái kim hỏi, h u a n càng c nhiều chút lần này trộn lẫn tại huyết vụ bên trong kim quan g càng nhiều chút lần này thấp giọng nói hẳn là nơi đây bảo vật cũng không có bị thiên phong môn hoàn toàn lấy đi không biết vương thăng chậm rãi thở ra một hơi lam đạo h ư u có hay không lưu ảnh bảo châu loại hình đồ vật tự nhiên là có lam tuệ lâm tay vừa lật một đầu màu l a m nhạt viên cầu nhẹ nhàng tại lòng bàn tay chậm rãi đẩy hướng vương thăng lam tuệ lâm cười nói đi ra ngoài bên ngoài thông tin p h ụ lưu ảnh bảo châu loại này thường xuyên sẽ dùng đến pháp khí bình thường đều sẽ tùy thân mang theo vương thăng bình tĩnh trở về câu ừ m ta đi ra ngoài giống nhau chỉ đem tiên thạch lam tuệ lâm đem lưu ảnh châu cầm trong tay giao vân đã ở đáy lòng hắn nói do sử dụng chi pháp vương thăng lần nữa đứng lên ta lần này liền đi xác minh này kìm quang nơi phát ra toàn bộ hành trình sẽ dùng lưu ảnh châu bảo tồn lại như vậy ngươi cũng không cần mạo hiểm tiến vào huyết vụ l a g tuệ lâm ánh mắt bên trong sẹt qua một chút cảm khái đối với vương thăng làm cái đạo vái chảo nàng kỳ thật đã ôm cùng lắm thì vừa chết tâm niệm nghĩ muốn cùng vương thăng cùng nhau tiến vào cuối thông đạo g i xét xác định nơi đây phải c h ẳ n g có vẫn tiên bí bảo lưu lại hoàn thành sư phụ giao phó nhiệm vụ không ngờ trước mắt cái này nam tu cũng sẽ suy xét đến nàng những việc này dùng lưu ảnh châu thay thế nàng đi vào tìm tòi lam tuệ lâm dù sao cũng là trần tiên tu hành vượt qua vân năm đạo tâm nổi lên một chút gợn sóng rất nhanh liền bình tĩnh đi xuống đưa mắt nhìn vương thăng lần nữa xâm nhập h u y ế t vụ toàn bộ tinh thần đề phòng tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cái này nam tu tiếp xúc thời gian càng lâu càng cảm thấy hắn trên người có x ư ơ n g mù dày đặc càng là nhìn không tấu mà càng là nhìn không tấu liền càng nghĩ đi xem tấu nay cùng giữa nam nữ h ả o cảm không quan hệ lam tuệ lâm tu đạo hơn vạn năm tự nhiên thấy nhiều chuyện nam nữ thường xuyên nghe sư phụ nói lên có chút nam tu nữ tu hướng đạo c h i tâm không kiên định từ đó hỏng rồi tự thân đạo hạnh cuối cùng lại khó tránh khỏi mỗi người đi một ngả phần lớn đạo nữ đều là tu đạo trở ngại thỏa mãn từng người tư dục mà thôi lam tuệ lâm chỉ là đơn t h u ầ n có chút buồn bực buồn bực vương thăng vì sao không sợ hết u y s á t chi khí buồn bực vương thăng là như thế nào ở loại địa phương này tu vi tăng lên như thế nhanh chóng trừ cái đó ra lam tuệ lâm lại không khỏi nhớ tới cùng vương thăng ngắn ngủi lúc giao thủ vương thăng s ở triển lộ ra kia mấy chiêu kiếm pháp nàng gặp qua không ít dùng kiếm tu sĩ cũng đã gặp thiên tiên cấp bậc kiếm tu ra tay nhưng cho dù là thiên tiên cấp bậc kiếm tu cũng chưa từng cho nàng sâu sắc như vậy ấn tượng cái loại này kiếm vận thật rất khó đi hình dung hơi thở dài lam tuệ lâm cũng không bỏ mặt chính mình suy nghĩ lan tràn rất nhanh liền nói lực chú ý đặt tại trước mắt nàng kỳ thật cũng lo lắng vương thăng tự hành đi thăm dò có thể hay không đem bảo vật đặt vào túi bên trong nhưng nghĩ lại dù là vương thăng độc chiếm bảo vật lại như thế nào hắn m u ố n là bằng tự thân s ô n g bảo không sợ huyết sát chi lực cũng là chính hắn bản lãnh hơi thở dài lam tuệ lâm túi đầu vận chuyển tự thân tiết lực đem xung quanh k i a từng tia từng tia huyết sát chi khí ngăn cách tại bên ngoài cơ thể nay nhất đẳng lại là nửa ngày công phu Chính vương thăng cũng không trả lời chỉ là lắc đầu ngồi vầy nguyên bản ngồi qua vị trí đem quanh người quấn quanh huyết sát chi khí khu trục bắt đầu bài phóng thể nội xếp đống không được tiết lực lam tuệ lâm ở bên đợi một hồi cũng không dám thúc chỉ là lẳng lặp chờ vương thăng mở mắt ra ánh mắt nhiều hơn mấy phần không hiểu thương cảm đem lưu ảnh châu đưa cho lam tuệ lâm chính ngươi mở ra xem đi ta chưa khôi phục một chút trạng thái ừ m lam tuệ lâm có chút không kịp chờ đợi mở ra lưu ảnh châu lưu ảnh châu tản mát ra đạo đạo hào quang nhỏ yếu ở trước mắt nàng đ a n dệt ra một t r ư ơ n g vân kính vân kính bên trong xuất hiện lấy lưu ảnh châu vì thị giác ghi chép lại hình ảnh huyết vụ kim quang xên xét như thể lòng huyết vụ tại huyết vụ bên trong không ngừng chiết s ạ n g tựa như lúc nào cũng khả năng tránh thoát đi ra ngoài từng tia từng tia kim quang hình ảnh như vậy kéo dài một hồi kim quang không ngừng tăng cường. huyết vụ lại bắt đầu bị áp suất rốt cuộc bọn họ tìm được huyết vụ cùng kim quang đầu mượn một viên đường kính ít nói vài trăm mét màu vàng quang cầu xuất hiện tại ngay phía trước k u ố i lối đi chính là cái này quang cầu một bên quang cầu bên trong có từng tia từng tia màu đỏ thấm khí tức chậm rãi r u động không ngừng có từng tia từng tia màu đỏ thấm khí tức tự màu vàng quang cầu tường ánh sáng t r à n hạn ra hóa thành huyết sát chi lực tản vào bốn phương tám hướng trong lớp đất lam tuệ lâm dừng lại hình ảnh nhìn kỹ kim cầu bên trong tình hình mơ hồ có thể thấy được tại kim cầu ngay trung tâm có hai cỗ bạch cốt này hai cỗ bạch cốt tản ra nồng đậm tiên quang lúc lên lúc xuống lẫn nhau trùng điệp phía trên bạch cốt thân xuyên một thân kim quang lóng lánh giáp trụ hai tay nắm một cái lơi rộng cự kiếm cự kiếm đâm vào phía dưới bạch cốt lồng ngực mà cùng lúc đó phía dưới bạch cốt tay trái xuyên thấu phía trên bạch cốt phần bụng hai người này rất rõ ràng là đồng quy vô tận những kim quang này liền nguồn gốc từ tại bạch cốt trên người giáp trụ này đó huyết sát chi khí hẳn là hai người này huyết nhục biến thành bị kim quang sở t ụ hơn mười vạn năm vẫn không có giải tán lan tuệ lâm lập tức một hồi cảm thán đây cũng là hai tên kim tiên cùng nhau chết tại nơi đây vương thăng thở dài n g ư ơ i tránh trước nơi đây đi ta có thể sẽ náo ra cái gì đ ộ n g tĩnh làm tuệ lâm hỏi n g ư ơ i muốn đi cầm kia thanh kiếm cùng áo giáp vương thăng ngẩn ra sau đó chậm rãi gật đầu không sai n g ư ơ i muốn thông chi ngươi sư phụ sao làm tuệ lâm rõ ràng do dự một chút sau đó hơi lắc đầu không cần nơi đây nếu chỉ có này hai kiện bí bảo không đáng quy mô tới công hơn nữa này hai kiện bí bảo c ũ n g ứng thuộc ngươi hết thảy cảm ơn vương thăng chậm rãi hai mắt nhắm lại tiếp tục ngồi điều tức đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt hắn kỳ thật không nghĩ như vậy nhiều chỉ là h n g chính mình kiếm linh mời đi thay kia vị thân xuyên áo giáp thiên đ ỉ n h chiến tướng n h ạ t s á t mà thôi bản chương xong